Chương 42, mở ra hoàn mỹ hồn hải. Chương 42, mở ra hoàn mỹ hồn hải, viên này kim quang lóng lánh đang dược, quả thực lóe mù đường từ hai mắt. Hệ thống, ta quá yêu ngươi, ta tởm mở quá yêu ngươi. Túc chủ xin tự trọng, bản hệ thống không thích nam nhân. Hệ thống, viên đan dược kia tên gọi là gì? Hệ thống, lần này diễn hóa ra tới đan dược gọi là Minh Vương Đan. Kia viên đan dược kia tại hệ thống trong thương thành mua sắm cần bao nhiêu diễn hóa điểm? Túc chủ tự hành xem xét ta đi, thế nào nhiều như vậy số không a? Đây là một tỷ diễn hóa điểm. túc chủ Xin tin tưởng con mắt của ngươi, là một tỷ diễn hóa điểm không sai không thể không nói, tốc chủ vận khí rất tốt, có Âu hoàng chi tư. Ngươi không nhìn ta đường từ là ai đường từ dám túi nói. Hệ thống, ta nên làm như thế nào đâu? Tốc chủ, phục dụng liền có thể, có thể tự hành lột sát thành thiên giai cực phẩm hồn hải. Hệ thống, vậy sẽ dẫn phát cái gì thiên điệu dị tượng sao? Tốc chủ, trời sinh hồn hải rất là tủ, cũng sẽ không dẫn phát thiên điệu dị tượng. Vậy là tốt rồi. Vậy sẽ rất đau sao? Đường từ đắp lên lần thể chất chuyển hóa làm tiên tiên chi thể đau nhức sợ, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Túc chủ, không đau đường từ ngưng tâm tĩnh khí sau, một ngụm đem Minh Vương đan nuốt vào. Trong đáy mắt, một cỗ cảm giác mát mẻ tràn vào trong đầu, vô cùng sảng khoái, có vũ hóa thành tiên cảm giác đột nhiên. Đường từ cảm giác trong đầu dường như muốn sinh ra thứ gì đau nhức, một cỗ cơn đau theo đường từ trong đầu thoáng hiện. Dường như có một quả quả cầu ánh sáng màu tím sắp nổ tung. Hệ thống, ta đi ngươi lại ra, ngươi không phải nói không đau sao? Túc chủ, cái này không tính đau nhức, lần trước chuyển hóa làm tiên tiên chi thể túc chủ chú cảm nhận được đau đớn tại bản hệ thống nơi này tính cả tiểu nhi khoa, hiện tại cái này đau nhức tại bản hệ thống nơi này Không tính là gì đường từ cũng lời cùng hệ thống so đo, dù sao mỗi lần thống khổ về sau đều sẽ có thu hoạch khổng lồ. Quả nhiên, sau khi đường từ cảm giác một tiếng vang thật lớn trong đầu quả cầu ánh sáng màu tím nổ bể ra đến, tiếp theo mà đến chính là vô cùng dễ chịu cảm giác, cảm giác quá kỳ diệu đường từ khả lấy nhìn thấy trong đầu của mình có một cái tử sắc hồn hải. Bây giờ tại không ngừng tiến hành bành trướng một cây số, hai cây số, thẳng đến mười cây số lớn như thế. Loại cảm giác này, cảm giác quá kỳ diệu, trong nháy mắt tinh khí thần tăng một mảng lớn, biến càng thêm xuất khí, rất có khí chất. Nhất làm cho đường từ kinh ngạc chính là hắn nhắm mắt lại bất quá. Phương viên 1000 mét phạm vi trong vòng bất kỳ vật gì, hắn không cần dùng ánh mắt liền có thể trông thấy, thậm chí so ánh mắt càng có tác dụng. Ông mặt chấn động cánh, cánh chấn động số lần, trên cây nhỏ bé côn trùng, có mấy cái chân, đang ăn lấy lá cây. Đường Từ nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Ta đi, cái này không tương đương tại thứ hai ánh mắt sao? Thậm chí so ánh mắt càng hữu dụng. Về sau, ta cũng không cần từng điểm từng điểm đi tìm hung thú hoặc là những vật khác, tinh thần lực một phong thích, trong nháy mắt thấy rõ rõ ràng ràng. Diệp Phong nơi này, trong dây truyền linh hồn dường như muốn tỉnh lại, bất quá chấn động mấy lần sau lại lần trở nên yên nắng. Hệ thống vậy ta tu luyện thế nào tinh thần được đâu, túc chủ nhưng tại hệ thống trong thương thành mua sắm tu luyện thần hồn chi lực công pháp có thể tăng nâng tinh thần chi lực, đồng thời có thể mua sắm tinh thần lực võ kỹ, tu luyện tinh thần lực võ kỹ có thể tối đại hóa lợi dụng tinh thần lực hóa thành công kích, ta đã biết hệ thống, ta hiện tại không có diễn hóa điểm tiếp tục săn giết hung thú, mua sắm tinh thần lực công pháp hoặc là võ kỹ, hệ thống vậy tu luyện tinh thần lực có cái gì phẩm giai phân chia sao, túc chủ tinh thần lực phân cấp tương đối đơn giản theo thấp tới cao chia làm nhất dai, nhị tam giai cứ thế mà suy ra trong bóng tối đường từ phóng thích thần hồn chi lực viên vi 1000m bất kỳ vật gì không thể ẩn trốn. Đường Từ Khả lấy cảm nhận được rõ rõ ràng ràng liền lấy cái này thiết giáp trư làm nếm thử a. Đường Từ vận chuyển thần hồn chi lực tới gần thiết giáp trư. Sau đó, vận chuyển thần hồn chi lực tiến vào thiết giáp trư trong đầu. Thiết giáp trư cảm nhận được cái gì? Không ngừng tại phát cuồng. Hệ thống, sao lại không có tác dụng đâu? Tốc chủ, ngươi có thể đem thần hồn chi lực tập trung, sau đó dụng lực một kích liền có thể. Dạng này, thần hồn chi lực chỉ là đi vào, cũng không có công kích, ngoại trừ nhường thiết giáp trư cảm giác khó chịu, cũng không có tính thực chất sát thương hiệu quả. Đường Từ từng điểm từng điểm đem thần hồn chi lực tụ tập không cho nó như vậy phân tán. Một hồi lâu sau, rốt cục tụ tập ra một cây châm nhỏ, một kích đâm vào thiết giáp trư trong đầu, thiết giáp trư ngã xuống đất thống khổ kêu rên, chỉ chốc lát, liền miệng sủi bọt mép tử vong đây cũng quá lợi hại a. Ta còn không có tu luyện cái khác lực sát thương lớn thần hồn võ kỹ, thế mà liền có lớn như thế lực sát thương, thật bất khả tư nghị. Đồng thời thần không biết, quỷ không hay. Điểm này đau nhức quá đáng giá a. Tiếp tục. Một đầu, hai ngày, ba đầu, 10 đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt mấy giờ trôi qua, Đường Tử Khả lấy trong nháy mắt đem thần hồn chi lực hóa thành kim châm. Sau đó công kích hung thú trong đầu không được, nên đi nghỉ ngơi, sử dụng quá nhiều, đây cũng quá mệt mỏi a, hồn hại bên trong thần hồn chi lực cũng bị tiêu hao không ít, Đường Từ tùy tiện ăn một quả tăng hồn đan, mỹ mỹ nằm ngủ đi. dưỡng thằng ngày, Đường Từ tỉnh lại sau giấc ngủ, sảng khoái tinh thần, vô cùng thoải mái dễ chịu. Tiếp tục kiếm diễn hóa điểm đại kế. Máu dê, nhất quyền, tốt. Diễn hóa điểm 100. Thiết giáp trư, tốt. Diễn hóa điểm 100 thương lâm thiên hạ, trong nháy mắt, 20 vài đầu chiến chuột trong nháy mắt tử vong. Diễn hóa điểm 3000. Tùy tiện tìm cái địa phương, mở ra hệ thống thương thành. Tu hồn công pháp Trần Hồn Quyết, phàm giai hạ phẩm tu hồn công pháp, cần 2000 diễn hóa điểm. Tăng Hồn Quyết, phàm giai trung phẩm tu hồn công pháp, cần 5000 diễn hóa điểm. Bộ Hồn Công, phàm giai thượng phẩm tu hồn công pháp, cần 1 20000 diễn hóa điểm. Nhân Hồn Công, phàm giai cực phẩm tu hồn công pháp, cần 50000 diễn hóa điểm. Ban Vương Hồn Quyết, huyền giai cực phẩm, cần 10 triệu diễn hóa điểm. Tu La Không diện Hồn Quyết, thiên giai cực phẩm, cần 2 tỷ diễn hóa điểm. Hồn Kỹ. Xoán ốc năm sóng, phàm giai hạ phẩm, cần 1500 diễn hóa điểm đỏ lưỡi đao, phàm giai trung phẩm, cần 4500 diễn hóa điểm. Phá Hồn, phàm cấp thượng phẩm cần một vạn diễn hóa điểm. Hoàng tuyên Địa rơi, Huyền giai cực phẩm, cần 950 vạn diễn hóa điểm. Thần vẫn, Thiên giai cực phẩm, cần một 900 triệu diễn hóa điểm ta đều luôn a. Ta cái này đáng chết tham lam a. Đường Từ giận dữ hết. Túc chủ, có thể điểm quyền mua sắm đúng vậy a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ?" Thế là, tiếp tục tìm kiếm thích hợp thích hợp bản thân tu hồn công pháp. Cuối cùng, Đường Từ tỏa định một bản gọi là Như Lai bất diệt chân công tu hồn công pháp Như Lai trấn hồn, bất tử bất diệt, vạn trượng kim thân, vĩnh trấn địa ngục. Không chỉ có thể tăng cường thần hồn chi lực, mở rộng hồn hải, còn có thể tại hồn hải bên trong ngưng tụ Như Lai chân thân. Đi qua thân, hiện tại thân, tương lai thân, ba thân chung trấn hồn biển, vạn pháp bất xâm. Phương pháp này tổng cộng chia làm 9 quyền. Quyền thứ nhất, Như Lai hành thế, cần diễn hóa điểm 10 vạn. Quyền thứ hai, chớp mắt Như Lai, cần diễn hóa điểm 10 triệu. Quyền thứ 9, bất diệt Như Lai, cần 1 tỷ 500 triệu diễn hóa điểm. Ta hiện tại chỉ có 50.000 diễn hóa điểm, còn kém một nửa. Tiếp tục kiếm lấy diễn hóa điểm, tranh thủ hôm nay đem tu hồn công pháp và tu hồn võ kỹ luyện thành, tăng cường thực lực. Nếu như không ngoại sở liệu của ta lời nói, lần tranh tài này nhất định sẽ ra rất nhiều thiên tài. Dựa theo lần trước võ ca lời giải thích, chúng ta thế hệ này người thật là thu được trọng điểm mỗi dưỡng, không thiếu có một ít tuyệt thế thiên tài sinh ra. Chương 43, thu hoạch khổng lồ, rực rỡ hẳn lên. Chương 43, thu hoạch khổng lồ, rực rỡ hẳn lên. Thương Lâm Thiên Hạ, trong ngày mắt 20 nhiều mặt chiến chuột bị chém giết. Diễn Hóa điểm 3000 đường từ có chút kinh ngạc, vì sao chiến chuột tộc đàn nhiều như vậy, ta cái này mấy ngày đã chém giết rất nhiều lần. Xem ra, chuột sinh sôi cùng kỳ nguyên trước vẫn là mạnh như nhau a. Bất quá, ta thích. kế tiếp, lần nữa nhìn thấy một chi hung thu tộc đàn máu dê, có 20 nhiều con lại là một đợt bội thu rất nhanh liền có thể mua. Lôi Long Du vận chuyển, Ám kinh Bí Pháp thi triển, Hồng Quyền thi triển, mỗi một kích tất nhiên mang đi máu me đầy đầu dê tính mệnh thật sự sàng khoái a. Cuối cùng một đầu hung thú bị chém giết, Đường Từ gầm thét. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đường Từ diễn hóa điểm cũng tại bảo tăng. Tận tới đêm khuya, nhìn xem chính mình cao đến 150000 diễn hóa điểm, Đường Từ thở dài một hơi. Lần này là hắn toàn lực ứng phó ra tay, lấy được thu hoạch cũng không tệ kế tiếp, mới là trọng độ hí. Hệ thống, mua sắm quyển thứ nhất, như lai like hành thế. Mua sắm thành công. Phải trang tốn hao 800 diễn hóa điểm nhập là? Trong đáy mắt, một ố khổng lồ ký ức tràn vào trong đầu. Bàng bạc Phật âm tại đường từ trong đầu vang lên tất cả hữu vi pháp đều là nhân duyên hợp cùng, nguyên nhân bắt đầu, duyên tận còn không, không ngoài như vậy. Mọi loại phá hủy, như lai bất diệt. Đường từ thấy được ba tôn vạn trượng đại Phật. Một tôn hắc ám tà ác, toàn thân hắc viêm ngập trời, dường như một tôn ma thần. Một tôn công đức kim quang chiếu rọi thiên địa, thế gian hắc ám đều bị chiếu sáng. Một tôn thường thường không có gì lạ, khuôn mặt bình thản, dường như giáo hóa thế gian trưởng giả A Di Đà Phật trong đáy mắt, ba tôn đại Phật cùng một chỗ luyện được Phật âm, vang vọng đất trời, kim quang, ta quang. Bạch quang trong nháy mắt giao hợp, ba tôn đại Phật ngồi xếp bằng, hình thành một hình tam giác, đứng ở phương thiên địa này, chấn áp tất cả tà ma. Thời gian chậm rãi trôi qua hồ. Đây cũng quá mạnh a. Mới mới nhập môn, Hồn Hải lại mở rộng hai dặm. Hồn Hải bên trong có ba tôn đại Phật hư ảnh, ngồi xếp bằng, tỏa chấn ta Hồn Hải. Lần này không cần lo lắng linh hồn bị công kích. Hệ thống, tốn hao một nghìn diễn hóa điểm, hồi nói Phạm Gai hạ phẩm hồn kỹ, xoắn sóng. Hồi nói thành công. Tốn hao 300 diễn hóa điểm, nhập môn. Trong nháy mắt, Đường từ liền nắm giữ nhập môn hồn kỹ hiện tại với ta mà nói. Đẳng cấp cao hồn kỹ tác dụng không phải quá lớn, chủ yếu nhất vẫn là đem cảnh giới tăng lên, đột phá cương khí cảnh giới. Bất quá, còn có mấy cái trọng yếu hơn sự tình. Hệ thống, đem tu La sát thực thức thứ nhất Thương Lâm Thiên Hạ tăng lên tới thông thần. Là không tốn hao 4000 diễn hóa điểm, tăng lên Thương Lâm Thiên Hạ tới thông thần là lập tức tăng lên. Tăng lên thành công. Kế tiếp, nên diễn hóa còn lại võ kỹ. Tam Thiên Lôi Động diễn hóa thành Lôi Long Du bỏ ra 5000 diễn hóa điểm, so sánh một chút. Hệ thống, sử dụng 5000 diễn hóa điểm diễn hóa Hồng Quyền diễn hóa thành công, phát động 3 vạn lần bạo kích, cần chờ chờ 10 phút. Hệ thống Tốn hao 5000 diện hóa điểm, diện hóa cựu trọng kình thương diện hóa thành công, phát động 4 vạn lần bạo kích, cần chờ đợi 10 phút. Hệ thống, tốn hao 5000 diện hóa điểm, diện hóa ám kình bí pháp diện hóa thành công, phát động 3 vạn lần bạo kích, cần chờ đợi 10 phút. 10 phút sau. Tốc chủ, diễn hóa thành công, mời tự hành xem xét. Hồng Quyền thành công diện hóa thành hoàng giai cực phẩm võ kỹ, cựu Lâm Quyền. Cựu trọng kình thương thành công diện hóa thành hoàng giai cực phẩm võ kỹ, Lôi Long Thương pháp ám kình bí pháp thành công hóa thành hoàng cực phẩm võ kỹ, Lôi Long ám kình tiếp nhận. Trong mắt, một cố khổng lồ ký ức tràn vào trong đầu. Sau một lúc lâu, Đường Từ chậm rãi mở hai mắt ra lần này diễn hóa, thật quá đáng giá, diễn hóa thành công những này võ kỹ, đều là ta thích. Tiểu Thành Cửu Long Lôi quyền thi triển mà ra, chín đạo nhỏ bé lôi điện tiểu long trong nháy mắt theo đường từ năm đấm phóng thích, rất nhỏ tiếng long ngâm vang lên, phía trước mấy chục quả lại thụ, trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Lực tổn thương bạo tăng. Hơn nữa, có thể đánh xa cũng có thể cận chiến, hiện tại Tiểu Thành Cửu Long Lôi quyền liền đối lực lượng của mình có gấp 3 tăng phúc, quá mạnh đi. Cái này Cửu Long Lôi quyền cũng quá lợi hại đi, chín đầu lôi điện cự long, đại thành lúc không biết có nhiều ý mánh lợi hại. Phản giai cực phẩm lôi long kình thương thi triển, một đầu lôi điện lấp lóe cự long vòng quanh mũi thương thoán hiện, đường từ một huy, lôi long xuất kích ta đi, uy lực này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hệ thống diễn hóa mà đến võ kỹ dường như phẩm giai tốt hơn so với bình thường cùng giai võ kỹ càng mạnh. Bất quá, nhường đường từ kinh ngạc vẫn là lôi long ám kình, nhưng tại trong cơ thể người khác đánh vào lôi long ám kình, lôi long phá hủy chi lực thật là rất cường đại không tệ, coi như không tệ. Hệ thống, mở ra bảng. Túc chủ, Đường Từ. Công pháp, Bất diệt chân thân công, tầng thứ nhất, viên mãn. Tầng thứ hai, lưu ly kim thân. Công pháp, hỗn độn võ kinh thần cấp, không có thể tu luyện công pháp như lai bất diệt chân công quyền thứ nhất như lai hàng thế nhập môn võ kỹ cựu long lôi quyền hoàng gia cực phẩm tiểu thành đam thối hoàng cấp cực phẩm thông thần lôi long kình thương hoàng gia cực phẩm tiểu thành lôi long âm kình hoàng gia cực phẩm tiểu thành lôi long du hoàng gia cực phẩm thông thần tu la sát thực thiên cấp cực phẩm trước mắt chỉ có thức thứ nhất phẩm giai cùng hoàng cấp cực phẩm tương đối bất quá huy lực là còn lại hoàng gia cực phẩm võ kỹ gấp năm lần thứ thứ nhất thương Lâm thiên hạ thông thần hôn kỹ xoắn úc sóng nhập môn Vũ khí, Long Căn Thương, có thể diễn hóa, diễn hóa điểm 15000, vật phẩm 10 bình mê thu tán, cảnh giới, giàn thể 10 tầng, lực lượng 174400 kg, hồn tu, nhất giai, thể chất, ngọc cốt thể, viên mãn đặc thủ, thương ý, tiểu thành, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần. Hệ thống thương thành, là không mở ra ta hiện tại giao diện thuộc tính hẳn là rất hào hoa. Bất quá, đây chỉ là tại giàn thể cảnh giới, những cái kia đột phá tới cương khí cảnh giới khẳng định sẽ lợi hại hơn. Có thể đường từ không biết là, liền xem như cương khí cảnh giới võ giả Rất nhiều tu luyện công pháp võ kỹ cũng bất quá là hoàng giai hạ phẩm mà thôi. Hệ thống, hồi đoái 10 bình chúc cơ dịch, tốn hao 1000 diễn hóa điểm diễn hóa. Diễn hóa thành công, phát động 1000 lần bạo kích, dược hiệu ra tăng 2 lần tàn ném chẳng lẽ ta ô hoàng vận khí không có rồi? Còn la bất kể, có chút ít còn hơn không. Sau hai canh giờ lần này lực lượng gia tăng đến không nhiều, hy vọng lần sau vận khí tốt một chút. Thế là, Đường Từ quên đi tất cả, thật tốt nướng một trận thịt đến khao chính mình mấy ngày ngắn ủi thực lực của ta tiến bộ rất nhanh, nhìn xem có thể hay không tại tranh tài tiến đến trước đột phá tới rèn thể 12 biến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Đường Từ tỉnh lại, ăn một chút tối hôm qua còn lại thì nướng, tiếp tục đi tới ai, ta có một ý tưởng, thử một chút. Hệ thống, mở ra hệ thống thương thành. Nhìn xem vũ khí cái này một cột, Đường Từ tìm tới hắn muốn thứ muốn tìm. Bóng đen phi đao, dây cấp vũ khí, cần 2000 diễn hóa điểm mua rồi Đường Từ muốn làm một cái thí nghiệm, vận chuyển tinh thần lực, chậm rãi thanh phi đao cho kéo lên không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể sử dụng tinh thần lực không ở phi đao, đây cũng là một cái để cho người ta khó lòng phòng bị, xuất kỳ bất ý thủ đoạn công kích. Đường Từ chậm rãi thanh phi đao di động tới cách mặt đất 20 cm tạ lưu độ cao. Sau đó một cước đạp đi lên ta đi, thế mà thành công, tinh thần lực có thể khống chế phi đao, có thể tiếp nhận trọng lượng của mình. Sau đó, Đường Từ chậm rãi không chế phi đao di động, một chút xíu lên cao, thẳng đến 20 mét độ cao thời điểm liền không thể tiếp tục lên cao, sau đó khống chế phi đao hướng phía trước, thế mà thành công đây là giải thích, chính mình không cần đạt tới siêu phàm cảnh giới liền có thể bay. Siêu phàm võ giả cũng vẹn vẹn có thể ngắn ngủi bay lên không, chỉ có nhập thánh cảnh giới mới có thể không chút kiêng kỵ phi hành. Ta vẹn vẹn rèn thể cảnh giới liền có thể bay cái này cũng quá trâu bò đi. kế tiếp, Đường Từ không có đi săn giết hung thú, mà là tại huấn luyện kỹ năng này Kết quả rất để cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ, hắn có thể khống chế phi đao, mình có thể giẫm đang phi đao phía trên, tại hai, cao hơn 3m vị trí phi hành, tốc độ còn rất nhanh. Cái này trong rừng vang lên thiếu niên sạch sẽ thanh tịnh thanh âm, thật lâu không dứt. Chương 44. Trong tháp ngả ánh trăng sáng. Chương 44. Trong tháp ngả ánh trong sáng. Từ khi có thể dùng tinh thần lực khống chế phi đao, có thể bay đi sau, đường từ tại không có khi có người đều sẽ thể nghiệm một phen, dù sao không có người nào có thể cự tuyệt phi hành dụ hoặc đi, thử một lần thần hồn chi lực ý lực, xoắn lốc nhọn sóng tổn thương thế nào. Đường từ trước mắt là một cái sắt lá heo đường từ vận chuyển tinh thần lực, thi triển xoắn ốc nhọn sóng, trong nháy mắt, một đạo chỉ có đường từ khả lấy nhìn thấy tự sắt xoắn ốc nhọn sắc, cùng loại với loại kia xoắn ốc, thân thể rất dài nhỏ cái chủng loại kia xoắn ốc. Trong nháy mắt công kích sắt lá heo thứ hải, xoắn ốc nhọn sóng như vào trâu không ngợi, xé nát sắt lá heo thứ hải. Sắt lá heo không có một chút thống khổ liền chết đi. Kế tiếp, đường từ liền dùng loại phương pháp này đánh rất hung thú, hiệu quả tiêu chuẩn đường từ diễn hóa điểm đang không ngừng tăng nhiều hệ thống, tăng lên xoắn ốc nọ sóng. Chúc mừng tốc chủ, xoắn ốc nhọn sóng tăng lên tới tiểu thành. Xoắn ốc nhọn sóng tăng lên tới đại thành. Xuân lúc nhọn sóng tăng lên tới viên mãn. Xuân lúc nhọn sóng tăng lên tới thông thần cảnh giới thật sự sảng khoái a. Loại cảm giác này, nếu không đem diện hóa điểm tồn, tới cuối cùng một đợt lớn tăng lên, loại cảm giác này cũng quá sung sướng a. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Đường Thứ rất vui vẻ tại săn giết hung thú, đồng thời duy trì liên tục tới ngày thứ 7 hôm nay là ngày cuối cùng, tốt nhất lúc trạng vạng tối lại đi ra, hiệu suất tối lại hóa. Sau đó, do xét tới 800m địa phương có một cái nửa bước cương khí cảnh giới hung thú tên là cầu mãng, chiều cao 10m, đường kính tối thiểu cũng có cái 2m. Bên ngoài gần như khủng bố hy vọng ngươi không phải ngân thương tịch đầu a. Sóng ốc nhọn sóng, trong nháy mắt đâm vào cầu mãng thần hồn a, thế mà rất cứng rắn, bất quá, dạng này sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn mà thôi. Một đạo xoắn ốc nhọn sóng mạnh mẽ đâm vào cầu mãng thần hồn phía trên, cầu mãng thần hồn tại giữ vững được vài giây đồng hồ về sau, lập tức ngã xuống đất bỏ mình đã linh hồn chi lực đã thử qua quy lực, vậy kế tiếp vẫn là lấy võ đạo tu luyện làm chủ. Đường Từ phát hiện, nếu như ngươi võ đạo tu vi quá cao, một cái thần hồn chi lực không tính quá mạnh người, là tuyệt đối không gây thương tổn được thần hồn của ngươi đặc biệt là những cái kia nhập thánh cảnh giới lấy trở lên võ đạo cường giả, có thể lợi dụng thiên địa chi lực, kia thần hồn của bọn hắn là mạnh bao nhiêu bất quá cũng không thể từ bỏ thần hồn chi lực tu luyện dù sao tác dụng rất lớn về sau lấy võ đạo tu luyện làm chủ luyện thể tu hồn làm phụ làm một cái hình lục giác võ giả không có nhược điểm buổi sáng rất nhanh liền đi qua bất quá hôm nay cũng không phải bình tĩnh như vậy trên đường đường từ gặp một vị tuổi tác tương đối lớn võ giả đường từ rất sướng suốt như thế lớn tuổi rèn thể võ giả không phải phổ biến a thế là chủ động tiến lên hỏi lão bá chỉ có một mình ngươi tới sao tiểu huynh đệ ngươi là tại cho lão phu ta nói chuyện sao lão bá đúng vậy đã tiểu huynh đệ mới biết ta liền cùng ngươi tâm sự a lão bá đến đến nơi đây ngồi, sau đó lấy ra một bầu rượu, hai cái cái chén. Lão bá vừa uống vừa trò chuyện cái này, lão bá có chút chần chừ. Lão bá, tới sao? Đường Khách khí nhỏ uống mấy chén, Đường Từ coi là lão bá có chút thẹn thùng. Từ lần trước cùng Bạch Võ từng uống rượu sau, Đường Từ liền thích uống rượu đã tiểu huynh đệ thịnh tình mời, vậy ta liền cùng tiểu huynh đệ tâm sự a. Lão bá, mời rượu ngon à? Tiểu huynh đệ, lão bá ưa thích liền có thể. Tiểu huynh đệ à, ta xem nơi khí vũ yên ánh mắt thanh tịnh, ánh mắt sắc sẽ, xem xét chính là không có đi vào xã hội thái điều, về sau, ngươi nhất định phải chú ý nếu có không quen biết người xa lạ, tại bí cảnh loại này không có quy tắc địa phương, cho ngươi cái gì ăn uống đồ vật, tuyệt đối không nên cầm. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết người khác là tâm tư gì, không có người vô duyên vô cớ đối ngươi tốt lao bá, vậy sao ngươi tiếp nhận ta mời đâu? Đường từ chỉ là nghe xong, cũng không có để ở trong lòng, đều là đồng bảo, sẽ có cái gì ý đồ xấu đâu. Trước mắt hắn gặp phải xấu nhất một người có lẽ chính là Vương Thiên Phong đi, thế mà giả bộ như người xấu đoạt đồ của người ta. Tiểu hình đệ a, ta sông sáo giang hồ có mấy thập niên, nhìn qua người không có tám nghìn, cũng có một nghìn đi, một chút nhãn lực kình vẫn phải có. Tiểu huynh đệ không là người xấu đa tạ lão bá khích lệ. Lão bá, ta ngài gọi như thế nào đâu? Ngươi có thể gọi ta Mạc bá a. Mạc bá, vì cái gì một mình ngươi đi vào bí cảnh, ngươi tuổi tác lớn như thế rèn thể võ giả, không phải phổ biến a. Ha ha, ta sớm biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Ta lúc tuổi còn trẻ lập chí đi thượng vũ giả chi đỉnh, bất quá về sau bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng, lưu lại ám thương, cũng không đủ tiền đi trị liệu, vẫn kéo. Đợi đến chính mình kiếm đủ tiền về sau, lại phát hiện đã chậm. Nói đến đây thời điểm lão bá thần sắc có chút cô đơn đường tử cũng minh bạch cảm giác này, dù sao mình thật là vượt qua một cái rất há thời điểm. Ta cũng hối hận qua, bất quá bây giờ đã tiêu tan. Ta vì có thể bảo trì thực lực, không có kết hôn sinh con, mà là tại bí cảnh bên trong không ngừng kiếm lấy tài nguyên, duy trì thực lực của mình bất quá, tuổi của ta lớn, chỉ có thể duy trì rèn thể cựu biến thực lực, miễn cương thu hoạch được tấm no. Lão bá kia, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Ta dự định a, vượt qua trong khoảng thời gian này, liền trở về dưỡng lao kiến tạo một cái tiểu vi tử, nuôi một chút gà a, vị ta. Câu câu cá gì gì đó, nếu như có thể mà nói, ta sẽ đi nhận nuôi một cái nữ oa tử cùng một cái nam oa tử dạy bọn họ đọc sách, viết chữ, luyện công. Cuối cùng kết hôn sinh con, không cần giống ta dạng này. Nói đến đây chút thời điểm, Đường Từ phát hiện đại gia trong ánh mắt tràn ngập chờ mong chi sắc. Sau đó, lão bá nói rằng: "Tiểu Hỏa Tử à, ta một cái cô gia quả nhân, không có cái gì bằng lưu thân thích, con cháu đời sau. Nhưng ta có một cái mơ ước, kia chính là có thể đi đến tinh không, vì nhân tộc chinh chiến, giết hết dị tộc, cho nhân loại chúng ta sáng tạo một cái hòa bình an toàn hoàn cảnh, mọi người không cần lại vì tranh đoạt kia một chút tài nguyên, chém chém giết giết, đồng bào chi tình đều có thể không để ý bất quá bây giờ, ta không có hy vọng vì sao lão bá sẽ nói, đồng bào tự giết lẫn nhau đâu." Xã hội này không phải rất hòa bình an tường sao? Đường Từ coi là Mạc Bá lớn tuổi, thậm chí có chút không rõ ràng. Mạc Bá lại uống một chén. "Tiểu hòa Tử, ngươi đối lao phu khẩu vị, đến, tiếp tục uống." Tiếp tiếp, Đường Từ cùng Mạc Bá trò chuyện vui vẻ đường từ tâm muốn, nếu như không phải Mạc Bá lớn tuổi, bọn hắn khẳng định sẽ trở thành cùng chung chí hướng chiến hữu, chúng ta đều có trở thành võ đạo cường giả, vì nhân loại quét dọn dị tộc chí hướng, đáng tiếc. "Sau nửa canh giờ tiểu huynh đệ, ta không thể uống nữa, chúng ta hữu duyên gặp lại a." "Bất quá, ta còn phải nhắc nhở ngươi, Bí cảnh bên trong không có quy tắc, nhân loại há cám đều lại ở chỗ này thể hiện ra, ta nhìn ngươi khí huyết mạnh trướng, là một cái võ đạo thiên tài, nhưng một chút phải nhớ kỹ, tất cả cẩn thận, không nên quá đơn thuần. Cái này mấy chục năm, ta cái gì đều nhìn qua, phải nhớ kỹ lời ta nói. Lao bá, ta đã biết. Lao bá, ngươi đem ngươi phương thức liên lạc cho ta đi, có cơ hội lại tìm ngươi uống rượu. Tốt, tiểu huynh đệ, ngươi cái này tính tình ta thích, không thấy nhiều, nhớ kỹ, nhất định phải tìm ta lao đầu tử uống rượu a. Mà bá, nhất định. Gặp lại. Vì cái gì lao bá sẽ nói như vậy đâu? Đường Từ không biết rõ. Hắn chỉ là một cái sinh hoạt tại trong tháp ngà ánh trắng sáng, đơn thuần, thiện lương, tin tưởng mọi thứ đều là tốt đẹp như vậy. Nhân tính xưa nay không đáng giá tin tưởng. Chương 45. Đại khai sát giới, các ngươi không xứng là người. Chương 45. Đại khai sát giới, các ngươi không xứng là người, đưa mắt nhìn mạc bá rời đi về sau, Đường Từ nắm chặt thời gian, tiếp tục chính mình kiếm tiền diễn hóa điểm đại kế. Lôi long kình thương, một đạo lôi long bay ra, trước mắt hung thú trong nháy mắt bỏ mình đây là một cái nửa bước cương khí cảnh giới hung thú. Xem ra, hiện tại nửa bước cương khí cảnh giới hung thú ta có thể tùy tiện chém giết, về phần chân chính cương khí cảnh giới hung thú đến bây giờ ta liền một quặng lông không có trông thấy, chẳng lẽ ít ỏi như thế sao? Tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích, đảo qua rất nhiều hứng thú, bất quá quá yếu, để không nổi hứng thú của hắn. bất quá vì diễn hóa điểm vẫn là cố mà làm săn giết. một cái buổi sáng trôi qua rất nhanh đường từ tại trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, bất quá tinh thần lực vẫn là là không thỉnh thoảng phóng thích, rõ xét phương viên một nghìn mét tình huống, tất cả gió thổi có lay hắn đều có thể biết được, đây chính là thần hồn chi lực là chỗ tốt. thậm chí ăn cơm cái gì đều không cần đường từ tự mình động thủ, liền có thể bảo. quả thực là người lười chuyên môn ai đây là vật gì? vượt qua tinh thần lực dò xét phạm vi chỉ có thấy được một thứ đại khái thông thần cảnh giới lôi long du thi triển mà ra trong nháy mắt liền đạt tới nơi này bất quá kế tiếp nhìn thấy đồ vật đường từ nổi giận một vị lão giả toàn thân đẫm máu hai chân bị đánh gãy hai cánh tay bị bổ xuống không có khí tức đã đã mất đi sinh mệnh trước mặt hắn có bốn cái trắng hán, dáng dấp hung thần ác sát một mực tại cười bên trong một cái nói rằng lão đại lão nhân này miệng vẫn rất cứng rắn không nghĩ tới như thế giàu có cái này một riêng là chúng ta cái này tuần lệ đến nay thu hoạch lớn nhất bộ này lao có đầu không biết tốt xấu cái này đây là mà bá làm sao lại? mới rời khỏi mấy canh giờ là những người này giết hắn vì cái gì? lập tức chạy đến mạc bá bên người hệ thống ngươi có biện pháp không? hệ thống người trước mắt đã tử vong không cứu về được hệ thống ngươi gạt ta đúng hay không? làm sao lại chết? giữa trưa không phải còn rất tốt sao? làm sao lại? tước chủ bớt đau buồn đi ngươi chết không có thể sống lại tiểu tử ngươi là ai dám can đảm trên lệnh tay chuyện của chúng ta người này là các ngươi giết sao? đường từ sắc mặt xanh xám thanh âm băng lãnh dường như ác quỷ nữ điệu đồng dạng là chúng ta giết, tiểu tử, ngươi là ai tại sao phải giết hắn? Tiểu tử, ngươi muốn chết đúng không? Dám dùng loại giọng điệu này cho ngươi trương ra ra ta nói chuyện, là không biết rõ chết là a? Ta hỏi ngươi các ngươi là thập A muốn giết hắn, hắn chỉ là một cái lão nhân, một cái đáng yêu lão nhân, các ngươi thế nào xuống tay được? Đường từ cảm xúc kích động, ánh mắt xích hồng, song quyền nắm chặt. Lão đại, tiểu tử này tròn váng, thế mà hỏi ta vì cái gì giết lao đầu này, buồn cười quá a a a quá khôi hài. Tiểu tử, nhìn ngươi làm như vậy cười phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết, chạy nhanh đi đừng chờ ngươi trương gia ra đổi ý, đem ngươi làm thì rồi. mà bá, ta biết ngươi vì sao lại cho ta nói những lời kia thì ra, ta một mực sống ở trong tháp ngà, là ta quá đơn thuần. ha ha ha, các ngươi đều đáng chết ta, các ngươi đều đáng chết ta. đường từ giống như điên dại, nghĩ đến mạc bá tự nhủ, hắn chỉ hy vọng lần này qua đi, có thể qua cuộc sống đơn giản. hiện tại, mọi thứ đều không có mạc bá, ta sẽ báo thù cho ngươi. tiểu tử, ngươi muốn chết đối diện người thấy đường từ như thế không biết tốt xấu, cầm lấy lại đao, hướng phía đường từ đánh tới. mấy người còn lại nhìn thấy màn này, nguyên một đám đều phát ra khinh miệt cười. lão tam ra tay. Tiểu tử này phế đi ở phía đối diện đại đao sắp chặt tới đường từ lúc lôi long du thi triển, trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện tại người này phía sau lưng, các ngươi đều đáng chết ta. Đường từ nhất quyền đánh ra, đánh vào người này trên lưng, người này trong nháy mắt bay ra, miệng phun máu tươi. Mấy người còn lại thấy được, không khỏi giật mình, biết gặp phải cường địch, lao tam, chạy mau. Các ngươi chạy sao? Giờ phút này bầu trời sấm sét vang dội, lôi quang chiếu xạ tại đường từ trên thân, dường như một cái giống như sát thần, giết nhiều như vậy hung thú nhiễm phải sát phạt chi khí, càng thêm tăng thêm đường từ lực áp bách đường từ đem đánh bay người dẫm tại dưới chân. Nhất quyền. Nhất Quyền đánh vào đầu người này bên trên đại gia, tha cho ta đi. Vậy các ngươi vì sao không buông tha như thế một vị lão nhân? Cái này Nhất Quyền là ta kính mạc bá. Cái này Nhất Quyền là ta lần nữa kính mạc bá. Cái này Nhất Quyền là ta kính chính mình. Đơn thuần đường từ đã qua. Nhất Quyền tiếp Nhất Quyền, người trước mắt đầu bị sinh sinh đánh thành hiu nát, bạch đỏ đều chảy ra, dần dần đã mất đi khí tức đường từ giờ phút này toàn thân bị máu tươi bao trùm, dường như một ác ma đồng dạng. Không ngừng tại kích thích mấy dây thần kinh của con người đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Chạy, chia nhau chạy chạy. Ha ha. Các ngươi chạy sao? Thi triển Thần Hồn chi lực khống chế phi đao, trong nháy mắt, mấy người kia hai chân đồng loạt cùng thân thể té rời. Thiểm đều thảm thiết vang lên. Các ngươi có đồng bảo chi tâm sao? Các ngươi còn tính là người sao? Ha ha, tiểu tử, đưa tại trên tay ngươi chúng ta nhận. Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Những người có tiền kia, võ đạo con em của gia tộc, có thể dễ như trở bàn tay lấy được cho chúng ta cố gắng cả một đời cũng không cách nào có được đồ vật, dựa vào cái gì? Tầng dưới chót vĩnh viễn chỉ ở tầng dưới chót, muốn võ đạo công pháp không có võ đạo công pháp, muốn tài nguyên không có tài nguyên dựa vào cái gì cùng nó sống ở người khác chế độ quy tắc hạng không bằng chính mình trở thành chủ nhân của mình muốn làm cái gì thì làm cái đó a đây chính là các ngươi giết người lý do cho dù có muôn vàn mọi loại lý do các ngươi đều không nên giết người vô tội có sức lực tại sao không đi tham quân giết hết dị tộc muốn cái gì không chiếm được ở chỗ này cướp bóc giết người sát hại đồng bào sát hại lão nhân các ngươi còn tính là người sao ha ha tiểu tử ta không thể không nói ngươi quá đơn thuần ngươi chính là cái tên ốc. mà bá ta cái này báo thủ cho ngươi loại này bại hoại nên giết sau đó khống chế phi đao trong nháy mắt kết thúc ba người tính mệnh trên bầu trời bắt đầu mưa đường từ thu thập lên mạc bá thi thể còn ở trên lưng chậm rãi đi về phía trước lên mạc bá ta mời ngươi một chén cảm ơn ngươi dạy bảo sau đó đem mặc bá cho cốt cất vào túi không gian Mạc bá ta sẽ vì ngươi tìm tìm một cái phong thủy bảo địa sau đó quay người rời đi giờ phút này đường từ càng thêm thành thục không còn là ngây thơ thiếu niên mặc niệm một tiếng rời đi trong nháy mắt đường từ liền về tới biên phòng thành cung kiệt cũng trước tiên thấy được đường từ đường từ tản ra khí tức hung sát chi khí hảo tiểu tử không đơn giản a tiến bộ rất lớn Lão sư, ta muốn hỏi một vấn đề ngươi nói, vì sao lại có người vì một chút tài nguyên liền sẽ ra tay sát hại người khác? Cung Kiệt nghe xong, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. "Tiểu tử, loại sự tình này, chỉ nếu là có người tồn tại địa phương liền có, dù sao, tham lam là nhân loại bản tính. Ta chỉ hy vọng ngươi thủ trụ bản tâm, chính xác đối đãi loại chuyện này. Cố gắng tăng thực lực lên a, chỉ có thực lực mới sẽ không lừa gạt ngươi. Cái khác đều là giả." Suy nghĩ thật kỹ a, chương 46. Xương rồng thần ma Đan. Chương 46. Xương rồng thần Madan. Sáng sớm hôm sau, đường từ giống như trước đây Thật sớm rời giường tối hôm qua suy nghĩ rất nhiều, xác thực không có khả năng mỗi người đều là thiện lương người, về sau gặp giết chính là. Ma bá, một tuần lễ sau ta liền sẽ trở lại Dương Thành, ta sẽ thật tốt giản xếp ngươi. Đợi cho đám người sau khi ra ngoài, nhìn thấy Đường Tử, không khỏi cảm khái từ anh em, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ giống một đầu mánh thú, tốt có cảm giác gáp ba. Cửu Trà nói rằng ta cũng có cảm giác như vậy, tốt có cảm giác cát bách. Từ trì, Tôn Thiên cũng nói ta hiện tại thể chất quá mức cường đại, rất dễ dàng nhường thực lực cường đại võ giả nhìn ra máy khỏe, đến cẩn thận một chút. Có thời gian đi hệ thống thương thành mua một vốn có thể thu liễm khí tức võ khí. Đường Từ Tâm bên trong mạc nghiệm, bí cảnh chuyện sát thực cho Đường Từ gõ vang một cái cảnh báo, tất cả cẩn thận cho thỏa đáng. Các bạn học, nào có như các ngươi nói khoa trương như vậy, ta nhìn các ngươi cái này tuần lễ thực lực tăng lên không ít sao. Mỗi người đều có tiến bộ. Hệ thống, bắt đầu quét hình. Sở Thiên tứ, nam, nhan trị 95 điểm, cảnh giới rèn thể tam biến. Tiêu xích, nam, nhan trị 80 điểm, cảnh giới rèn thể tam biến. Hoàng Lý, nữ, nhan trị 90 điểm, cảnh giới rèn thể thất biến. Cử trả nam, tự trị Nam, Tô Thiên, nam, Trương Hạo đỉnh, nữ, tùy tiện quét xuống, thực lực của mỗi người đều có tiến bộ, không tệ xem ra, tất cả mọi người rất cố gắng sao. Diệp Phong lúc này mới đi ra khỏi đến, bất quá, thực lực mặc dù có tiến bộ, nhưng là không tính quá lớn, đây là ẩn dấu thực lực sao? Mong muốn ở trong trận đấu nhất phi trung tiền. Đường Từ Tâm thì thầm, "Hệ thống, quét hình Diệp Phong." Diệp Phong, nam, nhan trị 80 điểm. Cảnh giới, gen thể thập biến, lực lượng 155000 kg. Công pháp, Huyền Vũ chân công, thiên cấp tư phẩm, tầng thứ nhất, đại thành lực lượng tăng phúc 3 lần võ kỹ nát giới đao hoàng cấp cực phẩm đại thành man nhu kình hoàng cấp trung phẩm đại thành kiếm bộ hoàng gia cực phẩm đại thành Liệu tinh lệ thân pháp võ kỹ hoàng cấp cực phẩm tiểu thành ngục kình ma đao thiên cấp cực phẩm trước mắt là tản thiên có thể thi triển đao thứ nhất trước mắt là hoàng gia cực phẩm võ kỹ nhập môn bất quá uy lực là cái khác hoàng gia cực phẩm võ kỹ gấp năm lần ám kình bí pháp viên mãn đao ý nhập môn tàng khí quyết tiểu thành linh hồn thể không thể quét hình ta đi thật quá bất hợp lý đi đây là khi vận chi từ sao nếu không phải mình có hệ thống không ai có thể vượt qua hắn đi đường từ không khỏi nhả danh nói kế tiếp ba vị lão sư cùng một chỗ đến các bạn học ta tuyên bố hôm nay đại gia liền tự do hoạt động à muốn làm cái gì thì làm cái đó cung kiệt tuyên bố lão sư nói đúng là chúng ta hôm nay không dùng tu luyện đúng không đúng vậy các ngươi có thể tự do hoạt động khẩu nhàn kết hợp quá được rồi rốt cục có thể nghỉ ngơi một ngày sở thiên tứ tiêu xích đường từ thậm chí liền diệp phong cũng đều lộ ra nụ cười không dễ dàng A vẫn là đi đem tài nguyên bán đi cho đổi lấy chút cơ gì cả ban đêm có thể tăng thực lực lên. Đường Từ không khỏi nghĩ đến. Bất quá, đại gia mặc dù cao hứng, nhưng Đường Từ không thể không nhả ráng đây cũng quá cuốn a. Nguyên một đám biểu lộ giống như muốn đi làm cái này làm kia, nhưng đảo mắt liền đi phòng luyện công, khá lắm a. Nửa đường, Đường Từ đi tụ bảo các đem lấy được tương đối chân quý hung thú vật từ bán đi, những cái kia không thế nào đáng tiền. Hắn bây giờ nhìn không lên, cho nên liền không có thu thập. Các tổng quản, lại gặp mặt. Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp a. Lần này lại có vật gì tốt ta? Cam đoan cho ngươi ưu đãi nhất giá cả, Đường Từ đem đổ vật lấy ra đây là máu ngạ ngạ huyết ma châu sừng ra. đều là sản xuất một chút cấp cao vũ khí cần vật liệu a. Lại cái này chất lượng, xem xét chính là bí cảnh bên trong hung thú, nửa bước cương khí cảnh giới đều có. Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới thực lực của ngươi cường đại như vậy a. Tiểu Cầm, dẫn người đến thống kê những vật tư này. Sau nửa canh giờ, Tiểu huynh đệ, những vật này tổng cộng giá trị 15 triệu liên băng tệ, ngươi xem coi thế nào. Cắt tổng quản, ta tin tưởng cách làm người của ngươi, những này là đủ rồi. Ta muốn đi mua một chút tu luyện phải dùng tài nguyên, mang ta đi a. Đường từ trở lại phòng luyện công, xuất ra mua được 50 khỏa trúc cơ đàn chọn vẹn bỏ ra hắn 10 triệu liên bang tệ khoản tiền lớn kiếm nhiều cũng hoa nhiều hệ thống cho ta diễn hóa những này trúc cơ đan túc chủ trúc cơ đan số lượng tương đối lớn duy nhất một lần diễn hóa khả năng bạo kích lần số không nhiều cũng không thể tiến hành hai lần diễn hóa cho nên mời từng nhóm diễn hóa đúng à ta tại sao không có nghĩ đến nhờ có hệ thống rất nhân tính hóa hệ thống chia làm 10 phê theo thứ tự diễn hóa túc chủ mời phân phối diễn hóa điểm ta hiện tại có 50.000 diễn hóa điểm hệ thống hoa 10.000 diễn hóa điểm diễn hóa một nhóm hoa ba vạn diễn hóa còn lại chi tốt lưu lại cho ta một vạn diễn hóa điểm Chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, phát động 3000 lần bạo kích, dược hiệu ra tăng 2 lần. Chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, phát động 5000 lần bạo kích, dược hiệu ra tăng 4 lần. Chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, phát động 5000 lần bạo kích, dược hiệu ra tăng 4 lần. Chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công, phát động 10000 lần bạo kích, dược hiệu ra tăng 50 lần. Chúc mừng túc chủ diễn hóa thành công cần chờ đợi 10 phút ra đồ tốt, vừa nghe đến chờ đợi 10 phút mới chịu, Đường từ biết tất nhiên ra lớn hàng. Lão Thiên gia a, nhất định phải phù hộ ta à. Ngàn vạn muốn diễn hóa ra đồ tốt. 10 phút sau Đường Từ không kịp chờ đợi xem xét, cái này 10 phút hắn nhưng làm một ngày bằng 1 năm a phát động 100.000 lần bạo kích, trúc cơ đan thành công diễn hóa thành xương rồng thần ma đan tan ném, kim sắc chuyển thuyết a. Hệ thống, xương rồng thần ma đan có hiệu quả gì sao? Túc chủ, xương rồng thần ma đan chính là cao cấp vũ trụ thần tộc, sáng tạo mạnh nhất trúc cơ đan thuốc, bất quá, cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Có thể chịu đựng thần ma lực lượng tẩy lễ, kiên trì thời gian càng dài, tăng lên lực lượng càng lớn. Hệ thống, cao cấp vũ trụ là cái gì? Hệ thống, ngươi chỗ Viêm vũ trụ là đê giai vũ trụ, mặt trên còn có trung cấp vũ trụ, cao cấp vũ trụ chờ một chút. Hệ thống, vậy ta thực lực bây giờ cùng cái khác vũ trụ cùng nhau so sánh như thế nào? Tốc chủ tại rèn thể thập biến liền có 180000 kg lực lượng, tại đây giai vũ trụ cùng trung cấp vũ trụ đều xem như thiên tài, bất quá, tại cao cấp trong vũ trụ chỉ có thể coi là làm phổ thông thiên tài, không tính là gì. Hệ thống, cao cấp vũ trụ phải có bao nhiêu lực lượng mới tính thiên tài? Tốc chủ, lấy cao cấp vũ trụ thần tộc đến nêu ví dụ, ít ra rèn thể thập biến phải có 200000 kg lực lượng mới tính thiên tài ta đi, quá kinh khủng a. Nếu như mình không có dính nghiệm nhi quan cùng chuyển hóa làm tiên thiên chi thể, đây chẳng phải là cùng giống như phế vật sao? Hệ thống, phục dụng viên đan dược kia rất thống khổ sao? Tốc chủ, đúng vậy, cái này thống khổ so chuyển hóa làm tiên tiên chi thể thống khổ còn muốn gia tăng gấp đôi. Nếu như tốc chủ có đầy đủ ý chí lực lời nói, bằng vào bất diệt chân thân công ý lực, có thể hoàn toàn hấp thu viên đan dược kia dược hiệu, thực lực có thể được tăng lên nhiều. Hệ thống, ta đã biết võ giả, sao có thể sợ đau nhất đâu? Lần này là tiên đại cơ duyên, nhất định cần phải nắm chắc. Chương 47. Đột phá rèn thể 11 biến, thực lực đại tiến. Chương 47. Đột phá rèn thể một biến, thực lực đại tiến đường từ nhìn trước mắt viên này toàn thân kim hồng đang dược, tới đi chết sớm sớm siêu sinh, sợ cái gì? Hệ thống nhớ kỹ cho ta che giấu đưa tới chấn động. Sau đó liền đem viên đan dược kia ăn vào, vận chuyển bất diệt chân thân công đan dược vào bụng, một cú cực kỳ to lớn thần ma lực lượng tràn vào toàn thân. Loại lực lượng này là đường từ chưa bao giờ từng gặp phải. Bá đạo, bành trướng. Tiếp theo mà đến một loại thẳng vào linh hồn đau đớn, thân thể muốn bị cố lực lượng này xé rách. Cố lực lượng này mong muốn phá thể mà ra, đang không ngừng sông ngang đi loạn. Bạch Ngọc cầu long giống như gân mạch giờ phút này cũng bắt đầu đứt thành từng khúc, ngọc cốt cũng bị nát bấy, chỉ có kia dòng máu màu vàng nóng không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại tăng lớn vận chuyển. Không ngừng tại tu bổ thương thế đau nhức, loại thống khổ này quá đau. Đường Từ Thi triển ngọc xương thân, giờ phút này thân thể phòng ngự, tốc độ khôi phục là không chỉ gấp 10 lần, nhưng vẫn là bị cỗ lực lượng này cho xung phá. Tốc độ khôi phục còn kém rất rất xa hư hao tốc độ. Như lai bất diệt chân công vận chuyển, Hồn Hải đang không ngừng phóng thích linh hồn chi lực, vững chắc tâm thần, Hồn Hải bên trong như lai tam thế thân giờ khắc này ở không ngừng vận chuyển, muốn em không ngừng rung động Hồn Hải cho vững chắc Đường Từ giờ phút này đau đến không muốn sống, bất quá hắn không dám mở miệng kêu rên, phát ra bất kỳ thanh âm, sợ mới mở miệng này thần ma lực lượng liền sẽ mất đi. Bất quá như thế một hồi kiên trì cũng không tính không có có hiệu quả bất diệt chân thân công không ngừng luyện hóa cố lực lượng này đường từ dường như nhìn thấy vạn trượng máu kim cự nhân cùng ngàn trượng thần ma cưới vạn trượng cự long thần ma kịch liệt triển khai chiến đấu song phương phát ra hủy thiên diệt địa thanh âm nhất cử nhất động tinh thần vỡ tan bất quá vạn trượng cự nhân càng hơn một bậc xương rồng thần ma bị áp chế bị vạn trượng máu kim cự nhân mạnh mẽ đánh nổ huyết dịch núi liền trời đất trong ngay mắt đường từ cảm giác được lực lượng bá đạo không thấy ngược lại là một cố vô cùng ôn hòa lực lượng tại tu bổ đường từ thân thể đứt gãy gân mạch bị tu bổ bạch ngọc cầu long biến thành bạch ngọc kim long Hồn hại bên trong như lai tam thế thân giờ phút này cũng càng thêm luân thực. Ngọc cốt hóa thành bạch ngọc long xương, dường như chân long đồng dạng, vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng nhất chính là đường từ cảm giác, lực lượng của hắn đang không ngừng gia tăng 1000 kg, 4000 kg, 6000 kg. Sau 3 cách giờ, loại biến hóa này đang chậm rãi ngừng lại hồ, đường từ thở ra một hơi, bất quá, khẩu khí này lại dường như lợi kiếm đồng dạng, đem phía trước tu luyện thiết bị cho bẻ gãy. Đường Từ đứng người lên, giãn gân cốt một cái, một cước xuống dưới, sàn nhà lõm xuống đi 10 cm. Đây chính là chuyên môn cho võ giả tu luyện mà chế tác sàn nhà. Bị Đường Tử không cẩn thận liền dẫm đi xuống ta đi. Lực lượng bạo tăng, không có hoàn toàn nắm giữ. Đường Tử lại tốn một canh giờ, không ngừng diễn luyện cơ sở quyền pháp, cho đến có thể trưởng khống đột nhiên bạo tăng lực lượng. Hệ thống, mở ra giao diện thuật tính. Túc chủ, Đường Tử. Công pháp, bất diệt chân thân công, tầng thứ nhất, viên mãn. Tầng thứ hai, lưu ly kim thân. Công pháp, hỗn độn võ kinh, thần cấp, không có thể tu luyện. Công pháp, như lai bất diệt chân công, quyền thứ nhất, như lai hằng thế, nhập môn. Võ kỹ, cửu long nuôi quyền, hoàng gia cực phẩm, tiểu thành đang thối, hoàng cấp cực phẩm, thông thần. Lôi Long kiếm thương, hoàng giai cực phẩm, tiểu thành. Lôi Long ám kình, hoàng giai cực phẩm tiểu thành. Lôi Long du, hoàng giai cực phẩm, thông thần. Tu la xác thực, thiên cấp cực phẩm, trước mắt chỉ có thứ thứ nhất. Thứ thứ nhất, Thương Lâm thiên hạ, thông thần. hôn kỹ, xoắn ốc năng sóng, thông thần. Vũ khí, Long can thương, có thể diễn hóa. Diễn hóa điểm 9000. Vật phẩm, trúc cơ đan 45 quả. Cảnh giới, gen thể 11 tầng, lực lượng 274400 kg. Hôn tu, nhất giai. Thể chất, ngọc có thể Viên mãn đặc thủ, thương ý, tiểu thành, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần. Hệ thống thương thành là không mở ra. Ta đi, thế mà tăng lên 100.000 kg lực lượng, quả nhiên kinh khủng. Ta rèn thể mười biến lực lượng cực hạn là 250.000 kg lực lượng. Một lần hành động đột phá tới rèn thể mười một biến, lần này, đoạt được danh hiệu đệ nhất cơ hội lớn hơn. Còn có một tuần lễ, đem tất cả võ kỹ muốn tu luyện đến cực hạn, ta cũng không tin còn có người mạnh hơn ta. Tiếp tiếp, Đường từ không có làm sự tình khác, tại thích hướng bạo tăng lực lượng. Trạm văn tối cùng mấy vị đồng học cùng lão sư cùng một chỗ ăn chút cơm, trò chuyện sẽ thiên, liền trở lại gian phòng của mình. Dạng sáng vừa đến, hắn liền sẽ tiến vào bí cảnh. Dạng sáng vừa đến, hắn liền mặc niệm một tiếng tiến vào, trong ngay mắt, Đường Từ đã đến bí cảnh. Kế tiếp, ta nên đi tìm cương khí cảnh giới hung thú, thăm dò sâu cạn. Thông thần cảnh giới lôi long du thi triển, sau một khắc ngay tại 5000m có hơn. Bất quá, Đường Từ không ngừng sử dụng tinh thần lực dò xét, tìm kiếm lấy cương khí cảnh giới hung thú. Thời gian từng giây từng phút trôi qua tìm tới. Đường Từ tìm tới chính là một cái đại lực nhu ma, khoảng chừng 20m dài, cao hơn 7m. Toàn thân đỏ thẫm, bắp thịt cuộn cuộn. Kia một đôi sừng trâu khoảng trường dài 10 mét, dường như muốn đem tiên địa đâm xuyên. Một tiếng vang rộ giống lên một tiếng phương viên trăm mét đều sinh ra kịch liệt rung động tan ném, đây chính là cường khí cảnh giới hung thú sao? Không phải nói đùa a. Cũng tốt, quá yếu, có thể để không nổi hứng thú của ta đại hát châu, Hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi a. Đường Từ khống chế phi đao, đánh vào đại lực mang nhu trên đầu, đại lực mang nhu không có việc gì, bất quá phi đao gãy mất đại lực mang nhu cũng bị Đường Từ chọc giận. Một vệt ánh sáng lưỡi đao trong nháy mắt phát ra muốn muốn chém giết đường từ đường từ nhất quyền đánh tới, cùng đạo ánh sáng này lưỡi đao đánh nhau đường từ lông tóc không tổn hao gì đại hắc châu. Tới đi. Cựu long lôi quyền trong nháy mắt thi triển, chín đầu dài hơn 2 mét lôi long đập điện tại đại lực mang lưu trên thân. Trong nháy mắt, đại lực mang lưu ra chóc, bất quá không có thịt bong, chỉ có như vậy một chút huyết dịch chảy ra phòng ngự mạnh như vậy sao? Đại lực mang lưu cũng bị chọc giận, mấy chục đạo so trước đó còn muốn lớn quang nhận bay ra, muốn đem đường từ chém giết. Ngọc cốt thân thi chuyển, quang nhận đánh vào đường từ trên thân, chỉ có như vậy một chút cảm giác đau, có thể không đáng kể đại hắc châu. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này lời nói, vậy thì lắng nghe ngươi yên giấc ca. Cửu Long Lôi quyền lần nữa thi triển mã ra bất quá, đại lực ma ngưu thi triển hộ thể cương khí, Cửu Long Lôi quyền bị chặn đầm thối, đường từ đá vào đại lực nưu ma hộ thể cương khí phía trên, một tia vết dạn xuất hiện ta đã nói rồi. Cương khí cảnh giới nhất giai so nửa bậc cương khí cảnh giới lợi hại không có bao nhiêu. Đại Hát Châu lại đến. Lôi Long Thương thi triển, một đầu dài 10 mét Lôi Long bay ra phát ra long hống âm thanh, đánh vào đại lực ma trên thân thể, hộ thể cương khí bị đánh nát. Lần nữa một kích, đại lực ma bị thương tổn tới, huyết dịch chảy ra đại lực ma phát ra gầm hét toàn thân hiện ra càng thêm nồng đậm màu đỏ hộ thể cương khí, lần nữa thi triển ra cương khí quang nhận, bất quá, lần này quang nhận cũng không phải trước đó quang nhận Đường Tử cũng không dám khinh thường. Lôi Long Du thi triển, không ngừng đang tránh né đại lực Như Ma công kích đại Hà Châu, này mới đúng mà. Thương Lâm Thiên Hạ, trong đáy mắt, vô số càng thêm huyết hồng thương ảnh rơi xuống, đại lực Ma Như hộ thể cương khí chậm rãi vỡ tan, thẳng đến một tiếng vang thật lớn, đại lực Ma Như hộ thể cương khí bị hoàn toàn đánh tan đại lực mang Như phun ra mấy cái lôi điện màu đen quang cầu, uy lực càng hơn, hướng phía Đường Tử công kích. Lôi Long Thương thi triển, cùng những này lôi điện quang cầu đối kháng. Bất quá Đường Tử vẫn là yếu đi một tia, bị đánh bay ra ngoài lực lượng không tệ, bất quá tổn thương quá thấp, Đường Tử một chút cũng không thụ thương. Đại Hắc Châu, tiếp ta một chiêu, lôi long kình. Trong ngay mắt, một đạo lôi long ám kình tiến vào đại lực mang yêu thân thể phá hủy đại lực mang yêu gân mạch đại lực mang yêu kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, miệng lớn thở hổn hển thực lực của ta không có tăng cường trước đó, có lẽ cũng biết được, bất quá sẽ không như thế nhẹ nhõm. Quả nhiên, đại cảnh giới đột phá chính là không giống. Thiên tay một kích, đại lực mang như, tốt. Chương 48, hành hung lôi thành thiên tài Chương 48, hành hung lôi thành thiên tài diễn hóa điểm một nghìn không tệ coi như không tệ nhìn trước mắt đại lực mang lưu thi thể đường từ có chút không biết rõ xử trí như thế nào đại lực mang lưu chất thịt tươi non nhiều chất lỏng hương vị ngon lại ẩn chứa năng lượng to lớn thâm thụ đông đảo võ giả yêu thích nhưng lớn như thế thân thể coi như mình chỉ đem phần tinh hoa nhất thu nhập không gian túi cũng chứa không nổi à ta lần sau nhất định phải mua lớn một chút túi không gian tuần trước cũng là bởi vì túi không gian vấn đề cho nên có rất nhiều thứ chính mình mới không thu lấy đằng sau lại bởi vì chính mình quá kích động cho nên quên mua ta nên làm cái gì bây giờ ném đi đáng tiếc thúc chủ Bản hệ thống có thể dùng diện hóa điểm đi mở mang hệ thống không gian là không mở ra hệ thống cần phải hao phí nhiều ít diện hóa điểm túc chủ mở một cái 10 10 10 thể tích hệ thống không gian cần 10.000 diện hóa điểm mở một cái 20, 20 20 20 thể tích hệ thống không gian cần phải hao phí 20.000 diện hóa điểm theo thứ tự suy ra tàn ném cái này cũng quá xa xỉ A hệ thống cho ta hối đoái 10 10 10 hệ thống không gian hối đoái thành công mời túc chủ xem xét đường từ hơi chuyển động ý nghĩa một chút hệ thống không gian hiện ra ở trước mắt thật lớn không thể túc chủ Hệ thống không gian không thể trang lấy vật sống ta đã biết. Hệ thống, kia hệ thống không gian phải chăng có thể diễn hóa? Túc chủ, có thể. Thấp nhất 1000 diễn hóa điểm, tối cao trước mắt hạn mức cao nhất 10000 điểm hệ thống, mỗi lần ta diễn hóa điểm đều là vừa và tốt, ngươi có phải hay không tính toán tốt lắm. Túc chủ, cũng không có. Tốn hao 1000 diễn hóa điểm diễn hóa điểm a. Diễn hóa thành công, phát động 1000 lần bạo kích, hệ thống không gian đạt tới 20-20-20. Lần này tốt, có thể thu sạch tiến vào. Diễn hóa điểm 600. Diễn hóa điểm 600. Diễn hóa điểm 600 diễn hóa điểm một lần nữa đạt tới 10000, cảm giác có tiền quá sung sướng. Ai? Đây là thanh em gì? Đi xem một chút đây chính là các ngươi dương thành rèn thể võ giả sao? Nguyên một đám quá yếu, một cái có thể đánh đều không có, tất cả đều là phế vật. Lôi Thành tiểu tử, ngươi đừng quá tùy tiện, chúng ta Dương thành thiên tài ngươi không có gặp phải, nếu như ngươi gặp phải lời nói, nhất định sẽ đem ngươi hành hung một trận a, vậy liền đem hắn kéo đi ra, ta cùng hắn công bằng vừa đứng, ta lôi viên nhất định đem hắn đánh liền hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Ta thật là Lôi Thành thiên tài, rèn thể mới biến thiên tài. Các ngươi dương thành hiện tại một cái rèn thể mười biến thiên tài cũng không có chứ? Tất cả đều là chút phế vật. Lôi Thành tiểu tử, lần này chúng ta nhận thua, đồ vật giữ lại cho ngươi các huynh đệ, chúng ta đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Đồ đạc của các ngươi là ta. Các ngươi còn phải cho ta luyện tay một chút. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Không cần nói nhảm nhiều lời, cùng ta lôi viên một trận chiến bạo viêm lôi quyền. Đường từ chú ý tới tên cái này, Lôi Thành thiếu niên trên nắm tay bao trùm lôi viêm, là đại thành hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Thăng thêm rèn thể thập biến cảnh giới. Đối diện những cái kia rèn thể cửu biến võ giả làm sao lại đánh thắng được hắn? Đây rõ ràng là muốn hạ tử thủ. Đáng chết. Lần ta dương thành không người là a, nên để ngươi trải nghiệm cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Lời mới vừa nói, nam tử trung niên nhìn xem cỗ này uy thế năm đấm, trốn không thoát. Theo bản năng nhắm mắt, dùng tay bảo vệ bộ mặt. Chờ trong chốc lát, hắn trong tưởng tượng đau đớn chưa từng xuất hiện, mở to mắt. Một vị như là thiên thần hạ phàm thiếu niên ngăn khuất trước mặt hắn, cầm lôi thành thiếu niên năm đấm. Hắn không khỏi giật mình, lôi thành tiểu tử cũng không phải người tốt, đến nhanh nhắc nhở người trẻ tuổi này, đi mau người trẻ tuổi, ngươi đi mau, không cần quản chúng ta. Đương tử nhìn lại nhếch miệng cười một tiếng. Đại thúc, ngươi cứ yên tâm đi. Lôi Thành Thiếu Niên nhìn thấy Đường Tử dám ngăn cản hắn, không khỏi giận dữ. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi lôi ra ra ta không giết vô danh người. Ta gọi Đường Tử. Nghe nói ngươi thật điên, ước hiệp ta Dương Thành không người là a. Ta nhường ngươi ba chiêu, miễn cho ta ước hiệp ngươi. Tiểu tử, ngươi muốn chết, an ta nhất quyền bạo viêm lôi quyền Đường Tử thấy thế, đến mà không trả lễ thì không hay. Tiểu Long Quyền. Trong nháy mắt, hai cỗ tiếng nổ vang lên, cho bụi mà tiên Những người còn lại nhìn thấy, ai? Đây là ai thắng? Cho bụi vừa rơi xuống, đám người dần mình Thắng, thế mà thắng. Lôi Thành thiếu niên bị đánh bay ra ngoài, ngã chó gặm bùn đây chính là ta Dương Thành Thiên tại thật mạnh à. Lôi Thành thiếu niên trong nháy mắt đứng dậy. "Tiểu tử, ngươi chọc giận ta." "An ta một chiêu, Lôi Viêm hàng thế." Trong nháy mắt, Lôi Sát Họa diễm từ trên trời giáng xuống đường tử cũng không khách khí, Cựu Long quyền chín đạo Lôi Long cùng Lôi Viêm đụng vào nhau, trong nháy mắt bạo tạc, khơi dậy một tầng bão sóng. Lôi Thành thiếu niên thấy thế, biết mình gặp phải quồng dã cứng. Thế là, nếu chân chuẩn đi đường tử cũng minh bạch Lôi Thành thiếu niên ý nghĩ sao lại như người mong muốn. Thông thần Lôi Long du thi triển, trong nháy mắt đã đến Lôi Thành thiếu niên trước mắt, nhất quyền đánh tới. Lôi Thành thiếu niên, ngược, tiểu tử, ta là Lôi Thành thiên tài, ngươi dám đả thương ta, không sợ ngày sau gặp phải ta Lôi Thành thiên tài bị đánh chết sao? A, ngươi uy hiếp ta Dương Thành không người, ta cũng chỉ là có qua có lại mà thôi. Sao? Ngươi Lôi Thành không tầm thường sao? Ngươi Lôi Thành thiên tài không dậy nổi sao? Vì sao ngay cả ta cũng đánh không lại? Tiểu tử, ngươi ngươi cái gì ngươi? Đem mặt đụng lên đến, lính đánh. Đường Từ không cho Lôi Viên bất cứ cơ hội nào, nhất quyền nhất quyền hướng Lôi Viên trên mặt trả hỏi. Chỉ chốc lát sau, Lôi Viên liền biến thành đầu heo bộ dáng. Những người còn lại thấy được. Không khỏi cười một tiếng, đây là cái kia hừng hực khí thế lôi thành thiên tài. Thì ra cũng biết bị đánh thành cái dạng này. Ha ha. Đúng a? Thật xấu a. Tiểu tử, thả ta đi, ta nhận vua. Ta nói vô dụng, hiện tại, lập tức lập tức, cho những này dương thành võ giả xin lỗi, cầu được sự tha thứ của bọn hắn. Nếu như bọn hắn không tha thứ ngươi, ngươi biết, tại bí cảnh bên trong, chuyện gì cũng có thể xảy ra a. Lôi thành thiếu niên nghe được câu này, lập mã chạy ở trước mặt mọi người, khóc ròng ròng thật xin lỗi, ta sai rồi, các ngươi tha thứ ta đi. Ta còn trẻ, không muốn chết ta. Những người khác nhìn thấy thiếu niên bộ dáng này, không khỏi nhất thời mềm lòng. Vị công tử này, ngươi liền thả hắn a. Trải qua chuyện này, hắn hẳn là cũng sẽ không lại làm chuyện như vậy. Đường từ nhìn thấy đám người là Lôi Viên cầu tình, cũng dự định thả Lôi Viên dù sao hắn không phải người hiếu sát, chỉ là vì hù dọa Lôi Viên mà thôi. Lôi thành tiểu tử, lần này ta liền thả ngươi, nhưng ngày sau nếu là bị ta phát hiện ngươi làm lấy mạnh hiếp yếu chuyện, ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận. Biết sao? Ta đã biết, ta sẽ không lại làm chuyện như vậy cũng đi. Cảm ơn thiếu hiệp cứu trợ, nếu như không phải thiếu hiệp, đoán chừng chúng ta cả người cả của đều không còn. Mấy vị đại thuốc. Không cần phải khách khí, ta cũng là Dương Thành người, như thế nào dễ dàng tha thứ địa phương khác người như thế chứ đối, ước hiếp ta Dương Thành người. Mấy vị đại thúc, hữu duyên gặp lại. Các ngươi chú ý an toàn. Sau đó, thi triển Lôi Long Du, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, các ngươi nói, vị công tử này là nhà ai thiên tài? Thực lực này quả thật là khủng bố. Đúng vậy a, quá mạnh. Rời đi Lôi Thành thiên tài, Lôi Viên Lôi Thành còn có lợi hại như vậy nhân vật sao? Ta có thể nào chưa nghe nói qua, bọn hắn không phải đều nói Dương Thành rèn thể võ giả phổ biến rất yếu sao? Cái này gọi yếu sao? Lôi thành dạng này rèn thể thiên tài cũng không tính là nhiều a. Không được, ta chịu không được khẩu khí này, đi xa một chút, tìm người hạ giận, tùy tiện giáo huấn một chút, xuất ngủ hắc khí. Diệp Phong giờ phút này đi trên đường, không khỏi đang suy tư tăng hồn thảo thế nào còn không có hạ lạc như vậy, lão sư chẳng phải là còn không thể thức tỉnh. Ngay tại Diệp Phong suy tư thời điểm có cái đầu heo ngăn khuất trước mặt hắn, Diệp Phong bị giật nảy mình ta đi, ở đâu ra yêu nghiệt, dưới ban ngày ban mặt còn dám ra đây đáng sợ. Tiểu tử, lưu lại ngươi đồ vật, nhớ kỹ, ta là ngươi Lôi Viên gia gia, Lôi thành thiên tài, rèn thể thập biến thiên tài. Diệp Phong nghe xong lập mã liền vui vẻ Lôi Thành tiên tài có thể để cho ta tận hứng một trận chiến a sau đó, thi triển thân pháp, nhất quyền đánh vào Lôi Thành trên mặt thiếu niên. Phình một tiếng, Lôi Thành thiếu niên lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bị Diệp Phong tại hành hung. Một lát sau đại ca, ta sai rồi ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhìn trước mắt bị chính mình đánh thành đầu heo người trẻ tuổi, Diệp Phong không khỏi nghĩ thầm không nên a. Lôi Thành tiên tài yếu như vậy, xem ra là giảm bạo Lôi Thành tiên mới đi lửa gạt, trước đó tổn thương có lẽ liền là người khác đánh, đáng đời. Ngươi đem túi không gian lưu lại, liền có thể đi đại ca, đây là túi không gian của ta, cho ngươi hết thân, ngươi đi đi. Nhớ kỹ, còn dám làm chuyện như vậy, nếu là bị ta gặp phải, định trảm không tha, ve sầu sao? biết, ta cũng không dám nữa. nói xong, nhanh chóng nhanh rời đi, chạy còn nhanh hơn thỏ đến cùng là cái nào? SB nói Dương Thành rèn thể võ giả yếu, liền tờ mơ không có một người bình thường tốt ta. ta muốn về nhà, nơi này quá kinh khủng a. nói xong, lôi viên cũng mặc kệ những vật khác, mặc niệm một tiếng rời đi, trong máy mắt liền tiêu thất tại Dương Thành hung thú bí cảnh. Diệp Phong mở ra tự xưng lôi thành thiếu niên túi không gian, đột nhiên, hắn phát hiện một cái tốt cái này, đây là tăng hồn thảo, ha ha. vật khí tiến đến lúc cái gì cũng ngăn không được a. Lần này, lão sư hẳn là liền. Chương 49, Kỷ nguyên chi bí. Chương 49, kỷ nguyên chi bí đường tử tùy tiện chém giết một chút hung thú về sau. Hệ thống, mở ra cho ta hệ thống thương thành, ta muốn tuyển chọn một vốn có thể che giấu khí tức võ kỹ. Tăng khí thuật, phàm giai hạ phẩm, cần diễn hóa điểm 1000. Giấu hồn thuật, phàm giai trung phẩm, cần diễn hóa điểm 5000. Giấu thân thuật, phàm giai thượng phẩm, cần 10000 diễn hóa điểm. Lấn thần thuật, hoàng giai cực phẩm, cần diễn hóa điểm 200000. lớn thiên thuật, địa giai cực phẩm cần diễn hóa điểm 10 triệu. Nên tuyển cái nào một bản đâu? Quá cấp cao ta cũng không thể tu luyện, ta chỉ cần một bản đơn giản điểm ẩn tàng khí tức như vậy đủ rồi hay. Quyền này là được rồi. Thần khí thuật, phàm cấp trung phẩm, có thể ẩn trốn rèn thể cảnh giới cùng cương khí cảnh giới một hai điểm khí tức, có thể tùy thời ẩn dấu cùng tùy thời giải khai. Hệ thống, trực tiếp cho ta đem ẩn khí thuật cho tăng lên tới thông thần. Tốn hao 100 diễn hóa điểm, nhập môn. Tốn hao 200 diễn hóa điểm, tiểu thành. Tốn hao 300 diễn hóa điểm, đại thành. Tốn hao 900 diễn hóa điểm, thông thần. Trong mắt, Đường Tử cũng cảm giác được toàn thân sắc bén khí tức ẩn giấu đi hơn phân nửa không tệ, coi như không tệ. Diệp Phong nơi này có cái này 10 cây tăng hồn thảo, lão sư hẳn là liền có thể tỉnh lại. Diệp Phong trong tay trống rỗng xuất hiện một đạo hỏa diễm, chậm rãi luyện hóa tăng hồn thảo, cuối cùng, 10 giọt bốc lên tử quang chất lỏng chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung. Cuối cùng, Diệp Phong khống chế cái này, 10 giọt tăng hồn dịch bay về phía trên cổ dây chuyền, dây chuyền phát ra một đạo bạch quang, trong ngay mắt, loại chất lỏng này liền bị hấp thu sạch sẽ sư Tôn, ngươi thức tỉnh sao? Đỗ Nhi, nhờ có ngươi tìm tới tăng hồn thảo, không phải sư Tôn còn cần thật lâu khả năng thức tỉnh đâu. Sư Tôn, ta cũng là trùng hợp mới tìm được sư Tôn, ngoại trừ tăng hồn thảo có thể tăng cường của ngươi linh hồn trí lực còn có biện pháp nào có thể chứ? còn có rất nhiều biện pháp, tỉ như nói tìm tới tăng cường linh hồn thiên tài địa bảo, bất quá loại vật này rất không phổ biến, rất khó tìm. còn có một loại phương pháp chính là mở ra hồn hải, ta có thể tại hồn hải bên trong tĩnh dưỡng, có thể chậm chạp chữa trị thần hồn. sư tôn, hồn hải là cái gì? đồ nhi, hồn hải cũng là một loại đặc thù thiên phú, cùng loại với tiên thiên chi thể như thế, bất quá rất đặc thù mà thôi. mở ra hồn hải, có thể giết người ở vô hình, công kích người khác thức hải, có thể khiến người ta khó mà phòng bị. sư tôn, vậy như thế nào mở ra hồn hải đâu? hồn hải. Hoặc là trời sinh hồn hải, hoặc là mượn nhờ một chút đan dược phụ trợ mở ra hồn hải. Ta có loại thuốc này phương, bất quá năng lực của ta hiện tại không đủ để vì ngươi luyện chế loại đan dược này. Bất quá ta có thể đem phương thuốc cho ngươi, ngươi có thể thu thập những dược liệu này, thực lực cường đại về sau có thể luyện chế loại đan dược này, có thể giúp ngươi mở ra phẩm chất cao hồn hải. Mặc dù bây giờ có thể giúp ngươi luyện chế một chút phẩm giai tương đối thấp đan dược phụ trợ mở ra hồn hải, nhưng mở ra phẩm chất quá thấp, trưởng thành hạn mức cao nhất không đủ. liền không cho ngươi. Nương thần tinh khí, ta đem phương thuốc chuyển vào ngươi thức hải khải hồn hoa, chúc thân thảo. Sư tôn. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày mở ra hồn hải, trợ giúp sư Tôn chữa trị thần hồn Đồ Nhi, ngươi có lòng. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, xem ra ngươi rất dụng công. Ta nhìn ngươi tiên thiên chi thể đã thành công mở ra. Tương lai đều có thể a. Sư Tôn, ta tiên thiên chi thể tên là Vô tận viêm diễm thể, có thể làm vạn hỏa chi chủ đó cùng sáng thế thể so sánh thế nào? Đồ Nhi, sáng thế thể chính là chư thiên cấm kỵ chi thể, tại bất luận cái gì vũ trụ tuyệt đối là hoàn mỹ nhất, cường đại nhất thể chất một trong. Ta cũng không biết vì cái gì các ngươi cái này cái cấp thấp vũ trụ sẽ xuất hiện loại thể chất này. Bất quá Vũ trụ quy tắc không được cao cấp. Vũ trụ người tiến vào đê dài vũ trụ, không phải loại thể chất này các ngươi cái vũ trụ này không gánh nổi. Thể chất của ngươi hơi có vẻ không đủ, bất quá không nên nản chí, không có so sang thế thể thấp nhiều ít. Huống hồ thể chất của ngươi có thể đặt vào vô tận lửa diễm, thành tựu chư thiên mạnh nhất lửa trí tôn, tu luyện tới cực hạn không thể so với bất kỳ thể chất chênh lệch cái kia sứ tôn. Ta thời điểm thức tỉnh vì cái gì không có gây nên thiên địa dị tượng đâu. Đồ nhi, quên nói cho ngươi, ta giữ lại ở trên thân thể ngươi thần thông cho ngươi ẩn giấu đi. Đồ nhi, không nên bị những này giả tượng cho mê hoặc, chỉ có theo thấp trèo lên trên mặc dù khó khăn trùng điệp nhưng là tuyệt đối là trở thành cường giả phương thức tốt nhất một trong lão sư vậy ngươi nói đây dai cao cấp vũ trụ là cái gì a đồ nhi vũ trụ như là võ giả như thế đều có cao thấp phân chia có cấp thấp vũ trụ trung cấp vũ trụ cao cấp vũ trụ chờ một chút ngươi trước mắt thân ở vũ trụ gọi là viêm vũ trụ là cấp thấp vũ trụ một trong bất quá đồ nhi cái này đê dai vũ trụ tiềm lực cũng không bình thường các ngươi cái vũ trụ này nhân tộc càng không tầm thường ngắn mũi vạn năm thời gian liền xuất hiện nhiều cường giả như vậy có thể nói là võ vận hưng a sư tôn lúc ấy hiệu trưởng nói qua Chúng ta nhân tộc 12 thần là nhân tộc lợi hại nhất 12 thần, nhân tộc 12 vũ trụ chi chủ kia thực lực của bọn hắn cùng cái khác vũ trụ so sánh thế nào? độ Nhi, loại tầng thứ này võ giả ta cũng không thể tùy tiện nghị luận, dù sao tới loại tình trạng này, toàn bộ vũ trụ đều tại đáy mắt của bọn họ hạ không chỗ ẩn trốn. Bất quá, ta có thể cho ngươi nói, các ngươi cái vũ trụ này cái gọi là nhân tộc 12 thần tuyệt đối không đơn giản. Không là bình thường vũ trụ chi chủ, tương lai ngươi có cơ hội tiếp xúc. Sư Tôn, vậy chúng ta bây giờ tình huống chẳng phải là bị phát hiện sao? ngốc độ Nhi a, cái vũ trụ này sinh linh đến mãi không hết thần linh tại sao có thể có thời gian chú ý một quả không chút nào thu hút bụi bạm? Bọn hắn chú ý chỉ là phát sinh đại sự, liền như lần trước sáng thế thể xuất thế, khẳng định bị biết được. Bất quá cái vũ trụ này cao cấp tinh vực người không có tới gây chuyện, khẳng định là bị người cho cảnh cáo, mà có này uy năng người, chính là các ngươi cái vũ trụ này chi chủ mới có uy năng sứ tôn. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, người là ai? Vì sao lại chọn chúng ta? đỗ nhi, cụ thể tin tức cùng ta tiêu tán linh hồn cùng một chỗ biến mất. Nếu như ta linh hồn chi lực khôi phục lời nói nhớ lại đồ vật thì càng nhiều. Chỉ bất quá bây giờ ta không có đã mất đi rất nhiều ký ức, chỉ có một bộ phận có thể nhớ kỹ ta đến từ cao cấp vũ trụ. Tựa như là bởi vì một trận chiến đấu, nhục thân bị hủy, thần hồn bị diệt đi hơn phân nửa về phần tại sao lại còn sống sót cùng đi vào các ngươi cái vũ trụ này, đồng thời tiến vào cái này dây chuyền, ta liền không được biết rồi. Ngươi lúc đó tu luyện đa số linh lực bị ta hấp thu, cho nên ta mới chậm rãi thức tỉnh, ta cũng không biết trải qua bao lâu, về sau phát hiện ngươi phẩm chất không tệ, liền nhất thời tâm lên, thu ngươi làm đồ đệ. Sư phó, ngươi cường đại như vậy đến tận cùng là cái gì chiến đấu mới có thể để ngươi biến thành dạng này quá kinh khủng a? Đỗ Nhi, những này đều không phải là trọng điểm bất quá, ta cần phải nói cho ngươi, cái này kỷ nguyên có lẽ là nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại kỷ nguyên thời đại. cố gắng tu luyện thành là cường đại võ giả mới có thể lần này kỷ nguyên chi kiếp bên trong còn sống sót. Sư tôn, cái gì là kỷ nguyên chi kiếp? Đỗ Nhi, cụ thể ta cũng không biết, chỉ có điều sâu trong linh hồn một mực tại khuyên bảo ta kỷ nguyên đại kiếp, các loại sinh linh hủy diệt, vũ trụ giao thế, quy tắc vỡ vụn, đại đạo vô tình, không người có thể thân ở sự tình bên ngoài, chỉ có siêu thoát cường giả mới có một tia sinh cơ. Đồ Nhi, cố gắng tu luyện a, chỉ có cường giả mới có sinh tồn cơ hội. Chương 50, 100.000 lần bạo kích, xương rồng thần ma thương. Chương 50, 100.000 lần bạo kích, xương rồng thần ma thương hiện tại cương khí cảnh giới hung thú thực lực cũng quá yếu a. Chịu không được ta nhiều ít công kích. Trước mắt là đường từ lần thứ 2 tiến vào bí cảnh ngày thứ 3. 3 ngày này đến nay, hắn không ngừng tìm kiếm cương khí cảnh giới hung thú tôi luyện chính mình võ kỹ. Mỗi ngày hoa 3 canh giờ tu luyện võ đạo, hoa 1 canh giờ tu luyện hồn hải ta trước mắt lực lượng mới tăng 10.000 kg, hồn hải lần nữa tăng trưởng một dặm. Bất quá Ta võ kỹ không có sử dụng diễn hóa điểm nhắc nhở, tiến bộ biên độ không phải quá lớn. Nhiều săn giết một chút hung thú đến một đợt lớn tăng lên, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Đường Từ không khỏi nghĩ đến đi, tiếp tục săn giết. Thời gian đảo mắt đi vào 3 ngày sau ngày mai là thời hạn 1 tháng ngày cuối cùng, vậy thì ngày mai tiến hành sau cùng tăng lên a. Mấy ngày nay đến nay, Đường Từ chém giết 5, 6 con cương khí cảnh giới hung thú, hiện tại cơ bản có thể làm được biểu sát. Không có bao lớn tăng lên hiệu quả. Về phần cái khác hung thú, không biết do chém giết nhiều ít ta hiện tại hết thảy có 150000 diễn hóa điểm, hôm nay cố gắng một chút, nhiều kiếm lấy một chút diễn hóa điểm. Đường Từ không khỏi thầm nghĩ, ai, trước mắt lại là chiến chuột tộc đàn, tối thiểu có 40 con, vận khí của ta thật tốt quái thú, lắng nghe ngươi yên dốc không à. Thương Lâm Thiên Hạ, vô số kèm thêm lôi quang thương ảnh từ trên trời giáng xuống, mấy chục con chiến chuột trong nháy mắt hải quốc không còn. Diễn hóa điểm 5000, coi như không tệ, lại làm một đợt khoản tiền lớn. Thật hy vọng lại đến mấy đợt ta từ khi lực lượng tăng lên to lớn sau, hiện đang thi triển võ kỹ uy lực so trước kia lợi hại hơn nhiều. Xem ra, theo thực lực của ta gia tăng, võ kỹ uy lực mới có thể chân chính bị biểu diễn ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt liền đi tới ban đêm đường từ đem lần trước chém giết đại lực mang như nửa cái bắp đùi đem ra, chặt thành mấy tiết, đặt ở trên lửa nướng. Trong nháy mắt mùi thơm nước mũi từ từ bốc lên dầu đường từ không khỏi khẩu vị mở rộng ta đi. Thịt này thơm quá a. Ăn miệng vừa hạ xuống, cảm giác lực lượng đều nhanh có tăng lên dấu hiệu. Phải biết, vàng vào ta trước mắt tố chất thân thể, muốn muốn tăng lên một điểm lực lượng đều là rất khó khăn. Sau nửa canh giờ ăn khoảng chừng mấy trăm cân thịt, lần này là bung ra bụng ăn, quả nhiên, cường đại võ giản nếu như không có tài nguyên duy trì ăn hết thịt căn bản ứng không được. Ăn uống no đủ, nên làm cái gì nữa nha vậy dĩ nhiên là đi ngủ a ha ha sau đó mắt nhắm lại bất quá đường từ không có xâm nhập giấc ngủ tinh thần lực thỉnh thoảng tại phong thích dù sao một người tại giãng ngoại tất cả cẩn thận cho thỏa đáng Dương thằng này đường từ mở hai mắt ra thật kích động a lần này tới một đợt lớn tăng lên bất quá vẫn là trước diện hóa vũ khí tính toán trải qua cái này mấy lần chiến đấu long gan thương có một tia tổn hại không thể hoàn toàn phát huy chính mình thực lực trước mắt gặp phải cao thủ lời nói liền hoàn toàn không được nếu như không sử dụng võ kỹ lời nói dê cấp vũ khí liền cương khí cảnh giới hung thú ra long đều rất khó đâm rách Hệ thống, cho ta hoa 10.000 diễn hóa điểm, diễn hóa rồng gan thương trải qua ta cái này mấy lần diễn hóa kinh nghiệm, tốn hao trước mắt hạn mức cao nhất diễn hóa điểm diễn hóa ra đến đồ vật đều là tương đối tốt, hơn nữa hệ thống còn không tính huống người, diễn hóa tỷ lệ thành công rất cao rất cao. Túc chủ, xin đừng nên khen bản hệ thống, ta sẽ tiêu ngạo a. Thôi đi, hệ thống. Nhanh diễn hóa. Chúc mừng Túc chủ diễn hóa thành công, xin chờ đợi 10 phút ta ném, ô hoàng a. Ta quả thực là ô hoàng a. Lần này khẳng định sẽ có đồ tốt. 10 phút sau. Diễn hóa thành công, phát động 100.000 lần bạo kích. Long gan thương thành công diễn hóa thành xương rồng thần ma thương, trước mắt phẩm chất có thể sánh ngang B cấp vũ khí. Cái gì? Kiếm bùn rồi, B cấp vũ khí a? Nên xài bao nhiêu tiền khả năng mua được a? Hiện ra tại đường từ trong mắt là một thanh kim sắc cùng huyết sắc dao ánh vũ khí, thân thương cùng đôi thương dường như thần long thủ cùng thần long đuôi, thân thương hiện lên hình giọt nước, mũi thương tham gia sáng đường từ đem xương rồng thần ma thương nắm trong tay, cảm giác này quá sung sướng a. Hào thương, rất thích họ ta. Túc chủ, thanh thương này không phải là bình thường thương. Vì cái gì? Tốc chủ ngươi có thể đem máu tươi của ngươi hoặc là tinh thần lực rót vào trong đó, ngươi liền có thể cảm nhận được đường từ đem tinh thần lực rót vào trong đó, trong đáy mắt, một loại cảm giác kỳ dị chuyển tới cái này, thanh thương này là sống. Làm sao có thể? Hệ thống, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tốc chủ thanh thương này đã sinh ra linh trí, trước mắt trí lực tương đương với một cái 4-5 tuổi hải tử. Tốc chủ có thể nhiều hơn cùng nó bồi dưỡng tình cảm có thể gia tăng cùng vũ khí độ phù hợp. Lại xương rồng thần ma thương có thể trưởng thành, trước mắt cùng bê cấp vũ khí uy lực tương đối, Đường Từ nghe xong lập tức minh bạch hệ thống ý từ nếu là như vậy, vận khí của ta cũng quá tốt rồi. Đường Từ cầm thanh thương này tùy tiện khoa tay mấy lần. Bất quá, cảm giác thanh thương này chính là mình thân thể một bộ phận, tùy tâm theo làm về sau, ta gọi ngươi tiểu cốt ta. Thế nào? Xương rồng thần ma thương rung động một tiếng, hiện nhiên là đồng ý tiểu cốt, về sau ngươi cùng ta cùng một chỗ chinh chiến tinh không trở thành kia vô thượng cử giả. Đường Từ có thể cảm nhận được tiểu cốt nội tâm vui sướng tiểu cốt, ngươi hóa thành hạng cổ tay a. Theo Đường Từ dứt lời, tiểu cốt trong nháy mắt biến thành một cái hạng cổ tay. Kỳ thật tiểu cốt có thể hóa thành ấn ký bám ở trên người, nhưng về sau sử dụng lúc không tiện. Làm như vậy, người khác sẽ không sinh ra dư thừa ý nghĩ chỉ có thể đem tiểu cốt xem như bình thường bê cấp vũ khí, lại thêm chính mình có suy ý, người khác càng sẽ không hoài nghi tiểu cốt có vấn đề. Kế tiếp, nên tăng lên võ kỹ. Hệ thống, tăng lên cựu Long Lôi quyền tới Thông Thần cảnh giới đã tốn hao 3000 diễn hóa điểm, tăng lên tới Đại thành đã tốn hao 5000 diễn hóa điểm, tăng lên tới Viên mãn đã tốn hao 9000 diễn hóa điểm, tăng lên tới Ý cảnh đã tốn hao 50000 diễn hóa điểm tăng lên tới Thông Thần. Hệ thống, đem Lôi Long Thương pháp tăng lên tới Thông Thần cảnh giới đã tốn hao 3000 diễn hóa điểm, tăng lên tới Đại thành đã tốn hao 5000 diễn hóa điểm, tăng lên tới Viên mãn đã tốn hao 15000 diễn hóa điểm tăng lên tới Thông Thần hệ thống. Tiếp tục, đem lôi long kình tăng lên tới thông thần. Đã tốn hao 4000 diễn hóa điểm tăng lên tới đại thành, đã tốn hao 7000 diễn hóa điểm tăng lên tới viên mãn, đã tốn hao 20000 diễn hóa điểm tăng lên tới thông thần. Hệ thống, cho ta đem tiểu thành thương ý tăng lên tới đại thành. Tăng lên thương ý tới đại thành cần 3 vạn diễn hóa điểm, phải chăng tăng lên tàn ném, thế nào cần nhiều như vậy? Hệ thống, tăng lên. Chúc mừng tốc chủ tiểu thành thương ý đã tăng lên đến đại thành. Tốc chủ, có tiếp nhận hay không tiếp nhận? Sau nửa canh giờ, đường từ tiêu hóa những ký ức này, hoàn mỹ nắm giữ. Trên thân lưu lộ ra ngoài khí tức vô cùng cường đại đặc biệt là thương ý tăng lên tới đại thành về sau, đường tử tựa như một thanh đâm thủng thiên không thương khí thế bất người. hệ thống mở ra giao diện thủ tính. Tốc chủ đường tử công pháp bất diệt chân thân công tầng thứ nhất viên mãn. tầng thứ hai lưu ly kim thân. công pháp hỗn độn võ kinh thần cấp không có thể tu luyện công pháp như lai bất diệt chân công quyền thứ nhất như lai hàng thế nhập môn võ kỹ tiểu long lôi quyền hoàng gia cực phẩm thông thần đam thối hoàng cấp cực phẩm thông thần lôi long kình gương hoàng gia cực phẩm thông thần lôi long ám kình hoàng gia cực, cực, cực phẩm tiểu thành Thông thần. Lôi Long Du, Hoàng giai cực phẩm, thông thần. Tu La sát thực, thiên cấp tư phẩm, trước mắt chỉ có thứ thứ nhất. Thứ thứ nhất, Thương Lâm Thiên Hạ, thông thần. Ẩn khí thuật, phàm cấp hạ phẩm, thông thần. Hôn kỹ, xoắn ốc nó sóng, thông thần. Vũ khí, xương rồng thần Ma thương, diễn hóa điểm 6000. Vật phẩm, trúc cơ đan 20 quả. Cảnh giới, gen thể 11 tầng, lực lượng 284400 kg. Hỗ tu, nhất giai trung đẳng. Thể chất, ngọc cốt thể, viên mãn đặc thủ, thương ý, đại thành. Nhập môn, tiểu thành, đại thành. Viên mãn nhập thần. Hệ thống thương thành, là không mở ra. Nhìn xem giao diện thuộc tính, Đường Từ không khỏi vui mừng. Cái này nhìn xem mới thuận mắt sao? Chương 51, lại một cái tuyệt thế thiên tài. Chương 51, lại một cái tuyệt thế thiên tài thời gian cũng không còn nhiều lắm, ra ngoài đi. Mặc niệm một tiếng ra ngoài. Trong ngay mắt, Đường Từ liền trở về biên phòng thành. Nhưng không có trực tiếp đi tìm Cung lão sư, còn có chút thời gian. Đi đem đồ vật mua cũng không tệ lắm, lần này lại có 20 triệu liền băng tệ, không tệ. Không tệ. Một canh giờ sau, Đường Từ về tới trụ sở. Cung lão sư Diệp Phong đồng học các ngươi đều tại a. Tiểu tử ngươi, đây là An Linh đan diệu rự gì, thực lực tiến bộ nhanh như vậy, ta coi là Diệp Phong thực lực tuyệt đối là tiến bộ nhanh nhất, nhưng tiểu tử ngươi, thật là một cái quái thai a. Ta nhiều năm như vậy đến, còn chưa bao giờ gặp giống ngươi dạng này biến thái không đúng, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai người các ngươi dạng này biến thái. Không thể không nói, hai người các ngươi tiền phú quá mạnh. Lão sư, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Quá khen quá khen. Đường Từ đồng học, ngươi rất lợi hại. Diệp Phong đồng học cũng rất tốt a. Bất quá, tiếp xuống quét hình tin tức không khỏi nhường Đường Từ dẫn mình. Hệ thống Quét hình diệp phong cái này, diệp phong chẳng lẽ khí vận chi tự a? Như thế không hợp thói thường. Diệp Phong, nam, nhan trị 80 điểm. Cảnh giới, gen thể thấp nhất biến, lực lượng 25-55.000 kg. Công pháp, Huyền Vũ chân công, thiên cấp thực phẩm, tầng thứ nhất, viên mãn, lực lượng tăng phúc 6 lần. Võ kỹ, Nát giới đao, hoàng cấp thực phẩm, ý cảnh. Man ngưu kình, hoàng cấp trung phẩm, ý cảnh. Kiếm bộ, Hoàng giai cực phẩm, ý cảnh. Liệu tinh lệ, thân pháp võ kỹ, hoàng cấp thực phẩm, ý cảnh. ngục kình ma đao, thiên cấp thực phẩm, đan thiên có thể thi triển đao thứ nhất so sánh hoàng giai cực phẩm võ kỹ đại thành ám kình bí pháp ý cảnh đao ý tiểu thành tăng khí quyết ý cảnh thể chất đặc thù vô tận viêm diễm thể sơ bộ thức tỉnh, bản mệnh đạo hỏa hỗn loạn bất diệt viêm có thể nuốt phệ chư thiên hỏ diễm tăng cường bản thân linh hồn thể không thể quét hình đã các ngươi hai về tới trước trước hết đi rửa mặt một phen chờ bọn hắn về sau khi đến chúng ta lại về dương thành a đường từ cùng diệp phong hai người cùng nhau trả lời là lão sư đợi cho đường từ cùng diệp phong sau khi rời đi cung kiệt không khỏi nghĩ thầm hai người này thiên tư tuyệt thế lại số mệnh hậu cơ duyên lôi tiên Diệp Phong nắm giữ thể chất đặc thủ, đồng thời còn không yếu. Bất quá cái này đường tử dường như không có cái gì thể chất đặc thủ, bất quá thể chất lại không thua bất kỳ tuyệt thế thiên tài, tinh thần lực cường đại, chắc hẳn đã mở ra hồn hải. Hai người tương lai không thể tưởng tượng, bất quá cũng tốt, nhân loại cần có nhất loại này tuyệt thế thiên tài nhanh trưởng thành. Ta lần này trở lại tổ tinh, không nghĩ tới sẽ đụng phải hai cái tuyệt thế thiên tài. Nếu là đường tử ở đây lời nói, nhất định sẽ cảm thấy giật mình. Cung lão sư cơ hồ đem hắn tình huống đoán 7 tám phần. Về đến phòng bên trong, hệ thống, Diệp Phong là tình huống như thế nào? một tuần lễ không thấy thế nào nhiều hơn một cái thể chất đặc thù còn có vô tận viêm diễm thể là cái gì thể chất cảm giác thật lợi hại túc chủ thể chất đặc thù không có thức tỉnh trước nếu như bị cường giả ẩn giấu ta không cách nào kiểm chắc đi ra vô tận viêm diễm thể cũng thuộc về chư thiên cấm kỵ chi thể một trong là thuần túy nhất hỏa chi đại đạo thể có thể nuốt vẹn chư thiên mọi loại hỏa viêm trưởng thành tự thân một hỏa một thế giới nhất niệm có thể nhóm lửa giới nhất niệm có thể hủy một giới vô cùng cường đại như không vẫn lạc tất thành chư thiên lựa chi đại đạo mạnh nhất chi tôn tàn ém cường đại như vậy sao hệ thống đó cùng sáng thế thể so sánh thế nào túc chủ so ra kém sáng thế thể, bất quá cũng có chỗ đặc biệt. so thuần túy công kích sát phạt chi lực, không có so sáng thế thể yếu bao nhiêu hệ thống. ngươi kiểm tra một chút ta, ta có cái gì thể chất đặc thù không có? ta quá hâm mộ bọn hắn loại này thể chất đặc thù. túc chủ, ngươi có thể chất đặc thù, chính là chuyển hóa tiên tiên chi thể. hệ thống, ta nói chính là loại tiên ở bờ dỗ rảnh. thì như nói, cái gì thần sống chi thể a? thời gian nào chi thể a? chờ một chút, tùy tiện một cái đều có thể a. túc chủ, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? ẹt bỏ trong chốc lát. Đường Từ cũng thừa nhận chính mình không có thể chất đặc thủ sự thật này không có liền không có, ta còn không cần đâu. Hừ. Bất quá Đường Từ nghĩ lại kỳ thật cũng không cái gì hâm mộ, có đối thủ như vậy kiêm đồng đội, tương lai nhất định không cô đơn a. Diệp Phong, cố lên nha. Diệp Phong sau khi trở lại phòng. Sư tôn, ta tại Đường Từ trên thân cảm nhận được nhàn nhạt cảm giác uy hiếp, chẳng lẽ hắn lợi hại hơn ta sao? Đỗ Nhi a, lần này vi sư nhìn lầm Đường Từ tiểu tử này không đơn giản a. Hắn mặc dù không có thể chất đặc thủ, nhưng ta phát hiện hắn đã mở ra tiên tiên hồn hải, phẩm giai còn không thấp. Bất quá nhất làm cho ta ngạc nhiên là thể phách của hắn loại này thể chất tại cao cấp vũ trụ đều không phổ biến có thể thấy được cũng là võ vận hương thịnh a cơ duyên không nhỏ đặc biệt là ta phát hiện tiểu tử kia cũng lĩnh nội ý dường như phẩm giai còn không thấp đồ nhi lần này xem ra ngươi có đối thủ đi sư phó ta biết bất quá dạng này mới có áp lực có động lực bất quá đồ nhi ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình thiên phú của ngươi không kém bất kỳ ai chỉ là thời gian tu luyện ngắn không nên suy nghĩ nhiều sư tôn ta minh bạch ta chỉ là đang nghĩ đường từ làm người ta nhìn không tệ ghét ác như kiểu một lòng muốn trở thành cường giả vì nhân loại quét dọn dị tộc, là có thể kết giao người. Tương lai trên đường, có này đối thủ kiêm đồng đội, tất nhiên không cô đơn a. Đồ Nhi, ngươi có ý tưởng này là được rồi. Ta liền sợ hãi ngươi nhìn không thấy người khác ưu điểm, đi vào một cái lầm lẫn. Nghĩ như vậy ta an tâm. Hệ thống, ngươi nói chư thiên cấm kỵ chi thể là cái gì a? Thế nào cảm giác thật lợi hại? Giải thích cho ta giải thích thôi. Tốc chủ, chư thiên cấm kỵ chi thể cũng có thể lý giải thành chư thiên tối cường thể chất, tại bất luận cái gì vũ trụ, bất kỳ địa phương nào, đều là khó tuyệt thế thiên tài, bị cho nên thế lực coi trọng điểm nhìn chúng. Loại thể chất này tiềm lực trưởng thành hạn mức cao nhất không thể đo lường. Bất kỳ nắm giữ loại thể chất này người nhận chư thiên số mệnh gia trì võ đạo thiên phú cường đại. Cụ thể đồ vật bản hệ thống trước mắt kiểm tra không ra bởi vì cấm kỵ chi thể bị vũ trụ đại đạo quy tắc bảo hộ. Hệ thống ta hiểu được vậy ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi những này thể chất cụ thể phẩm giai phân chia sao? Tốc chủ ta có thể cho ngươi nói đơn giản nói thiên thiên chi thể cũng có phẩm giai phân chia phàm giai hoàng giai huyền giai địa giai thiên giai thánh giai thần giai cùng cấm kỵ chi thể đa số người là phẩm giai tiên thiên chi thể. Thiên giai tiên thiên chi thể tại đề giai vũ trụ cũng coi như thiên tài. Thiên giai thể chất tại cao cấp tinh vực cũng là thiên tài. Về phần càng phẩm cấp cao tại bất luận cái gì vũ trụ đều là thiên tài. Bản hệ thống cũng chẳng biết tại sao cái vũ trụ này sẽ liên tiếp xuất hiện hai cái cấm kỵ chi thể. Hệ thống, vậy thì có cái gì tương đối lợi hại cấm kỵ chi thể sao? Túc chủ, tất cả cấm kỵ chi thể đều rất lợi hại. Bất quá, cũng có xếp hạng phân chia túc chủ, cụ thể có nào bản hệ thống trước mắt cũng không rõ ràng, tương lai hệ thống thăng cấp lúc túc chủ biết đến đồ vật càng nhiều. Ta biết, hệ thống biết nhiều như vậy, Đường Từ đã rất thỏa mãn. Hệ thống, dựa theo ngươi nói như vậy bị chi thể khó gặp, nếu như bị nhân loại thế lực đối địch phát hiện, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Tốc chủ, cái này không thuộc về hệ thống truyện Niệm nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Bất quá, bằng vào Aji gia tộc thực lực, Niệm nhi sẽ không có sự tình. Nếu như ngay cả phía sau đều đừng bị dị tộc đánh vào, nhân loại cũng liền tràn ngập nguy hiểm. Cho nên, lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Tám rửa chương 52. Ngày đó, thời ngang khắp đồng, máu vung tinh không. Chương 52, ngày đó, trời ngang khắp đồng, máu vung tinh không đường từ thật tốt tẩy một cái tắm nước nóng thật là thoải mái a. Một canh giờ sau còn lại đồng học đã trở về. Các bạn học, một tháng này đến nay là thí luyện, đại gia làm đều rất tốt, cố gắng của mọi người ta đều nhìn ở trong mắt. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền phải trở về, cho nên, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút ta. Đúng lúc này, cửa trước truyền đến một thanh âm, một cái người mặc quân phục nam tử nói rằng, "Cung tướng quân, Trương tướng quân cho mời, muốn xin ngươi tụ lại." "Tốt, ngươi chờ ta ở bên ngoài một cái đi." Các bạn học, giải tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đi tới sáng sớm hôm sau. Tại cung lão sư dẫn đội hạ, mọi người cùng nhau cỡi lần trước phi thuyền, cùng một chỗ về thành. Bất quá, lần này nhiều hai người một cái là kim linh nhi kim lão sư, một cái là huyền nhất huyền lão sư thật tốt à. rốt cục có thể trở về thành trương hạo đình nói rằng đúng vậy a, đúng vậy a. tháng này ta đều nhanh thành dã nhân. từ trì hồi đáp. lúc này tiêu xích nói rằng chúng ta đều muốn về nhà. bất quá nói thật, lần này thực lực tiến bộ rất nhanh, thí luyện mới là thực lực tăng trưởng phương thức tốt nhất à. đem trước kia giữ lại tại thân thể dược lực hoàn toàn luyện hóa. thật tốt, đúng vậy a. đại gia phụ hòa nói. lúc này tôn thiên nói rằng lão sư vì cái gì có người sẽ bảo ngươi tướng quân đâu. nghe nói như thế. Kim Linh Nhi cùng Huyền Nhất sắc mặt có chút mất tự nhiên. Những người còn lại cũng phát hiện vấn đề này, không khỏi có chút khẩn trương. Lúc này, Cung lão sư mở miệng. "Không có việc gì, các ngươi không cần nghiêm túc như vậy, ta liền cho các ngươi nói một chút đi, cũng không có cái gì không thể nói." Nghe được cái này, bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn, bất quá hai vị lão sư trên mặt vẫn là có một tia ưu sầu, không biết là vì cái gì. Đường Từ không khỏi có chút hiếu kỳ. Lúc này, Cung lão sư chậm rãi nói lên. "Ta bắt đầu lại từ đầu giảng, các ngươi làm một cái cố sự nghe đi. Năm đó, có một đứa bé trai, có một cái mơ ước, cái kia chính là thành làm một cái tướng quân." dẫn đầu quân đội đánh bại dị tộc, trở thành được người tôn trọng tướng quân. Bất quá, Tiểu Nam Hải là một đứa cô nhi, có một cái lão gia gia đối với hắn phi thương tốt, Tiểu Nam Hải cũng đem lão nhân cho rằng thân nhân. Lên cao trung, thiếu niên phát hiện hiệu trưởng liền là năm đó lão nhân. Rất vui vẻ, rất vui vẻ. Thiếu niên võ đạo thiên phú cường đại, bị hiệu trưởng nhìn trúng, nhận trọng điểm bồi dưỡng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, lợi dụng ưu dị thành tích thi đậu thần chi học phủ. Tại thần chi học trong phủ, võ đạo thực lực một đường bay cao tiến mạnh tích cực tham gia quân đội tổ chức hoạt động, chém giết không ít dị tộc, còn lấy sẽ lênh binh đánh trận nghe tiếng, thu được không ít danh khí nhất thời phong quang vô hạn. Về sau, sau khi tốt nghiệp, trở lại Lam Tinh, tham gia quân đội. Bởi vì thực lực cường đại cùng thống binh năng lực xuất chúng, ngắn ngủi mấy năm liền làm tới tướng quân. Dẫn đầu quân đội đem theo trong vết nứt không gian chạy đến dị tộc, giết sạch hầu như không còn. Có thể làm tới tướng quân thanh niên, giá tâm rất lớn, cảm thấy Lam Tinh đối với mình tăng lên đã rất nhỏ. Liền đem tướng quân chi vị cho lúc ấy phó tướng. Chính mình một thân một mình về tới sơ cấp tinh không chiến trường, theo một tên lính làm lên bất quá Thanh niên tại đại học lúc tích lũy một chút danh khí, nhận thượng cấp yêu thích, cho hắn thăng lên quan. Thanh niên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, giết địch dũng mãnh, thống binh năng lực xuất chúng, đánh dị tộc sợ hai thanh niên cũng có một cái ngoại hiệu gọi là sát thần. Mấy năm tiếp theo bên trong, thanh niên năng lực bị thượng cấp đạt được khẳng định, rất sắp lên tướng quân, trở thành trẻ tuổi nhất tướng quân một trong. Thực lực cũng tới sáu cảnh, thống lĩnh mấy trăm vạn quân đội, trấn thủ sơ cấp tinh không chiến trường. Mấy năm tiếp theo, thanh niên cũng theo một thanh niên biến thành trung niên, theo phong mang tất lộ biến thành thủ cổ trọng. Sau khi nói đến đây, cung tướng quân trở nên im lặng, một hồi lâu mới bắt đầu nói bất quá đường từ có thể cảm nhận được, đây chính là cung tướng quân thực lực quả nhiên cường đại. Nếu như là mình, nhất định thật cao hứng a." Cung tướng quân tiếp tục nói, "Có một lần, quân tiên phong dò xét ra được một chỗ vết nứt không gian, là trung giai vết nứt không gian. Trung niên tướng quân nhất thời chủ quan, coi là trung giai vết nứt không gian chính là trung giai vết nứt không gian, không có tử tế xác nhận tình huống cụ thể. Bởi vì, hắn tin tưởng quân tiên phong dò xét. Thế là, tự mình mang theo 50 vạn quân đội, mong muốn đi đem chỗ này vết nứt không gian tiêu diệt, lấy ra dị tộc diệt. Vừa lúc bắt đầu, đúng là trung giai vết nứt không gian Từ đó đi ra dị tộc bị quân đội cao mũi nhọn vũ khí cho diệt sạch. Ngay tại đại gia cao hứng lúc, trung cấp vết nứt không gian hiện ra diện mục thật của nó kỳ thật, đây là một chỗ cao cấp vết nứt không gian. Tướng quân mới biết được, bọn hắn trung kế, lập tức gửi đi tin tức cho tổng bộ. Bất quá, bọn hắn không thể rút lui, một khi rút lui những này dị tộc tất nhiên sẽ tiến vào nhân tộc lãnh địa, lưu lạc tinh không, cho phía sau nhân tộc tạo thành phiến thái. Lít nha lít nhít dị tộc theo khe hở đi ra. Dùng chiến thuật biển người tiêu hao quân đội hỏa lực. Nhóm này đè dị tộc bị quân đội tiêu diệt, bất quá Quân đội cũng không có khoa học kỹ thuật vũ khí duy trì kế tiếp, vết nứt không gian xuất hiện lần nữa mấy trăm hơn ngàn vạn khí hơi thở càng lớn dị tộc. Quân đội thấy thế, chỉ có thể liều mạng. Bất quá, bằng vào tướng quân sáu cảnh thực lực, có thể ngăn cản được hơn phân nữa. Đáng tiếc, vết nứt không gian bên trong xuất hiện ba cái lục giai dị tộc. Tướng quân biết chuyện không ổn, bất quá, không thể rút lui a. Tiến lên một người độc chiến đối phương ba vị sáu cảnh dị tộc. Còn lại 50 vạn quân đội cùng hàng trăm hàng ngàn vạn dị tộc chiến đấu cùng một chỗ. Trong cái mắt, vô số thi thể trôi thi tinh không, quân đội nhân loại gắt gao chống cự, bất quá bởi vì số lượng chênh lệch quá lớn. Phe nhân loại không ngừng có binh sĩ chết đi. Tướng Quân nhìn thấy một màn này cũng rất đau lòng. Bất quá, hắn không có cách nào thoát thân, không cẩn thận còn bị dị tộc kích thương. Bất quá, hắn không thể lui, còn phải chiến đấu cho dù chết cũng không thể rút lui. Phía sau binh sĩ vì có thể giết nhiều mấy người, chủ động lựa chọn tự bạo, trong lúc nhất thời đều là tiếng nổ không cần a. Tướng Quân thấy cảnh này, đây chính là hại cốt không còn a. Những binh lính này tuổi còn trẻ, là nhi tử của người khác, là chồng của người khác, là của người khác ba ba. Bây giờ lại hại cốt không còn. Nói đến đây, Đường Từ phát hiện Cung lão sư đã lệ rơi đờ mặt còn lại mấy vị nữ sinh cũng không nhìn được, nước mắt chảy xuống. thậm chí là mấy vị nam sinh cũng nước mắt chảy xuống đường từ mắt lộ ra hung quang, những này đáng chết dị tộc. sớm muộn có một ngày, nhất định đem các người đều giết sạch. hắn có thể cảm nhận được, cung kiệt lao sư ngay lúc đó bất đắc dĩ, là đến cỡ nào đau lòng. nhìn xem huynh đệ của mình nguyên một đám chết trước mặt mình, chính mình lại bất lực. cung kiệt lao sư nói tiếp, nhân loại binh sĩ không sợ chết, chiến đấu đến người cuối cùng. tướng quân còn nhớ rõ trước khi đến một chút binh sĩ nói lời tướng quân, lần chiến đấu này kết thúc lời nói, ta liền không làm lính, trở về thật tốt hiếu kính phụ mẫu. Tới cuối cùng lúc bọn hắn nói, "Tướng quân, thật xin lỗi, chúng ta đi trước một bước, người đi nhanh đi, huynh đệ khác không thể không có ngươi." Mời cùng người nhà của chúng ta nói một tiếng, "Chúng ta không phải hèn nhát, là anh hùng." Sau đó, vì cho Tướng quân tranh thủ một đường sức sống, bọn hắn chỉ có thể dùng người thể lửu đạn loại phương pháp này. Tướng quân hiện tại còn nhớ rõ, những gì tộc kia khinh miệt cười, là như thế ghê tởm, như thế trước mắt. Nhìn xem chính mình mang tới 50 vạn huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại mấy người. Bất quá, cũng lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Tướng quân nổi giận, hắn cũng không muốn xung tạm, tại cuối cùng, tướng ép đột phá đến tất cảnh chém giết mấy cái cường đại dị tộc. bất quá, tướng quân cũng tới cực hạ. trận chiến kia, thời ngang khắp đồng, máu vung tinh không. tại hắn chậm rãi nhắm mắt lại lúc, nghe được quân đội trợ giúp thanh âm, hắn cười cho dù chết, cũng chặn những ngày dị tộc. về sau, tướng quân còn sống, liên bang không trách tội tướng quân, cũng không có ngừng chức vị của hắn. bất quá, tướng quân vẫn cho là là chính mình hại bọn hắn cho nên, chính mình từ đi chức vị. về tới Lang Tinh, tầm thường vô vi vượt qua thời gian mấy năm. về sau nhận lúc trước lao nhân mời, mang dẫn các ngươi thí luyện. các bạn học, người tướng quân này chính là ta, chuyện chỗ này. Ta liền sẽ rời đi, đi làm một chút ta không có hoàn thành chuyện. Các ngươi Kim lão sư cùng Huyền lão sư chính là tại một trận chiến kia bên trong sống sót người một trong đường từ nói rằng, "Lão sư, ngươi không có sai, sai là những dị tộc kia đúng, lão sư, ngươi không có sai." "Sai là những dị tộc kia." "Các bạn học, các ngươi không cần an đuổi ta, ta không sao, như thế mấy năm trôi qua, ta đã hiểu rõ có chuyện. Các ngươi lần này lấy được thành tích tốt, chính là đối ta lớn nhất báo cáo." Chương 53. "Ta ném, các ngươi đừng lại sợ ta." Chương 53. "Ta ném, các ngươi đừng lại sợ ta." Bầu không khí có chút một loạn. Cứ việc cung lão sư nhường đại gia thả lỏng, bất quá, đại gia vẫn là cao hứng không nổi đám này trời phạt dị tộc, sớm muộn có một ngày, ta muốn đem bọn hắn toàn làm thịt tiêu xích đỏ hồng mắt nói rằng đúng vậy à, đám này trời phạt dị tộc, sớm muộn đem bọn hắn bằng giết. Còn lại đồng học cũng phụ hòa nói: Các bạn học, các ngươi trước mắt cần có nhất làm, chính là thật tốt khảo thí. Xuất ra một cái thành tích tốt, liền xứng đáng tất cả mọi người lão sư, chúng ta biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đường từ ở trong lòng ngẫm nghiệm, hệ thống, ta hỏi ngươi một vấn đề. túc chủ mời nói hệ thống, chúng ta nhân tộc cường giả nhiều như vậy Đặc biệt là vũ trụ chi chủ, dạng này thực lực cường đại võ giả vì sao không đem tất cả dị tộc tiêu diệt, mà là cần võ giả bình thường trên chiến trường, bọn hắn hoàn toàn có thực lực này a. Đặc biệt là tại thay niệm nhi mở ra phong ấn thời điểm, viêm thần kia thông thiên tu vi, hoàn toàn có năng lực đem đa số dị tộc cho chém giết ta. Tốc chủ, vấn đề này kỳ thật rất tốt trả lời, sinh mệnh đang không ngừng tiến hóa, mà tiến hóa phương thức tốt nhất chính là chiến đấu. Nếu như không có chiến đấu, nhân loại cũng sẽ không tại ngắn ngủi một vạn năm liền diễn sinh nhiều cường giả như vậy. Còn có vì cái gì cường đại võ giả không đi đem tất cả đê giai dị tộc diệt sạch là bởi vì những này dị tộc cũng đang vì nhân loại trưởng thành cung cấp ma luyện nhà ấm bên trong đóa hoa không có quá lớn xem như tiếp theo cái vũ trụ này vô biên bất ác, ngoại trừ thần linh cấp cường giả không ai có thể trong nháy mắt đến vũ trụ bất kỳ địa phương nào đồng thời rất nhiều sao hệ cao giai võ giả không thể tiến vào chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình cung dị tộc chiến đấu thắng tất cả tài nguyên là bọn hắn thua bọn hắn chính là dị tộc đồ ăn nhân loại cao tầng duy nhất có thể làm chính là cung cấp vũ khí cùng một chút tài nguyên tu luyện vũ trụ lớn như thế Bình quân xuống tới tại nguyên liền tương đối hơi ít, phần lớn tại nguyên đều dùng tại phía trước nhất chiến trường. Vũ trụ chính là như thế tàn khốc, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Còn có, cao giai cường giả cũng không phải là không có nhiệm vụ, bọn hắn tại trấn thủ từng cái cao cấp nhất cũng châu nguy hiểm nhất. Liên như lần trước tốc chủ nhìn thấy hình tượng như thế, tốc chủ cô bạn gái nhỏ gia tộc cường đại như vậy, không cẩn thận cũng thiếu chút hủy diện. Còn có, giống viêm vũ trụ chi chủ cường đại như vậy võ giả, trách nhiệm của bọn hắn càng lớn. Muốn thường xuyên đề phòng đến từ cái khác vũ trụ cường giả, hoặc là một chút lén qua mà đến cái khác cao cấp vũ trụ võ giả còn muốn thường xuyên chú ý một chút ảnh hưởng nhân loại tương lai đại sự, tựa như tốc chủ cô bạn gái nhỏ gia tộc nếu như bị diệt vô tận ma vực dị tộc tất nhiên sẽ tiến vào nhân tộc lãnh địa hậu quả khó mà lường được, cho nên hắn nhất định phải ra tay. Huống hồ vũ trụ chi chủ cũng sẽ không tùy ý quấy nhiễu vũ trụ quy tắc vận hành. Lần này tốc chủ minh bạch đi. Hệ thống ta hiểu được, vậy ngươi nói loại tình huống này có thể sửa lại sao? Tốc chủ có thể sửa lại. Vũ trụ giao thế sinh linh hủy diệt quy tắc mới định, có lẽ liền sẽ có một đoạn thời gian rất lâu hòa bình. Hệ thống có ý tứ gì? Túc chủ. Ngươi cuối cùng có một ngày sẽ minh bạch, hiện tại không thích hợp nói cho ngươi. Thôi ta, ta hiểu được. Mấy canh giờ sau, mấy người cuối cùng đã tới Dương Thành đường từ không khỏi thở phào một mạch. Dương Thành vẫn là như vậy mỹ A. Ta một nhất định phải trở thành cường đại võ giả, bảo hộ cái này mỹ hảo quê hương. Các bạn học, chúng ta đã đến. Đại gia trước đi trường học đưa tin, sau đó liền về nhà a. Đây là truyền tin của các ngươi nghi, tới lấy đường từ một cầm tới máy truyền tin, lập mã cho phụ mẫu phát đi một tin tức cha mẹ. Ta buổi chiều liền có thể về đến nhà, các ngươi không cần lo lắng. Sau đó lại cho tất tiểu viễn gửi đi một cái tin tức tiểu vi tử. Ngươi từ anh em lập tức tới ngay trường học, nhớ ta không có. Ha ha. Sau đó vung xuống máy truyền tin. Mấy vị đồng học đánh mấy chiếc xe, sau đó liền hướng trường học đi. Mấy vị lao sư, bọn hắn nói có việc muốn làm, tranh tài lúc bọn hắn sẽ đến kỳ thật tới trường học điểm này lộ trình, bằng bọn hắn trước mắt tu vi, mấy phút đã đến, nhưng là vì không làm cho sao động, bọn hắn liền đón xe về trường học. Sau nửa canh giờ, mấy người tới cửa trường học. Sở Thiên Tứ mở miệng nói ra, chúng ta đi vào Trung a. Tốt. Cửa trường học bảo đảm an đại gia đã sớm nhận được thông chi, cho nên không có cản bọn họ lại, liền đem bọn hắn mấy người bỏ vào vừa tiến vào sân trường đường từ không khỏi nói một câu xúc động gây gớm gây gớm thanh xuân khí tức đập vào mặt ta thật tốt ta tháng này đến nay ta đều kém chút quên đi chính mình là thân phận học sinh bất quá bọn hắn càng thêm dẫn vào chú mục rất nhiều đồng học vừa nhìn thấy bọn hắn liền lập mã xuống tới đem đường chặn lại sở thiên tứ hoàng lý trương hạo đỉnh diệp phong vừa nhìn thấy tình trạng như vậy lập mã vận chuyển võ kỹ chạy đúng là chạy đường từ có chút hiếu kỳ chạy cái gì a cái này không rất tốt sao người càng ngày càng nhiều rất nhanh nơi này liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước các ngươi nhìn a Đây là đường từ đồng học, bọn hắn thật là đẹp trai a. Đúng vậy a. Bọn hắn thật quá đẹp rồi. Còn có một số cấp thấp nữ sinh. Thiên tử học trưởng, ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn trai ta sao? Trong lúc nhất thời, nhường đám người không ngừng hâm mộ Đường Từ chùa, lớn lên đẹp trai không tầm thường a. Lúc này, lại có một thanh âm truyền đến Đường Từ học trưởng, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn trai ta sao? Đường Từ thấy được cái này nữ đồng học, dáng dấp rất xinh đẹp. Đường Từ có chút ngao ngẹn muốn động. Cảnh cáo, cảnh cáo. Túc chủ, ngươi là có bạn gái nam nhân, không cần thay đổi thất thường. Hệ thống, ngươi thế nào nghĩ ta Đường Từ tuyệt đối không đối phó không dạy nổi niệm nhi sự tình ta chỉ là thưởng thức thưởng thức hiểu không kế tiếp liên tục không ngừng thanh em truyền đến các loại tiếng hít sáo tiếng hò hét hạo đình nữ thần ta yêu ngươi hoàng lý nữ thần ta yêu ngươi từ trí nam thần ta yêu ngươi tiêu xích nam thần ta yêu ngươi diệp phong nam thần ta yêu ngươi mấy người không khỏi có chút hối hận thì ra rất được hoang nên cũng không phải một chuyện tốt ta bọn hắn ra không được đường từ đành phải chống đủ khí lực lớn tiếng nói các bạn học không nên chơi lớn mau lên lên lớp chung vào học tiếng vang có người hồi đáp đường từ nam thần lên lớp cái nào ngươi sẽ biết tay a đúng vậy a đúng vậy a ta đi nghiệp trưởng a đường từ không khỏi nghĩ thầm lần này đám người càng kích động đột nhiên đường từ cảm thấy một cái không tốt đổ vật ta đi là ai sợ cái mông ta không phải đâu còn sợ. các ngươi đến cùng có hết hay không còn sợ a bỏ qua cho ta đi tiêu xích tình huống của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào trong lúc nhất thời mấy người bọn họ chật vật không chịu nổi đường từ có chút muốn khóc thiên từ á thiên tứ ngươi vì sao không nói sớm a ta không biết rõ lắm loại sự tình này a rốt cục cứu tinh đến nơi này. Hiệu trưởng vận chuyển khí lực, hô to một tiếng, còn không đi học. Trong ngay mắt, người tàu thu tán, chỉ để lại mấy người kia ở chỗ này rơi lệ. Thì ra là sợ tiên tứ đi tìm hiệu trưởng, vừa tới nơi này, đã nhìn thấy mấy người cái này hình dạng, mấy người không khỏi cười to. Diệp Phong cũng nhịn không được, cùng một chỗ nở nụ cười a, a, a. Hiệu trưởng khỏe miệng hơi hơi run rẩy, mấy hài tử kia cũng quá thảm a. Vì bọn họ mặc niệm ba phút đột nhiên, một thanh âm truyền đến, từ anh em, người ở đâu đâu? Ta ở chỗ này, đường từ hồi đáp vừa thấy mặt, tất tiểu viễn một bàn tay liền đập vào đường từ trên ngông đường từ nụ cười lập tức quan bế cảm giác khó chịu những người khác dùng một loại đặc thù ánh mắt nhìn tất tiểu viễn tất tiểu viễn không có phát hiện gì thường đường từ hô to một tiếng tất tiểu viễn muốn ăn đòn trong ngay mắt vang lên tiếng cầu xin tha thứ những người còn lại nhìn cũng nở nụ cười cái này một đôi hoan hỉ hoan ra a trương 54. chẳng lẽ nhàn nhã thời gian chương 54, chẳng lẽ nhàn nhã thời gian cùng tất tiểu viễn đùa dấn một phen sau hiệu trưởng liền mang theo mấy vị đồng học tiến vào hiệu trưởng văn phòng Các bạn học, các ngươi một tháng này đến nay biểu hiện rất không tệ, các ngươi tận lực, mong ước các ngươi lấy được thành tích tốt. Bất quá, hôm nay ta muốn nói chuyện là, là liên quan tới lần này Dương Thành 12 chỗ cao trung tranh tài hình thức. Tin tưởng các ngươi cũng đúng cái này tương đối hiếu kỳ đúng vậy à? Hiệu trưởng Ra Ra, chúng ta thật tò mò lần tranh tài này hình thức. Tiêu Sích nói rằng, Kỳ Thật ta, lần tranh tài này hình thức tương đối đơn giản, chúng ta không khai thác võ pher lỉnh tranh tài, mà là sử dụng võ mạng tranh tài hiệu trưởng. Cái gì là võ mạng? Tôn nói rằng võ mạng là một loại tiên tiến thần kinh dụng cụ thiết bị có thể kết nối võ giả đại não. Ý thức của ngươi có thể tiến vào bên trong, chém giết hung thú, huấn luyện đối chiến kỹ xảo, cũng có thể chân nhân đối chiến, tiến tới có thể bái xuất thứ tự. Tại trong đại học ứng dụng khá nhiều, bất quá bây giờ cũng bắt đầu ở cao trung cùng sơ trung phổ cập. Võ mạng rất đặc thủ, có thể làm được 100% đau đớn, cũng có thể 100% phân tích ra thực lực của các ngươi, cho nên ở bên trong chém giết hung thú cùng đối chiến, bị thương tổn lúc cảm giác của ngươi cùng trong hiện thực nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Bất quá, sẽ không chí tử, cũng coi là đối với võ giả sinh mệnh an toàn một loại bảo hộ hình thức. Trong này, ngươi chết, ngươi trong hiện thực sẽ không chết, bất quá lại có thể cảm nhận được giống nhau thống khổ. Các ngươi lần này chính là tại võ trong lưới chém giết hung thú, tuyển ra trước mặt 40 tên, cuối cùng 22 quyết đấu, tuyển ra sau cùng 10 tên. Đồng thời, các ngươi ở trong đó biểu hiện cũng sẽ thông qua ném bình phong phương thức bị người khác nhìn thấy. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng các ngươi tư hận võ mạng kiếm chắc không ra. Lần này, các ngươi hẳn là minh bạch đi. Hiệu trưởng, chúng ta minh bạch. Mấy người cùng nhau hồi đáp đường từ cùng Diệp Phong vừa rồi sợ bóng sợ gió một trận. Bọn hắn vẫn rất sợ bị phát hiện. Hệ thống, võ mạng có thể kiểm trách ra ngươi tồn tại sao? Tốc chủ Trư Thiên vạn giới không có gì có thể lấy kiểm chắc tới hệ thống tồn tại. Túc chủ xin yên tâm. Dạng này ta an tâm. Diệp Phong, Sư Tôn, cái này võ mạng có thể kiểm chắc ra ngươi tồn tại sao? Đồ Nhi, không thể không nói, các ngươi cái vũ trụ này đi đường thật không đơn giản a. Khoa học kỹ thuật cùng võ giả kết hợp. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, cũng không thể kiểm chắc ra ta tồn tại. Còn có, trên tài thời gian là một vòng về sau, các ngươi có thể tự chủ lựa chọn lên lớp hoặc là không lên lớp. Lời kế tiếp, các ngươi liền về nhà trước a. Ngược lại đã đến tan học, thời gian Đường Từ đem Tất Tiểu viên tát lên trước kia bọn hắn thường xuyên đến nhỏ quậy đồ nướng đem đại lực mang nhu thịt lấy ra một chút, nhường lao bản cho hai người nướng. Thuận tiện điểm mấy chai nước uống, vừa uống vừa trò chuyện. Tiểu viện từ thực lực ngươi hiện tại kiểu gì? Từ anh em, ta thực lực bây giờ đã có 20000 kg lực lượng, rèn thể viên mãn, không tệ lắm. Thứ anh em, lực lượng của ngươi bây giờ lớn bao nhiêu rồi? Lực lượng của ta có 80000 kg, Đường Từ tùy tiện nói số lượng, cũng không muốn nhường Tất Tiểu Viễn có áp lực. thứ anh em, ngươi thật lợi hại. Xem ra ta đổi không kịp ngươi. Tiểu Viễn, không cần lo lắng. Ngươi có lẽ sẽ giống như ta đột nhiên tăng mạnh đâu. Thứ anh em, vậy thì mượn ngươi chút lành. Bất quá, Đường Từ Tâm muốn hôm nào tìm một cơ hội cho Tiểu Viễn Tử diện hóa bản công pháp, không phải lấy Thiên Phú của hắn, chỉ sợ ngày sau trở thành cường giả sát xuất không cao. Thứ anh em, các ngươi tháng này là thế nào vượt qua Ngươi có bị thương hay không? Bị thương khẳng định là có, còn kém chút bị mất mạng, kém chút bị ăn sạch Đường Từ dùng một loại làm quái ngựa khí so sánh Tiểu Viễn nói rằng. Tất Tiểu Viễn nghe xong, thứ anh em, ngươi không sao chứ? Thủng thương nghiêm trọng không? Ta còn có mấy ngàn tiền tiết kiệm, đều cho ngươi, sau đó xuất ra máy truyền tin, chuẩn bị cho Đường Từ đánh khoảng đường từ nghe xong, Tiểu viết Tử, ta không có nhìn lầm ngươi. Thế là nói rằng, không cần, Tiểu viết Tử, thương thế của ta sớm liền tốt. Ngươi điểm này tiền vẫn là tồn lấy cưới vợ a. Nói xong, cười ha ha một tiếng. Thứ anh em cưới vợ gì a? Thịt của bọn hắn cũng nướng xong, thịt mùi thơm khắp nơi. Thứ anh em, thật là thơm a. Đây là cái gì thịt ta đi, cái này năng lượng cũng quá phong phú a. Đây chính là hung thú thịt, không phải bình thường gia cầm. Thứ anh em, thật là thơm, mau ăn. Không phải đều bị ta đã ăn xong đường tử cũng không khách khí, miệng lớn bắt đầu ăn. Thưa anh em, ngươi cùng Lam Tuyết ban trưởng thật không có chuyện gì sao? Tiểu Viết Tử, ngươi còn dám chế nhạo ta, ta thật cùng Lam Tuyết không có chuyện gì. Ta cũng không thích nàng, lúc trước chẳng qua là cảm thấy nàng xinh đẹp mà thôi kỳ thật, Đường Từ phát hiện, hắn không thích Lam Tuyết, hắn nữa thích chính là Niệm Nhi. Là động tâm cảm giác. Thưa anh em, đến, Cát Ly. Đến, Cả Ly. Tiểu Viết Tử, ngươi tương lai có cái gì mong muốn làm sao? Thưa anh em, ta cũng không quá lớn một tượng. Về sau khảo thí đại học, về nhà cưới nàng dâu, hiếu thuận tốt phụ mẫu tốt nhất là làm một cái ông chủ lớn. Tiểu Viết Tử, chúc ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. Thật tình không biết, tương lai có một cái ông chủ lớn, tiền có thể thông thần, lại là trước mắt một cái không đáng chú ý nhỏ nhân vật. thứ anh em, vậy ngươi có ước mơ gì sao? Ta à? Giấc mộng của ta là muốn làm một cái võ đạo cường giả, đạp vào tinh không, tìm kiếm vĩnh sinh, diệt tận di tộc. Còn có trọng yếu nhất một cái mơ ước, hiếu thuận phụ mẫu, cưới được chị dâu của ngươi. Tất tiểu viên nghe xong, dường như phát hiện gì rồi đại bí mật. thứ anh em, ngươi nói chị dâu? Đúng vậy a, ta đã có yêu mến nữ hải tử thư anh em là nhà nào cô nương coi trọng ngươi, ánh mắt cũng quá kém ba hoa nhài cắm bãi cất châu. tất tiểu viễn, ngươi muốn ăn đòn đúng không? ta đường từ như này xuất khí, anh tuấn bức người, tiêu sái, rất được đông đảo mỹ nữ ưa thích. sao có nữ hải tử thích ta? không được sao? nói xong, triệt lên tay áo, vùng lấy năm đấm. thư anh em, ta sai rồi, ngươi anh tuấn thần võ, dường như thiên thần hạ phàng a. coi như ngươi có ánh mắt. thư anh em, ngày nào đem chị dâu mang tới, ta xem một chút thôi. nghe được tất tiểu viễn lời nói, đường từ có chút cô đơn tẩu tử ngươi, ta sẽ đem nàng mang về nàng thật là một đại mỹ nữ a tất tiểu viễn cũng phát hiện gì thường nói sang chuyện khác thứ anh em chúng ta không nói những thứ này đến tiếp tục cắn thịt hai canh giờ trôi qua thời gian cũng đã chậm tiểu viễn tử cái này tuần ta khả năng liền không đến trường học đi học thứ anh em không có việc gì biểu hiện tốt một chút cho trường học của chúng ta làm vẻ vang huynh đệ ngươi ta cũng có mặt mũi đúng không về nhà a đừng cho a di lo lắng thứ anh em gặp lại gặp lại tiểu viễn nhớ kỹ thịt đem thịt của ngươi cho cầm đây là đại lực mang nhiêu thịt đường từ cố ý lấy ra mấy chục cân cho Tất Tiểu Viễn, vì sao không cầm nhiều một chút? Bởi vì, cái này đủ Tất Tiểu Viễn ăn rất lâu. Trên đường về nhà, Đường Từ gặp Sở Thiên cùng Lăng Tuyết. Lần này, hắn lập tức minh bạch, thì ra Sở Thiên tứ ưa thích nữ hải là Lăng Tuyết bất quá, như vậy cũng tốt. Ngược lại hắn hiện tại không thích Lăng Tuyết, cũng không có gì, thoải mái đi lên cùng bọn hắn chào hỏi. Thiên tứ, ban trưởng, các ngươi khỏe a? Nhìn thấy Đường tử, hai người hơi kinh ngạc. Bất quá cũng cười cùng Đường Từ chào hỏi. Từ anh em, đây chính là ta lần trước nói với người nữ hải kia, còn giống như là lớp các ngươi. Nàng là lớp chúng ta ban trưởng Đường tử vừa cười vừa nói. Ban trưởng, Thiên tử, ta về nhà trước. Nhìn thấy Đường Từ rời đi. Sở Thiên tử nói rằng, "Tiểu Tuyết, từ anh em thực lực thật là trong chúng ta mạnh nhất, thực lực tương đại. Hơn nữa, hắn giống như cũng có yêu mến nữ hài tử, cũng là chúng ta lần này tham gia trận đấu người. Bất quá, cô bé kia về nhà." "A, ta đã biết. Chúng ta đi thôi." Chương 55. Gen thể võ giả, vì sao đột phá phải thừa dịp sớm? Chương 55. Gen thể võ giả, vì sao đột phá phải thừa dịp sớm? Sau khi về đến nhà, Đường Từ kích động đẩy ra ra môn ba ba, "Mụ mụ, ta về nhà." Lúc này, Đường phụ đường mẫu đang ngồi ở trên ghế salon nghe thấy được đường từ thanh âm lập mã vui vẻ nói rằng tiểu tử ngươi rốt cục trở về mẹ ngươi tháng này đến nay có thể nhớ ngươi đúng vậy a tiểu tử ngươi trở về liền tốt đói bụng không mẹ làm ngươi thích ăn nhất đồ ăn cha mẹ ta cũng nhớ ngươi nhóm tốt tốt tốt chúng ta đi ăn cơm đi không phải đồ ăn đều lạnh tại bàn ăn bên trên người một nhà vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm trò chuyện đường từ cho phụ mẫu chuyện 20 triệu liên bằng tệ tiểu tử ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy đường phụ kinh ngạc nói đúng vậy a tiểu tử ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy a? Cha mẹ, số tiền này đều là ta kiếm, ta thực lực bây giờ tiến bộ rất lớn, đây đều là ta tháng này đến kiếm. săn giết hung thú có được. Cha mẹ, số tiền này các ngươi những ngày này đi mua tốt một chút phòng ở, lại làm một chút kinh doanh a. đừng lại đi làm, đối với các ngươi như vậy thân thể tổn thương rất lớn tiểu tử, ngươi bây giờ hẳn là rất cần tiền không? chúng ta không thể nhận ngươi. Cha mẹ đây chỉ là tiền trình, ta là võ giả chẳng mấy chốc sẽ đã kiếm được. các ngươi không cần lo lắng. một canh giờ sau, đường tử về tới gian phòng thật mệt mỏi a, nói hết lời mới nói phục cha mẹ đến thích ứng cùng cha mẹ tách rời trạng thái a tương lai ta chắc chắn sẽ không thường xuyên trở ở bên cạnh họ thừa dịp hiện tại có thời gian nhiều cùng bọn họ một cái đi đường từ cũng rất mệt mỏi tắm nước nóng rốt cục có thể buông xuống đề phòng mỹ mỹ ngủ một giấc dưỡng thằng ngày đường từ giống như trước đây sớm rời giường đánh răng rửa mặt bất quá hắn không có ý định chờ ở nhà Mặc nghiệm một câu tiến vào trong ngay mắt hắn liền tiến vào bí cảnh đối với người khác mà nói một tuần lễ có thể sẽ không tăng lên quá lớn thực lực nhưng đối đường từ mà nói hắn có hệ thống tuyệt đối sẽ tăng lên rất lớn thực lực. Tinh thần lực phóng thích hiện tại đã có thể dò xét tới một cự li khoảng 200 m mét. Tìm kiếm thực lực tương đối cường đại hung thú, tham dò sâu cạn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện một cái hung thú, là liệt hỏa thú, cương khí cảnh giới hung thú, có thể phun lửa, thực lực tại cương khí cảnh giới nhất giai bên trong coi như cường đại tới tốt lắm, liền lấy ngươi thử một chút ta võ kỹ vi lực a. Cựu Long Lôi Quyền, trong nháy mắt, chín đầu dài hơn 10 mét lôi long bay ra, đem liệt hỏa thú đánh thành trọng thương đạm tối thi triển, một đạo khổng lồ chân kình phát ra, liệt hỏa thú tốt, diễn hóa điểm 1.500 đường từ phát hiện, từ khi thực lực sau khi tăng lên, đảm tối vi lực mới chậm rãi bay ra trên đường đi, chỉ cần là thực lực không sai biệt lắm, đều bị hắn giết đi. thật là, hắn đột nhiên phát hiện gì rồi? Ai? đây là Vương Tiên Phong. đã lâu không gặp a. bất quá hắn đang chạy cái gì? một cái tuấn gì, chớp mắt đã đến Vương Tiên Phong trước mặt. Vương Tiên Phong nhìn thấy ngăn trở hắn trước mặt chính là Đường Tử, lập mã nói rằng, đại lão, tìm ta có chuyện gì không? người chạy cái gì? là xảy ra chuyện gì sao? đại lão, ta nghe nói Hắc Lôi Lâm bên kia xuất hiện thiên tài địa bảo, rất nhiều người đều đi qua, ta dự định cũng đi qua nhìn một chút. a, thì ra là thế. không sao, ngươi có thể đi. Thiên tài địa bảo, tại bí cảnh bên trong, có tài người cư trì, không nhìn tới nhìn có thể có lỗi với mình. Trong ngay mắt, thì triển thân pháp, hướng Hắc Lôi Lâm phương hướng đi. Sau nửa canh giờ, đường từ tới Hắc Lôi Lâm, nơi này đã có rất nhiều người, tối thiểu có 200 nhiều người, bất quá, thực lực cao thấp không đều. Từ trên người bọn họ tán phát khí tức đến xem, nếu như không ẩn giấu thực lực, không có người nào là đường từ đối thủ. Bất quá, những người này tuổi hơi lớn, xem xét là không thể đột phá tới cương khí cảnh giới, chỉ có thể ở rèn thể cảnh giới bên trên rèn luyện. Rèn thể 10 tầng là nhiều, bất quá tương đối bình thường bất kỳ một cái nào cường khí cảnh giới võ giả đều có thể dây dứt bọn hắn đường từ tiến lên hỏi đại ca ngươi biết là có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện sao tiểu huynh đệ đây không phải bí mật gì ta có thể nói cho ngươi nghe nói là thiểm lôi quả xuất hiện có thể gia tăng rèn thể cực hạn võ giả đột phá xác suất còn có một kia tỷ lệ tại đột phá lúc sinh ra lôi đỉnh cường khí là chúng ta đám này lớn tuổi không thể dựa vào bản thân đột phá võ giả lựa chọn rất tốt ngươi thấy phía trước gốc cây kia bên trên quả sao cái kia chính là thiểm lôi quả còn cần hai ngày mới có thể thành thủ. bất quá không biết rõ sẽ có bao nhiêu người đến cấp đoạn ta đã biết đại ca Cảm ơn đại ca đường từ thấy được gốc cây kia bên trên hết thể có bốn quả trái cây, có nhàn nhạt lôi quang hiển hiện chính mình đoạt một quả, cũng không cần có gánh nặng trong lòng. Võ giả đấu với trời, loại này vật vô chủ, ai cướp được chính là của người đó. Hệ thống, những đến tuổi này rất lớn rèn thể võ giả, bọn hắn phần lớn là rèn thể 10 tầng võ giả, vậy bọn hắn đột phá đến cương khí cảnh giới, chẳng phải là so rất nhiều võ giả lợi hại. Tốc chủ, không thể nghĩ như vậy. Những võ giả này, bọn hắn mặc dù mặt ngoài là rèn thể 10 tầng võ giả, nhưng thực tế chiến lực khả năng chỉ có rèn thể ba biến, rèn thể tứ biến. Cái này mặc dù tại rèn thể cảnh giới cũng xem là tốt, nhưng là toàn thân bọn họ huyết khí không đủ, thể nội thiếu khuyết một loại đột phá cương khí cảnh giới độ vật, cho nên bọn hắn có rất ít người có thể đột phá tới cương khí cảnh giới. Coi như mượn một chút vật tư đột phá tới cương khí cảnh giới, thực lực của bọn hắn nhiều nhất cùng bình thường cương khí cảnh giới võ giả tương đối, cũng sẽ không giống tuổi trẻ võ giả, lấy rèn thể thập biến, rèn thể 11 biến đột phá tới cương khí cảnh giới võ giả lợi hại. Cho nên, đây chính là vì cái gì nhân loại liên bang sẽ muốn cầu tuổi trẻ võ giả không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, nên đột phá lúc đã đột phá không cần tại rèn thể cảnh giới bên trên dừng lại thời gian quá dài nếu như, không, có tuổi tác phương diện hạn chế, kia đa số người đều chọn tại rèn thể cảnh giới bên trên chịu càng lâu, sau khi đột phá liền càng tương đại. Hiển nhiên, làm như vậy không thể làm. Hệ thống, vậy có hay không những cái kia phục dụng thiên tài địa bảo, bảo trì hết khí rồi rào, tại rèn thể cảnh giới bên trên đi càng xa võ giả, mặc dù bọn hắn tuổi tác tương đối lớn, nhưng vẫn là có thể đột phá. Tốc chủ, nói chung, đa số võ giả tại 20 tuổi trước đó liền sẽ đột phá tới cương khí cảnh giới 20 tuổi về sau, mỗi đêm một năm, đột phá cơ hội thì càng thấp một chút. Tỷ như nói, một người bình thường, 30 nhiều tuổi khẳng định là một cái trắng niên, huyết khí sung túc. Nhưng đối với võ giả mà nói, 30 tuổi về sau, coi như hắn bảo trì tự thân võ giả huyết khí rất tốt, nhưng chiến lực của hắn cũng liền tại rèn thể giai đoạn này, mạnh hoặc là cả một đời không có thể đột phá tới cương khí cảnh giới, hoặc là sau khi đột phá thực lực cũng cùng bình thường cương khí cảnh giới võ giả tương đối. Thiên tài hoặc là trung đẳng võ giả, bọn hắn sẽ ở đạt tới chính mình cực hạn lúc liền lựa chọn đột phá, thiên tư tương đối kém người, tới chính mình cực hạn lúc cũng biết đột phá. Chỉ có loại kia tự cho mình siêu phàm, ngu xuẩn võ giả mới chọn cách làm này. Cuối cùng Hại người chỉ là chính mình. Túc chủ, cái này lần này ngươi minh bạch vì sao muốn sớm làm đột phá a? Liên xem như Túc chủ, như tương lai mấy năm không có thể đột phá tới lý tưởng mình rèn thể cảnh giới, vẫn là sớm đột phá liền tốt, tránh cho hối hận. Võ giả, nhớ lấy để tâm vào chuyện vụn vặt. Hệ thống, ta hiểu được bất quá, ta tin tưởng, ngắn ngủi một tháng thời gian ta liền đạt đến thực lực như vậy, ta khẳng định sẽ đem rèn thể cảnh giới đi đến cực hạn, mới chọn đột phá. Đường từ tâm bên trong nghĩ đến. Chương 56. cấp lôi linh quả, nắm giữ cấp lôi chi lực. Chương 56 cấp lôi linh quả, nắm giữ cấp lôi chi lực mấy ngày nay đến nay, Đường Từ tiếp tục kiếm tiền hắn diễn hóa hơi lớn kế đi vào võ giả nơi này càng ngày càng nhiều. Đường Từ rõ xét tới có rất nhiều thiên tài, cũng tới tranh thủ thiểm lôi quả. Thiểm lôi quả, tại buổi tối hôm nay liền sẽ thành thủ. Hệ thống, mở ra bảng Đường Từ mua một cái mặt nạ, một bộ quần áo, thuận tiện chính mình làm việc. Hắn cũng không muốn nhường nhiều người như vậy phát phát hiện mình. Mấy ngày nay, không khí nơi này trở nên một ngạt Đường Từ cảm thấy có chuyện muốn xảy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiểm lôi quả thành thủ. Bốn đạo toàn thân bước lên lôi quang trái cây, hấp dẫn kích thích mỗi người ánh mắt. Cảnh tượng trong nháy mắt có chút thời điểm. Lại thêm lúc này. Có rất nhiều tiếng thú gào cũng vang lên, thậm chí liền cương khí cảnh giới hung thú đều xuất hiện, cũng muốn cái này mới quả thiểm lôi quả. Cảnh tượng trong nháy mắt loạn cả một đoàn thiểm lôi quả là ta, các ngươi đừng mong muốn cầm tới. Đây là ta, các ngươi đừng nghĩ cầm tới. Rất nhiều người giờ phút này chiến đấu đến cùng một chỗ, tiếng đánh nhau, huyết dịch không ngừng chảy ra, tiếng kêu rên vang lên. Những hình ảnh này lại một lần kích thích Đường Từ giác quan không nghĩ tới, lại vì tranh đoạt một cái trái cây, nhất định phải đánh nhau chết sống. Võ giả con đường, quả nhiên huyết tinh. Đường Từ lại một lần nữa đối với võ giả có càng thêm rõ ràng nhận biết đã như vậy, các ngươi chờ có trách ta. Lúc mới bắt đầu Hắn chỉ tính toán cấp đoạt một quả, hiện tại, ý nghĩ của hắn thay đổi. Vận chuyển Thần hồn chi lực tiếp xúc đến bốn quả thiểm lôi quả. Trong mấy mắt, thiểm lôi quả hướng về phương xa chạy tới. Có người phát hiện vấn đề này, các ngươi mau nhìn, thiểm lôi quả chạy, chúng ta mau đuổi theo. Đường Từ nút trong bóng tối, đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi đường từ nhảy xuống cây đến ha ha, ha ha, thu hoạch lớn a. Thần hồn chi lực quả nhiên dùng tốt. Nhìn xem hệ thống không gian bên trong bốn quả lôi quả, Đường Từ cười ha ha một tiếng ngẩn. Ngần thật nhiều hung thú âm thanh âm vang lên Đường Từ không khỏi vui mừng, toàn thân diễn hóa được Sau đó, lấy ra xương rồng thần mã thương Tiểu Cốt, lần này chúng ta giết thông khoái. Tiểu Cốt phát ra một tiếng vang dọn, cũng khắc vọng hắn trận chiến đầu tiên Thương Lâm Thiên Hạ, trong đáy mắt, vô số mang theo lôi quang thương ảnh từ trên trời giáng xuống. Trong đáy mắt, những này hung thú thương vong thảm trọng, Hải Cốt không còn. Diễn hóa điểm 8000 đường từ không khỏi vui mừng, tiếp tục thi triển Thương Lâm Thiên Hạ. Một mảng lớn hung thú chết đi. Diễn hóa điểm 9000. Phương xa đám người nghe được kịch liệt tiếng nổ, phát hiện nơi này là Hắc Lôi Lâm, không khỏi giật mình, chuyện gì xảy ra? Một nhóm người lớn hướng trở về đường từ giờ phút này đắm chìm trong thu hoạch diễn hóa điểm niệm vui thú ở trong, không muốn phản ứng những người này. Lôi Long Thương một đầu khoảng chừng 100 mét dài lôi điện cự long, phóng tới những loài hung thú. Diễn hóa Điểm 8000 đến đám người thấy cảnh này, không biết do nói cái gì, toàn bộ trợn mắt hốt hoồm. Chỉ thấy một người mặc áo đen mang theo mặt nạ hoàng kim nam tử, một thanh lôi đỉnh chi thường, toàn thân tắm rửa tại lôi đỉnh bên trong, phàm là bị đánh trúng hung thú, không, có có một đầu là tốt. Trong nháy mắt, vô số hung thú ngã xuống, lôi đỉnh cự long xuất hiện, nam tử lấy vô địch bá đạo chi tư, thật sâu rung động đám người đường từ giờ phút này, cảm giác vô cùng thoải mái, thực lực của hắn, tại lúc này có thể hoàn toàn phong thích. Không có cố kỵ Cự Long lôi quyền chín đạo 50 mét lớn nhỏ huyết lôi Cự Long lần nữa mang đi vô số hung thú tính mệnh, diễn hóa điểm 8.000 ở phía xa đám người nhao nhao ngạc nhiên, cái này rốt cuộc là người nào? Loại thiên tài này thế nào sẽ còn ở ngoại vi? kế tiếp để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, cái này mang theo mặt nạ nam tử, đem vũ khí cắm trên mặt đất, một mình đối mặt với trước mắt năm đầu cương khí cảnh giới hung thú, năm đầu cương khí cảnh giới hung thú tán phát khí tức, cảm giác gáp bách mười phần, không khỏi cảm thấy sợ hãi đường từ nơi này rất tốt, lần này liền thử một chút ta cực hạn a, ngọc có thể theo đường từ rất lợi, toàn thân hắn biến thành một tôn bạch ngọc lộng lấy Phía ngoài mọi người thấy sao, cũng cảm thấy hết sức xinh đẹp. Không ngừng suy đoán đường từ là nơi nào thiên tài. Có người nói, đường từ khả lấy thi triển lôi đình võ kỹ, xem xét chính là 36 thiên thành một trong lôi thành mới có thiên tài. Cũng có người nói, thiếu niên quyền pháp kinh người, xem xét chính là 36 thiên thành chi nhất quyền thành thiên tài. Nhưng không một người nói đường từ là dương thành thiên tài đường từ giờ phút này áp lực cũng rất lớn. Dù sao hắn là lần đầu tiên đối mặt năm đầu cường khí cảnh giới hung thú ta vận chuyển ngọc cốt thân về sau, có không kg lực lượng. Đường Từ nhất quyền nhất quyền đập nện tại những này hung thú trên thân thể, phát ra phanh phanh phanh thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, dường như thiên âm đồng dạng, vô cùng giò người. Những này cương khí cảnh giới hung thú phấn khởi phản kích, các loại quan nhận, nộp độc phun ra. Bất quá đều bị đường Từ né tránh, đường Từ không biết mệnh mỏi nhất quyền nhất quyền đánh lấy tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đường Từ sống sờ sở đem năm đầu cương khí cảnh giới hung thú đánh chết. Lấy lôi đỉnh chi thế đem quý giá bộ vị gỡ xuống, diễn hóa điểm 10000. Tiếp xuống hình tượng, để bọn hắn nhớ tới một người đường Từ lần nữa thi triển thương lâm thiên hạ, sau cùng mấy chục con hung thú tử vong, diễn hóa điểm 8000. Cuối cùng Đường Từ Thi Dương lôi long dù, lách mình rời đi. Các ngươi nói, cái dạng này cùng đoạn thời gian trước truyền biến thái có phải hay không một người đúng vậy à? Đúng là một người, chỉ là không biết rõ cái này là nhà nào thiên tài. Lần này, đám người nhao nhao đi nghe ngóng thân phận của người này. Bất quá, vô tật mà chấm dứt. Rất nhiều gia tộc thiếu gia, nhìn thấy tình huống này sau, lập mã phân phó người theo đuổi của bọn hắn, đi nghe ngóng đường từ thân phận. Kết quả cũng giống như vậy. Bất quá, lại có một người, trợn mắt hốt mồm. Cái kia chính là Vương Thiên Phong đây là đại lao, đại lao thì ra cường đại như vậy. Vương Thiên Phong không khỏi cảm khái, xem ra Ta là bị tử thần buông tha. Xa xa đường tử, một người tại cửi to lần này thật là thu hoạch lớn a. Lại có 150000 diễn hóa điểm, ngắn ngủi mấy canh giờ thu hoạch so ta một tuần lễ thu hoạch còn nhiều. Vẫn khí không tệ. Sau đó nhìn về phía hệ thống không gian bên trong tiệm lôi quả, không khỏi vui mừng. Hệ thống, cho ta diễn hóa tiệm lôi quả. Mỗi một quả tiệm lôi quả đều sử dụng hạn mức cao nhất 10000 diễn hóa điểm. Diễn hóa thành công, phát động 10000 lần bạo kích, tiệm lôi quả dược hiệu tăng cường 50 lần. Diễn hóa thành công, phát động 20000 lần bạo kích, tiệm lôi quả dược hiệu tăng cường 70 lần. Diễn hóa thành công phát động 10.000 lần bạo kích, thiểm lôi quả dược hiệu tăng cường 50 lần không thể nào, nhất định phải ô hoàng a, diễn hóa thành công, cần chờ đợi 10 phút giây, yes. ta liền biết, hệ thống là yêu ta đường từ kích động nhảy dựng lên, 10 phút sau, diễn hóa thành công, phát động 100.000 lần bạo kích, thiểm lôi quả diễn hóa thành kiếp lôi linh quả, hệ thống, cái gì là kiếp lôi linh quả? Túc chủ, kiếp lôi linh quả là rất ít gặp, rất chân quý lôi hệ thiên tài địa bảo, sau khi phục dụng, có thể sinh ra lôi đỉnh chi lực, thể chất càng cường đại, tạo ra lôi đỉnh chi lực càng thêm cường đại ta đi, ta lần này lại là gặp vận may, loại vật này đều có thể bị ta cho gặp phải hệ thống lần này sẽ đau không đường từ đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý dù sao mỗi lần thu hoạch được cơ duyên tất nhiên sẽ bị tội thúc chủ tự hành cảm thụ đường từ một mạch đem viên này trái cây nuốt vào cảm giác trong mồm tê dại trong ngay mắt một cỗ vô cùng kỳ lạ năng lượng tràn vào toàn thân vô cùng dễ chịu đường từ cảm giác linh hồn xuất hiếu vô cùng dễ chịu đúng lúc này đường từ thể nội chậm rãi có lôi đỉnh chi lực hiện hiện toàn thân ấm áp thời gian chậm rãi đi qua đường từ trên người lôi đỉnh chi lực chậm rãi thành hình bất quá biến hóa có thể không chỉ như thế đường từ lực lượng trong cơ thể cũng đang chậm rãi tăng trưởng đường từ lập khắc đem còn lại mấy quả thiểm lôi quả ăn lôi đỉnh chi lực tại tăng trưởng, thân thể lực lượng cũng tại tăng trưởng. Sau hai canh giờ, Đường Từ chậm rãi mở mắt, thi triển lôi đỉnh chi lực, trong lòng bàn tay toát ra một đoàn lôi quang. Chỉ có điều, Đường Từ phát phát hiện mình lôi đỉnh chi lực có chút kỳ quái. Kim sắc, hoang vu chi sắc, tử sắc, màu đỏ, màu đen năm loại nhan sắc tiêu gọi kết nối với nhau, thần dị vô cùng. Hệ thống, ta lôi đỉnh chỉ lực thế nào tốt chủ, vận cất chó của ngươi lại tới. Loại này lôi đỉnh chi lực gọi là kiếp lôi chi lực, là cường đại nhất lôi đỉnh một trong, có thể theo tốt chủ thực lực tăng cường mà tăng cường cũng có thể sử dụng lôi hệ thiên tài thứ địa bảo gia tăng kiếp lôi chi lực. nghe xong hệ thống nói lời, đường tử quan sát được, bên trong thân thể của mình bộ bị kiếp lôi lực bao trùm, xương cốt gân mạch bị kiếp lôi chi lực chậm rãi rèn luyện bên trong. quả nhiên là đồ tốt đường từ sử xuất kiếp lôi chi lực. trong nấy mắt, phía trước hồ sâu xuất hiện, lại kiếp lôi chi lực còn đang không ngừng phá hư, một hồi lâu mới tiêu thất đường từ làm không biết mệnh thi triển kiếp lôi chi lực. rất nhanh, hắn liền phát hiện, kiếp lôi chi lực không chỉ như này, kiếp lôi chi lực có thể đơn độc sử xuất kim sắc kiếp lôi chi lực, hoang vu kiếp lôi chi lực, tự sắc kiếp lôi chi lực, màu đen kiếp lôi chi lực, màu đỏ kiếp lôi chi lực cũng có thể năm loại kiếp lôi chi lực hợp nhất, uy lực to lớn trước mắt, ta công kích cường đại nhất thủ đoạn chính là kiếp lôi chi lực. Bất quá, tiêu hao rất lớn, không thể quá nhiều sử dụng. Thực lực cường đại về sau mới có thể không chút kiêng kỵ thi triển. Chương 57. nhường đám người kinh ngạc võ đạo quán, cả một cái yêu ở. Chương 57. nhường đám người kinh ngạc võ đạo quán, cả một cái yêu ở đường từ kế tiếp dùng hung thú thí nghiệm một chút kiếp lôi chi lực uy lực. Quả nhiên, không thể khinh thường. Không có bất kỳ cái gì hung thú có thể ngăn trở kiếp lôi chi lực công kích. Liền xem như cương khí cảnh giới hung thú. Đường Từ cũng có thể rất nhẹ nhàng làm được nhất kích tất sát đường từ chia tách kiếp lôi chi lực, mỗi một loại kiếp lôi chi lực uy lực đều rất mạnh, hơn nữa tiêu hao tương đối nhỏ. Rất không tệ. Nhất là mỗi lần thi triển kiếp lôi chi lực, toàn thân lôi quang lầm đậm, dường như một cái chiến thần đồng dạng, cực kỳ không huyễn, không thể không nói, khí phách trị mắt điểm. Chẳng qua trước mắt không thể quá nhiều thi triển, không phải tương đối tổn thương thân thể. Đường Từ mặc niệm nói, lần này lực lượng cũng theo đó tăng lên 30000 kg, nói cách khác chính mình trước mắt lực lượng là 30000 kg, lực lượng lần này, hẳn không có người so với ta mạnh hơn đi. Mấy ngày kế tiếp, Đường Từ tiếp tục săn giết hung thú, thẳng đến ngày cuối cùng, hắn diễn hóa điểm đã có 200.000 nhiều, đủ hắn dùng rất lâu. Thời gian vừa đến, Đường Từ thì rời đi bí cảnh. Chỉ có điều, tại bí cảnh bên ngoài, thuộc về Đường Từ truyền thuyết, một mực lưu truyền rộng rãi ba. Các bạn học, lần này chúng ta dương thành tất cả trung tâm tranh tài ngày mai bắt đầu. Các ngươi lần này đội trưởng cũng không cần tranh tài chọn lựa, hiện tại, ta liền an bài Đường Từ làm đội trưởng của các ngươi, đại gia hẳn là không có ý kiến chứ? Hiệu trưởng, chúng ta không có nhường Đường Từ làm đội trưởng, bọn hắn đương nhiên sẽ không có dị nghị. Đường Từ đồng học, vậy còn ngươi? Ta cũng không có dị nghị vậy là tốt rồi hiện tại từ ta mang dẫn các ngươi mục đích tại dương thành võ đạo quán chúng ta lên đường đi cung kiệt lao sư tại võ đạo quán chờ các ngươi đường từ tâm muốn mặc dù thiếu niệm nhi nhưng không ảnh hưởng lần này trường học của chúng ta nhất định có thể lấy được rất tốt thành tích sau nửa canh giờ đường từ bọn hắn tới mục đích hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa kiến trúc hùng vĩ bên ngoài cổ phát trang trọng một cái nhìn không thấy bờ vừa mới đi vào bên trong càng là có động thiên khắc các loại công nghệ cao đồ vật đường từ biểu thị ta thấy đều chưa thấy qua mấy người tựa như là lưu mẫu mẫu tiến đại trang viên mở rộng tầm mắt kia từng đại như thủy ngân thể lòng máy đo lực, các loại mô phỏng chân thật dụng cụ, các loại trí năng huấn luyện thiết bị, nguyên một đám khí tức cường đại võ giả, trong tay dơ khi thì lớn, khi thì nhỏ, khi thì bước lên băng xương, khi thì bước lên liệt diễm vũ khí. mấy trăm tầng lầu cao võ đạo quán đường từ cảm thấy võ giả để cho người ta e ngại, nhưng khoa học kỹ thuật để cho người ta rung động. đúng lúc này bọn hắn phát hiện cung lão sư đứng ở trước mặt, mấy người lập tức tiến lên cung lão sư. chúng ta tại cái này. cung lão sư đã lâu không gặp a hiệu trưởng nói rằng hiệu trưởng đã lâu không gặp. cung lão sư vô cùng ôn hòa nói các bạn học. Các ngươi ngày mai khảo thí địa điểm tại 100 tầng, đến lúc đó, mỗi cái trường học lão sư, dương thành người của mọi tầng lớp, quân bộ, thành chủ, phóng viên đều sẽ tới. Nhưng các ngươi không cần khẩn trương. Chỗ ở của các ngươi tại 50 tầng, mấy trường học học sinh cũng đều tại 50 tầng. Ta cùng cung lão sư tại địa phương khác ở lại, sáng sớm ngày mai tới đón các ngươi một hồi, sẽ có người chuyên môn mang các ngươi đi lên, có vấn đề gì có thể hỏi nhân viên công tác. Hiệu trường nói rằng đường từ nói rằng, các bạn học, về sau tại trong lâm thầm đại gia có thể gọi ta từ anh em nhưng ở trường học khác trước mặt thời điểm đại gia vẫn là hô đội trưởng ta a dạng này tương đối trang nặng một chút thứ anh em nghe ngươi mấy người về đáp chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một cái rất đẹp lễ nghi tiểu tỷ tỷ đi lên phía trước hỏi xin hỏi các ngươi là cựu trung đồng học sao đường từ hồi đáp chúng ta là các ngươi mời đi theo ta ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương bất quá đúng lúc này đột nhiên có một thanh em truyền đến nha a đây không phải cựu trung thiên tài sao ta nhìn các ngươi a cũng không có gì đặc biệt sao đường từ bọn hắn xem xét là hoắc quang đối thủ một mất một còn thất chung người tiêu xích dẫn đầu nói cái này là nhà nào cho a thế nào một mực tại gọi a Tiêu Sích, ngươi mang ai là chó đâu? Hoa Quang, ai một mực mù bi bi, ta liền nói ai. Tiêu Sích cũng là bạo tính tình Nguyên bản định ngày mai cho các ngươi một lần dạy bảo, đã các ngươi như thế không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta vô tình. Hoa Quang vận chuyển võ kỹ, mong muốn công kích Tiêu Sích. Thấy cảnh này, Đường Tử cũng nổi giận, không báo nổi. Thật khi bọn hắn dễ trêu ha ngay tại song phương mong muốn đánh nhau cùng một chỗ lúc đột nhiên truyền đến mấy đạo trí năng máy móc thanh âm của người quét hình tới nguy hiểm. Quét hình tới nguy hiểm, cảnh cáo, cảnh cáo, không cần tại võ đạo quán tự mình ẩu đả. Trái với liên bang pháp luật, tương chiếu theo pháp luật tạm giữ người phản kháng ngay tại chỗ đánh giết nghe được thanh em này song phương mới dừng lại lúc này tiếp đãi đường từ bọn hắn tiểu tỷ tỷ kia nói các vị đồng học võ đạo quán không cho phép tự mình lộ đả nếu là muốn giải quyết mâu thuẫn lời nói có thể lên sân quyết đấu như nếu không tuân theo quy định chấp pháp người máy coi như điệu giết chết chấp pháp người máy so sánh ba cảnh giới võ giả còn không hề rời đi hiệu trưởng nói rằng dừng tay các ngươi đang làm gì chớ hiệu trưởng chê cười đối thất trung người dẫn đầu nói rằng nho hiệu trưởng chê cười các ngươi còn không ngừng dừng tay quân ta cho các ngươi nói cái gì sao ở giữa một việc nhỏ xen giữa phá hủy mấy người tâm tình đường từ nói rằng các bạn học chúng ta không nên tức giận nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai biểu hiện tốt một chút nhưng thất trung nhìn xem sự lợi hại của chúng ta các bạn học ngày mai biểu hiện tốt một chút quên ta cho các người đã nói sao cung lão sư mở miệng nói ra đã các người đều đến ta cùng hiệu trưởng liền nên rời đi trước có chuyện gì phát tin tức cho ta tốt lão sư mà tại thất trung nơi đó hoắc quang nói rằng hiệu trưởng ta thực sự nuốt không trôi khẩu khí này ta nhìn cửu trung người quá khó chịu tiểu tử ngươi ngày mai có nhiều thời gian ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút ta tiểu nữ hoa Ngươi là trường học của chúng ta đòn sắt thủ, cần phải biểu hiện tốt một chút ta. Chúng ta bị ép lâu như vậy, coi như nhìn ngươi cùng hoa con là hiệu trưởng. Lạc Vũ Vi nói rằng, bất quá, hắn lúc này ở muốn. Tại sao ta cảm giác cựu chúng có mấy cái học sinh tán phát khí tức quá khoa trương? Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Đường Từ bọn hắn hết thảy chín người, hai nữ sinh ở cùng nhau. Thu Thiên, Từ Chi cùng cựu trả ở cùng một chỗ. Về phân bọn hắn buôn cái, một người một gian. Nguyên bản định là một người một gian, bất quá bọn hắn bằng lòng ở cùng một chỗ, cũng liền tùy bọn hắn nguyện đợi đến mấy người sau khi vào phòng. Đường Từ tại dự định đi vào phòng. Bất quá, lúc này Đường Từ lại phát hiện, đối diện bọn họ cũng vào ở một số người những này gương mặt cũng rất trẻ trung, cũng hẳn là tham gia lần tranh tài này, bất quá, là trường học nào đây này? Đúng lúc này, đối diện một người trẻ tuổi cũng nhìn thấy Đường Từ, đối với hắn mỉm cười, Đường Từ cũng thân thiện cười cười. Bất quá, Đường Từ cảm giác rất nhẹ cảm người này, không đơn giản a. Đường Từ sau đó đi tiến gian phòng, cảnh tượng trước mắt quả thật làm cho hắn vui mừng. Gian phòng này bố cục rất hoàn mỹ, cái gì cần có đều có có thể tùy thời kiểm tra võ giả tình trạng cơ thể, điều tiết nhiệt độ, thậm chí ngay cả hoàn cảnh cũng có thể căn cứ chính mình ưa thích đến, ra lệnh Gian phòng có thể tự hành biến hóa. Đường Từ khá là yêu thích giẫm áp một điểm hoàn cảnh phát ra chỉ lệnh sau, gian phòng lập tức biến hóa, nhúc ních trong chốc lát sau, liền biến thành đường từ ưa thích hoàn cảnh đặc biệt là cái này giường, phối trí rất công nghệ cao độ vận, có thể căn cứ người tư thế ngủ, tùy thời điều tiết, cam đoan để cho người ta ngủ dễ chịu còn có thể xóa bóp. bên trong còn có thể biến thành chất lỏng như thế, vô cùng dễ chịu. Còn có thể căn cứ chính mình phát xuống chỉ lệnh, tùy thời điều tiết giường lớn nhỏ, cứng mềm trình độ, hình dạng đường từ cả một cái yêu ở. Chương 58. Thiên Điều Tể tụ. Chương 58. Thiên Điều Tể tụ đường từ thể nghiệm một phen sau mới nhớ tới hiệu trưởng cho hắn phát cái văn kiện mở ra xem, hóa ra là trường học khác thiên tài nhân vật, nhường đại gia nhìn xem, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. thế là đem cái này văn kiện phát cho những bạn học khác đường từ mở ra xem đầu tiên là nhất trung bổ sung cơ bản tin tức cùng ảnh chụp. nhất trung đệ nhất nhân, hoắc diêm, hoắc gia tử đệ, tu có huyền giai rèn thể thuật, hoàng giai võ kỹ, trước mắt tu vi nửa bước cường khí cảnh, lấy rèn thể cựu biến đột phá. nhất trung người thứ hai, vương quá vũ, kim lôi vũ quán người, tu có huyền giai rèn thể thuật, hoàng giai võ kỹ, trước mắt tu vi rèn thể biến. nhất trung người thứ ba, trương vũ, cuồng phong võ có người. Tu có huyền giai rèn thể thuật, hoàng giai võ kỹ, rèn thể bảy biến đường từ không khỏi nhà ránh. Tin tức này cũng quá ít ta. Hơn nữa, còn không chính xác. Có nửa bức cương khí cảnh giới bất quá. Nói trở lại, võ quán người làm sao nhiều như vậy a? Trước kia cơ bản đều là gia tộc tử đệ tương đối nhiều, nhưng về sau các loại võ quán mở, phát triển có rất nhiều võ quán thực lực bây giờ không phải so từng cái gia tộc yếu. Ngược lại mạnh không ít. Có rất nhiều gia trưởng, vì để cho hải tử lấy được tốt hơn thành tích, cho bọn họ báo danh võ quán tiến hành huấn luyện, mà những này võ quán phát hiện thiên phú tương đối tốt, liền sẽ tiến hành trọng điểm bồi dưỡng thậm chí còn có một số võ quán, khắp nơi nghe ngóng thiên phú tương đối tốt học sinh, tốn giá cao ký kết võ quán, tiến hành bồi dưỡng. Ngược lại, có thể mở võ quán, đều là phi thường có tiền loại kia. Về phần chỗ tốt sao? Liên là võ quán bồi dưỡng ngươi, ngươi hoặc là đọc xong đại học trở về, thay võ quán làm việc. Hoặc là không học đại học, làm theo tới võ quán làm việc. Cái này là rất nhiều võ giả bình thường cung cấp trợ giúp, gia nhập những thế lực này, có thể tổ đội đi bên ngoài săn giết hung thú, kiếm lấy tài nguyên. Xảy ra chuyện, võ quán sẽ còn trông nom ngươi, cho nên hiện tại gia nhập võ quán rất nhiều người. Liên bang cũng mặc kệ chuyện như vậy. Dù sao, có trợ giúp bọn hắn chia sẻ áp lực người, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Bọn hắn sẽ còn cung cấp một chút ưu đãi cho những này võ quán. Rất nhiều võ quán, bây giờ tại mỗi tòa thành thị đều có phần quán bất quá liên bang quy định, mỗi người nhất định phải đem cao trung đọc xong. Đọc xong cao trung về sau, ngươi lựa chọn không đi đại học, không đi tham quân đều có thể, nhưng nhất định phải đọc xong cao trung. Nhân loại thế lực rất rối phức tạp. Đường Từ tiếp lấy xem tiếp đi. Nhị Trung Thiên tài đệ nhất nhân, Hoàng Thanh Phong, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Công pháp không rõ, võ kỹ không rõ, thực lực không rõ nhà, thì ra hắn chính là Hoàng Thành Phong A. Đây chính là đối với đường từ mỉm cười người kia. Ở tại đối diện bọn họ, thực lực quả nhiên không tầm thường A. Tất cả đều là chống không. Người thứ hai hoàng hình, nữ hoàng gia con cháu, tu luyện huyền giai rèn thể thuật, hoàng gia võ kỹ, tu vi rèn thể tản biến. Người thứ ba lạc dương, lạc gia tử đệ, tu luyện huyền giai rèn thể thuật, hoàng gia võ kỹ, tu vi rèn thể thất biến. Người thứ mười tuân hiểu, cơ sở rèn thể thuật, cơ sở võ kỹ, rèn thể từ biến. Dương thành tam trung đệ nhất nhân, nô hiểu đường, cùng lôi vũ quấn người, huyền giai rèn thể thuật, hoàng gia võ kỹ, tu vi nửa bước cương khí cảnh giới lấy rèn thể tám biến đột phá. Người thứ hai, sở hùng, sở gia tử đệ, huyền giai rèn thể thuật, hoàng giai võ kỹ, tu vi rèn thể thất biến. Người thứ ba, tiêu phong, tiêu gia tử đệ, huyền giai rèn thể thuật, hoàng giai võ kỹ, tu vi rèn thể thất biến. Người thứ mười, triệu lệ đa số xếp hạng trước mặt học sinh đều là gia tộc tử đệ hoặc là võ quán tử đệ, tu luyện công pháp võ kỹ đều là tốt nhất. Đường từ hỏi qua sở thiên tứ, có phải hay không mỗi cái gia tộc tử đệ đều có thể tu luyện huyền giai võ kỹ hoặc là hoàng giai võ kỹ? Sở thiên tứ đã nói với đường tử, chính là trong gia tộc cũng không phải là tất cả mọi người có thể. Nếu như nhà ngươi gia trưởng trong gia tộc thân cư cao vị, coi như ngươi thiên phú không được, cũng có thể đạt được phẩm chất cao công pháp võ kỹ, nhưng đa số người tu luyện cũng là cơ sở võ kỹ hoặc là phàm giai võ kỹ hiện tại xem ra, những người này cũng coi là thiên tài. Nghĩ đến, võ quán nơi đó tình huống cũng cùng gia tộc không sai biệt lắm. Không phải, mỗi người đều tu luyện phẩm chất cao công pháp võ kỹ, chẳng những tài nguyên cung cấp không lên không nói, ngươi cầm cũng không làm rõ ràng được, tu luyện không rõ ràng, phát mà không có hiệu quả. Còn không bằng tu luyện một chút mình có thể tu luyện, đợi đến ngày sau lại đi đổi lấy phẩm chất tương đối cao đường tử cố ý đi nhìn thoáng qua thất trung tình huống đệ nhất nhân lạc vũ vi lạc gia tử đệ tu luyện huyền giai công pháp hoàng giai võ kỹ tu vi nửa bức cương khí cảnh giới lấy rèn thể chín biến đột phá a thông suốt xem ra lần này thất trung nhẫn nhịn đại chiêu a nếu như không có chính mình cùng diệp phong lần này cựu trung thua không nghi ngờ người thứ hai hoắc quang hoắc gia tử đệ tu luyện huyền giai rèn thể thuật hoàng giai võ kỹ rèn thể tám biến không nghi tới tiểu tử này miệng túi như vậy thực lực vẫn rất có thể người thứ ba người thứ 10 một cái nhìn sang thực lực đều không khác mấy đường tử cũng nhìn thấy sợ ra thiên tài nhất người tại ngũ trung tên là sở thiên tiêu tu vi nửa bước cương khí cảnh giới lấy rèn thể cửu biến đột phá tiêu gia thiên tài nhất người tiêu quỷ hùng mười một bên trong người tu vi nửa bước cương khí cảnh giới lấy rèn thể cửu biến đột phá hoàng nhà thiên tài nhất người hoàng vượng tứ trung người tu vi nửa bước cương khí cảnh giới lấy rèn thể cửu biến đột phá xem ra tại dương thành các cái thế lực người thiên tài nhất người chính là nửa bước cương khí cảnh giới còn không ai có thể đột phá tới cương khí cảnh giới thiên tứ nói qua hắn không tính là sở gia thiên tài nhất người lời này không giả a ngày mai lại là long tranh hổ đấu a mà tại những phòng khác Mỗi người cơ hồ đều tại làm lấy chuyện như vậy. Thất Trung Hoắc Quang nhìn xem cựu Trung tình huống xem ra, bọn hắn người mạnh nhất chính là Sở Thiên Thứ, mới khó khăn lắm rèn thể tự biến, một cái nửa bước cương khí cảnh giới đều không có, lần này nhất định có thể vượt qua các ngươi. Hoàng Thanh Phong cũng đang nhìn những tình huống này, a, thì ra người này gọi là Đường Tử, bất quá, cái này trên đó viết chính là Đường Tử trước mắt thực lực rèn thể thất biến, ta cảm nhận được cũng không phải như vậy đơn giản a. Những này số liệu đều quá giả, không thể tin a. Nhất chúng nơi này, Hoắc Diêm nhìn xem những này số liệu, cười khinh bỉ, thực lực của ta có thể không chỉ chừng này. Bất quá, khẳng định có người giống như ta ẩn dấu thực lực, không thể tiêu ngạo. mà lúc này những con em gia tộc này cùng võ quán tử đệ cũng nhận được dạng này một cái tin, lần này bài danh phía trên người có thưởng lớn. mặc dù tương đối yếu kỳ, nhưng mỗi người đều tin tưởng mình liền là lợi hại nhất người kia. mà tiêu xích, từ trì, tôn thiên bọn hắn nhìn thấy tất trung cái kia lạc vũ vi đột phá đến nửa bức cương khí cảnh giới sau, có chút lo lắng. vì thế cố ý phát tin tức hỏi đường tử, bọn hắn nên làm cái gì? đường từ cũng có thể minh bạch sự lo lắng của bọn họ, gửi đi một câu, yên tâm, tất cả có ta. cung kiệt giờ phút này cùng hiệu trưởng tại một chỗ, hai người uống trà. Nho tu hiệu trưởng hỏi, "Nhỏ kia tử, lần này ngươi nói trường học của chúng ta tình huống không lạc quan a." Mặc dù nghe cung kiệt nói trường học xuất hiện mấy cái đồ biến thái, bất quá, hắn không có tận mắt thấy, có chút nóng này a. "Hiệu trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, lần này cựu trung nhất định được thứ nhất." Hắn cũng minh bạch hiệu trưởng vì sao nghĩ như vậy muốn lấy được hạng nhất, trước kia cơ hội không lớn, nhưng bây giờ cơ sẽ rất lớn. Chương 59. Tranh tài bắt đầu. Chương 59. Tranh tài bắt đầu. Hôm nay là Mỹ Hảo một ngày mỗi người đều tin tưởng mình có thể lấy được rất tốt thành tích. Sáng sớm hôm sau, Đường từ cùng mấy người thật sớm rời giường chờ đợi hiệu trưởng vừa mở cửa ra lại thấy được hôm qua nhìn thấy thiếu niên mà thiếu niên cũng nhìn thấy đường tử song vương mỉm cười hệ thống quét hình hoàng thanh phong quét hình thành công hoàng thanh phong nam nhan trị 90 điểm nửa bước cương khí cảnh rèn thể mới biến đột phá tu luyện công pháp thanh long rèn thể thuật địa giai trung phẩm đại thành thanh long phá thiên kích, hoàng giai cực phẩm tiểu thành bạch hổ thương pháp hoàng giai cực phẩm tiểu thành chu tước bước hoàng giai cực phẩm tiểu thành huyền vũ thuật quyền hoàng giai cực phẩm tiểu thành ta đi cái này ẩn giấu cũng quá sâu a Tuyệt đối là một con người ô. Mà Hoàng Thanh Phong lần nữa nhìn thấy đường từ về sau, càng thêm vững tin phán đoán của mình, đường từ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Rất nhanh, hiệu trưởng tới, dẫn đầu trước mọi người hướng 100 tầng vị trí. Bất quá, không thấy được cung lão sư, không biết rõ vì sao đối diện nhị trung sư phụ mang đội cũng tới, hướng phía hiệu trưởng lên tiếng chào, cũng dẫn đầu học sinh tiến về 100 tầng đi 100 tầng trên đường, đường từ cảm giác rất mới lạ, không phải truyền thống thang máy, mà là truyền thống, trong một giây lát, đám người đã đến 100 tầng 100 tầng không có nhiều như vậy kiến trúc, là một cái lớn rất lớn, rất chống không không gian. Lễ nghi tiểu thư mang lấy bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, chẳng được bao lâu, đám người đã đến một cái phòng, nơi này rất lớn, có rất nhiều như thế cao đài cao đường từ phát hiện, lục tục người toàn bộ đến. 12 chỗ cao trung lão sư, ngũ đại gia tộc đại biểu, võ đạo quán phụ trách người đều tới. Thậm chí còn có Dương Thành quân bộ cũng phái ra đại biểu tham gia. Sau đó, những người này bay đến đài cao, trên đài cao hiện hiện cái ghế, đám người nhao nhao ngồi xuống đường từ bọn hắn những học sinh này toàn bộ chờ ở phía dưới đường từ dùng hệ thống quét hình rất nhiều người, quả nhiên, thực lực đều có ẩn giấu, Bất quá, phần lớn đều là tương đối đáng tin cậy. Ngoại trừ Hoàng Thanh Phong, Lễ nghi tiểu thư nói cho bọn họ một chút chú ý hạng mục các vị đồng học, một hồi các ngươi đều tự tìm tới vị trí của mình, viết tên của các ngươi, đứng tại trên vị trí của mình là được rồi. Còn có, cho các ngươi nói một chút thế nào phán xét các ngươi được nhiều ít điểm. Nửa bước cương khí cảnh giới chờ xuống hung thú, chém giết một đầu, thống nhất đến 10 phần. Nửa bước cương khí cảnh giới hung thú thống nhất đến 50 điểm, cương khí nhất giai hung thú 100 điểm, cương khí hai giai hung thú 200 điểm, cương khí tam giai hung thú 1000 điểm, hung thú cảnh giới cao nhất hạn mức cao nhất là cương khí tam giai. Mời các vị đồng học vừa lực mà đi. Dụng cụ sẽ ghi chép đại gia chém giết hung thú tình huống. Đại gia không cần phải lo lắng. Bên trong có thể tiếp tục 3 ngày thời gian, nhưng hiện thực chỉ mới qua 3 canh giờ, thời gian vừa đến liền sẽ bị cưỡng ép rời khỏi. Đương nhiên, ở bên trong tử vong người có thể sớm rời khỏi, không thể lần nữa đi vào. Đại gia chỉ có một lần cơ hội. Mỗi người đều bị cương khí tam giai điểm số sợ ngây người, nếu là chém giết một đầu, chẳng phải là dẫn trước một mảng lớn sao? Bất quá, không có người nghĩ đến muốn đi chém giết cương khí tam giai cảnh giới hung thú, dù sao đại gia có tự mình hiểu lấy. Hoàng Thanh Phong, sợ Thiên tiểu, Tiêu Quỷ Hùng những người này Sắc mặt bọn họ cũng nghiêm túc lên, bọn hắn cũng không có năm chắc đối phó cương khí cảnh giới tam giai hung thú. dù sao cương khí cảnh giới về sau một bước chính là nhất trọng thiên bất quá, muốn loại trừ đường tử, đường từ rất kích động, hắn muốn thử xem chính mình thực hạng. phía trên các vị đại lao tại lẫn nhau khen tặng. kim quán chủ mấy năm này ngươi võ quán càng thêm hoàn thiện, thực lực bây giờ cường đại a. hoắc gia chủ đâu có đâu có, các ngươi hoắc gia vẫn là trước sau như một cường đại như vậy à. chờ đợi trong chốc lát, một vị nam tử trung nhân đến. trên đài đám người nhao nhao lên tòa, nói rằng cung nên thành chủ. thành chủ bay về phía một cái cao hơn địa phương xuất hiện một cái càng càng hùng vĩ chỗ ngồi, sau đó ngồi lên. Nói rằng các vị không cần khách khí. Kế tiếp, thành chủ cũng không nói nhảm, nói thẳng, ta tuyên bố, tranh tài chính thức bắt đầu mời các vị học sinh đứng ở đối ứng vị trí bên trên. Đường Từ tìm tới viết chính mình danh tự vị trí, nhìn xem học sinh của hắn, mỗi người tối thiểu cách xa nhau 5m, đứng thành đối lập hai hàng theo lấy bọn hắn toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, trước mặt của bọn hắn hiện ra từng đài dụng cụ, rất công nghệ cao. Lễ Nghi tiểu thư nói rằng, các vị đồng học, mời ngồi xuống, sau đó đeo lên cái này mũ giáp, dựa vào ghế là được rồi. Ý thức của các ngươi sẽ tiến vào võ mạng đường từ đội nón an toàn lên một máy mắt, cảm giác ý thức trôi hướng phương xa, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Chỉ chốc lát sau, đường từ khi mở mắt ra, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cùng hung thú bí cảnh không sai biệt lắm địa phương. Trận trận tiếng thú gào vang lên, loại cảm giác này rất kỳ diệu, cùng hiện thực không có gì khác biệt. Hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? Túc chủ, tại vậy là tốt rồi. Chỉ có 3 ngày thời gian, bắt đầu đi. Đường từ một đường hướng về phía trước, phát hiện đa số hung thú đều là nửa bước cương khí cảnh giới trở xuống. Bất quá, những này hung thú đối bọn hắn mà nói, là tiện tay chuyện thuần lực lượng thi triển mà ra, một máy mắt, rất nhiều hung thú tử vong điểm số 200. võ mạng âm thanh âm vang lên không thể nghe được hệ thống âm thanh âm vang lên đường từ có hơi thất vọng xem ra tại võ trong lưới chém giết hung thú cũng sẽ không có diễn hóa điểm ở bên ngoài các vị đại lao xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn là mỗi học sinh tại võ trong lưới biểu hiện nhất trung lão sư hỏi nhị trung lão sư vũ minh ngươi nói lần này ai có thể lấy được hạng nhất đâu lôi minh ta cảm thấy sở gia thiên tài sở thiên tiêu tiêu gia thiên tài tiêu quỷ hùng cùng bản trường học thiên tài hoắc diêm chờ một chút những người này thu hoạch được đệ nhất xác suất không sai biệt lắm lôi minh giống như ta nghĩ Diệp Phong nơi này, sư tôn, người vẫn còn chứ? Đồ Nhi, vi sư tại. Vậy là tốt rồi. Sau đó, cũng chỉ dựa vào tự thân tuần lực lượng, rất nhiều hung thú trong nháy mắt mất mạng. Tình huống như vậy phát sinh ở rất nhiều trên thân người. Sở Thiên Tiêu, tùy tiện một kích, đông đảo hung thú cũng tử vong. Tiêu Quỷ Hùng, một cước đá trên mặt đất, trong nháy mắt, rất nhiều hung thú bị đánh chết. Lạc Vũ Vi, giống nhau dựa vào tuần lực lượng, cũng có rất nhiều hung thú tử vong ở bên ngoài các vị đại lao, biểu lộ cũng không hề biến hóa, dù sao cái này trước mắt cũng nhìn cũng không được gì đường từ một đường hướng phía trước đẩy, dựa vào là đều là thuần lực lượng không có sử dụng bất kỳ võ kỹ ở trước mặt hắn nhất quyền đánh không chết đánh nhất quyền còn không chết lại đánh nhất quyền liền xem như nửa bức cương khí cảnh giới hung thú cũng chỉ là mấy quyền chuyện mà thôi đương nhiên chỉ là đường từ cảm nhận được nhẹ nhàng như vậy đối với phần lớn người mà nói vẫn tương đối khó khăn tôn thiên từ chi cựu trà bọn hắn còn tại nửa bức cương khí cảnh giới hung thú bên trong gian nan hướng về phía trước cơ hồ mỗi cái trường học đều là như thế này bất quá vì có thể đánh giết càng nhiều hung thú đại gia vận dụng thủ đoạn nhau nhau nhiều hơn ở bên ngoài các vị đại lao nhìn xem kia xếp hạng trên bảng đệ nhất đệ nhị, nhao nhao giật mình lên chỉ thấy xếp hạng trên bảng thứ nhất, thứ hai hai người theo thứ tự là đường tử, diệp phong. đám người hỏi hai người này là trường học nào, vì sao chúng ta chưa nghe nói qua? nho tu hiệu trưởng cũng rất một bức, quá lợi hại đi. xem ra nhỏ kiệt tử không có gà ta. thế là khiêm tốn nói rằng các vị đây là trường học của chúng ta thiên tiêu. những người còn lại sau khi nghe được nhao nhao tán dương, nho tu hiệu trưởng trên mặt cười liền không có dừng lại qua. bất quá cũng có một số người nói hiện tại vẫn chỉ là món ăn khai vị, kết quả nói cái gì còn nói không chừng đâu. bất quá Tại bọn hắn nhìn thấy hai người biểu hiện sau, nhao nhao kinh trụ Đường Từ cùng Diệp Phong không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dựa vào lực lượng của mình, dường như một cái giống như sát thần. Liền coi như bọn họ xem trọng những thiên tài kia, đánh giết nửa bước cương khí cảnh giới lúc đều sử dụng võ kỹ. Bất quá, Đường Từ cùng Diệp Phong hai người đều dựa vào thuần lực lượng hai tiểu tử này quá bất hợp lý đi. Thanh chủ cũng cao hứng nói: Nho hiệu trưởng, trường học các ngươi quả thật thiên tiêu tể xuất a. Vài thập niên trước cung tướng quân, hiện tại lại có hai cái hậu sinh. Dường như càng sáng chói một chút, thật là có phúc lớn a." Thanh chủ quá khen, tất cả đều là bọn nhỏ cố gắng ta không có đưa đến phần lớn hiệu quả. Chương 60. Một ngựa tuyệt trần lao đầu cười. Chương 60. Một ngựa tuyệt trần lao đầu cười. Tiến đến võ mạng có chừng 4 cách giờ. Võ trong lưới, Đường Từ nghe được võ mạng thanh âm truyền đến, điểm số 20000, trước mắt xếp hạng thứ nhất ta ném, ta lại là thứ nhất, có thể ta còn không có sử dụng võ kỹ a. Những người khác như vậy kéo không sao. Nếu là bị những người khác nghe được, nhất định sẽ nói, thật phàm như tái, á không kéo nổ, Đường tử. Bất quá, võ trong lưới những người khác cũng không biết ai là thứ nhất, chỉ có thể nhìn đến thấy mình điểm số cùng xếp hạng. Sở Thiên Điểu nhìn thấy chính mình điểm số trước mắt là 15000 điểm, xếp hạng thứ 4, nghi ngờ hỏi hào tại trong đầu hắn hiện hiện, còn có người lợi hại như vậy, nên cố gắng. Nhất Trung Thiên Tài Hoang Diêm, nhìn thấy chính mình 14500 phân điểm số, xếp hạng thứ 5, cũng toát ra một người da đen dấu chấm hỏi, không thể nào. Ta thế mà xếp hạng thứ 5, vẫn là không giống lẽ. Hoàng Nha Thiên Tài Hoàng Phượng, là một cái tư thế hiên ngang nữ sinh, ta trước mắt xếp hạng thứ 6, điểm số 14000, nên cố gắng, đem chênh lệch kéo dài. Mà ở bên ngoài các vị đại lao thấy được công bình phong phía trên xếp hạng trước mặt mấy cái học sinh. Hạo nhất, Đường Tử Hạng 2, Diệp Phong. Hạng 3, Hoàng Thanh Phong. Hạng 4, Sở Thiên Tiểu. Hạng 5, Hoa Diêm. Hạng 6, Hoàng Phượng. Hạng 7, Tiêu Quỷ hùng đám người lần nữa kinh ngạc cái này Hoàng Thanh Phong là người thế nào. Nhị trung sư phụ mang đội là một cái tiểu lão đầu, Khiêm Tốn nói rằng, là nhị trung là nhị Trung, vận khí tốt mà thôi, không có quý trưởng tiên tiêu lợi hại. Những người còn lại thấy được, nhị trung lão sư cười đến cùng nếp gấp như thế mặt, cũng không thể không sạm mặt lại. Phía trên thành chủ nói rằng, đem 10 hạng đầu tại voi trong lưới biểu hiện video điều tới phía trước. Vò trong lưới mỗi người đều tại anh hùng đánh giết hung thú. Mỗi cái đại lao đều đang chăm chú mười hạng đầu biểu hiện. Bọn hắn nhìn thấy, Đường Từ đến bây giờ còn không có sử dụng bất kỳ võ kỹ. Diệp Phong cũng không có sử dụng bất kỳ võ kỹ, mà bọn hắn chém giết hung thú cơ hồ đều là nửa bước cương khí cảnh giới. Về phần những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có sử dụng võ kỹ dấu hiệu. Những người khác hỏi cười đến cùng như Hoa Mỹ Lệ nho hiệu trưởng, nho hiệu trưởng, quý trưởng thật sẽ ẩn giấu thiên kiêu a. Thực lực thế này, đem chúng ta giấu giếm thật vất vả a. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Nho hiệu trưởng, ngươi cũng quá vô danh đi. Nho hiệu trưởng mặc dù cũng rất giận mình, nhưng hắn đột nhiên kịp phản ứng cái này hai em bé là ta trưởng học đột nhiên cười lên ha ha người trung quanh thấy cảnh này dở khóc dở cười thế là có người nói nho hiệu trưởng cảm của ngươi nhanh rớt xuống đất địa thấp điệu thấp a một hồi lâu qua đi nho hiệu trưởng cũng cảm thấy hành vi của hắn không đúng mới thu hồi tiếng cười bất quá kia khỏe miệng cười là thế nào cũng che giấu không được những đại lão này chú ý tới hoàng thanh phong điểm số bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng bọn hắn nhìn thấy trước mắt đã nhanh muốn 20.000 điểm lập tức vượt qua diệp phong nhị trung lão sư nhìn thấy một màn này vẻ mặt ở giữa vẻ hài lòng giấu cũng giấu không được giờ phút này bọn hắn chú ý tới Hoàng Thanh Phong cùng một cái cương khí cảnh giới nhất giai hung thú chiến đấu, cái này hung thú tên là Liệt Hỏa Thần Lằn. Còn vững vạng ngăn chặn cương khí cảnh giới nhất giai hung thú một đầu ta chỉ cần chém giết cái này cương khí cảnh giới hung thú, điểm số hẳn là đệ nhị. Thiếp ta một chiêu, Thanh Long phá thiên kích. Một đầu 20 mét dài thanh long, trong nháy mắt bay ra, đập đền tại Liệt Hỏa Thần Lằn trên thân, Liệt Hỏa Thần Lằn, tốt. Ngay tại hắn cho là mình là hạng 2 lúc. Bất quá, võ mạng thanh âm một mực không có truyền đến. Giờ phút này Hoàng Thanh Phong mới ý thức tới, chính mình không phải hạng 2 xem ra, ta phải tăng tốc tiến độ. Ở bên ngoài các vị đại lão cũng rất ngạc nhiên. Hoàng Thanh phong chém giết liệt hỏa thần lần về sau, điểm số liền sẽ lên cao tới hạng 2. Bất quá, ngay tại liệt hỏa thần lần tử vong một khắc kia trở đi, Hạng 2, Diệp Phong điểm số đột nhiên dâng lên một đại thể, vững vàng chiếm cứ hạng 2. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong, sử xuất một cái đao pháp, mấy chục con nửa bức cương khí cảnh giới hung thú trong nháy mắt tử vong. Cùng đệ nhất đường từ vẹn vẹn phần trăm trên lệch ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, hiện tại còn không phải hạng nhất, xem ra, hạng nhất là đường từ không thể nghi ngờ, chỉ có hắn có thực lực kia. Bất quá, ta cũng không kém, 500 điểm, một nhất định có thể siêu việt đường từ. Diệp Phong bên trong nghĩ đến mà lúc này Đường Từ cũng phát hiện, chính mình thuần lực lượng chia đôi bức cương khí cảnh trở xuống hung thú hiệu quả rất tốt. Nhưng cương khí cảnh giới trở lên hung thú liền không thế nào dùng tốt, ta cũng nên dùng thêm chút sức, không phải đánh giết tốc độ khẳng định so ra kém người khác. Nói không chừng điểm số liền phải lạc hậu Đường Từ đi trong chốc lát, nhìn thấy phía trước có 2 3 đầu cương khí cảnh giới hung thú. Một cái cựu long lôi quyền sử xuất, chí đạo 100 m dài lôi long bay ra, phát ra đinh thai nhức góc long hống âm thanh, trước mặt cương khí cảnh giới hung thú, tốt điểm số thêm 300. Phía ngoài đại lão nhìn thấy Đường Từ một cái sau không gọi bắt đầu thảo luận người học sinh này sử dụng võ kỹ ít ra cũng là hoàng gia thượng phẩm nhưng ta chú ý không phải hoàng giai thượng phẩm võ kỹ mà là hắn loại này độ thuần thục cái này tối thiểu cũng viên mãn a tam trung lão sư nói nói còn lại lão sư cũng phụ hòa nói không tệ ít ra cũng là viên mãn ta nhìn a vừa rồi diệp phong sử dụng một chiêu kêu ít ra cũng là viên mãn không phải không có uy lực mạnh như vậy mà ở phía trên thành chủ nhìn thấy diệp phong cùng đường từ biểu hiện đây tuyệt đối không phải viên mãn có khả năng đạt tới trình độ ít ra cũng là ý cảnh thi triển cường đại võ kỹ còn cần người có cường đại thể chất Hai cái này học sinh không đơn giản, thiên tư tuyệt thế, xem ra ta dương thành ra mấy mầm mống tốt ta. Không tệ, coi như không tệ. Lúc này mỗi người đều có ý tưởng. Kim Lôi Vũ Quán, Côn Phong Võ Quán, tự Đạo Võ Quán mấy vị này võ quán người phụ trách giờ khắc này ở muốn, cái này ba hạng đầu còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, thiên tư cường đại, thực lực không tầm thường, đợi bọn hắn kết thúc sau đi tuyển nhận. Ngũ đại gia tộc người phụ trách giờ phút này cũng đang suy nghĩ, phía trước ba vị cũng còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, đợi đến kết thúc sau, đi mời bọn hắn gia nhập gia tộc, nhất định đạt được trọng điểm bồi dưỡng. 12 chỗ cao trung lão sư giờ phút này cũng đang suy nghĩ, cái này mấy cái học sinh thiên tư tuyệt thế a. Bất quá, muốn làm sao đào góc từ đâu? Quân bộ đại biểu giờ phút này cũng có ý tưởng, vốn cho là chỉ là một chút con nít danh trò chơi, mới đầu ta còn không muốn tới, nhưng bây giờ những học sinh này biểu hiện cũng quá nằm ngoài dự liệu của ta đi. Phải tìm cơ hội tiếp xúc một phen, phải chăng có thể gia nhập quân bộ. Bất quá, có một người, cái kia chính là thất trung hiệu trưởng, giờ phút này sắc mặt không thế nào để mắt. Nho tu lão gia hỏa này, vận khí cũng quá tốt rồi a. Vậy mà gặp phải như thế hai cái thiên tài. Bất quá, Tất cả mọi người còn không có phát lực đâu. Kết quả, còn sớm lấy. Giờ phút này, nho hiệu trưởng có chút dở khóc dở cười hai tiểu gia hỏa này không nghĩ tới như thế xuất chúng. Bất quá, cần phải nhìn giữ a. Những người còn lại còn đang không ngừng khen tặng hắn. Mặc dù hắn giả bộ như rất nghiêm túc, bất quá, vẫn là tại từng tiếng tán dương bên trong lạc mất phương hướng, trên mặt nếp gấp lần nữa nở rộ ra. Thất trung hiệu trưởng thấy cảnh này, vô cùng âm mộ a. Vì sao bị khen người không phải ta? Ta không tức giận, ta kiên quyết không tức giận. Một con dê, hai cái dê, ba cái dê. Dê dê, dê dê. Giờ phút này Trước mặt những học sinh này mỗi người điểm số đều tại Bảo Tăng Bất quá, cùng đại gia nghĩ không giống Thứ nhất, thứ hai vẫn là hai người kia Hạng ba cũng không có biến Ngược lại là thứ tư, thứ năm, thứ sáu mấy người này Thứ tự một mực tại biến đường từ cùng Diệp Phong một ngựa tuyệt trần dẫn trước Mà kiểu chung cùng nhị chung hai cái này lao đầu một mực tại trường học Có thể nói là một ngựa tuyệt trần lao đầu cười A Chương 61 Xưa nay chưa từng có điểm số chương 61 Xưa nay chưa từng có điểm số Thời gian đã qua sắp một ngày ta trước mắt điểm số là 1200 điểm vẫn là hạm nhất, tại võ trong lưới cũng biết cảm thấy mỏi mệt, bất quá không, có đêm tối, toàn bộ là ban ngày, cái này cũng liền thuận tiện rất nhiều người. Gấp rút săn giết hung thú, ta chỉ cần bảo trì cái tốc độ này là được rồi, liền sẽ không có người vượt qua ta, hơn nữa, ta bị hổ báo lôi âm rèn luyện qua ngũ tạng lục phủ, so người khác sức chịu đựng cường đại không ít, ngày thứ ba toàn lực ra tay, lấy được tối cao điểm. Kế tiếp, đường từ duy trì ổn định tăng trưởng điểm số. Diệp Phong điểm số cũng là theo sát phía sau trước mắt điểm số 115000 điểm, xếp hạng thứ hai mà kệ, tiếp tục bảo trì cái tốc độ này, ngày thứ ba toàn lực ra tay, tại võ trong lưới sẽ cảm giác được mọi mệt cũng đang khảo nghiệm võ giả nghị lực, khả năng duy trì trạng thái tốt nhất. Đường Từ Đoán chừng cũng là ý nghĩ như vậy. Đã như vậy, duy trì cái tốc độ này, bảo trì hàng hai, không cần thật sớm sự xuất và lực. Ở bên ngoài các vị đại lão nhìn thấy tình huống này, lập tức nhìn về phía Đường Từ, phát hiện Đường Từ hiện tại săn giết hung thú tốc độ không có tăng trưởng, ngược lại có chút chậm. Mà thời gian dần trôi qua, Diệp Phong săn giết hung thú tốc độ cũng chậm lại nho hiệu trưởng, trường học các ngươi hai cái này học sinh không bền bị a. Mới một ngày liền không kiên trì nổi rồi. Thất trung hiệu trưởng nói rằng Chu hiệu trưởng, coi như thế cũng còn không phải xếp tại các ngươi phía trên sao? Nho hiệu trưởng không khách khí giận đối nói người. Hai vị hiệu trưởng, các ngươi cũng không cần ở Mỹ, thật tốt quan sát các học sinh biểu hiện a. Đường Từ hiện ở trước mặt là một cái cương khí cảnh giới nhị giai hung thú, gọi tạo thành lực lượng lớn viên, 40m, khí tức cực kỳ cường đại quá tốt rồi, rốt cục gặp phải một cái cương khí cảnh giới nhị giai hung thú. Ngọc cốt thân thi triển, trong nháy mắt, lực lượng tăng phúc 8 lần, quang lực lượng liền có không kg lực lượng đường từ cùng đại lực viên kích đánh nhau, bằng vào lực lượng, đường từ phát hiện không thể đem đại lực viên cương khí cho đánh vỡ, bất quá Có thể tiêu hao đại lực viên cương khí hiện tại ta cơ bản thăm dò rõ ràng cương khí cảnh giới nhị giai hung thú là thực lực gì, sắp thực so cương khí cảnh giới nhất giai hung thú mạnh không biết. Lôi Long Kình thi triển, một đầu mang theo cự lực cùng lôi điện lôi Long tiến vào đại lực viên thể nội, lực lượng cường đại cùng lôi điện phá hư chi lực đánh giết trong chớp mắt đại lực viên điểm số thêm 200. Bất quá, không phải mỗi người vận khí đều tốt như vậy, 12 bên trong có hai cái học sinh gặp cương khí cảnh giới nhị giai hung thú, trong nháy mắt bị miểu sát. Khi bọn hắn tại trong hiện thực mở mắt ra lúc, miệng lớn thở hổn hển, hôi đầm địa Lễ Nghi tiểu thư đem bọn hắn đưa đến một bên, nghỉ ngơi. Võ trong lưới, tương đối cường đại mấy người đều gặp cương khí nhị giai cảnh giới hung thú bất quá, không phải ai vận khí đều tốt như vậy. Tam trung thiên tài, xếp hạng thứ nhất cái kia học sinh, Lô Hiểu Đường, cùng Lôi Vũ quấn người, lấy rèn thể tám biến đột phá nửa bước cương khí cảnh, chất vật cùng một cái máu lực heo, cương khí cảnh giới nhị giai hung thú chiến đấu đáng chết, cương khí cảnh giới nhị giai hung thú tại sao có thể mạnh như vậy. Lô Hiểu Đường có chút hối hận không được, không thể cứ như vậy đào thải ra khỏi cục, đến nghĩ một chút biện pháp, không thể liều mạng, chỉ có thể dùng trí. Cùng Lôi giết, tiểu thành hoàng giai võ kỹ thi triển, máu lực heo cương khí bị tiêu hao một chút. Quá tốt rồi, có cơ hội Kế tiếp, chính là Ngô Hiểu Đường cùng máu lực heo tiêu hao chiến, máu lực heo công kích không đến Ngô Hiểu Đường, Ngô Hiểu Đường không phá được máu lực heo phòng ngự cuối cùng, vẫn là Ngô Hiểu Đường càng hơn một bậc, chém giết máu lực heo, bất quá, lại có vẻ rất chật vật. Khí tức chấp trùng, lấy rèn thể tám biến đột phá nửa bước cương khí cảnh giới, đối chiến cương khí cảnh nhị giai hung thú vẫn còn có chút khinh thường, kế tiếp, vẫn là chém giết cương khí cảnh giới nhất giai trở xuống hung thú a. Bất quá, cũng không thể quá thấp, không phải phía ngoài các vị đại lao đối với mình đánh giá khẳng định sẽ thấp không ít, Ngô Hiệu Đường nói rằng, giờ phút này, Lạc Vũ Vi Sở Thiên Tiêu, Tiêu quỷ Hùng, Hoắc Diêm, Hoàng Phượng những này lấy rèn thể kiệu biến đột phá nửa bức cương khí cảnh giới, cũng riêng phần mình chém giết một cái cương khí nhị giai hung thú, mặc dù không phải rất chậm vận, bất quá cũng không lộ vẻ rất nhẹ nhàng, khí tức có chút chập trùng, mà Hoàng Thanh Phong vượt quá đám người dự kiến, hắn làm theo vẫn là hạ ba, bất quá săn giết hung thú tốc độ tại tăng trưởng, đuổi sát Diệp phong. Phía ngoài các vị đại lao thấy cảnh này, không khỏi hướng nhị trung lão sư chúc mừng, bất quá nhị trung lão sư có chút lo lắng tiếp tục như vậy, có thể quá tiêu hao thể lực, bất lợi cho thời gian dài chiến đấu A Mỗi người biểu hiện biết tròn biết méo, bất quá, các vị đại lão đều đang nghĩ, lần này ai có thể chém giết cương khí cảnh giới tam giai hung thú đâu? Chém giết nhị giai hung thú, thật là rất nhiều học sinh cực hạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày thứ hai rất nhanh liền đến. Giờ phút này, có rất nhiều học sinh đã thuối lui ra khỏi tranh tài, hoặc là bị hung thú cho đánh giết, hoặc là đạt tới thân thể cực hạn, kiên trì không xuống, tự động rời khỏi. Mà tình hình chiến đấu cũng thời gian dần trôi qua đẩy hướng cao trào, cương khí cảnh giới tam giai hung thú bắt đầu xuất hiện. Phía ngoài mỗi người đều khẩn trương nhìn xem, muốn biết ai sẽ chủ động cùng cương khí cảnh giới tam giai hung thú chiến đấu không trốn tránh, chủ động chiến đấu bọn hắn kinh ngạc chính là, lại là Đường Từ đầu tiên cùng cương khí cảnh giới tam giai hung thú chiến đấu cùng một chỗ. Nho Tu hiệu trưởng nhìn ở đây, cũng không nhịn được là Đường Từ khẩn trương lên. Dù sao, đây chính là cương khí cảnh giới tam giai hung thú a. Tất cả mọi người rất chờ mong Đường Từ biểu hiện, Đường Từ nhìn thấy trước mặt cái này dài đến 60 mét cự lực tượng, không khỏi có chút giật mình, đây chính là cương khí cảnh giới tam giai hung thú sao? Ta thật là chờ ngươi rất lâu. Ngọc cốt thân vận chuyển, tám lần lực lượng tác phúc, nhất quyền nhất quyền đập nện tại cự lực thân voi bên trên, bất quá, ngoại trừ phát ra phanh phanh phanh thanh âm, không, có tính thực chất tổn thương. Tiểu Long lôi quyền thi triển, trong nháy mắt, chí đạo 100m dài lôi long hướng phía cự lực tượng công kích. Cự lực tượng cũng miệng phun ra mấy đạo quang ngôi đao, chặn lại đường từ công kích tiểu cốt, Đường Từ hô lên một tiếng, trên tay của hắn xuất hiện xương rồng thần ma thương, bất quá, đây là võ mạng dệt, đành phải hình, không được thân. Bất quá, tiểu cốt tán phát khí tức vẫn là rất rõ ràng, đạt đến B cấp vũ khí uy lực. Đường Từ không khỏi hơi kinh ngạc, cái này võ mạng cũng quá thần kỳ a. Tạo ra vũ khí cũng quá giống như thật a. Mà ở bên ngoài đại lão nhìn thấy Đường Từ trong tay cái này đem vũ khí, không khỏi hơi kinh ngạc. Liên hỏi nho hiệu trưởng Ngươi cũng quá hào phóng đi. B cấp vũ khí thế mà đưa cho một cái học sinh, thật hào phóng a. Nho hiệu trưởng cũng có chút ngậm, Đường Từ ở đâu ra B cấp vũ khí, ta nhưng không có cho hắn a. Bất quá, võ mạng cũng sẽ không sai lầm, nếu như ngươi hiện thực không có loại này phẩm chất vũ khí, võ mạng cũng sẽ không huyên hóa mà ra. Chẳng lẽ là nhỏ kiệt, hắn thật là nhìn xem Đường Từ a. Đường Từ thi thi chuyển lôi long thương pháp, vận chuyển lôi long, dù tốc độ rất nhanh, cự lực viên theo không kịp Đường Từ tốc độ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hoặc là không có kết cấu gì công kích đường từ thi dương đàm tối một cước xuống dưới tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở một cái đốt lại đàm tối kèm theo kinh lực công kích cự lực viên phòng ngự bị đánh nát. Bất quá vẫn là không có hoàn toàn vỡ vụn đường từ bắt lấy cơ hội này một cái thương lâm thiên hạ thi triển mà ra rất nhiều mang theo lôi điện huyết hồng thương ảnh từ trên trời rán xuống cự lực viên chỉ có thể toàn lực vận chuyển cương khí ngăn cản được công kích đợi cho cho bụi tan hết cự lực viên cương khí bị phá toàn thân máu chảy thân thể cao lớn đang run rẩy không ngừng tiêu diệt lúc này cự lực viên cũng bị đánh nhau thật tỉnh không muốn mạn quan cầu. Quang nhận bay ra đường từ thi dương thân pháp tranh né. Bất quá, vẫn là bị đánh trúng thân thể ngọc cốt thân phòng ngự quả nhiên không tầm thường, vết thương rất nhỏ. Sau đó, đường từ bắt lấy khe hở lôi long sức đánh ra, cự lực viên ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị đánh nát, cự lực viên, tốt. Điểm số thêm 1000 công tệ, có thể bước ra ta 2/3 thực lực. Xem ra, cương khí cảnh giới tam giai hung thú cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của ta. Ta còn có thương ý, còn có kiếp lôi chi lực, ta tối thiểu có thể cùng cương khí cảnh giới tứ giai hung thú bất phân thắng bại, thậm chí đánh giết. Bởi vì cương khí cảnh giới tứ giai hung thú đã đi vào cương khí cảnh giới chu kỳ so tam giai cương khí cảnh giới hung thú lợi hại ít ra gấp 20 lần, đây chính là võ đạo, một bước nhất trọng thiên, đặc biệt là đại cảnh giới đột phá, nhất trọng tối thiểu chính là mấy trọng trời ơi. phía ngoài lao sư võ quán đại biểu cái gì, quân bộ đại biểu, học sinh, mỗi người đều bị đường từ sướng sốt tới nho hiệu trưởng, cái này đường từ đến tận cùng là quái vật gì, vậy mà như thế cường đại, các vị đồng liêu, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. lúc này có lao sư nói nói, nho hiệu trưởng, ngươi có thể nhịn đau cắt thịt, đem đường từ chuyển nhường cho bọn ta trường học sao? trường học của chúng ta khẳng định cho ngươi lớn nhất ưu đãi. nghe đến đó, nho hiệu trưởng sắc mặt biến thanh tức giận nói, đường từ là ta cựu trung học sinh, không có khả năng chuyển nhượng cho các ngươi, dẹp ý niệm này a. tiếp lấy nghĩ đến xem ra, được nhiều cho đường từ một chút phần thưởng, không phải chạy làm sao xử lý. kế tiếp, không ngừng có người gặp phải cương khí cảnh giới hung thú, bất quá, cơ hội đều không có đánh thắng. hoàng thanh phong đánh thắng, bất quá, lại có vẻ rất chật vật. diệp phong cũng chém giết, bất quá, cùng đường từ như thế, dường như còn tại dấu rốt. cứ như vậy, thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ ba, lập tức liền kết thúc. mỗi người đều đang liều mạng đánh giết, suy nghĩ nhiều thu hoạch được một chút điểm số đường từ chỉ giết cương khí cảnh giới trở lên. Về phần cương khí cảnh giới trở xuống, không cần thiết. Hắn nhìn xem chính mình điểm số cao đến một triệu vạn nhiều lần này, không có ngoài ý muốn. Thời gian đi vào một giây sau cùng. Tại võ mạng mỗi người đều nghe được võ mạng phát ra thanh âm thời gian đã đến, lập tức rời đi. Sau đó, một hồi linh hồn trở về cảm giác truyền đến đường từ chậm rãi mở hai mắt ra chỉ có điều cảm giác có chút mê muội. Ba giờ thể nghiệm bốn ngày, khẳng định sẽ khỏi mệt. Bất quá, nhìn về phía những người khác cũng kém không nhiều là như vậy. Nửa canh giờ qua đi, thành chủ đứng dậy nói rằng. Chúc mừng cựu trung đường từ đồng học, đánh vỡ chúng ta Dương Thành cử hành cái này hoạt động đến nay tối cao điểm số, Một triệu điểm đây là xưa nay chưa từng có điểm số. Đại gia là đường từ đồng học vô tay. Chương 62, phần thưởng phong phú. Chương 62, phần thưởng phong phú. Kế tiếp, nhường chúng ta hoan Nên Diệp Phong đồng học thu được 900.000 phân điểm cao, cũng là một cái xưa nay chưa từng có điểm số. Lần này, những này đến tham gia trận đấu học sinh hoàn toàn không bình tĩnh cái này chính là đại thần a. Biến thái như vậy, đáng chúng ta chỉ có 50.000 điểm a. Trên lệch về phần lớn như thế sao? Hung thú Ngươi 50.000 điểm còn tốt ta, ta 20.000 điểm đều không nói gì a. Sở thiên tứ nơi này, xem ra, ta cùng bọn hắn chênh lệch vẫn còn quá lớn nhờ có ta lúc đầu cho tử ca nói xin lỗi, không phải quá kinh khủng. Tiêu sích trột giả nói. Hoàng Thanh Phong, làm sao có thể, ta bài danh thứ 3, cũng chỉ có 500.000 phân điểm số, làm sao có thể chênh lệch lớn như thế. Băng vào thực lực của ta, phía trước mấy lần đều là thứ nhất ta. Thế nào, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại đột nhiên xuất hiện cái này hai tên biến thái. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Hiện tại khó chịu nhất muốn thuộc hóa quang không nghi ngờ gì ta vốn cho là cựu trung lợi hại nhất là Sở Thiên Tứ, không nghi tới, lại có hai tên biến thái, so ra tộc đệ nhất thiên tài còn kinh khủng hơn không ít ta. Các bạn học, nguyên bản chúng ta dự định xếp hạng trước 40 đồng học lần nữa tổ chức tranh tài. Tuyển ra sau cùng 10 hạng đầu. Nhưng trải qua tất cả chúng ta thảo luận, lần này cũng không cần bắt đầu vòng thứ 2 biểu hiện, trực tiếp lấy lần này điểm số xem như xếp hạng. Các ngươi trong đó có không phục người, có thể hướng lao sư của các ngươi đòi hỏi mỗi vị tuyển thủ tranh tài video, các ngươi nhất định chịu phục đại gia có thể tốn hao một canh giờ tiến hành quan sát video, không phục người nhưng tìm ta Nếu như thích hợp, có thể an bài các người lần nữa tranh tài. Hiện tại, ta tuyên bố 10 hạng đầu theo thứ tự là ai. Hạng nhất, Đường Tử, Dương Thành Cửu Trung, điểm số 1 triệu điểm. Hạng 2, Diệp Phong, Dương Thành Cửu Trung, điểm số 900.000 điểm. Hạng 3, Hoàng Thanh Phong, Dương Thành Nhị Trung, điểm số 55.000 điểm. Hạng 4, Sở Thiên Tiểu, Dương Thành Ngũ Trung, điểm số 500.000 điểm. Hạng 5, Hoa Diêm, Dương Thành Nhất Trung, điểm số 495.000 điểm. Hạng 6, Tiêu Quỷ Hùng, Dương Thành 11 bên trong, điểm số 490.000 điểm. Hạng 7, Lạc Vũ Vi Dương Thành Tứ Trung, điểm số 480000 điểm. Hạng 8, Hoàng Phượng, Dương Thành Tứ Trung, điểm số 475000 điểm. Hạng 9, Vương Huyền Nhất, Dương Thành 8 bên trong, điểm số 470000 điểm. Hạng 10, Chính Yên Nhiên, Dương Thành 12 bên trong, điểm số 450000 điểm. Trở lên chính là lần này xếp hạng 10 vị trí đầu người. Còn lại đồng học xếp hạng, đại gia nhìn trên màn hình lớn. Tốt, hiện tại đại gia liền đi quan sát video, phân tích thực lực, muốn khiêu chiến ai cho ta nói, ta an bài cho các ngươi nếu như khiêu chiến thắng, ngươi liền có thể thay thế hắn. Khiêu chiến thua, ngươi xếp hạng không thay đổi. Hiện tại đại gia tự hành quan sát video đằng sau chín tên đồng học, nhao nhao nhìn lên đường từ tranh tải video đường từ không thể địch nổi thân ảnh, nhất quyền quyền tới thịt nhiệt huyết, một thương rơi xuống, vô số hung thú tử vong, khí tức dường như một cái viên cổ cự thú đồng dạng để cho người ta ngã thở. Phương tiên địa này chỉ có đường từ một người mặt trời mới mọc, nguyên bản còn hơi nghi ngờ mấy người, lần này không thể không thừa nhận đường từ thực lực cường đại hơn bọn hắn không ít tâm phục khẩu phục. Hoàng Thanh Phong nhìn thấy đường từ biểu hiện ta liền nói sao, làm ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên lúc đã cảm thấy hắn không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên như thế cường đại. Đây là toàn phương vị nghiệt ép, đặc biệt là đằng sau, Đường từ một người đem vài đầu cương khí tam dài hung thú đè lên đánh, càng làm cho hắn hiểu được chênh lệch quá xa. Sở Thiên Kiêu những người này cũng là như thế, nguyên một đám đều chịu phục. Bất quá, bọn hắn cũng không có đấu kỵ chi tình làm một người cùng ngươi không sai biệt lắm lúc, ngươi có lẽ sẽ hâm mộ đấu kỵ hắn, nhưng coi hắn là thần, mạnh mẽ hơn ngươi vô số lần lúc, ngươi còn lại cũng chỉ có sùng bái chi tình. Diệp Phong không khỏi hỏi, lão sư, Đường Tử vẫn là lợi hại hơn ta độ nhi, xác thực đường từ tiểu tử này sát thực mạnh mẽ hơn ngươi như vậy một chút, bất quá cũng có hạn, ta không có để ngươi sử xuất đao ý cùng vô tận viêm diễm thể, cũng là vì để ngươi giấu dốt đã ngươi lần này có đủ thực lực lấy được thứ tự tốt, cũng không cần sử xuất toàn lực, cho mình giữ lại có át chủ bài. Hơn nữa ta cảm giác đường từ cũng giấu nghề, trên người hắn bị một tầng khí tức thần bí ngăn cản, ta nhìn không thấu hắn tình huống cụ thể. lão sư, ta đã biết đường từ, ta sẽ vượt qua ngươi. diệp phong âm thầm nói rằng, mấy người khác cũng nhìn lên diệp phong vì quả nhiên có thể thu được nhiều như vậy điểm số đều không có một cái nào là đơn giản, mà giờ khắc này. Diệp Phong phát hiện có người nhìn mình, quay đầu nhìn một cái, La Dương thành Tứ trung hoàng Phượng. Nhìn thấy chính mình cũng nhìn phía nàng, Hoàng Phượng lập tức tránh né ánh mắt chẳng hiểu ra sao, nhìn ta làm gì? Ha ha, đồ Nhi, băng vào vi sư kinh nghiệm, cô gái nhỏ này sợ là đối ngươi có hảo cảm a. Sư tôn, ngươi nói một gì, Đường Từ lại xoáy thực lực lại mạnh, người ta cũng là ưa thích Đường Từ tài đối. Làm sao lại thích ta? Hơn nữa, coi như người khác thích ta, ta cũng sẽ không thích người khác, ta hiện tại chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là trở thành võ đạo cường giả. Nhi nữ tình trường chỉ có thể ngăn trở ta bước chân tiến tới. Đồ Nhi a, Người ý nghĩ này, ta chỉ có thể nói, có đúng hay không vi sư gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Một lòng truy cầu thực lực cũng không phải tốt, tiếp tục như vậy, dễ dàng biến cố chấp. Cho nên, nên nhìn thẳng vào bản tâm của mình. Sư tôn, Đồ Nhi biết, một canh giờ sau thành chủ nói rằng đại gia có vấn đề gì không? Sở Thiên tiểu tiến lên nói rằng, lão sư, ta muốn khiêu chiến Hoàng Thành Phong Đồng học chuẩn. Thế là, đám người hướng hai bên tản ra, một tòa sân đấu võ nổi lên. Hai vị đồng học lên đài tỷ thí a. Hoàng Đồng học, mời. Sở bạn học, mời. Hai người thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn kim quá thể phá cực đường từ chú ý tới cái này cùng thiên tứ sử dụng như thế, bất quá uy lực hoàn toàn chính xác so thiên tứ sử dụng thời điểm lợi hại hơn nhiều. hoàng thanh phong cũng sử dụng chính mình một kích mạnh nhất thanh long thể thanh long phá thiên kích, song phương kích đánh nhau, một đạo gợn sóng tản ra ra, hoàng thanh phong càng hơn một bậc hoàng thanh phong tu luyện công pháp so sở thiên tiêu lợi hại, lực lượng bị áp chế rất lợi hại. song phương lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, quả nhiên cùng đường từ dự liệu như thế, hoàng thanh phong thắng. kế tiếp tiêu quỷ hùng thiêu chiến hot game thua, hoàng Phượng thiêu chiến lạc vũ vi thua. Quả nhiên, thực lực mạnh một chút vẫn là mạnh một điểm vấn đề. Các bạn học, lần này tranh tài đã kết thúc. xếp hạng không có biến hóa các ngươi cái này 120 vị đồng học, là chúng ta Dương Thành Thiên chi tiêu tử. Mỗi một vị, tương lai lấy được thành tựu đều không thể tưởng tượng, cho nên, chúng ta tất cả trường học, ngũ đại gia tộc, võ quán, quân bộ cùng một chỗ vì mọi người cung cấp tài nguyên, hy vọng đại gia càng thêm cố gắng, ở sau đó kỳ nguyên đại khảo bên trong lấy được thành tích tốt. Hiện tại ta tuyên bố ban thưởng. Tên thứ 11 tới người thứ 30, mỗi người 20 bình trúc cơ dịch, 120 khóa rèn thể đan. Một bản huyền giai cực phẩm công pháp rèn thể cùng một bản hoàng giai cực phẩm võ kỹ, một bản hoàng giai thượng phẩm bản thượng. Một thanh C cấp vũ khí. 31 tên tới 90 tên, mỗi người 15 bình trúc cơ dịch, 100 quả rèn thể đan. Một bản hoàng giai thượng phẩm rèn thể thuật, một bản hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, một bản hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Một thanh C cấp vũ khí. 91 tên tới 119 tên, mỗi người 12 bình trúc cơ dịch, 80 quả rèn thể đan, một bản hoàng giai trung phẩm rèn thể thuật, một bản hoàng giai trung phẩm võ ký, một bản hoàng hạ phẩm võ ký, một thanh C cấp vũ khí. Thành chủ vừa dứt tiếng, đưa tới rối loạn Phần thưởng này cũng quá phong phú á bất quá, nghĩ lại, cũng bình thường nơi này 119 người cơ hội là Dương Thành Thiên tài nhất người, khẳng định bồi dưỡng tài nguyên thì rất nhiều. Ngoại trừ 10 hạng đầu bên ngoài, còn lại đồng học, từ nhân viên công tác mang dẫn các ngươi đi nhận lấy các ngươi tài nguyên đợi cho những người khác đi sau. Thành chủ nói rằng, các ngươi 10 người tài nguyên, so với bọn hắn càng nhiều. Hạng nhất, chân nguyên quả 10 khỏa, chúc cơ dịch 50 bình, địa giai cực phẩm công pháp rèn thể hoặc là cường khí cực phẩm tu luyện công pháp một bản, huyền giai cực phẩm võ kỹ một bản, huyền giai thượng phẩm võ kỹ một bản, B cấp vũ khí một thanh địa hai tên, chân nguyên quả 8 cơ dịch 40 bình. Địa giai thượng phẩm công pháp rèn thể hoặc là cương khí thượng phẩm tu luyện công pháp một bản, huyền giai thượng phẩm võ kỹ một bản, huyền giai trung phẩm võ kỹ một bản, bệ cấp vũ khí một thanh. Hạng 3, chân nguyên quả 6 quả, Trúc cơ dịch 35 bình, địa giai trung phẩm công pháp rèn thể hoặc là cương khí công pháp, huyền giai trung phẩm võ kỹ một bản, huyền giai hạ phẩm võ kỹ một bản, bệ cấp vũ khí một thanh. Hạng tư tới hạng 10, chân nguyên quả 4 quả, cơ dịch 30 bình, địa giai hạ phẩm công pháp rèn thể hoặc là cương khí cảnh giới công pháp, huyền giai trung phẩm võ kỹ một bản, huyền giai hạ phẩm võ kỹ một bản, bệ cấp vũ khí một thanh. Cái này chính là các ngươi ban thưởng riêng phần mình tiến lên đây, nhận lấy. Sau đó, thành chủ vung tay lên, vật tư xuất hiện. Sau nửa canh giờ, đường từ chọn lựa hắn vật tư còn lại tài nguyên ta ngược lại thật ra hữu dụng, bất quá, bản này địa giai cực phẩm rèn thể thuật, kim cương thể thuật, ta có thể đem nó cho tiểu viết tử. Huyền giai cực phẩm võ ký gọi là Diễn hồn đao, không có gì bất ngờ xảy ra là một bản hồn khí, chỉ có điều bị xem như võ ký mà thôi. Huyền giai thượng phẩm võ khí gọi là từ Lôi Thuẫn, có thể ngưng kết ra lôi điện tâm chắn, lực phòng ngự tăng cường. Lần này, thủ đoạn bảo mệnh lại mạnh không ít. Một thanh B cấp vũ khí, lần này có thể nhường tiểu cốt nuốt trùng lấy luyện hóa. Lần này, tiểu cốt phẩm chất có thể tăng lên không ít. Bất quá, cái này mười quả chân nguyên quả mới là đồ tốt ta. Có thể giúp đột phá cương khí cảnh giới, đối cương khí cảnh giới tu luyện có thể có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí đối rèn thể cảnh giới trợ giúp càng lớn. Về phần hiệu quả sao? Tạm thời không nói. Sau đó, thành chủ lại bàn giao bọn hắn một ít lời các bạn học, các ngươi mười người chính là đại biểu chúng ta Dương Thành đi tham gia đặc huấn học sinh, yêu cầu cụ thể về tới trường học sau, lão sư sẽ cho các ngươi nói. Hiện tại, các ngươi có thể về nghỉ ngơi. Trở lại 50 tầng gian phòng, đường từ lập khắc về đi đến trong phòng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 Thu la sát thực, thiên cấp thực phẩm, trước mắt chỉ có thứ thứ nhất. Thứ thứ nhất, Thương Lâm thiên hạ, thông thần, Ẩn khí thuật, phàm cấp hạ phẩm, thông thần. Thử luy thuẫn, là nhập môn. Hôn kỹ, xoắn ốc nọn sóng, thông thần. Diễn hôn trảm, là nhập môn. Vũ khí, xương rồng thân ma thương, B. Bàn long cốt đao, B. Diễn hóa điểm 200.000. Vật phẩm, trúc cơ đan 20 quả. Trúc cơ dịch 50 bình, chân nguyên quả 10 quả. Cảnh giới, gen thể 11 tầng, lực lượng 314.400 kg. Hồn tu, nhất giai trung đẳng. Thể chất, ngọc có thể Viên mãn đặc thủ, thương ý, đại thành, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần. Hệ thống thương thành, là không mở ra đây mới gọi là giao diện thủ tính, tiếp xuống một tháng. Liền xem ta. Chương 63. Gen thể 13 biến, chân chính gen thể cực hạn, đi đến công cùng xiển xích chi đạo. Chương 63. Gen thể 13 biến, chân chính gen thể cực hạn, đi đến công cùng xiển xích chi đạo. Theo võ đạo quán về tới trường học sau, Đường Từ cùng Diệp Phong liền bị hiệu trưởng thét lên văn phòng, nói cho bọn họ một chút chú ý hạng mục Đường Từ, Diệp Phong a hai người các ngươi lần này lấy được thành tích phi thường tốt, có thể nói là chúng ta dương thành những năm gần đây lấy được nhất thành tích tốt, ta rất vui mừng. nhưng các ngươi cũng phải chú ý, nhớ lấy không nên sinh lòng kiêu ngạo chi tình nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. biết, hiệu trưởng. còn có tiến vào chân chính đặc huấn là tại một tháng về sau. một tháng này các ngươi liền mau chóng tăng thực lực lên, cái gì cũng không cần quản. tiến vào đặc huấn doanh về sau, các ngươi khả năng lấy được ưu thế lớn hơn lần này hết thảy 24 tòa thành thị thiên tại sẽ thống nhất tiến hành huấn luyện, cạnh tranh áp lực khẳng định sẽ đặc biệt lớn, các ngươi hết sức liền có thể. Tháng này ta đặc phê hai người các ngươi cũng không cần về trường học, có thể ở nhà tự mình tu luyện, tăng thực lực lên. Một tháng về sau về tới trường học, ta mang các ngươi đi đặt huấn doanh. Còn có, cái này bốn cái chân nguyên quả cùng 40 bình trúc cơ dịch, hai người các ngươi chia đôi đi A. Xem như ta tự mình tư giúp đỡ bọn ngươi, hai người các ngươi cũng không cần chối từ. Cầm a, cái này chân nguyên quả hiệu quả phi thường tốt, lần này xuất ra nhiều như vậy chân nguyên quả, chúng ta Dương Thành thật là xuất rất nhiều, loại này chân nguyên quả, chúng ta Dương Thành cũng không coi là nhiều, mua tòa thành thị cũng không tính là nhiều, các ngươi có thể phải biết quý trọng a. Cảm ơn hiệu trưởng. Đường Từ cố ý đi tốn một chuyến Tất Tiểu Viễn tiểu Viễn, ta chỗ này có một bản rèn thể võ kỹ, ta không cần đến, cho ngươi à. Tất Tiểu Viễn xem xét, là địa giai cực phẩm công pháp rèn thể, kim cương thể thuật từ anh em, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Tiểu Viễn, ta không cần đến, ngươi cầm a, nhớ kỹ, thật tốt tăng thực lực lên. Con có, cái này mười bình chúc cơ dịch ngươi cũng cầm a. Tại Đường Từ tận tình khuyên bảo hạ, Tất Tiểu Viễn tiếp nhận cái này ân huệ cuối cùng Đường Từ nói cho hắn một câu, chúng ta là huynh đệ, cả đời huynh đệ, thắng qua thiên môn ngữ. Về đến nhà, Đường Từ cho phụ mẫu nói do nguyên do, liền tiến vào tu luyện thất. Một tháng này, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, hiện tại tài nguyên, diễn hóa điểm đều đủ ta dùng. Diệp Phong là tại một cái cô nhi viện lớn lên, học trung học sau liên bang cho hắn cung cấp một chỗ phòng ở, hiện tại, Diệp Phong tại chính mình phòng luyện công sư Tôn, tháng này ta không có ý định tiến vào bí cảnh bên trong thí luyện rồi, ta dự định toàn lực tăng thực lực lên, tốt nhất là đột phá tới cương khí cảnh giới. Đỗ Nhi, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi bằng lòng nghe sao? Sư Tôn, ngươi nói đi. Đỗ Nhi, ngươi nghe nói qua gông cùm xiềng xích chi đạo sao? Sư Tôn, cái gì là gông cùm xiềng xích chi đạo? Đỗ Nhi chúng ta vẫn cho là rèn thể 12 biến liền là chân chính rèn thể cực hạ. Nhưng kỳ thật không phải còn có một tầng gọi là gông cùng siềng xích chi cảnh, cũng chính là ta nói tới rèn thể 13 biến. bằng vào thiên phú của ngươi, lại thêm nhiều như vậy tài nguyên, có vi sư chiết xuất dược hiệu thủ đoạn, không cần một tháng liền có thể tiến vào tới rèn thể 12 biến, nhưng ta hy vọng ngươi đi đến gông cùng siềng xích chi cảnh. Sư tôn, vì cái gì? Đồ nhi, tiến vào rèn thể 12 biến, ngươi đã coi như là từng cái vũ trụ thiên tài liền xem như tại cao cấp vũ trụ, ngươi cũng coi là thiên tài, nhưng kỳ thật đi vào rèn thể 12 biến thiên tài cũng không tính quá ít, cùng bọn hắn trên lệch không tính quá lớn, nhưng đi đến công cùng xiển xích chi đạo, ngươi có thể đánh xuống vạn cổ không một tuyệt thế căn cơ, nhưng tại rèn thể cảnh giới dương tôn, tiến vào cương khí cảnh giới lúc so người khác mạnh lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Bất quá, cảnh giới này rất khó tiến vào, có tài nguyên cũng không được. Vì sư cũng chưa từng gặp qua loại thiên tài này, nhưng ngươi có rất lớn ưu thế, chính là của ngươi cấm kỵ chi thể, vô tận viêm diễn thể, nắm giữ cấm kỵ chi thể, so người khác dễ dàng gấp 10, gấp trăm lần không ngừng. Đây cũng là vì cái gì những cái kiểu cao cấp tinh vực hoặc là vũ trụ người coi trọng như vậy cấm kỵ chi thể nguyên nhân một trong. Vị sư cũng không có bước vào gông cùng xiềng xích chi đạo, thiên tư không được, nhưng ta thời đại kia, có năm đại thiên tài bước vào gông cùng xiềng xích chi đạo, một đường xương tôn, thời đại kia, mỗi một thiên tài đều bị bọn hắn ép tới không ngẩng đầu được lên. Bọn hắn dường như trên trời thần minh, những người khác chỉ có thể coi là đồng ruộng ca trạch. Nhưng là, mong muốn bước vào gông cùng xiềng xích chi cảnh, rèn thể 13 biến, vô cùng khó khăn, tiêu hao tài nguyên cũng có thể là người theo vừa mới bắt đầu tu luyện tới rèn thể 12 biến tất cả tại nguyên tổng cộng hơn nữa cũng không nhất định có thể đột phá, sư tôn, đây là vì cái gì? Bởi vì mong muốn bước vào gông cùm xiềng xích chi đạo, ngươi đến tại rèn thể 12 biến cực hạn lúc cảm nhận được vũ trụ gông xiềng, nếu như không cảm giác được, liền không có khả năng bước vào gông cùm xiềng xích chi đạo. chính là cảm nhận được, đầu này gông xiềng cũng có rất ít người có thể đánh vỡ. ta vừa mới bắt đầu cũng không muốn nói với ngươi, nhưng ngươi về sau thức tỉnh cấm kỵ chi thể, ta dự định nói cho ngươi bí mật này. cấm kỵ chi thể lại càng dễ cảm nhận được vũ trụ gông xiềng, lại càng dễ xông phá vũ trụ gông xiềng trói buộc. còn có một nguyên nhân, cái kia chính là chân nguyên quả, sư tôn. Chân nguyên quả có chỗ đặc biệt gì sao? Chân nguyên quả, tại đa số người trong mắt chỉ có thể cung cấp huyết khí, tăng trưởng cương khí, tẩy luyện thân thể gân mạch, có thể 100% đột phá tới cương khí cảnh giới, gia tăng thời gian tu luyện. Nhưng kỳ thật, hiệu quả hoàn toàn không chỉ như thế, phối hợp một chút lúc trước ta để ngươi mua, bí cảnh bên trong thu hoạch thiên tài địa bảo, có thể để ngươi lại càng dễ xông phá vũ trụ công xưởng. Nhưng cũng có khuyết điểm, chính là ngươi về sau tu luyện tiêu hao tài nguyên sẽ tăng lên gấp bội, tốc độ tu luyện có thể sẽ hạ xuống. Đồ Nhi, ngươi mong muốn bước vào rèn thể 13 biến sao? Là sư tôn trọng ý kiến của ngươi sư tôn, ta bằng lòng. Võ giả con đường cũng không phải là đơn giản một con đường, ta khát vọng trở thành cường giả, khát vọng thành là cường đại nhất người võ giả kia. Đường Từ bây giờ tại phòng luyện công bên trong, đang đang diễn hóa chân nguyên quả, cái này có thể là đồ tốt ta. Hệ thống, mỗi một quả chân nguyên quả đều hoa 10000 diễn hóa điểm diễn hóa dạng này diễn hóa, mới có thể ra hàng tốt. Bất quá, đây chính là 12 vạn diễn hóa điểm a. Đau lòng a. Diễn hóa thành công, phát động 10000 lần bạo kích, dược hiệu tăng cường 50 lần. Diễn hóa thành công, phát động 50000 lần bạo kích, dự hiệu gia tăng 500 lần. Diễn hóa thành công, phát động 10000 lần bạo kích Dược hiệu ra tăng 50 lần ta đi, vận khí của ta sẽ không như vậy suy a. Cho vẹn chín quả a. Không có một quả phát động 100.000 lần bạo kích, chuyện ra sao a? 100.000 lần có thể một cái đường danh giới a. Hệ thống, cố lên a, ngươi là tuyệt nhất. Diễn hóa thành công, phát động 80.000 lần bạo kích, chân nguyên quả diễn hóa thành chân huyết quả. Diễn hóa thành công, phát động 70.000 lần bạo kích, chân nguyên quả diễn hóa thành chân huyết quả. Diễn hóa thành công, cần chờ đợi 10 phút a a. Ta liền nói, hệ thống là yêu ta. 10 phút qua đi. Diễn hóa thành công, phát động 100.000 lần bạo kích, chân nguyên quả diễn hóa thành công cụm xiển xích quả hệ thống, chân huyết quả cùng gông cùm xiềng xích quả là cái gì a? Túc chủ, chân huyết quả có thể giúp tốc chủ gia tăng thể nội huyết khí, tăng trưởng khí lực, tẩy luyện gân mạch hệ thống, cái này cùng chân nguyên quả hiệu quả như thế a? kia gông cùm xiềng xích quả là cái gì a? Túc chủ, bản hệ thống không thể không lần nữa càng cái, tốc chủ vận khí thật tốt. Gông cùm xiềng xích quả, chư thiên vạn giới, khó gặp. Gông cùm xiềng xích quả, có thể trợ giúp tốc chủ tiến vào gông cùng xiềng xích chi cảnh cái gì là gông cùm xiềng xích chi cảnh a? Tốc chủ, gông cùng xiềng xích chi cảnh cũng có thể nói là rèn thể 13 biến, chân chính vạn cổ rèn thể cực hạ tiến vào gông cùm xiềng xích chi cảnh, có thể gọi là thiếu niên đại đế, tương lai bất khả hạn lượng ta đi, ta lần này là cái gì vận khí cất chó khí a? thế mà diễn hóa hiện ra loại này thiên tài địa bảo hệ thống, vậy ta không sử dụng gông cùm xiềng xích quả, có thể bước vào rèn thể 13 biến, đi vào gông cùm xiềng xích chi cảnh sao? túc chủ, không thể. băng vào túc chủ thiên phú, khả năng liền vũ trụ gông xiềng cũng không cảm giác được, chớ đừng nói chi là tiến vào gông cùm xiềng xích chi cảnh ta đi, hệ thống, ngươi đây là tại nói ta thiên phú không được sao? túc chủ, ta chính là cái này ý tứ chó hệ thống, ta đi ngươi đại gia, ngươi cũng quá vũ nhục người a. Túc chủ, tích cực đối mặt hiện thực. Ta ho. Cuối cùng, đường từ nhận vua. Mà tại xa sôi tinh hệ, một cái khí chất ung dung mỹ lệ trung niên nữ tử, đối một cái đẹp đến mức không tưởng nổi mỹ thiếu nữ nói rằng nhi. Ngươi tháng này liền có thể bước vào gông Cùng xiềng xích chi đạo, trở thành thiếu niên đại đế, vui vẻ sao? Mộ mụ, ta rất vui vẻ. Nữ nhi, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ cái tiểu tử thúi kia đâu? Mộ mụ, ta, tốt, tốt, ta hiểu tâm tình của ngươi. Hiện đang cố gắng tu luyện, về sau bảo hộ hắn chương 64. Thiếu niên đại đế sinh ra. Chương 64. Thiếu niên đại đế sinh ra đường từ nguyên bản định trước phục dụng những cái kia chân nguyên quả hoặc là chân huyết quả, nhưng hệ thống nói cho đường từ, tốt nhất là rèn thể 12 biến cực hạn lúc phục dụng, hiệu quả mới là tốt nhất. Cho nên, đường từ lần nữa sử dụng 6 vạn diễn hóa điểm, diễn hóa lấy được trúc cơ dịch. Vận khí 10 phần không tệ, có 2 bình trúc cơ dịch phát động 100.000 lần bạo kích, diễn đã hóa thành đạo cơ dịch, đường từ dự định xung kích rèn thể thập nhị biến lúc phục dụng. Dạng này, liền có thể sử dụng gông cùng xiển xích quả, bước vào rèn thể 13 cấp. Ngay đầu tiên đường từ sử xuất bạo kích dược hiệu tương đối ít, vận chuyển bất diệt chân thân công, chậm chạp luyện hóa trúc cơ dịch, lực lượng cũng đang thong thả tăng lên bên trong. dạng này, đường tử thân thể có thể tiếp nhận càng nhiều trúc cơ dịch, cũng có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng, chỉ là tăng trưởng tốc độ chậm một chút mà thôi. ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ thời gian, đường từ đều tại tu luyện. hiệu quả cũng rất khả quan lực lượng của ta bây giờ tăng trưởng 5.000 kg, không tệ, bất quá, còn phải tăng thêm tốc độ, không phải, sau một tháng ta liền không thể tăng lên tới rèn thể 13 thay đổi. diệp phong cũng bỏ ra rất nhiều thời gian, vận dụng sư tôn giáo phương pháp, tinh luyện trúc cơ dịch, dược hiệu gia tăng không ít. Diệp Phong cũng đang liều mạng luyện hóa trúc cơ dược dịch cùng cái khác thiên tài địa bảo, lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên bản tiên cấp cực phẩm công pháp gian thể, hiện tại cũng đổi thành thần cấp công pháp gian thể, tổ hỏa bất tử thân, đồng thời bằng vào Diệp Phong cấm kỵ cấp thiên phú, rất nhanh tầng thứ nhất đạt tới tiểu thành, luyện hóa tốc độ tăng lên không ít, lực lượng ngày kế tăng lên không ít, thậm chí so đường từ tăng lên còn nhiều. Mặc dù đường từ tu luyện bất diệt chân thân công là vô thượng cấp công pháp thể, có thể tăng lên nội tính, đã trải qua ngàn năm thạch lũ dịch tăng lên nội tính, nhưng cấm kỵ cấp thiên phú cũng không phải đơn giản như vậy, tổng thể thiên phú vẫn là không sánh bằng cấm kỵ cấp thiên phú. Bất quá, đường từ hiện tại bất diện chân thân công mới là tầng thứ nhất, càng đi về phía sau, tăng lên hiệu quả càng lớn. Ngày thứ 2, tăng lên 10.000 kg lực lượng. Ngày thứ 3, tăng lên 10.000 kg lực lượng. Ngày thứ 4, tăng lên 10.000 kg lực lượng ta hiện tại cơ bản có thể mỗi ngày tăng lên 10.000 kg lực lượng, mấy ngày nữa, ta liền có thể đạt tới rèn thể 12 thay đổi. Đường từ hiên lặng nói rằng, 9 ngày sau, đường từ lực lượng tăng lên 150.000 kg lực lượng, hiện tại tổng lực lượng đạt đến kinh người 500.000 kg lực lượng đường từ ngừng tu luyện. Cảm thụ được chính mình trước mắt tình trạng cơ thể ta hiện tại thể chất thập phần cường đại, khí huyết như rồng, khí tức dường như chân long con non, chỉ sợ nửa bước cương khí cảnh giới hung thú, chính mình bằng vào mượn khí thế liền có thể diệt sát. Hơn nữa, lập tức liền có thể lấy tới rèn thể 12 thay đổi, sau đó phục dụng dược hiệu cao hơn trúc cơ dịch hoặc là đạo cơ dịch, đạt tới rèn thể 12 biến cực hạn, một lần hành động đột phá rèn thể 13 biến. Diệp Phong nơi này, sư tôn, ta lực lượng đã đạt tới 450000 kg, sắp đột phá tới rèn thể 12 thay đổi. Đỗ Nhi, rất không tệ, tăng thêm tốc độ, đạt tới rèn thể 12 biến cực hạn một lần hành động đột phá tới rèn thể 13 biến. 3 ngày sau, đường từ lực lượng tăng trưởng 50000 kg, tiến vào rèn thể 12 biến quá tốt rồi, ta hiện tại trạng thái phi thường tốt, tiếp tục bảo trì, đạt tới rèn thể 12 biến cực hạn. Đường từ phục dụng một chi đạo cơ dịch. So chúc cơ dịch cường đại không biết bao nhiêu năng lượng tuần ra, hơn nữa còn có một loại chúc cơ dịch chưa từng ủng có đồ vật, tại toàn thân các loại bình ổn lưu động, vô cùng sảng khoái lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, hơn nữa không có loại kia sừng ngăn chặn cảm giác, có thể tiếp tục tu luyện, không nhận thời gian hạn chế. Một canh giờ qua đi, Đường Từ nôn thở một hơi lực lượng tăng lên có ít nhất 50000 kg, không tệ, còn có thể tiếp tục phục dụng. Rất nhanh, thứ hai chi đạo cơ dịch liền bị hoàn toàn luyện hóa, lực lượng lần nữa tăng lên 50000 kg, Đường Từ rất kích động, ngắn ngủi hai canh giờ liền tăng lên 100000 kg lực lượng, nếu như lại nhiều một chút đạo cơ dịch liền tốt. Đáng tiếc không có phải học sẽ thỏa mãn. Đường Từ lập khắc nhắc nhở chính mình, kế tiếp, tiếp tục tu luyện. Mặc dù hiệu quả so ra kém đạo cơ dịch, nhưng hiệu quả cũng là không ít. Lực lượng 1000 kg, lực lượng 5000 kg, lực lượng 4000 kg. Ngắn ngủi tám thiên hậu, đường từ tiêu hao hết trên thân tất cả bị diễn hóa qua trúc cơ dịch, còn tiêu hao hai cái vạn lần bạo kích qua chân nguyên quả. Lực lượng trực tiếp tăng lên 300.000 kg lực lượng. Trong đó, hai cái chân nguyên quả tăng lên lực lượng so với một nửa trúc cơ dịch tăng lên lực lượng còn nhiều hơn ta trước mắt lực lượng đạt đến 99.000 vạn khắc lực lượng, đạt đến rèn thể 12 biến cực hạn. Hôm nay thật tốt điều chỉnh một phen, ngày mai đột phá. Chỉ có điều tại đường từ đạt tới rèn thể 12 biến lúc thời điểm, đường từ cảm giác được đã xảy ra không giống tình huống giờ phút này, đường từ phát phát hiện mình bị khóa ở một cái tối tâm không mặt trời địa phương, vô số không ngừng núp ních diện xích buộc chính mình, toàn thân mình tản ra kim quang, thân thể khí huyết hóa thành từng đầu ngàn trượng huyết long, phát ra thanh âm niết thai nhức óc, muốn muốn xông ra những này công xiềng, bất quá, những này xiềng xích khí tức vô cùng cường đại, toát ra thần kỳ phù văn, một hồi biến dạng này, một hồi biến như thế, từ đầu đến cuối cũng không xác định là cái gì công xiềng. cuối cùng, cái gì phù văn đều hiện lộ ra. đại đạo thanh âm dường như tà âm đồng dạng, mê hoặc lấy đường từ đường từ sử xuất khí lực toàn thân, muốn tránh thoát những này vũ trụ công xiềng, bất quá, một chút tác dụng cũng không có. Đường Từ cảm thấy phẫn nộ đúng lúc này. Đường Từ trong thân thể màu vàng kim nhàn nhạt huyết dịch đang chậm rãi vận chuyển. Một cỗ lực lượng vô danh tràn vào Đường Từ thân thể, dường như những này vũ trụ gông xiềng cũng không phải khó như vậy tránh thoát. Ngay tại Đường Từ mong muốn một lần hành động tránh thoát những này gông xiềng lúc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Những này gông xiềng dường như có sinh mệnh đồng dạng, giống như đang sợ cái gì. Bất quá, một đạo khí tức truyền đến, những này vũ trụ gông xiềng số lượng càng ngày càng nhiều, khí tức càng ngày càng khổng lồ. Đường Từ khí tức tại lúc này bị nghiền ép đến một chút không dư thừa, dường như Vĩnh Viên cũng không cho phép Đường Từ tránh ra khỏi những này gông xiềng đường từ theo loại trạng thái này bên trong rời khỏi, hỏi, hệ thống, vừa rồi cái kia chính là vũ trụ gông xiềng à? Túc chủ, đúng vậy, cái kia chính là vũ trụ gông xiềng. Ngươi nói ta không cảm giác được vũ trụ gông xiềng, nhưng ta hết lần này tới lần khác cảm nhận được. Hệ thống, có phải hay không rất giật mình? Túc chủ, bản hệ thống cũng rất giật mình. Bất quá, hệ thống, vì cái gì phía sau gông xiềng lại đột nhiên biến nhiều như vậy? Còn có, những này gông xiềng sinh ra một nháy mắt sợ hãi, là ta suy nghĩ nhiều sao? Túc chủ, theo lý mà nói, gông xiềng càng nhiều, càng khó lây tránh ra, bất quá, cũng đại biểu cho Túc chủ tiềm lực càng lớn. Về phân túc chủ nói sợ hãi chi sắc, hệ thống cũng không biết, trước mắt hệ thống công năng khá thấp, không biết rõ cái gì có thể nhường vũ trụ công xiển, đại đạo quy tắc sinh ra sợ hãi chi sắc. Diệp Phong nơi này cũng kém không nhiều là tình huống như vậy, cơ hồ tiêu hao hết tất cả tài nguyên cùng thiên tài địa bảo, đương nhiên, ngoại trừ những cái kia đột phá gông cùng xiển xích chi cảnh vật tư. Bất quá, lực lượng cũng chỉ có 800.000 kg. Sư Tôn, ta cảm giác lực lượng của ta bây giờ rất cường đại. Ta loại thể chất này, với mặt sức mạnh chiếm ưu thế sao? Đồ Nhi, tất cả cấm kỵ chi thể tại bất luận cái gì phương diện đều chiếm ưu thế, bất quá khẳng định so ra kém những lực lượng kia cấm kỵ chi thể. Ưu thế của ngươi không ở chỗ lực lượng. Bất quá, ngươi bây giờ rèn thể 12 biến lực lượng theo ý ta qua thiên tài bên trong, xem như xếp hạng thứ nhất. Năm đó ta thời đại kia ngũ đại thiên tiêu lực lượng cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn không có lực lượng của ngươi mạnh. Đúng lúc này, Diệp Phong cũng tiến vào một cái thần kỳ trạng thái. Giờ phút này, Diệp Phong tiến vào một cái tràn ngập diệt thế chi viêm địa phương, mình bị vô số đại đạo công xiển mục, đại đạo công phát ra kỳ dị hỏa chi phù văn, Diệp Phong phát hiện chính mình bản mệnh linh hỏa hỗn độn bất diệt tốc lửa ra diện thế vi lực mong muốn đốt cháy hầu như không còn những này đại đạo công xiềng đại đạo công xiềng cảm nhận được hỗn độn bất diệt viêm khí tức cùng y lực sau khí tức bắt đầu giảm xuống chỉ là đối vũ trụ công xiềng tác dụng không lớn sư tôn vừa rồi cái kia chính là vũ trụ công xiềng độ nhi đúng vậy hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi dưỡng sức điều chỉnh tốt trạng thái ngày mai một lần hành động đột phá tại sao xôi cao cấp tinh hệ thần linh gia tộc tham gia giờ phút này một vị đẹp đến mức không tưởng nội mỹ thiếu nữ đối với mẹ của mình nói rằng mụ mụ ta vừa mới nhìn đến vũ trụ công xiềng bất quá bọn chúng dường như đang phát tán ra thân thiện khí tức Ta có thể rất dễ dàng liền hung kéo đứt vũ trụ gông xiềng. Nghiêm Nhi, ngươi bây giờ biết thể chất của ngươi có đa đặc tú đi. Vũ trụ gông xiềng, đại đạo quy tắc đều rất thân cận loại thể chất này. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai một lần hành động đột phá rèn thể 12 biến, đi vào gông cùm xiềng xích chi cảnh. Sáng sớm hôm sau, Đường Từ chuẩn bị kỹ càng tất cả, lấy ra gông cùm xiềng xích đan, một ngụm nuốt vào. Hệ thống, nhớ kỹ nếu có cái gì dị tượng lợi nói cho ta che giấu. Gông cùm xiềng xích đan một nuốt vào, Đường Từ cảm giác chính mình lần nữa tiến vào cái không gian kia. Gông cùm xiềng xích đan lực lượng không ngừng hướng vũ trụ gông khóa phía trên truyền đi. Vũ trụ gông xiềng dần dần, bướm lòng khí tức, đường từ mượn nhờ cơ hội này, vận chuyển bất diệt chân thân công, lực lượng hóa thành long tượng, muốn tránh thoát mở những này gông xiềng. Mặc dù những này gông xiềng trở nên yếu đi không ít, bất quá, vẫn là không thể tránh thoát đường từ một mạch đem chân huyết quả, chân nguyên quả toàn nuốt vào. Trong nháy mắt, một cỗ trùng thiên khí huyết tràn vào đường từ thân thể, ngàn trượng long tượng biến thành vạn trượng long tượng, những này gông xiềng bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Rất nhanh, cái thứ nhất liền gây mất ta đi, đây cũng quá sướng rồi a. Cái thứ nhất vũ trụ gông xiềng đứt gãy lúc, một cỗ lực lượng tràn vào đường từ thân thể, vô cùng dễ chịu. Nhìn xem những này lít nha lít nhít vũ trụ gông xiềng, Đường Từ không khỏi thích thú cùng sốt ruột. Mừng rỡ là mỗi một cây vũ trụ gông xiềng đứt gây hậu truyện vào thân thể năng lượng quá sung sướng. Nóng này là vũ trụ gông xiềng nhiều lắm tính toán, mà kệ, vẫn là nắm chặt tốc độ tránh thoát vũ trụ gông xiềng. Bất quá, Đường Từ thừa dịp thời gian này lần nữa mua 2 viên chân nguyên quả, bỏ ra 10000 diễn hóa điểm, lại tốn sau cùng 10000 diễn hóa điểm diễn hóa. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp Phong nơi này Lộ Nhi, ta vì ngươi bố trí một cái trận pháp, ngươi nhanh đi vào, nắm chặt thời gian. Ta sẽ vì ngươi ẩn giấu đưa tới dị tượng. Diệp Phong đội vàng vận chuyển công pháp, bản mệnh linh hỏa thiêu đốt vũ trụ gông xiềng đang chậm rãi bị đốt đoạn mụn mủ, mụ, cái vũ trụ này gông xiềng quá tốt tránh ra. Nữ nhi, ngươi không cần nhanh như vậy tránh thoát, thật tốt cảm nội vũ trụ gông xiềng, đại đạo quy tắc tán phát lực lượng, chậm rãi tránh thoát vũ trụ gông xiềng. Ta sẽ vì ngươi ẩn giấu đưa tới dị tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua tám thiên hậu, đường từ tránh thoát cuối cùng một cây vũ trụ gông xiềng. Nửa đường năng lượng kém chút không đủ, Thu thiệt đường từ sớm có chuẩn bị bất cứ tình huống nào hai viên chân huyết quả. Diệp Phong cũng tránh thoát cuối cùng một cây vũ trụ xiềng. Trừ niệm nhi cũng tránh thoát cuối cùng một cây vũ trụ gông xiềng. Bất quá Tại bọn hắn tránh thoát cuối cùng một cây vũ trụ gông xiềng lúc, một đạo yếu ớt khí tức vẫn là tán phát ra. Chỉ là, rất yếu, rất yếu. Chương 65. Chư Thiên Đế bảng hàng thế, Lưu Danh trong đó. Chương 65. Chư Thiên Đế bảng hàng thế, Lưu Danh trong đó đường từ cảm giác hiện tại trạng thái là từ trước tới nay tốt nhất một lần, sảng khoái tinh thần, thể nội vô cùng tràn đầy năng lượng, một mực tại chậm chạp chảy xuôi. Mà lực lượng bây giờ trực tiếp đạt đến 2 triệu kg lực lượng ta đi, cái này cũng thật là đáng sợ a. Đây chính là thuần lực lượng a. Không thể không nói, ta gặp vận may, ta thực lực bây giờ Không biết do có thể cùng cương khí cảnh giới cựu giai võ giả một trận chiến, cũng làm cho Đường Từ kinh ngạc chính là, trong cơ thể hắn tiếp lôi chi lực giờ phút này càng thêm tràn đầy, chắc hẳn cũng đã hấp thu không ít kỳ dị năng lượng, lần này, không biết rõ uy bi lực mạnh bao nhiêu, hôm nào nhất định phải đi thử một chút. Hệ thống, mở ra bảng. Túc chủ, Đường Từ. Công pháp, Bất Diệt Chân Thân Công, tầng thứ nhất, viên mãn. Tầng thứ hai, Lưu Ly Kim Thân. Công pháp, Hỗn Độn Võ Kinh, thần cấp, không có thể tu luyện. Công pháp, Như Lai Bất Diệt Chân Công, thiên giai cực phẩm, quyền thứ nhất, Như Lai Hằng Thế, nhập môn. Võ kỹ Lôi Long Lôi Quyền, Hoàng giai cực phẩm, Thông Thần. Đang Thối, Hoàng cấp cực phẩm, Thông Thần. Lôi Long Bình Thương, Hoàng giai cực phẩm, Thông Thần. Lôi Long Ám Kính, Hoàng giai cực phẩm tiểu thành, Thông Thần. Lôi Long Du, Hoàng giai cực phẩm, Thông Thần. Thu La Sát Thực, Thiên cấp cực phẩm, trước mắt chỉ có thứ thứ nhất. Thứ thứ nhất, Thương Lâm Thiên Hạ, Thông Thần. Ẩn khí thuật, phàm cấp hạ phẩm, Thông Thần. Thử Lôi Thuẫn, chưa nhập môn. Hôn kỵ, xoắn ốc sóng, Thông Thần. Diện Hôn trảm, chưa nhập môn. Vũ khí, Xương Rồng Thần Ma Thương, B. Bàn Long Cốt Đao, B. Diễn hóa điểm không. Vật phẩm, không. Cảnh giới, gen thể 13 biến, lực lượng 2 triệu kg. Hồn tu, nhất giai trung đẳng. Thể chất, ngọc cốt thể, viên mãn đặc thủ, thương ý, đại thành. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần, kiếp lôi chi lực, kim sắc, hoàng vu, tử, đỏ, hắc. Hệ thống thương thành, là không mở ra. Nhìn xem cái này giao diện thuộc tính đường từ không khỏi hô to một tiếng quá tởm mở sướng rồi a. Ta khoảng cách cường giả lại tới gần một bước. Diệp Phong nơi này, sư tôn, nguyên lai like đây chính là gông cụm xiển xích chi cảnh sao? cảm giác này cũng quá sung sướng a ta chưa hề cảm giác tốt như vậy Đồ nhi càng nhiều chỗ tốt ngươi sẽ từ từ cảm nhận được ngay lúc này chư thiên bạt giới tất cả cường giả sống mấy cái kỷ nguyên láo quái vật nhau nhau thức tỉnh bế quan các vị trí tôn nhau nhau xuất quan rất nhiều thần linh nhìn xem một đạo núi liền trời đất khí thế thông thiên bia đá không khỏi kinh hô đây là đế bảng thiếu niên đại đế đế bảng rất nhiều kỷ nguyên đều không có hàng thế làm sao lại đột nhiên hàng thế chẳng lẽ là nhân loại 12 đại vũ trụ Giờ phút này, tốt mấy ngàn năm không có gặp mặt nhân tộc 12 tổ thần toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, nhân tộc chúa có thần linh, nhìn xem xuyên qua 12 đại vũ trụ địa đá. Chấn động không gì sánh nổi, đây là xảy ra chuyện gì? Lôi vũ trụ chi chủ hỏi Viêm huynh, đây là trong truyền thuyết thiếu niên đế bản sao? Lôi huynh, đúng vậy, ta vốn cho là đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại là lạ thật. Viêm minh Lôi minh nhân loại chúng ta chỉ có ngắn ngủi vạn năm lịch sử, tại chư thiên vũ trụ không đáng giá nhắc tới, những này ghi chép vẫn là tại một chút chúng ta chiếm linh tinh hệ lấy được, chúng ta tử tế quan sát, đến cùng là cái gì tuyệt thế thiên tài, dẫn phát đế bảng giáng lâm. Máu vũ trụ chi chủ nói rằng, máu hinh, ngươi nói cũng có đạo lý. Liên để chúng ta nhìn xem, đến tuột cùng là ai đưa tới đế bảng giáng lâm. Mà lúc này, đường từ vẻ mặt mộng nhìn xem chính mình đột nhiên tới một cái chỗ thần kỳ, nơi này, có một khối nối liền trời đất bia đá phía trên vô tận khí tức thần bí lưu truyền. Một hồi quan minh, một hồi hắc ám, một hồi lôi điện, một hồi hỏa viêm mấy chữ này là, thiếu niên đế bảng, đây là ý gì? Hệ thống, ngươi có thể nói cho ta biết không? Hệ thống, ngươi chết ở đâu rồi, ta sợ a! Diệp Phong giờ phút này đi tới một cái không gian kỳ dị, nơi này, một khối nối liền trời đất cổ pháp bia đá, vô tận hỏa diễm quy đại đạo thì lưu chuyển sư tôn, đây là vật gì? Bất quá, không có người trả lời hắn. Trừ niệm nhi giờ phút này cũng đi tới một chỗ, giống nhau nối liền trời đất bia đá, phía trên vô tận sinh mệnh đại đạo quy tắc lưu chuyển đây là địa phương nào? Bất quá, cái này trên tấm bia đá khí tức cũng quá thân thiết ta. Rất thích cố khí tức này a. Đúng lúc này, đế trên bảng xuất hiện mấy chữ, thiếu niên đại đế xếp hạng. Một thanh âm truyền vào đường từ trong đầu, phải chăng lấy tên thật lưu danh đế bảng đường từ lựa chọn cự tuyệt, dù sao không biết rõ cái này là tốt hay xấu mời lưu lại một cái giả danh đạo thanh âm này lần nữa truyền đến đường từ hơi suy tư một chút, liền cứ gọi là nhân đế a. Đế bảng bên trên tán phát vô tận quy tắc chi lực, đại đạo lưu truyền, chư thiên số mệnh, vô tận quy tắc chi lực hóa thành một cây bút lông, chậm chạp viết xuống chư thiên vũ trụ, sinh linh hiển thị rõ. Viêm vũ trụ nay sinh ra thiếu niên đại đế, tên gọi nhân đế, giữ lại tên thiếu niên đại đế bảng, từ xưa đến nay, thuộc về thiếu niên đại đế thứ nhất là thiếu niên đại đế Chí Tôn, chư thiên số mệnh, đại đạo quy tắc vì đó trước. Đoạn văn này viết xong sau, Đường Từ phát hiện, đột nhiên xuất hiện một tấm tấm hình tượng, hắn thấy được ngàn trượng, cự nhân thế giới, chư thiên thần thú thế giới, vô tận ma khí thế giới. Đại đạo quy tắc, thế giới số mệnh, nhau nhau hóa thành một đỉnh tiêu tử, long phượng là ngựa, thần linh là bộ theo, tiên âm mờ mịt, Đường Từ đế thân nhập tiêu, tiến vào một đạo quy tắc đại đạo chi lực hóa thành tiên môn. Tiên âm truyền đến, là Đường Từ xin đợi đây là Viêm Vũ trụ, thật chẳng lẽ chính là mỗi cái vũ trụ đều vì ta chúc mừng sao? Đường Từ không khỏi nghĩ thầm, Mà giờ khắc này, Viêm Vũ trụ, nhân tộc 12 đại vũ trụ thần linh cường giả, vẻ mặt ngậm, tôn này thiếu niên đại đế là Viêm Vũ trụ. Lôi vũ trụ, máu vũ trụ chi chủ nho nhao nói rằng, Viêm Minh, ngươi ẩn giấu cũng quá sâu a. Có cái loại này thiếu niên đại đế sinh ra, vì sao muốn ẩn giấu đâu. Viêm vũ trụ chi chủ vẻ mặt vô tội, chư vị huynh đệ, ta thật không biết rõ a. Cái khác vũ trụ chi chủ thấy cảnh này, cũng tin tưởng Viêm vũ trụ đứng đầu. Xem ra hắn cũng không biết. Chư thiên vạn giới nhân tộc cường giả giờ phút này đều đang cười, mặc dù không biết rõ Viêm vũ trụ là địa phương nào, nhưng là nhân tộc ta liền tốt. Một vị cao cấp vũ trụ chi chủ nói rằng, lần này, ta muốn biết những này nhân tộc đối thủ một mất một còn thấy cảnh này về sau là biểu tình gì. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Cái khác Vũ trụ chi chủ cũng phụ hòa nói. Mà nhân tộc đối thủ một mất một còn những cái kia vũ trụ, nhìn thấy chính mình sở tại vũ trụ thế mà vì mình đối thủ một mất một còn chúc mừng, không khỏi giận dữ. Hướng đế bảng công kích, bất quá, đế bảng phát ra một đạo khí tức, vị này dị tộc vũ trụ chi chủ trong nháy mắt bị diệt. Một màn này cũng truyền vào tới cái khác Vũ trụ, tất cả mọi người bị đế bảng hù dọa. Không dám làm cái gì nhỏ cử động đường từ giờ phút này càng thêm chấn kinh, cái này dị tộc thực lực, ta cảm giác có viêm vũ trụ chi chủ mạnh, thế mà, dạng này liền chết, cái này đế bảng rốt cuộc là thứ gì? mà chủ nhân của nó đến cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại. Không thể tưởng tượng a. Mọi người ở đây lấy làm kết thúc lúc, đế bảng chi bút lần nữa viết xuống sáng thế chi thể, vĩnh sinh trường tồn, viêm vũ trụ nay sinh ra thiếu niên đại đế, tên cứ gọi nhượng đế, giữ lại tên thiếu niên đại đế bảng, từ xưa đến nay, sắp xếp tên thiếu niên đại đế bảng thứ năm. Chư thiên số mệnh, vô tận sinh mệnh quy tắc vì đó chút. Lần này, rất nhiều đại lao không bình tĩnh, cái này viêm vũ trụ đến cùng ở nơi nào, thế mà ra đời hai vị thiếu niên đại đế có thời gian nhất định phải đi tìm hiểu một chút. Nhân tộc 12 lớn vũ trụ chi chủ, giờ phút này dùng nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Viêm vũ trụ chi chủ Viêm đại a. Ngươi đây sẽ không nói không biết rõ a. Viêm vũ trụ chi chủ ta thật cái gì cũng không biết a. Kế tiếp, đế bảng lần nữa viết xuống. Lửa cực hạn, Chư Thiên Hỏa Tôn. Viêm vũ trụ nay sinh ra thiếu niên đại đế, tên gọi Phong đế, giữ lại tên thiếu niên đại đế bảng, từ xưa đến nay, sắp xếp tên thiếu niên đại đế bảng 15. Chư Thiên số mệnh, vô tận lửa chi đại đạo vì đó thúc. Lần này, bất luận là ai cũng băng không được. Rất nhiều đại lão, ngày bình thường một bộ lệnh băng băng dáng vẻ, giờ phút này biến kích động như vậy. Toàn thân phát ra cường đại quy tắc chi lực, nói rằng, người tới, cho ta đi biết rõ ràng viêm vũ trụ ở nơi nào. Nhưng nhớ lấy, nhất định không thể quấy rầy, kẻ trái lệnh, chạm. Còn có, mật thiết chú ý động tĩnh của địch nhân, nếu phát hiện gì thường, lập tức báo báo. Chuyện giống vậy phát sinh ở rất nhiều vũ trụ, cũng đều phát xuống mệnh lệnh như vậy, biết rõ ràng viêm vũ trụ tình huống, nhưng nhớ lấy, không thể quấy rầy. Mật thiết chú ý gì tộc động tĩnh. Nhân tộc nơi này là cao hứng, nhưng nhân tộc địch nhân có thể chẳng phải muốn cho ta làm rõ ràng viêm vũ trụ tình huống? Cha rõ ràng ba vị này thiếu niên chí tôn là ai? Thực hành chém đầu kế hoạch. Nhân tộc 12 lớn vũ trụ chi chủ, mặc dù giờ phút này cũng rất ngộng, bất quá, bọn hắn sâu biết rõ được chuyện gấp gáp tính nghiêm hình, ngươi trong khoảng thời gian này nhất định phải tăng cường phòng ngự, nhớ lấy, bảo vệ tốt ba vị thiếu niên trí tôn. Chúng ta cũng lại trợ giúp ngươi mật thiết chú ý dị tộc tình huống. Tốt, kia liền đa tạ các vị huynh đệ. Sau đó, mỗi vị vũ trụ chi chủ đồng thời gửi đi dạng này một cái mệnh lệnh không thể đi quấy rời ba vị thiếu niên trí tôn chuyện, kẻ trái lệnh, giết. Chương 66. Đế bảng ban thường, các vị đại lão bị tức đi lên. Chương 66. Đế bảng ban thường, các vị đại lao bị tức điên lên đế bảng tuyên bố tam đại thiếu nam đại đế sau đưa tới chư thiên vạn giới đại năng chấn kinh đúng lúc này một đạo không biết khí tức truyền đến cố khí tức này tràn ngập vô thượng uy nghiêm liền xem như thần cùng không muốn người biết tôn giả cảm nhận được cố khí tức này sau nhao nhau chấn kinh cố khí tức này sinh không nội dung khí chống cự sau đó đạo này khí tức phát ra một đạo chỉ lệnh các vị đại năng minh bạch đạo mệnh lệnh này chỗ chỉ thị ý tứ sau cố này không biết tồn đang phát ra khí tức đi dường như không tồn tại ở thế gian này chưa hề xuất hiện tại thế gian này tại xa xôi một cái cao cấp vũ trụ tên gọi tiên duyên đại lục Nơi này, võ đạo số mệnh thông thiên linh khí hóa rồng. Lúc này, một cái toàn thân phát tắc, đại đạo chi lực không khô chuyển đại năng, yếu ớt lên tiếng nói kỵ nguyên đại kiếp, chư đa thiên tài nhập thế, tuyên ta tôn chỉ, mệnh vũ trụ thiên, tiêu nhập thế, đế giả con đường, tại tương lai không lâu sẽ tới, làm tốt tranh đoạt tôn thánh quả vị chuẩn bị. Một cái tràn ngập hắc ám, căm hận, quỷ dị, máu tanh hắc ám vũ trụ, giờ phút này, vô số đại năng tụ tập cùng một chỗ, trên người bọn họ tràn đầy quỷ dị khí tức kỵ nguyên đại kiếp xem ra bị không biết nhân tố tăng nhanh tiến độ, chúng ta quỷ dị tổ địa làm bắt lấy thời cơ này, tranh đoạt tôn thánh quả vị. Mệnh vũ trụ thiên kiêu, xâm nhập còn lại vũ trụ, ẩn tàng khí tức, bắt lấy tiến vào đế giả con đường cơ hội. Cái khác vũ trụ, vô số đại năng đều ra lệnh, mệnh vũ trụ thiên kiêu nhập thế. Nhân tộc 12 tổ thần giờ phút này cũng phát xuống một đạo mệnh lệnh các lớn cao cấp tinh vực tuyệt thế thiên kiêu nhập thế thí luyện, thời điểm nên đón những tinh hệ khác tuyệt thế thiên kiêu khiêu chiến. Viêm Hinh, vừa rồi Cố Khí Tức kia giáng lâm thời điểm, ta ta cảm giác dường như tại biên giới tử vong hồi hồi, chỉ có điều, Cố Khí Tức kia không có ác ý ngươi nói, rốt cuộc là vật gì mới có uy năng như thế. Lôi vũ trụ chi chủ hỏi Lôi mình, ta cũng có cảm giác. Căn bản sinh không nổi phản kháng ý nghĩ xem ra đây là thời buổi rối loạn a chúng ta nhân tộc tình cảnh không tốt lắm a chỉ hy vọng chúng ta nhân tộc thiên tiêu có thể gánh vác áp lực Viêm minh đúng vậy a cái này vài năm đã qua chuyện đã xảy ra là trước kia mấy ngàn năm đều chưa từng có kỷ nguyên đại kiếp đến cùng là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng chỉ biết là đã là cơ duyên cũng là nguy nan a lôi minh Viêm minh chúng ta đều không cần phải lo lắng gì kế tiếp đế bảng sẽ dành cho ban thượng chúng ta nhìn cho thật kỹ a đế bảng đến tột cùng sẽ cho ban thưởng gì đường từ bây giờ còn đang cái này không gian kỳ dị Mặc dù bị vừa rồi chuyện đã xảy ra rung động, bất quá còn hồn được hệ thống dường như cũng bị cái không gian này ngăn cách, thế này thì quá mức rồi. Hệ thống lúc trước thật là nói không có người biết được nó tồn tại. Bất quá bây giờ xem ra, hệ thống nói cũng không hoàn toàn đúng không? Tìm cơ hội trêu chọc nó, hí hí. Hiện tại, ngoại trừ người trong cuộc, không biết rõ sẽ xảy ra cái gì bên ngoài. Nhân tộc 12 tổ thần cao hứng lê gớm về phần cái khác đại năng sao? Có người vui vẻ có người xấu a. Bởi vì, một khi có người tiến vào đế bảng, đế bảng liền sẽ dành cho thiếu niên đại đế phần thưởng phong phú, trừ cái đó ra, thiếu niên này đại đế chỗ thế giới, đều sẽ được nhờ. Sau đó, đế bảng lần nữa viết xuống thiếu niên đại đế bảng 15, phong đế, ban thưởng đế viêm mầm non một gốc, vạn giới linh hỏa năm cây, nhục thân tẩy lễ một lần, linh hồn tẩy lễ một lần, viêm vũ trụ số mệnh gấp đôi giá chỉ, có thể tu luyện tới đế giả công pháp một bản, viêm diễm bất diệt võ kinh. Như thế bên ngoài, viêm vũ trụ số mệnh ra tăng gấp đôi, linh khí tăng phúc gấp đôi. Đây cũng quá sướng rồi a. Nhân tộc 12 tổ thần vui vẻ nói rằng cái khác vô số đại năng rước ao kiện tị. Vì sao không phải thuộc về ta nha? Viêm minh, về sau chúng ta vũ trụ thiên tiêu tiến vào ngươi trưởng quản vũ trụ, ngươi có thể không nên a. Mao huynh, ngươi đang nói cái gì gặp mặt lời nói a? Tất cả huynh đệ, các người vũ trụ thiên kiêu mong muốn tiến tới tùy thời có thể tiến đến. Hú hổ, đều là nhân tộc thiên kiêu, chúng ta đều hy vọng bọn họ thực lực có thể tiến thêm một bước. Diệp Phong giờ phút này cũng vô cùng cao hứng, không nghĩ tới đi vào thiếu niên đại đế, ban thưởng vậy mà như thế phong phú lần này, ta hẳn là có thể mở ra hồn hải, lão sư liền có thể chậm rãi khôi phục. Sau đó, Đường Từ phát hiện 6 đạo quang mang tiến vào trong cơ thể của mình, định tình xem xét, là lục đạo linh hỏa, đặc biệt là một gốc linh hỏa, so với hắn bản mệnh linh hỏa hỗn độn bất diệt viêm còn cường đại hơn, cái này gốc linh hỏa đã ra đời linh trí có thể trực tiếp nhận chủ, liền không cho bản mệnh linh hỏa thôn phệ đột nhiên, Diệp Phong trong đầu lần nữa tràn vào một đạo ký ức, lực cực hạn, chính là bất diệt, dùng võ xương tôn, đế giả cái này, cái này là có thể tu luyện tới đế. Giả công pháp, viêm diễm bất diệt võ kinh, đế giả, dường như so thần linh còn muốn mạnh hơn a. Kế tiếp, Diệp Phong nguyên bản lực lượng đột nhiên bạo tăng, toàn thân lần nữa bị rèn luyện đây chính là rèn luyện thân thể bản thường sao? Lực lượng của ta tối thiểu tăng cường gấp đôi, có 160 vạn lực lượng, nhục thân càng thêm hoàn mỹ, đây cũng quá mạnh a. Ta khoảng cách cường giả thêm gần một bước. Đột nhiên, một cú lực lượng truyền vào trong đầu. Diệp Phong biết đây là tại mở ra hồn hải, lập tức giữ vững tâm thần, nhất tụ lấy thống khổ, dường như đã qua thật lâu. Diệp Phong mở to mắt cái này, đây chính là mở ra hồn hải cảm giác sao? Hơn nữa còn là thiên giai cực phẩm hồn hải, lần này lão sư khôi phục sát suất lớn hơn, mỗi cái đại lão đều đang chờ mong tiếp xuống thiếu niên đại đế ban thưởng. Một cái thứ nhất, một cái thứ năm, ban thưởng là cỡ nào phong phụ a? Những đại lão này hiện tại là càng đau lòng hơn, nhất là những cái kia cùng nhân tộc đối lập thế lực, giờ phút này một cô huyết dịch bay thẳng thiên linh cái huyết áp tiêu thăng, đế bảng lần nữa viết thiếu niên đại đế bảng thứ năm. Nhiệm đế, ban thưởng sáng thế bản nguyên 3 phần, đế quả một quả, nhục thân tẩy lễ 3 lần, hồn hải tẩy lễ 3 lần, viêm vũ trụ số mệnh gấp 5 lần gia chỉ, ban thưởng đế cấp luyện hồn công pháp, chu thần quyết. Trừ cái đó ra, viêm vũ trụ số mệnh tăng phúc 4 lần, linh khí tăng phúc 4 lần. Tôn giả chính quả một tôn. Trừ niệm nhi giống nhau bị cái này ban thưởng sướng sốt tới sáng thế bản nguyên, cái này có thể nhường thể chất của ta nội tình càng sâu, đột phá không hề khó khăn. Đế quả. Xem hết đế bảng viết xuống ban thưởng. Ngoại trừ nhân tộc 12 tổ thần nhân tộc thần linh bên ngoài, cái khác vũ trụ người, coi như không phải nhân tộc nhân cái khác chung cao cấp vũ trụ nhân tộc giờ phút này cũng hâm mộ về phần những cái kia cùng nhân tộc quan hệ chính lệnh, thế lực đối địch đại lão trong lòng bọn họ cái kia hung ác vì sao không phải ta a người tới cho ta ra lệnh nhường tất cả gia tộc tất cả thế lực mau chóng bồi dưỡng thiếu niên đại đế ít nhất cũng phải sinh ra một tôn lần này cái này đại lão thống lĩnh thế giới vô số người giận mà không dám nói gì a nhìn một cái đây là người nói lời sao mà khiến cái này người càng thêm hâm mộ là không chỉ có viêm vũ trụ số mệnh linh khí gia tăng mà là nhiều hơn một tôn tôn giả chính quả nói cách khác cái vũ trụ này liền sẽ thêm ra một tôn tôn giả tôn giả a cái này tại cao cấp vũ trụ đều không có bao nhiêu tôn a mà nhân tộc cái khác mười một vị tổ thần mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem viêm vũ trụ chi chủ viêm đệ a ngươi lần này liền sẽ tấn thăng làm tôn giả lần này chính là chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất các vị huynh đệ cũng là vì chúng ta nhân tộc phục vụ ai mạnh một chút cũng không có quan hệ đột nhiên viêm vũ trụ chi chủ nói rằng các vị huynh đệ ta có đột phá thời cơ xin được cáo lui trước rốt cục có đại lao không chống đỡ được áp lực một ngụm lao hết phun ra ngã xuống đất không dậy nổi bị tức điên lên Chương 67, Không rõ chi nguyên, đế lộ con rơi. Chương 67, Không rõ chi nguyên, đế lộ con rơi. Nhìn thấy hai vị thiếu niên đại đế ban thưởng như thế phong phú, những người khác càng thêm trở mong hạng nhất phần thưởng đế bảng mong muốn viết giấy đệ nhất tiết lúc, ngoài ý muốn đã xảy ra đế bảng đột nhiên run rẩy kịch liệt, đại đạo quy tắc hỗn loạn, chư thiên vạn giới đại lao ánh mắt dường như dừng lại xuống tới, nhìn không thấy đế trên bảng viết cái gì. Một vị vũ trụ chi chủ nói rằng, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là ban thưởng quá mức đi tiên, đế bảng không để chúng ta quan sát. Đến cùng là vật gì ta? Cơ hồ mỗi người đều là nghĩ như vậy. Rất nhiều đại lao nói rằng Xem ra, Đế bảng vẫn tương đối quan tâm chúng ta, không muốn chúng ta bị đả kích. Mà bây giờ nhân vật chính, Đường Tử, cũng nhìn thấy Đế bảng xảy ra chấn động. Sau đó, bị Đế bảng truyền tống ra ngoài. Trở lại hiện thực, Đường Tử không khỏi nhà danh nói, "Ta đi ngươi đại gia, ta còn tưởng rằng tiến vào Đế bảng sẽ đến vật gì tốt đâu. Hiện tại, ta chẳng đạt được gì." Bất quá, ngay tại Đế bảng mong muốn viết xuống tên của ta lúc, máu của ta tản mát ra một đạo chấn động, Đế bảng giống như đột nhiên sợ lên, chấn động kịch liệt. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi a? Mở ra vũ trụ gông xiềng lúc ta liền có cảm giác như vậy, hiện tại lại có cảm giác như vậy. Gọi một chút hệ thống. Mà vào thời khắc này, một chỗ không biết chi địa, nơi này dường như tồn tại ở hiện tại, lại tựa hồ tồn tại ở quá khứ, sau khi lại cảm thấy tồn tại ở tương lai. Thời gian trường hà lưu chuyển, đại đạo khuynh đảo, chư thiên vạn giới phá hủy chìm nổi. Hai thân ảnh lập ở nơi này, một đen một trắng, bất quá, thấy không rõ khuôn mặt, bọn hắn giờ phút này đang đang đánh cờ. Bất quá, tử tế quan sát liền sẽ phát hiện bọn hắn đánh cờ bản cờ là chư thiên vạn giới, đi qua, tương lai, hiện tại, vô số kỷ nguyên phá hủy, vô số kỷ nguyên tân sinh. Đại đạo không hiện, quy tắc hỗn loạn. Lấy vô số tinh hệ Ước vạn sinh linh, chư thiên vũ trụ là tử. Lấy thời gian trường hà, đại đạo quy tắc là bên cạnh. Một tử rơi, vạn vật sinh; một tử rơi, vạn vật diệt. Thân ảnh màu đen phát ra một đạo nghe không rõ ràng thanh âm. Sau đó, thân ảnh màu trắng dường như cũng đang nói cái gì. Hai thân ảnh thanh âm bắt đầu biến kịch liệt, lạc tử tốc độ càng lúc càng nhanh, nương theo mà đến, lại là thời gian trường hà đứt gãy, quy tắc không hiện, sinh linh diệt hết. Cuối cùng, thân ảnh màu trắng giống như thắng, tiện tay vung lên đứt gãy thời gian trường hà bắt đầu phục hồi như cũ, quy lại lần nữa mới định vô tận sinh linh bắt đầu tân sinh. Lần này bọn hắn nói lời quá ngang, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy mấy chữ không rõ chi huyết, không rõ khởi nguyên, tôn thánh, đế giả chính quả, không thể rơi vào chẳng lãnh chi thủ. nếu không hậu hoạn vô tận, chúng ta trưởng không không được. bất quá không rõ chi huyết, chúng ta vì sao không tính toán ra được? kỳ quá thay, quái thay, đế bảng là vô thượng tồn tại chế tạo, theo lý thuyết không rõ chi nguyên sẽ bị đế bảng xóa tên, bị đế lộ vứt bỏ, không thể lại ảnh hưởng đến đế bảng. nhường đế bảng sinh ra sợ hãi chi sắc, đến cùng là vì cái gì đây? đường nơi này hệ thống còn sống không? túc chủ, ta còn sống đường tử, vậy là tốt rồi còn có, kia đế bảng đem ta mang đến cái chỗ kia thứ gì cũng không có cho ta, đây rốt cuộc là vì cái gì? không phải chỉ muốn nhường ta xem một chút nhiều màu nhiều sắc thế giới à? túc chủ, cũng không phải là đế bảng sẽ cho tiến vào đế bảng thiên kiêu ban thưởng vậy ta, vì sao không có? hơn nữa, ta phát hiện đế bảng cùng vũ trụ gông xiềng giống như đều đúng ta sinh ra sợ hãi chi tình. đến cùng là vì cái gì đây? túc chủ, ta cũng không biết. hiện tại túc chủ thực lực quá yếu, rất nhiều thứ ta cũng không rõ ràng. nghe được hệ thống nói như vậy, đường từ cũng lời nhả ránh, dù sao chính mình thật quá yếu hệ thống. Ta tiến vào cái không gian kia thời điểm gọi ngươi, ngươi vì sao không có trả lời ta? Có phải hay không bị kia có chút đại lao hù dọa? Kỳ hì, ta hiểu. Túc chủ, bản hệ thống không trả lời ngươi, cũng không phải là bị hù dọa. Trước mắt ngoại trừ túc chủ, không người nào có thể phát hiện, không người nào có thể biết được ta tồn tại. Vậy ngươi làm gì không trả lời vấn đề của ta đâu? Tình huống tương đối đặc thủ, không thích hợp cùng túc chủ giao lưu. Tốt ta, Tốt ta. đã ngươi không nói cho ta quên đi. Đường từ không khỏi nhà danh nói, hệ thống thiếu niên này đế bảng đến tuột cùng là cái gì a? tốc chủ. Đế bảng là vô thượng tồn tại chế tạo bảng danh sách, chủ yếu là vì ghi chép chư thiên vạn giới. đã biết, nơi chưa biết, tất cả bước vào gông cùng xỉn xích chi cảnh tuyệt thế thiên tiêu. Túc chủ xếp hạng thứ nhất, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, sắc thực thiên tư không thấp. Ha ha, ta liền biết, ta đường tử thiên tư không thấp Túc chủ, xin chú ý hình tượng của ngươi. Hình tượng, ngươi cho ta nói cái gì hình tượng? Hình tượng của ta một mực tốt như vậy, tốt ta. Còn có hệ thống, lần này chỉ có ta một người tiến vào thiếu niên đại Đế bảng danh sách sao? Túc chủ, ngươi tử tế cảm thụ một chút khác nhau ở chỗ nào khác nhau? Cái gì khác nhau? Bất quá đường từ thật đúng là phát hiện chỗ khác biệt ta đi cái này thiên địa linh khí thế nào tăng lên nhiều như vậy nhiều gấp bội đâu túc chủ lần này cũng không chỉ túc chủ một người bước vào gông cùng xỉa xích chi đạo không thể không nói túc chủ chỗ cái vũ trụ này thật quá bất nhất giống như tăng thêm túc chủ hết thể có ba người bước vào gông cùng xỉa xích chi đạo tại thiếu niên đế trên bảng lưu danh thu được đế bảng ban thưởng liền bọn hắn chỗ vũ trụ cũng thu được đế bảng ban thưởng túc chủ tiếp xuống trong khoảng thời gian này vô số người tu vi sẽ tiến thêm một bước tốc chủ cũng phải bắt cho được cơ hội này bước vào cương khí cảnh giới hệ thống ta đã biết ngay lúc này. Viêm Vũ trụ cường giả cũng phát hiện vấn đề này, mặc dù bọn hắn rất nhiều người cũng không biết vì cái gì. Nhưng thần linh ra lệnh, nói, bắt lấy cơ hội này tu luyện. Lần này, bọn hắn cũng không bình tĩnh. Có rất nhiều thiên lệnh một bước đến thần linh võ giả, cảm nhận được nồng đậm rất nhiều lần linh khí cùng số mệnh, không khỏi thoải mái cười to lão thiên có mắt ta. Ta có thể tiến hơn một bước. Chờ một chút, hệ thống, mặt khác hai người sẽ không cũng là Viêm Vũ trụ a. Tốc chủ, ngươi đoán không sai đường từ bất quá, cái này đế bảng cũng quá bất công đi. Vì sao ta không có đạt được ban thưởng đâu? Đế bảng như vậy cao đại thượng, cho tương lai khẳng định cũng không thấp chẳng lẽ là ta không có cái gì cấm kỵ chi thể bất công sao? Ta đường từ tương lai thực lực cường đại lúc nhất định phải đem ngươi cho thật tốt đánh một trận. Hệ thống, kia hai người khác ngươi biết là cái nào hai cái sao? Túc chủ, ta cũng không biết cụ thể người là ai. Bất quá, bước vào gông cùm xiềng xích chi cảnh người gặp nhau, có thể cảm nhận được chấn động. dạng này liền có thể xác định là ai bước vào gông cùm xiềng xích chi cảnh bất quá. Túc chủ phải cố gắng, dù sao Túc chủ không có đạt được đế bảng ban thưởng tài nguyên, có thể sẽ bị hai người này cho siêu việt. A, quá tức giận, ta tài nguyên a. Ta hiện tại thật là hai tay chân a. Đường Từ khóc không ra nước mắt. Bất quá, ta có hệ thống, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có điểm này tài nguyên, ta chứng mắt. Bất quá, nếu như Đường Từ biết đạo Đế bảng sẽ cho phần thưởng của hắn lời nói, khẳng định nói không nên lời như vậy. Chương 68, Thiên tiêu đặc huấn doanh. Chương 68, Thiên tiêu đặc huấn doanh. Theo Đế bảng không gian rời khỏi diệp phòng, sư tôn, ngươi vẫn còn chứ? Đỗ Nhi, Vi sư còn tại sư tôn, mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì sao? Ta vì sao nghe không được ngươi nói chuyện? Đỗ Nhi, cái này Đế bảng quá thần kỳ, dường như chỉ có bản nhân có thể đi vào. Hết thể cái khác đồ vật đều muốn bị ngăn cách. Vi sư bị che giấu. Sư tôn, ta đã mở ra Tiên Thiên Hồn Hải, kế tiếp nên làm như thế nào đâu? A. Đồ Nhi, vì sao ngươi đột nhiên mở ra hồn hải đâu? Thế là, Diệp Phong 1 năm 10 đem đế bảng cho phần thưởng của hắn nói ra Đồ Nhi, đây thật là cơ duyên to lớn a. Trước kia nghe nói đế bảng sẽ cho ban thưởng, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Ngươi thừa dịp những phần thưởng này, nhanh đột phá tới cương khí cảnh giới, liền chiếm có rất lớn tiên cơ đường từ nơi này, tính toán, không đi nghĩ nhiều như vậy. Ngày mai đến đi trường học, lần này là huấn Thiên tài tuyệt đối khắp nơi trên đất đi, đến tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Bất quá, tháng này xuống tới, đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua, tới một lần thanh xuân phóng đãng a. Về đến phòng, chân mềm đắp một cái, Thiên Hoang địa lão, cái gì cũng bày rời không được Đường tử. Ngủ một giấc tới sáng ngày thứ hai Đường Từ rời giường, cảm giác sảng khoái tinh thần vẫn là đi ngủ dễ chịu a. Tới hiệu trưởng văn phòng, phát hiện Diệp Phong cũng ở nơi đây Đường Từ cảm giác được một cô kỳ dị khí tức. Theo bản năng nhường hệ thống quyết hình. Lần này, Đường Từ không bình tĩnh Diệp Phong, nam, nhan trị 80 điểm. Cảnh giới, nửa bước cương khí cảnh lực lượng 190000 kg công pháp gian thể bất diệt tổ hỏa thân, thần cấp tầng thứ nhất tiểu thành võ kỹ nát giới đao hoàng cấp cực phẩm thông thần tài ảnh man nhu kình hoàng cấp trung phẩm thông thần kiếm bộ hoàng giai cực phẩm thông thần Liệu tinh lệ thân pháp võ kỹ hoàng cấp cực phẩm thông thần ngục kinh ma đao thiên cấp cực phẩm tàn thiên có thể thi triển đao thứ nhất so sánh hoàng giai cực phẩm võ kỹ ý cảnh ám kình bị pháp thông thần đao ý tiểu thành tàng khí quyết ý cảnh tu luyện công pháp viêm diễm bất diệt võ kinh đề cấp Thể chất đặc thù, vô tận viêm diễm thể, sơ bộ thức tỉnh, bản mệnh đạo hỏa, hỗn độn bất diệt viêm, có thể nuốt phệ chư thiên hỏa diễm, tăng cường bản thân. Đế viêm, mạnh nhất hỏa viêm một trong. Thiên thiên hồn hải mở ra, thiên cấp cử phẩm. Linh hồn thể, không thể quét hình. Cái này, hệ thống, ngươi không có quét hình sai lầm sao? Tốc chủ, ta không có chẳng lẽ Diệp Phong chính là thiếu niên đại đế một trong sao? Những này chính là đế bảng cho ban thường, đây cũng quá mạnh a. Bất quá, đến cùng ai mạnh ai yếu, phải thử qua mới biết được. Tốc chủ, ngươi nói không sai, Diệp Phong chính là thiếu niên đại đế một trong. Diệp Phong cũng phát hiện Đường Từ dị dạng, cảm giác đường từ trên người có một cỗ khí tức rất hấp dẫn hắn, cũng không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Hiệu trưởng, Diệp Phong, Đường Từ, hai người các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, tháng này tiến bộ rất lớn, ta cảm giác đối mặt các người, đều có một tia áp lực hiệu trưởng, ngươi nghiêm trọng. Tốt, hai vị đồng học, lần này đạt huấn doanh tại chúng ta 72 địa thành tốt nhất ba tòa thành thị một trong phong Diệp thành. Hiện tại, chúng ta đi võ đạo quán a, cùng cái khác tám vị thiên tài tập hợp. Có người đặc biệt viên đưa các ngươi đi tới phong diễn thành. Không bao lâu, Đường Từ, Diệp Phong cùng hiệu trưởng tới võ đạo quán. Những người còn lại cũng tới võ đạo quán, đại gia cũng không nói thêm gì, từ thành chủ phái ra người dẫn mọi người đi võ giả phi thuyền tiến về phong diệp thành. Nửa đường, đường từ nhường hệ thống quét hình đại gia tình huống hiện tại. Quả nhiên, lúc ấy nửa bước cương khí cảnh giới hiện tại đã đột phá tới cương khí cảnh giới nhất giai, những người khác đột phá đến nửa bước cương khí cảnh giới, chỉ có đường từ một người hay là rèn thể cảnh giới tính toán, ngược lại cũng sắp, ta cũng nhanh đột phá cương khí cảnh giới. Đồng thời, thực lực của ta không thể lấy cảnh giới đến phán định. Trên phi thuyền mấy người đều không có làm sao nói, tất cả mọi người nhắm mắt dưỡng thần. Về phần tại sao sao? Tất cả mọi người là thiên chi tiêu tử, tự cho mình siêu phàm, làm sao lại tùy tiện cùng người khác nói chuyện đâu. Mặc dù bầu không khí không được, nhưng cái này phong cảnh coi như không tệ, thật hy vọng nhanh lên đột phá cảnh giới, có thể ngự không phi hành, mặc dù có thể mượn nhờ thần hồn chi lực phi hành, nhưng hẳn là cảm giác là không giống a. Trận vào tối, mấy người cuối cùng đã tới phong diệp thành. Hiện tại lam tinh diện tích quá lớn. Nếu như là cưới bình thường máy bay lời nói, tối thiểu muốn nửa tháng, nơi này nói tới bình thường máy bay cũng không phải thay biến trước máy bay, tốc độ ít ra thay biến trước máy bay gấp 3. Tiến cửa thành, bị nghiệm chứng thân phận sau có người dẫn đầu đường từ bọn hắn tiến vào phong diệp thành đi vào, quả nhiên lập tức liền phát hiện không giống địa phương, nơi này thiên địa linh khí so dương thành nồng nạp thật nhiều, đây nhất định có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả đi tại trên đường cái, liền xem như những năm tiêu kỷ lớn lao nhân già, thân thể ít ra còn lưu lại võ giả khí tức, xem ra lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng là võ giả đặc biệt là phong diệp thành giao thông, nơi này đại gia đã không còn mở bình thường ô tô, mà là mở đủ loại tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật ô tô, tốc độ cực nhanh, thể nghiệm cảm giác vô cùng tốt, chỉ chốc lát sau mấy người liền được đưa tới một cái cùng loại với dương thành võ đạo quán địa phương dẫn dắt nhân viên là Đường Từ bọn hắn sắp xếp xong xuôi gian phòng, cũng là một người một gian đi vào phòng về sau, Đường Từ đánh giá gian phòng bố cục, hoàn cảnh, cùng Dương thành võ đạo quán không sai biệt lắm. bất quá, chuyện kế tiếp nhường Đường Từ gọi thẳng khá lắm, Đường Từ đã một ngày không có ăn cơm, muốn muốn đi tìm ăn, tùy tiện nhà rán một tiếng, thế nào không ăn đồ vật ta. kế tiếp, một đạo chí năng âm thanh âm vang lên, tôn kính khách quý, có gì cần ta trợ giúp ngươi sao? ta cần ăn đồ vật. sau đó, trong phòng xuất hiện một đạo chí năng màn hình, mời khách quý tự chủ chọn lựa đồ ăn Đường Từ nhìn lại, phía trên nhóm ra nhiều loại món ăn, thịt kho tàu đại lực mang yêu hấp biển sâu long bảo xào lăn ta đi tất cả đều là đồ tốt ta cho ta cũng như thế đến một phần a đường từ lời nói xong trong phòng trên mặt bàn phương không gian ba động một chút những vật này toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề bày để lên bàn mùi thơm của thức ăn lập tức phát ra dẫn tới đường từ khẩu vị mở rộng tan ném vậy liền coi là nhân loại liên bang không gian kỹ thuật sao quả nhiên không tầm thường quá thuận tiện đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dương thành vì sao không có đâu mặc kệ ăn cơm quan trọng sáng sớm hôm sau mấy người liền bị dương thành sư phụ mang đội dẫn tới cao hơn địa phương nơi này diện tích càng thêm to lớn Bất quá, đã có rất nhiều người tới đây đường từ tùy tiện nhìn lướt qua. Lập tức minh bạch, những người này là những thành thị khác thiên tài khí tức quả nhiên không tầm thường, rất nhiều người tán phát khí tức rất khủng bố. Người lục tục đến, rất nhanh, 24 tòa thành thị thiên tài đều đã đi tới đều không ngoại lệ, những người này đều là lam tinh tuyệt thế thiên tài. Về sau, mấy cái khí tức khổng lồ, sâu không lường được nam tử đi tới. Đứng tại phía trước, phía trước tự động lên cao, tự động hiện hiện chỗ ngồi. Một cái nhìn thân phận tôn quý nam tử nói rằng đến từ Ngũ Hồ tứ hải lam tinh tiên nhóm, ta là Phong Diệp thành thành chủ lần này Thiên Tiêu đặc huấn lựa chọn phong diệt thành, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Các vị đồng học vào chỗ A. Sau đó, mỗi người sau lưng đều nổi lên một cái chỗ ngồi các bạn học. Nói nhảm ta liền không nói nhiều. Lần này Thiên Tiêu đặc huấn doanh địa chỉ tại một chỗ bí cảnh, chỗ này bí cảnh là làm tinh tiền bối dùng để huấn luyện thiên tài bí cảnh, vẫn bị tiếp tục sử dụng. Tên là Thiên Tiêu bí cảnh. Cái này tình huống cụ thể bên trong trở ra, sẽ có người cho các ngươi tin tưởng giải giải. Hơn nữa, lần này đặc huấn sẽ duy trì thời gian 5 tháng. kế tiếp, mỗi người lĩnh một cái Thiên Tiêu bí cảnh chìa khóa, phương pháp sử dụng cùng bí cảnh chìa khóa không sai biệt lắm đại gia liền đi vào đi. Đại gia sẽ bị thống nhất chuyển tống tới cùng một nơi, cho nên Đại gia liền không cần lo lắng sẽ bị chuyển tống tới địa phương nguy hiểm ở đây sớm. Chúc mừng các vị đồng học võ đạo tiến bộ. Chương 69. đặt đặc huấn doanh quy tắc. Chương 69. đặc huấn doanh quy tắc. kế tiếp, đường từ dựa theo yêu cầu tiến vào thiên kiêu bí cảnh. Vừa tiến đến, liền bị trước mắt hình tượng chấn kinh. Nơi này là một cái tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật phong một cái kiến trúc, cùng thế giới hiện thực không hề khác gì nhau. Muốn nói khác biệt lời nói, đó phải là người quá ít. Cái này mấy trăm người ở chỗ này cũng không thể là nơi này tăng thêm bao nhiêu liên hỏa khí tức kế tiếp mấy người người đến bên trong một cái người mở miệng nói ra ta là các ngươi lần này đặc huấn tổng phụ trách lão sư ta trước tự giới thiệu mình một chút ta họ nô. sau đó nguyên bản ôn hòa khuôn mặt bên trong biến rất nghiêm túc hiện tại lập tức lập tức cho ta xếp thành hàng biến nhác một chút thiên tài bộ dáng cũng không có có gai đầu đương nhiên không phục mở miệng nói ra chúng ta là đến đặc huấn không phải đến làm lính muốn làm sao đứng liền thế nào đứng vậy sao lão sư lạnh hư một tiếng lấy thế xét đánh không kịp bương thai nhất quyền đánh vào trên người người này cái này đau đầu ngã xuống đất Phun ra một ngụm máu ta dạy cho các ngươi điều quy định thứ nhất, phục tùng mệnh lệnh của ta, không phải tự gánh lấy hậu quả. Ngươi còn lại đều bị hù dọa, lập tức quy củ xếp hàng đến. Rất tốt. Ta nói, các ngươi nghe, có nghi vấn có thể hỏi. Ta trước nói một chút tài nguyên an bài tình huống. Các ngươi mỗi tháng đều sẽ đạt được một chi miễn phí cung cấp chân nguyên dịch hoặc là chân nguyên đan, thích hợp các ngươi cấp độ này rèn thể võ giả cùng cương khí cảnh giới võ giả. Nhưng điểm này tài nguyên khẳng định là không đủ các ngươi tu luyện dùng. Cho nên, các ngươi cần cái khác tài nguyên cần chính mình tranh thủ. Tài nguyên tu luyện, công pháp, võ kỹ, vũ khí thiên tài địa bảo các ngươi mong muốn, thiên kiêu tiêu đặc huấn doanh đều có về phần muốn làm sao thu hoạch, có rất nhiều con đường. các ngươi có thể đi bên ngoài săn giết hung thú, đem đổi lấy tài nguyên điểm. sau đó, dùng tài nguyên điểm đổi lấy các ngươi phải dùng tài nguyên. nơi này, không có liên bang tệ cái này một cái thuyết pháp. còn có, đặc hấn trong doanh trại có một cái nhiệm vụ đại sảnh, bên trong bố trí các loại nhiệm vụ, có mạnh có dễ, các ngươi có thể căn cứ thực lực của mình nhận lấy nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, có thể lấy được lấy tài nguyên điểm. đương nhiên, nhiệm vụ độ khó lớn, tài nguyên điểm tương ứng liền nhiều. Còn có một cái thu hoạch tài nguyên điểm phương pháp, đó chính là các ngươi xếp hạng, đây cũng là ta sau đó phải nói chuyện. Các ngươi vừa tới, ta mặc kệ thực lực của các ngươi thế nào, hiện tại đều là giống nhau điểm xuất phát. Mỗi nửa tháng sẽ có một lần xếp hạng. Xếp hạng 10 vị trí đầu có đại lượng tài nguyên điểm cùng miễn phí cung cấp tài nguyên. Còn lại xếp hạng cũng sẽ có ban thưởng, bất quá, khẳng định không thể cùng 10 hạng đầu so sánh. tiên muốn làm sao bài xuất thứ tự đâu đặt hơn trong doanh trại có một tòa võ đạn tháp, là chúng ta làm tinh tiền bối lưu lại một tòa bạc tháp. Các ngươi có thể khiêu chiến võ đạn tháp, ở bên trong biểu hiện càng tốt, tiến vào số tầng càng nhiều. Các người xếp hạng liền sẽ tăng cao. Hơn nữa, mỗi khiêu chiến một tầng thành công, các ngươi cũng có thể thu hoạch được võ đạo tháp ban thưởng. Lúc này, có một cái đồng học hỏi, "Lão sư, vậy có phải hay không đại biểu cho chúng ta có thể vô hạn khiêu chiến, chỉ đi khiêu chiến võ đạo tháp đâu? Dạng này, chúng ta xếp hạng khẳng định cao." "Tốt. Vị bạn học này vấn đề hỏi đốt lên không, dĩ nhiên không phải. Võ đạo tháp khiêu chiến độ khó rất cao, rất khó khiêu chiến thành công, cho nên mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần. Võ đạo tháp có thể căn cứ biểu hiện của các ngươi, cho các ngươi bài xuất thứ tự. Đương nhiên, các ngươi không cần lo lắng võ đạo tháp sẽ bao che người nào." Cái này là không thể nào sự tỉnh. Còn có, thứ hạng là căn cứ các ngươi bình thường biểu hiện cùng sông võ đạo tháp biểu hiện chỉnh thể đến xếp hạng, cũng không phải là chỉ dựa vào sông võ đạo tháp. Còn có, các ngươi lẫn nhau ở giữa cũng có thể khiêu chiến, xếp hạng cao không thể đối xếp hạng thấp phát ra khiêu chiến, mà xếp hạng thấp có thể đối xếp hạng cao phát ra khiêu chiến, về phần một cái giá lớn sao? Chính là các ngươi cần thanh toán nhất định tài nguyên điểm cho đối phương. Từ các ngươi quyết định, bất quá, không thể cao quá bất hợp lý. Nếu không, lại nhận trừng phạt. Ta sau đó nói điểm này tương đối đặc thù bí cảnh bên trong cũng có thiên võng, Lam Tinh Thiên võng cùng cái khác rất nhiều sao hệ thiên võng, bao quát cao cấp tinh vực thiên võng nối liền cùng một chỗ, các ngươi tới thiên võng bên trong cũng có thể hai hai đối chiến, vận khí tốt, có thể xứng đôi tới cao cấp tinh vực thiên tài, đây chính là chúng ta nhân loại liên bang khoa học kỹ thuật chỗ cường đại. Nhưng là, các ngươi nhớ lấy không thể được cái này mất cái khác, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là thu hoạch tài nguyên tu luyện tăng lên cảnh giới. Không cần vì khiêu chiến cao cấp tinh hệ thiên tài mà cả ngày chờ tại thiên vong bên trong, đầu óc của các ngươi không chịu nổi. Hơn nữa, cũng không cần thiết, bởi vì người khả năng liền cái khác giống nhau cấp bậc tinh hệ thiên tài cũng không thắng được. Còn có đồng học hỏi, lão sư, vậy chúng ta mỗi ngày chỉ cần đi bên ngoài săn giết hung thú, hoàn thành nhiệm vụ những này là được rồi sao? Đại khái không sai biệt lắm là như thế này. Các ngươi đều là Lam tinh thiên tài, mỗi người đều có chính mình phương pháp tu luyện, đặc huấn doanh không từng làm nhiều cái nhiễu. Nhưng các ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, võ đạo phương diện tất cả vấn đề, đều có thể đến hỏi chúng ta những lao sư này. Các ngươi không cần hoài nghi chúng ta những lao sư này thực lực, mỗi người đều có tư cách làm lao sư của các ngươi, không phải cũng sẽ không được tuyển chọn. Hiện tại, ta cần nói một chút chú ý hạn mục. Đây cũng là trong đó trọng yếu nhất thứ nhất, các ngươi không thể lẫn nhau tổn thương, có mâu thuẫn nhất định phải lên võ đạo luận võ đài giải quyết. Nếu như phát hiện có người ỷ vào thực lực mình cường đại, tùy ý tổn thương đồng đội, tự gánh lấy hậu quả. đương nhiên, các ngươi cũng đừng tưởng rằng ở bên ngoài giải quyết vấn đề, chúng ta không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nếu có người ở bên ngoài tử vong hoặc là xảy ra vấn đề, chúng ta có con đường biết xảy ra chuyện gì đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ chỉ ở xảy ra bất chấp lúc có tư cách xem xét xảy ra chuyện gì, lúc khác chúng ta cũng sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Thứ hai, thiên tiêu bí cảnh sở dĩ gọi thiên bí cảnh không chỉ là bởi vì thiên phú của các ngươi cường đại, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là thiên tiêu bí cảnh hung thú càng thêm cường đại. Hy vọng các ngươi có thể nhận biết thực lực của mình, không cần tự đại, bạch bạch mất mạng. Thứ ba, vì phòng ngừa trong các ngươi có một ít người đục nước béo cò, tình nguyện bình thường, chúng ta cũng thiết lập nhất định yêu cầu, nếu là không đạt được, thật không tiện, đặt huấn doanh không cần phế vẩn, trừng phạt đám các ngươi khẳng định sẽ sụp đổ, tin tưởng lời ta nói, không có nói đùa thứ tư. Trở lên những này chính là ta muốn nói. Chỗ ở của các ngươi, ta mới vừa nói những này có chuyên môn sổ tay, võ đạo tháp ở nơi nào, nhiệm vụ đại sảnh ở nơi nào? đều sẽ có giới thiệu. Chính các ngươi đi lên cầm, hôm nay liền không cần làm chuyện rồi khác, thật tốt đem những vật này hoàn toàn hiểu, không muốn bởi vì không hiểu rõ bí cảnh quy tắc náo ra một chút ngược trí vấn đề. Tốt, ta nói tới chính là những này. Ngày mai, bắt đầu các ngươi đặt huấn ngày đầu tiên đường từ căn cứ sổ tay bên trong yêu cầu tìm tới chính mình phòng ở ta đi, phòng này lại là một người một cái phòng, hơn nữa, trang bị các loại huấn luyện dùng thiết bị, an trí các loại trí năng, mong muốn ăn cái gì, ra lệnh, có thể tùy thời truyền đưa tới. Còn có, muốn hiểu cái gì, thiên điều bí cảnh quy tắc, thương thành, mong muốn mua võ khí, vũ khí đều có thể tại trí năng quản gia nơi này lục soát, mua sắm, vô cùng thuận tiện. Chương 70. Lần thứ nhất khiêu chiến võ đạo tháp, dường như cũng không khó như vậy. Chương 70. Lần thứ nhất khiêu chiến võ đạo tháp, dường như cũng không khó như vậy. Cùng ngày, Đường Từ nhanh chóng hiểu rõ thiên kiêu đặc hắn trong doanh trại tất cả mọi chuyện những vật này, đối với bọn hắn dạng này võ giả mà nói, căn bản không phải sự tình a. Trạm vạng tối Mị Mị ăn xong dừng lại bữa tối, Mị Mị tẩy xong một cái tắm, lại Mị Mị ngủ một giấc a, khoái hoạt vô cùng a. Giữa thằng ngày, Đường Từ hướng võ đạo tháp trên đường đi đến. Hắn suy nghĩ thật lâu, Hiện tại chính mình cái gì đều thiếu, thiếu tài nguyên, thiếu diễn hóa điểm, nhưng thiếu nhất chính là không biết mình thực lực cực hạn, không có một cái nào chính xác nhận biết. Không bao lâu, đường từ đi tới Võ đạo tháp bên cạnh đập vào mi mắt là một tòa cao đến 500 mét tháp. Mặc dù chỉ có 500m, nhưng căn cứ sổ tay lời nói, Võ đạo tháp bên trong có động thiên khắc. Đi vào phương thức cũng rất đơn giản, mang theo bí cảnh chìa khóa, Võ đạo tháp có thể phân biệt thân phận của người nơi tay sách trông được tới, thiên tiêu bí cảnh chìa khóa tác dụng rất lớn, có thể tiến vào Võ đạo tháp, có thể ghi chép ngươi săn giết hung thú tình huống, có thể chứa đựng tài nguyên điểm, mua mua đồ, có thể trực tiếp dùng bí cảnh chìa khóa một ngưỡng nơi tay thiên hạ ta có giờ phút này võ đạo tháp phía dưới cũng có một số người bất quá đường từ không biết hắn tính toán đợi một chút có một ít người đã tiến bảo trước xem tình huống một chút không bao lâu một thanh âm truyền đến huynh đệ ta nhìn ngươi khí chất thực lực không tầm thường chắc hẳn cũng là muốn khiêu chiến võ đạo tháp a đường từ nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương con người co rụt lại ta đi đây rốt cuộc là nam hay nữ nha làm sao lại đẹp như thế đẹp đến mức kém chút có niệm như đẹp nếu không phải người này có hầu kết thanh âm là nam ta thật tưởng rằng nữ dáng dấp có chút phạm quy a mỹ không Huynh đệ, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Huynh đệ, đúng là cùng ngươi đang nói chuyện, ta cũng là muốn khiêu chiến võ đạo tháp. Huynh đệ cũng có ý đó sao? Ta cũng đang có ý này. Đối diện nam nhân nở nụ cười, cái này không, Đường Từ đem ánh mắt rời đi ta đi, dáng dấp Vi Quy coi như xong, cười đến còn như thế Vi Quy, ta không phải là nam nữ anh xa. Không được, trong tim ta chỉ có Niệm Nhi. A Di Đà Phật. Đối diện nam tử hỏi, huynh đệ, ngươi tên là gì? Có thể cáo chi ta à? Ta gọi Đường Từ ngươi đây, ta gọi Long Linh Đường Từ huynh đệ, ngươi cũng là dự định một hồi lại đi khiêu chiến võ đạo tháp sao? Long Linh huynh đệ, ta xác thực là nghĩ như vậy, muốn nhìn một chút võ đạo tháp có gì chi nạn. Thuận tiện nhìn xem thực lực của mình Đường từ huynh đệ, ta cũng là quyết định này. Vậy chúng ta liền đầu tiên chờ chút đã a. Long Linh ta tự thân mang theo đặc thù thiên phú, có thể cảm nhận được không giống bình thường người, còn chưa từng có mãnh liệt như vậy cảm thụ qua. Vị này gọi Đường từ thiếu niên, chắc hẳn có chỗ gì không giống tầm thường. Bất quá, vừa rồi mặt kia đỏ dáng vẻ cũng quá ngốc hả. A. Hệ thống, cho ta quét hình cái này gọi Long Linh thiếu niên Long Linh, nữ, nhan trị 99.5 điểm. cương khí cảnh giới nhị giai, tu luyện công pháp giàn thể. Long Hoàng bất tử thân, thiên cấp hạ phẩm. Tu luyện công pháp, Huyền Hoàng Long Quyết, thiên cấp cực phẩm. Võ kỹ, Long Võ Kiếm Quyết, Huyền Gai cực phẩm. Ta đi. Hóa ra là nữ, ta kém chút cho là ta hướng giới tính xuất hiện cái gì dị thường. Bất quá, thiên tư này cũng thật là đáng sợ a. Lại đã đạt tới cương khí cảnh giới nhị giai. Nhưng nàng tại sao phải nữ giả nam trang đâu? Chẳng lẽ là có cái gì đặc thù đam mê? Nội tâm đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Một đạo nhìn biến thái ánh mắt nhìn về phía Long Linh. Long Linh nhìn thấy đường từ ánh mắt, coi là đường từ phát hiện gì rồi. Sau đó, Tử Tế nhìn một chút. Không có sơ hở chắc là bị ta vương bá chi khí khiếp sợ đến à. Kaka ca luôn nói ta quá bá đạo, hiện tại rốt cục có người biết thưởng thức khí phách của ta. Ha ha. Nửa canh giờ qua đi, Nguyên Bản đi vào người đầy mặt trật vật hiện ra đồng bọn của hắn tiến lên hỏi, "Huynh đệ, bên trong là tình huống như thế nào à? "Các vị huynh đệ, võ đạo tháp truyền ngôn không giả, sát thực rất khó." Chỉ chốc lát sau, võ đạo tháp truyền đến một thanh âm, "Trương Long, nửa bước cương khí cảnh giới, tầng thứ nhất khiêu chiến thất bại, căn cứ nó biểu hiện, ban thưởng 50 chút vốn nguyên điểm đường tử cùng Long Linh liếc nhau đi vào võ đạo tháp đi vào." Một thành âm truyền đến, phải chăng bắt đầu khiêu chiến tầng thứ nhất, thời gian sử dụng ngắn nhất, có thể đạt được càng nhiều ban thưởng, xếp hạng càng cao bắt đầu khiêu chiến. Trong ngay mắt, đường từ tiến vào một chỗ không gian bên trong có 100 đầu nửa bức cương khí cảnh giới hung thú, hướng phía hắn xông lại đường từ nhất quyền xung dưới, chọn vẹn 2 triệu kg lực lượng, những này hung thú trực tiếp bị trấn áp, 5 giây sau, những này nửa bức cương khí cảnh giới hung thú, chết hết cái này, cái này dường như cũng không khó à. Có lẽ là tầng thứ nhất ta. Khiêu chiến thành công, ban thưởng 1000 tại nguyên điểm, chân nguyên dịch một bình đường từ nhìn về phía thiên tiêu chìa khóa, bên trong quả nhiên có 1000 điểm số chữ. Nguyên địa hiển hiện một tòa đài cao, phía trên có một bình dược dịch, chắc hẳn chính là chân nguyên dịch. Võ đạo tháp thanh âm lần nữa truyền đến phải chăng mở tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục. Đường từ, gen thể cảnh giới, thời gian sử dụng 3 giây, khiêu chiến thành công, ban thưởng 1000 tại nguyên điểm, một bình chân nguyên dịch. Tạm thời xếp hạng thứ nhất ở bên ngoài, võ đạo tháp thanh âm truyền tới sau, để trong này rất nhiều người chấn kinh cái này Đường Từ ra sao hứa nhân vật, vậy mà chỉ tốn 5 giây. Đây cũng quá mạnh a. Võ đạo tháp tầng thứ hai là 50 chỉ cương khí cảnh giới nhất giai hung thú, toàn bộ là sắt lá heo. Nhìn xem khí thế hung hung, cao đến 40 mét sắt lá heo đường từ khỏe miệng nghiêng một cái, trông thì ngon mà không dùng được. Lôi long du thi triển, đẻ đến giữa không trung, xách theo một cái sắt lá heo cái đuôi, nguyên địa xoay quanh, một vòng, hai vòng, cái khác là sắt lá heo có lẽ cũng không nghĩ tới, bọn chúng có một ngày sẽ chết tại chính mình đồng bạn trong tay. Khiêu chiến thành công, thời gian sử dụng 15 giây ban thưởng tại nguyên điểm 2000, chân nguyên dịch hai bình. Xem ra, tầng thứ 2 vẫn là quá yếu. Phải trang tiếp tục khiêu chiến? Tiếp tục. Người bên ngoài lần này lần nữa bị chấn kinh. 15 giây, nói cách khác hắn 15 giây đánh chết 50 đầu cương khí cảnh giới nhất giai hung thú. Tầng thứ nhất lúc, chúng ta coi là là vận khí tốt xem ra người ta đúng là có thực lực à. Thang hề đúng là chính ta. Long Linh tại võ đạo tháp bên trong nàng cũng khiêu chiến qua tầng thứ 2 bất quá lại bỏ ra 30 giây tầng thứ nhất 100 đầu nửa bước cương khí cảnh hung thú, ta có thể dùng lúc 10 giây, tầng thứ 2, 50 đầu cương khí cảnh giới nhất giai hung thú, ta bỏ ra 30 giây. Bất quá, ta là cương khí cảnh giới nhị giai võ giả, tầng thứ 3, ta liền cần khiêu chiến cương khí cảnh giới nhị giai hung thú, không biết rõ cần cần bao nhiêu thời gian. thứ một chút. Tiến vào tầng thứ ba. Lần này làm theo xuất hiện 25 đầu cương khí cảnh giới nhị giai hung thú dài đến 60m, toàn thân liệt hỏa thần lần, thoạt nhìn vẫn là rất có cảm giác gấp bách đường tử cũng không khách khí, làm theo là nhất quyền, vô dụng bất kỳ võ kỹ. Một cái cương khí cảnh giới nhị giai liệt hỏa thần lần, tốt xem ra, ta cần hoa 50 quyền mới có thể chém giết những này hung thủ. Khiêu chiến tầng thứ 3 thành công, tốn hao 30 giây, ban thưởng 3000 tài nguyên điểm, chân nguyên dịch 3 bình phải trang tiếp tục khiêu chiến. Dường như cũng không người khác nói khó như vậy a. Tiếp tục a, chương 711. Trong lòng chỉ có một người, rút kiếm tự như thần. Chương 711, trong lòng chỉ có một người rút kiếm tự nhân thần, tầng thứ tư, nơi này, khoảng chừng mười đầu cương khí cảnh giới tam giai hung thú, mỗi đầu hung thú tán phát khí tức đều rất cường đại. bất quá, đối với đường từ mà nói những này cũng không tính là sự tình. tiếp tục thi triển thuần lực lượng, tổn thương là có, cũng rất lớn, bất quá, không có thể làm được nhất quyền một cái, tối thiểu cũng phải ba quyền. bất quá, võ đạo tháp nói qua, thời gian sử dụng càng ngắn, ban thưởng càng cao. đã như vậy, cũng đừng trách ta cửu long lôi quyền, nhất quyền xuống dưới, chín đạo mang theo lôi điện huyết sắc cửu long, hướng phía cái này 10 đầu cương khí cảnh giới tam giai hung thú đánh qua. 10 đầu cương khí tam giai hung thú cũng dùng ra chính mình công kích mạnh nhất, năng lượng cường đại chấn động, mang theo không gian chấn động. Bình tĩnh lại về sau, 10 đầu cương khí cảnh giới hung thú toàn bộ tử vong. Khiêu chiến thành công, thời gian sử dụng 50 giây, ban thưởng tài nguyên điểm 4000, chân nguyên dịch 4 bình là không tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục, ít nhất cũng phải cảm thụ cương khí cảnh giới trung kỳ hung thú có cái gì chỗ cường đại. Long Linh hiện tại cùng 10 đầu cương khí cảnh giới hung thú chiến đấu cùng một chỗ, không thể nói rất dễ dàng, cũng không thể nói rất khó. 5 phút sau, chiến đấu kết thúc xem ra, có lẽ cương khí cảnh giới trung kỳ hung thú chính là ta cực hạn. Không biết rõ gọi đường từ thiếu niên thế nào. Hắn trông thấy ta xếp hạng sau có thể hay không rất sùng bài ta. Haha, ha, tiếp tục khiêu chiến. Tầng thứ 5, bên trong là năm đầu cương khí cảnh giới tứ dai hung thú ta đi. Này khí tức, trên lệnh sẽ không lớn như vậy à. Bất quá, dạng này ta mới ưa thích, quá yếu, thực lực căn bản không phát huy ra được. Tới đi. Đánh với ta một trận. Đường từ xuất thủ trước, thi triển cửu long lôi quyền. Bất quá, lại bị cái này năm đầu cương khí cảnh giới tứ dai hung thú hộ thể cương khí ngăn trở rất tốt, lại đến. Cựu Long lôi quyền xuất thủ lần nữa, tứ giai cương khí cảnh giới hung thú cũng phun ra năng lượng công kích, lần nữa bị chống đỡ cản lại đàm thối thi triển, toàn bộ lực lượng tập trung ở một cái đốt, lại bổ sung kinh lực gia trì, tứ giai hung thú hộ thể cương khí vỡ vụt, trọng thương. Khoảng chừng nửa phút sau, đường từ thắng khiêu chiến thành công, ban thưởng 5.000 tài nguyên điểm, chân nguyên dịch năm bình là không tiếp tục khiêu chiến không tiếp tục. Hôm nay tới đây thôi a, Súng bắn chim đầu đàn, về sau mỗi ngày khiêu chiến một tầng hoặc là hai tầng như vậy đủ rồi. Sau đó ra võ đạo tháp, vừa ra tới liền có người hỏi, huynh đệ, ngươi biết cái này gọi đường từ đại lao sao? lấy rèn thể cảnh giới giết cương khí cảnh giới trung kỳ hung thú đường tử trầm mặc một hồi đang định mở miệng người này nói rằng xem ra huynh đài cũng không biết bái mai ta muốn đi tìm tìm đại lão đường tử ta thật sẽ tạ ngươi đợi ta nói xong a ta chính là đường tử a thay vào đó người rời đi xếp hạng thứ nhất đường tử rèn thể cảnh giới đạt được một năm mươi nghìn điểm trước mắt xếp hạng thứ nhất phiêu chiến tầng thứ năm qua không tệ cũng không tệ lắm cái này đây là long linh thế nào biến thành dạng này nguyên bản đẹp đến mức không tưởng nổi long linh giờ phút này tóc hỗn loạn đầy người vết dịch nhìn có chút chật vật xếp hạng thứ hai Long Linh cương khí cảnh giới nhị giai đạt được một vạn trước mắt xếp hạng thứ 2, khiêu chiến đến tầng thứ 5, qua. Đường Tử không tệ lắm cô gái nhỏ này Long Linh giờ phút này cũng nhìn thấy Đường Tử lập tức tiến lên đối với Đường Tử nói rằng Đường Tử huynh đệ tiểu gì ta xếp hạng thứ hai lợi hại à có hay không sùng bái ta yên tâm ta có thể cho người ký tên Đường Tử ta là thứ Đường huynh, ngươi không cần nói ta biết ta cái này hạng hai có lẽ đối ngươi áp lực có chút lớn nhưng ngươi không cần lo lắng chúng ta còn là bạn tốt Đường từ ta là Đường Minh Ta đều biết, ngươi đừng nói nữa hệ thống, ngươi có thể mau cứu ta đi. Vì sao hôm nay ta chưa bao giờ gặp người bình thường? Tốc chủ, không thể. Long Linh a, ngươi nghe ta nói Đường huynh mời nói ta là thứ nhất, ngươi nhìn trên bảng, hạng nhất, Đường Tử. Ta chính là Đường Tử a. A, cái này, ta xem một chút. Một hồi sau, Long Linh đỏ mặt, rụt rè nói, Đường huynh a, xin lỗi a. Ta không có trông thấy. Nhìn xem Long Linh đỏ bừng, đẹp đến mức không tưởng nổi khuôn mặt, Đường Tử lần nữa tim đập rộn lên không cho phép đến như thế phạm quy a. Cảnh cáo, cảnh cáo, Tốc chủ nhịp tim quá nhanh. Kiểm chắc tới có thể sẽ làm Cặn Bá Nam. Lập tức dập tắt trong lòng hỏa diễm. Hệ thống, ngươi nói bậy nữ nhi, thương thiên chứng, dám, ta thật chỉ thích một mình ngươi a. Túc chủ, ngươi nói bậy Đường Từ, hệ thống, ta đi ngươi lại gia. Long huynh, không có việc gì, cái này cũng bình thường. Ta trước rời đi, buổi chiều còn có việc đi làm đâu. Bãi mai. Đường huynh gặp lại. Trở lại chỗ ở, Đường Từ lần nữa suy tư sau đó phải làm sự tình. Hoặc là đi bên ngoài săn giết hung thú, hoặc là đi võ mạng. Bất quá, dưới mắt đối ta trọng yếu nhất vẫn là diễn hóa điểm, đạt được thành chủ thư đúng, cứ như vậy làm chước kiếm lấy diện hóa điểm, không phải, thực lực của ta tiến bộ rất chậm, lãng phí một cách vô ích hệ thống. Buổi chiều, Đường Từ đi ra đến bên ngoài không thể không nói, thiên tiêu bí cảnh là thật rất thần kỳ, đạt huấn doanh thế mà bị năng lượng màn hình bao khỏa, phải cần bí cảnh chìa khóa mới có thể ra vào, quá thần kỳ a. Đường Từ một đường phóng thích tinh thần lực, quan sát đến tình huống xung quanh. Hiện tại, Đường Từ tinh thần lực đủ có thể đủ dò xét tới 3000 mét địa phương ai, đây là chân cơ quả, vận khí không tệ a. Đi ra không bao lâu liền có dạng này thu hoạch. Bất quá, phàm thiên tài địa bảo, khẳng định sẽ có hung thú bảo hộ. Đường Từ tinh thần lực rõ xét, phát hiện có một cái cương khí cảnh giới ngũ giai hung thú, quá tốt rồi, một công nhiều việc a. Sau nửa canh giờ, Đường Từ mừng rỡ đem chân cương quả thu nhập hệ thống không gian. Diễn hóa điểm 5000 cương khí cảnh giới ngũ giai hung thú xác thực mạnh mẽ hơn không ít, bất quá, còn chưa đủ nhìn, chính mình còn không dùng bao nhiêu lực, lại không được. Tiếp tục, khẳng định sẽ thu hoạch đồ tốt. Một canh giờ sau, lần nữa thu hoạch một quả chân cương quả, diễn hóa điểm 6000 cương khí cảnh giới sáu tầng hung thú thực lực quả nhiên cường đại rất nhiều, ta thi triển thực lực biến càng nhiều, đoán chừng, cương khí cảnh giới 9 tầng hung thú có thể bứt ra ta toàn bộ thực lực, bất quá Tình huống cụ thể muốn đánh qua mới biết được. Dù sao cương khí cảnh giới cựu giai khoảng cách siêu phạm cũng không xa, thực lực so với cương khí bát giai, cương khí thất giai hung thú khẳng định mạnh mấy chục hơn trăm lần. Sau nửa canh giờ, mặc dù không có tìm tới cái gì thiên tài địa bảo, diễn hóa điểm 3000, vẫn là rất thơm. Không đến hai canh giờ, ta diễn hóa điểm liền có một 50000. Quả nhiên, nơi này chính là phúc của ta a. Đừng bỏ qua, tiếp tục. Một cái, hai cái, ba cái. Diễn hóa điểm không chạm vào tối, thời gian cũng không còn nhiều lắm cần phải trở về, ban đêm tính nguy hiểm quá cao, trầm giải không thể một lần là xong. Trở lại đặc Vân Doanh, Đường Từ lần nữa thấy được hắn không muốn nhìn thấy người, Long Linh. Bất quá, vẫn là cứng ngắc lấy ra mặt nói rằng, Long Đồng học, đã lâu không gặp a. Đường huynh, xem ra ngươi cũng không giả thử sao? Mới mấy canh giờ không thấy, liền nói đã lâu không gặp ngươi có phải hay không dùng chiêu này, lừa qua rất nhiều tiểu cô nương a. Ha <cười> ha. Đường huynh quả nhiên cũng là giàu cảm xúc ca. Ha ha, Long huynh lời ấy có lý. Ta liền trở về phòng trước. Ai? Chờ một chút, Đường huynh, ngươi ở tại nơi này đâu? Long huynh, ta ở tại 533 số phòng ở giữa a. Trường hợp như vậy, ta ở tại 534 gian phòng, ngay tại Sunset. Hai ta thật sự là hữu duyên a, cùng một chỗ trở về, vừa vặn rất tốt. Long huynh, hai ta quả nhiên hữu duyên, cùng một chỗ trở về đi. Trên đường, Đường từ một mực yên lặng niệm trong lòng chỉ có niệm nhi, rút kiếm tự nhiên thần. Cái khác yêu nghiệt, mơ tưởng ấy nhiễu ta đối niệm nhi yêu thương. Chương 72, cực hạn chi chiến. Chương 72, cực hạn chi chiến. Sáng sớm hôm sau, Đường từ sớm rời giường, không khỏi nhã nhói nói Long Linh nha đầu này, cho là mình nữ giả nam trang không ai phát hiện đúng không? Còn muốn cùng ta kể vai sát cánh. Còn muốn tiến vào gian phòng của ta, không có cửa đâu. Ta, thật là chỉ thuộc về Niệm Nhi. Cho hôm nay chế định một cái kế hoạch, ta ta cảm giác nhanh đột phá tới cương khí cảnh giới, Trên lệnh một cơ hội. Tới Vô Đạo tháp phía dưới, cái bài danh này đã bị đổi mới hẹn nhất. Diệp Phong, cương khí cảnh giới nhất giai, xông qua tầng thứ 11, tài nguyên điểm 70000. Hạng 2, Tiết Mặc, cương khí cảnh giới ngũ giai, xông qua tầng thứ 10, tài nguyên điểm 6 vạn. Hạng 3, Vương Cưu, cương khí cảnh giới tứ giai, xông qua tầng thứ 9, tài nguyên điểm 5.9 vạn. Hạng 4, Trúc Siêu Miệu, cương khí cảnh giới tứ giai, xông qua tầng thứ 9. Tài nguyên điểm 5.8 vạn. Hạng năm thứ 60 tên, Đường Tử, rèn thể cảnh giới, xông qua tầng thứ 5, tài nguyên điểm 150.000. Thứ 61 tên, Long Linh, cương khí cảnh giới nhị giai, xông qua tầng thứ 5, tài nguyên điểm 10000. Diệp Phong có thực lực như thế, cũng coi như bình thường. Bất quá, địa phương khác thiên tài cũng không thể khinh thường. Cương khí cảnh giới ngũ giai, loại thực lực này tại người đồng lứa ở trong tuyệt đối là một ngựa tuyệt trần. Bất quá, Long Linh biểu hiện có chút kéo hông, cũng hẳn là ẩn dấu thực lực. Còn có rất nhiều người không có xông võ đặng tháp, mấy ngày kế tiếp khẳng định sẽ thay đổi dị thường kịch liệt. Tiến vào võ đạo tháp, võ đạo tháp thanh âm truyền đến là không mở ra khiêu chiến. Mở ra khiêu chiến. Tầng thứ 6, bất quá, lần này hung thú không phải cương khí cảnh giới ngũ giai, làm theo là cương khí cảnh giới tứ giai, bất quá thực lực cường đại không chỉ gấp đôi. Xem ra, võ đạo tháp vẫn là rất nhân tính hóa, không phải mỗi một tầng hung thú cảnh giới đều gia tăng nhất giai lời nói, cái này cũng không cách nào chơi. Lần này chỉ có năm đầu hung thú đường tử cũng không nói nhảm tiểu cốt, ra đi a. Lôi Long kình thương thi triển, to lớn lôi long mang theo hùng thế công, vài đầu cương khí cảnh giới tứ giai hung thú trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Phiêu chiến thành công, thời gian sử dụng 3 giây, ban thưởng 7000 tài nguyên điểm, chân nguyên dịch 7 bình ai. Theo đạo lý nói tầng thứ 6 chỉ có thể ban thưởng 6000 tài nguyên điểm cùng 6 bình chân nguyên dịch a. Cho thêm ta này 1000, chẳng lẽ là biểu hiện của ta quá tốt rồi. Đường Từ xếp hạng lập tức tiến vào 50 tên không tệ, tiếp tục. Tầng thứ 7, lần này là hung thú số lượng là giống nhau bất quá cảnh giới là đệ ngũ giai hung thú. Lôi Long Kình Thương thi triển, hiệu quả liền không có tốt như vậy, chỉ có thể khó khăn lắm phá hung thú cương khí ta đi, ngũ giai hung thú chính là không, giống, hôm qua đánh một cái, không có cảm giác gì, hôm nay đánh năm con, không phải dễ dàng như vậy làm không được nhất kích tất sát. Bất quá, cái này cũng không thắng được ta. Lôi Long kình thương lần nữa thi triển, mặc dù cũng bị cản lại, nhưng hung thú cũng là lưu không ít máu. Thân thể cao lớn ngang thiên gầm thép, đất dung núi chuyển, năm đạo năng lượng to lớn quan cầu công kích đường tử, Lôi Long du thi triển, rất dễ dàng tránh tránh đi. Vĩ lực rất cường đại, phương viên mấy trăm mét hoàn cảnh đều bị phá hư, mười mấy mét rãnh sâu, bước lên khói lửa đường từ nhìn xem một màn này, đến tranh thủ thời gian đột phá tới cương khí cảnh giới. Dù sao cương khí cùng rèn thể vẫn là có chất khác nhau, đường từ tiếp thân tại những này hung thú trên thân thể, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền không thú hộ thể cương khí không chịu nổi, bị đường từ đánh nát thân thể. Khiêu chiến thành công. Thời gian sử dụng 2 phút, ban thưởng 7000 tài nguyên điểm, chân nguyên dịch bảy bình, xếp hạng 47 là không tiếp tục khiêu chiến. Không, ta hiện tại rèn thể cảnh giới, không thể có quá nghịch thiên chiến lực. Ta có dự cảm, tại 2 ngày này liền sẽ đột phá, đến lúc đó liền có thể toàn lực xuất thủ. Đi đặc vấn doanh phía ngoài trên đường, lại gặp Long Linh đường huynh, ngươi đi võ đạo tháp khiêu chiến trở về rồi sao? Long huynh, đúng vậy a. Ngươi cũng muốn đi sao? Đường huynh, đúng vậy, cũng có này dự định. Tốt tốt, Long huynh gặp lại. Gặp lại Ai? đáng chết ngượng trò chuyện a. sau hai canh giờ, quá tốt rồi, đây là lột sắc quả, rất khó gặp thiên tài địa bảo a. bất quá, nơi này khí tức có chút không giống bình thường, đến cùng là cái gì đây? cố khí tức này rất quen thuộc a. không phải đâu, đây coi như là hoàn gia ngõ hẹp sao? đường từ kinh hô một tiếng. hắc quả phụ, thế mà đụng tới một cái hắc quả phụ, hơn nữa cái này cảnh giới, cương khí cảnh giới cửu dai. khó trách trông coi lột sắc quả, là muốn đột phá tới siêu phàm cảnh a. lúc trước đồng loại của ngươi suýt chút nữa thì tính mạng của ta, hôm nay liền để ngươi đi thử một chút ta cực hạn a. Hắc Quả Phụ dường như tại nghi vấn, trước mắt cái này sâu kiến tại sao lại phát hiện nàng. Bất quá, cường giả Chi Vi không thể khiêu chiến. Giữ tận miệng rộng nổi giận gầm lên một tiếng, dường như đang phát tiết lấy bất mãn trong lòng ăn ta một chiêu, Cự Long lôi quyền. Chín đạo dài trong thức lôi điện huyết sắc cự long công kích Hắc Quả Phụ. Không phải đâu. Một chút bọt nước cũng không có, không hổ là cương khí cảnh giới cự giai hung thú. Viên mãn ngọc cốt thân thi triển, chọn vẹn tám lần lực lượng tăng phúc, lực lượng tăng lên tới không kg đường từ trên thân khí tức bạo tăng, huyết khí hóa thành cự long, che khuất bầu trời, mảnh không gian này bị xương mù màu máu bao phủ. Đống cắt lớn nằm đấm, chậm rãi rơi lên. Tại hắc quả phụ trong mắt, dường như có tinh thần rơi vỡ, không thể địch nổi lực lượng mong muốn đánh tan đánh tan thân thể nàng. Kinh hãi, màu đen hộ thể cương khí không muốn mạng hiển hiện, mấy trăm mét thân thể dường như một cái màu đen lớn cầu, miệng bên trong phun ra so với nhân loại đùi còn lớn hơn tơ nhẹ. Lực lượng vô địch cùng cứng cỏi tơ nhẹ đụng vào nhau cái gì, cảm giác giống đánh vào một đoàn trên đông, lực lượng đều bị tháo. Đã như vậy, tiểu cốt, cùng ta cùng một chỗ chiến đấu. rồng thần ma thương giờ phút này cũng đã nhận ra đường từ nội khí, phát ra một tiếng va dọn, hưởng ứng đường từ hiệu triệu. Lôi Long kiếm gương dài trăm thước lôi long như như bẻ cảnh khô giống như đem hắc quả phụ tơ nện phá hủy dư lực không giảm đụng vào hắc quả phụ hộ thể cương khí bên trên một đạo tiếng vang truyền đến to lớn sóng xung kích đem hết thể trùng quanh phá hủy đường từ cũng đổ lui xa mấy mét tốt một cái hắc quả phụ không hổ là cương khí cảnh giới cựu giai hung thú lại đến đánh với ta một trận hắc quả phụ cũng đánh nhau thật tình, cương khí kim màu đen hóa thành dài đến mấy chục mét đại đao một đao đánh xuống dường như muốn đem thiên không cho xuyên qua ta đi chỉ có thể chống đỡ được cựu giai hung thú vậy mà lại có loại thủ đoạn này có thể khóa chặt địch nhân bước địch nhân cùng nó đối chiến kỳ thật đường từ không biết là Loại thủ đoạn này xem như hắc quả phụ nhất tộc thiên phú thủ đoạn đi. Thương lâm thiên hạ, lít nha lít nhít lôi điện máu thương từ trên trời giáng xuống, chặn một kích này, ngược lại dư thế không giảm, hắc quả phụ bị thương tổn tới, chạy xuống máu đen. Quá tốt rồi, làm bị thương nó, tăng lớn cường độ. Thương lâm thiên hạ, lần này đường từ bổ sung hắn đại thành thương ý một cố kinh thiên khí thế phóng lên tận trời, không gian tựa hồ cũng dừng lại đồng dạng, chỗ này không gian, đường từ trở thành chỗ tệ. Nhất niệm nhất định đoạt vạn vật sinh tử, hắc quả phụ cảm giác sinh mệnh dường như muốn bị kết thúc. Hơn 10 đạo có người thành niên phẩm chất mạng đệ ra, nối liền với nhau miệng bên trong năng lượng của sáng tại hội tụ, cả hai công kích đánh vào nhau, không gian xảy ra đánh nổ, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng quyết tán. giờ phút này, một đạo sáng như ban ngày sóng sung kích sóng hình thành một nửa hình tròn, thế như trẻ che phá hủy lấy hết thể trùng quanh đường từ cũng bị cố năng lượng này đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi xem ra, hắc quả phụ cũng không chịu nổi, thương thế rất nghiêm trọng, không chịu nổi. đường từ toàn thân toát ra lôi điện, như sấm đế hàng thế, phương này không gian bị lôi điện bao trùm kiếp lôi chi lực, mạng thiên điện chấp năng màu hóa thành lôi thương, mang theo đường từ thẳng tiến không lùi ý chí, hoàn toàn đánh giết hắc quả phụ. Hắc quả phụ thi triển sinh mệnh một kích mạnh nhất tại cùng đường tử cực mệnh. Bất quá, sự chống cự của nàng như là giấy cửa sổ gặp nước, vừa chạm vào tức phá. Diễn hóa điểm 2000 không đường tử quỳ một chân trên đất, tiện tay đem vết máu ở khỏe miệng lau sạch sẽ xem ra, ta trước mắt cực hạn chính là đánh giết cửu giai cương khí cảnh giới hung thú, chỉ có kiểu dai thiên tài võ giả, ta liền không có nắm chắc đánh chết. Dù sao, nhân loại võ giả thủ đoạn cũng không phải hung thú có thể so sánh. Ta hiện tại cũng kém không nhiều tới cực hạn, không thể chờ lâu, trở về. Đúng lúc này, một cú cảm giác truyền đến quá tốt rồi, đây là đột phá cảm giác, bắt lấy cơ hội này. Một lần hành động đột phá tới cương khí cảnh giới. Chương 73. Đột phá cương khí cảnh giới. Chương 73. Đột phá cương khí cảnh giới, đường từ chịu đựng đột phá cảm giác, lập tức trở về tới Đạt Vân Doanh. Khóa ký gian phòng. Hệ thống, hoa 10000 diễn hóa điểm cho ta diễn hóa Lỗ Sắc Quả, hoa 10000 diễn hóa điểm diễn hóa Chân Cương Quả, hoa 10000 diễn hóa điểm diễn hóa Chân Nguyên Dịch. Diễn hóa thành công, phát động 30000 bạo kích, Lỗ Sắc Quả dược hiệu gia tăng 10 lần. Diễn hóa thành công, phát động 20000 lần bạo kích, Chân Cương Quả dược hiệu gia tăng 10 lần. Diễn hóa thành công, phát động 30000 lần bạo kích, Chân Nguyên Dịch dược hiệu gia tăng 10 lần tan ném Vận khí không tốt ra mặc kệ, đột phá quan trọng. Hao tốn 10 phút ngưng tâm tĩnh khí bắt đầu đột phá. Minh Long huyết khí không ngừng sung kích đan điền, đan điền hàng rào không thể phá vỡ. Một lần một lần ba chạm, đan điền bắt đầu buông lỏng quá tốt rồi. Tiếp tục. Đường tư một mạch đem chân cương quả ăn. Lực lượng cường đại tuôn ra vào thân thể, bất diệt chân thân công vận chuyển, luyện hóa, khống chế những năng lượng này, sung kích đan điền hàng rào, tiến giai cương khí cảnh giới. Cương khí cảnh giới, chủ yếu nhìn đan điền mở ra tích trình độ ta hỏi qua hệ thống. Đan điền mở càng lớn, uy lực càng lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân cương quả năng lượng cũng đang không ngừng tiêu hao. Đan Điền hàng rào cũng bị giải khai một đường vết rách tiếp tục đường từ đem chân nguyên dịch uống xong, Minh Công lực lượng lần nữa gia tăng đem tất cả huyết khí hóa thành cự thú, xung kích Đan Điền, mở Đan Điền. Một canh giờ sau quá tốt rồi, Đan Điền sông phá thành công, bắt đầu mở ra. Linh khí triều tịch tràn vào đường từ thân thể, khắp nơi tán loạn đường từ vận chuyển hỗn độn bất diệt võ kinh. Mặc dù còn không có nhập môn, nhưng luyện hóa điểm này lượng thiên địa linh khí tuyệt đối đủ. Đem những này thiên địa linh khí luyện hóa, hóa thành tương khí, chậm rãi dẫn dắt đưa vào Đan Điền bên trong. Lần này như cá gặp nước Đan Điền điên cuồng hút thu hồi những này từ thiên địa linh khí hóa thành tương khí diện tích chậm dãi tăng lớn mừng giảm, hai giảm, ba giảm một cây số, hai cây số, 10 cây số, 20 cây số. Đáng chết, linh khí theo không kịp đúng, ta còn có lột sắc quả, đây chính là là Cương khí cựu giai hung thú đột phá siêu phàm cảnh giới cung cấp năng lượng, tuyệt đối đủ. Năng lượng lần nữa mãnh liệt tiến vào đan điền đan điền mở 30 cây số, 40 cây số, thẳng đến 100 cây số mới chậm dãi ngừng lại. Một canh giờ sau, Đường Từ đỉnh chỉ tu luyện cuối cùng đi vào cương khí cảnh giới, ta hiện tại xem như cương khí cảnh giới nhất giai. Hệ thống nói cho ta biết, sơ bộ tiến giai cương khí cảnh giới, mở đan điền càng lớn, tiềm lực càng tốt có thể sử dụng cương khí càng nhiều. Mỗi tăng lên một giai, đan điền sẽ còn mở 10 cây số. Mở một cây số chính là đa số người bình thường, 5 cây số là trung đẳng, 10 cây số xem như thiên tài, đa số thiên tài đều chỉ mở ra 10 cây số. Về phần 20 cây số chính là tuyệt thế thiên tài, vậy ta hiện tại mở ra 100 cây số, chẳng phải là so thiên tài còn thiên tài, xem ra bước vào gông cùng xiển xích chi cảnh đối đến tiếp sau cảnh giới tăng lên quá lớn. Lần này, ta phải thể nghiệm cương khí cảnh giới cùng rèn thể cảnh giới khác nhau ở chỗ nào. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, đan điền bên trong cương khí nhanh chóng bao trùm toàn thân đây cũng quá huyễn cấp đi. Vậy mà có thể đem cương khí hóa thành áo giáp, ta cương khí tràn ngập cường đại kiếp lôi chi lực. Thử một chút. Một chỉ điểm ra, một sợi cương khí đánh vào máy đo lực khí bên trên, máy đo lực trong nháy mắt chia 5 x 7 uy lực quả nhiên không thể so sánh nổi, dện thể cảnh giới lúc niệm nó thuần lực lượng, đều đánh không ra hiệu quả như vậy, hiện tại chỉ là một sợi, vậy mà liền có uy lực như thế. Khó trách tất cả mọi người mong muốn đột phá cương khí cảnh giới. Bất quá, dường như cương khí cảnh giới đối lực lượng tăng lên không lớn, đây có lẽ là duy nhất thiếu đi. Hệ thống, ta hỏi ngươi một vấn đề. Túc chủ, mời nói. Diệp Phong tu luyện chính là đế cấp công pháp, mà ta tu luyện chính là thần cấp. Đế cấp công pháp và thần cấp công pháp khác nhau ở chỗ nào sao? Tốc chủ, khác nhau rất lớn lúc bình thường, võ giả có thể chia làm rèn thế cảnh, cương khí cảnh, siêu phàm cảnh, nhập thánh cảnh, cấp thân cảnh, vương giả cảnh, quy nhất cảnh, chấn thế cảnh, vực cảnh, đột phá võ giả thứ 10 cảnh liền có thể được xương thần linh, cũng có thể gọi là võ thần. Võ thần phía trên còn có chân thần, chân thần phía trên còn có lợi hại hơn võ giả, gọi là vũ trụ chi chủ, cũng được gọi là vũ trụ cảnh giới. Vũ trụ cảnh trở lên được xưng tôn giả, tôn giả cũng có thể chia nhỏ, người trí tôn địa trí tôn, thiên trí tôn, thánh võ trí tôn, tôn giả trở lên là thánh giả cảnh giới, bị chia làm tiểu thánh người, đại thánh giả, thiên thánh người, tôn thánh giả, trí thánh người. Thánh giả trở lên lại được gọi là đế giả, chia nhỏ là cựu kiếp đế giả. Đế giả trở lên lại gọi là trưởng không giả. Về phần có hay không cao hơn, bản hệ thống trước mắt cũng không biết. Cho nên nói, tốc chủ trước mắt tu luyện công pháp chỉ có thể tu luyện tới thần cảnh, mà diệp phong công pháp có thể tu luyện tới đế giả. Nghe được cái này, đường từ không thể không lần nữa nhả rãnh cái này đấy bảng, sớm muộn có một ngày nhất định phải đem người phá hủy. Bất quá túc chủ ngươi cũng không cần lo lắng, túc chủ tu luyện công pháp tiềm lực kinh người, tương lai có thể diễn hóa, không thể so với bất kỳ cái gì công pháp chiến lệnh, tương phản, lợi hại hơn không ít. Tốt a. Hệ thống, ta biết sẽ không nhận ảnh hưởng. Hệ thống ta hiện tại có hay không có thể tu luyện bất diệt chân thân công tầng thứ 2, lưu ly kim thân? túc chủ, đúng vậy. Tiêu tốt, trực tiếp cho ta tăng lên tới nhập môn a. Nhập môn cần phải hao phí 50000 diễn hóa điểm, phải chăng tăng lên hệ thống, ngươi có phải hay không lại coi ta là thật toán đại đầu? Ngọc cốt thân viên mãn mới cần 20000 diễn hóa điểm, ngươi bây giờ một cái nhập môn liền muốn ta 50000, đây có phải hay không là quá hố? Túc chủ, không cần lo lắng bản hệ thống sẽ hố ngươi đáng giá. Thôi a, hệ thống, đùa với ngươi. Thăng lên a. Trong đáy mắt, thật lâu không có biến hóa nhục thân lần nữa biến hóa, Ngọc cốt thân thời gian dần trôi qua bị Lưu Ly kim thân thay thế, thể nội gân mạch, xương cốt, cốt tủy, làng da, cơ bắp không còn là xanh ngọc, mà là biến thành vàng nhạt chi sắc, loại này kim sắc không phải bình thường kim sắc, mà là Lưu Ly kim sắc. Bất quá thay đổi lớn nhất không phải cái này đường từ tử tế cảm thụ được thân thể ta hiện tại thể nội mạch càng thêm rộng lớn có thể dung nạp nhiều linh khí hơn năng lượng tiến bảo ta gân cũng càng thêm thô to cứng cỏi băng vào mượn dạng này phong ngự, cương khí cảnh giới lục giai hung thú cũng không thể phá vỡ bạch ngọc long xương giờ phút này biến thành lưu ly li kim sắc càng lộ vẻ vẻ dữ tợn cốt thủy cũng biến thành lưu ly li kim thủy có thể nhanh chóng cung cấp chuyển hóa huyết khí bất quá cái này màu sắc của huyết dịch thế nào có chút kỳ quái ngọc cốt thân lúc nó chính là như vậy hiện tại vẫn là như vậy hệ thống máu của ta có vấn đề gì không Tốc chủ, tạm thời không có quét hình đi ra vậy là tốt rồi, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tốn hao 50.000 diễn hóa điểm quả nhiên không lỗ, lực lượng bây giờ tăng phúc đạt đến 10 lần, phòng ngự, khôi phục những này tự nhiên không cần phải nói. Bất quá, càng thần kỳ là tự nhiên liền thuần lực lượng cũng tăng lên 200.000 kg. Hệ thống, cho ta tăng lên tự dạ tổng cùng diện hồn trạm, mắt của ta thèm rất lâu tăng lên thành công. Hệ thống, mở ra giao diện thủ tính. Tốc chủ, đường từ công pháp, bất diệt chân thân công, tầng thứ 2, nhập môn. Công pháp, hỗn độn võ kinh, thần cấp, chưa nhập môn. Công pháp Như Lai bất diệt chân công, thiên giai cực phẩm, Quyền thứ nhất, Như Lai Hàng thế, nhập môn. Võ kỹ, Cửu Long Lôi Quyền, hoàng giai cực phẩm, thông thần. Đam thối, hoàng cấp cực phẩm, thông thần. Lôi Long Bình Thương, hoàng giai cực phẩm, thông thần. Lôi Long Âm Kính, hoàng giai cực phẩm tiểu thành, thông thần. Lôi Long Du, hoàng giai cực phẩm, thông thần. Tu La sát thực, thiên cấp cực phẩm, trước mắt chỉ có thứ thứ nhất. Thứ thứ nhất, Thương Lâm Thiên Hạ, thông thần. ẩn khí thuật, phàm cấp hạ phẩm, thông thần. thử Lôi Thuẫn, huyền giai thượng phẩm, nhập môn. Hôn kỵ, xoắn lốc sóng, thông thần. Diễn hồn trảm, huyền giai cực phẩm, nhập môn. Vũ khí, xương rồng thần ma thương, B. Bàn long cốt thương, B. Diễn hóa điểm, 1000. Vật phẩm, 0. Cảnh giới, cương khí nhất giai, tiếp lôi cương khí. Lực lượng 2200000kg. Hồn tu, nhất giai trung đẳng. Thể chất, lưu ly kim thân, nhập môn đặc thủ thương ý, đại thành. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần, tiếp lôi chi lực, kim sắc, hoang vu tử, đỏ, hắc. Hệ thống thương thành là không mở ra. Lúc này mới hoàn mỹ sao? Cương 74 Quả Thần Hữu. Chương 74, Quả thân Hữu. Sau khi đột phá, đường từ thời gian bình tĩnh lại, mỗi một ngày đều là 3 điểm trên một đường thẳng thời gian. Võ Đạo Tháp, đặc huấn ngoài doanh trại mặt săn giết hung thú, võ mạng đơn đấu. Thỉnh phẩm treo chọc Long Linh, quan hệ của hai người cũng rất tốt. Diệp Phong lời nói, gặp qua hai mặt, bất quá cũng không có bao nhiêu giao lưu đường từ quét nhìn Diệp Phong tin tức, nương tụ đế viêm cương khí, không thể so với hắn tiếp lôi chi lực yếu bao nhiêu, ta hiện tại xếp hạng đã đến hạng 10, còn có hai ngày chính là nửa tháng kỳ hạn, xếp hạng liền ra tới, hôm nay đi trước nhận lấy một cái nhiệm vụ a. Không phải Tổng hợp xếp hạng khẳng định sẽ bị trừ điểm. Nhiệm vụ đại sảnh, trên màn hình lớn xuất hiện đủ loại nhiệm vụ. Giáp cấp nhiệm vụ, độ khó, thấp, đi 500 cây số bên ngoài thành Phong Sơn mạch lấy 10 cây nguyên linh thảo. Ban thưởng 5000 tại nguyên điểm. Giáp cấp nhiệm vụ, độ khó, trung, đi 500 cây số bên ngoài Hắc Thạch Nham lấy 5 cân Hắc Thạch Nham. Ban thưởng 6000 tại nguyên điểm Hắc Thạch Nham dùng để chế tạo vũ khí, rất không phổ biến. Giáp cấp nhiệm vụ, độ khó, cao, đi 1000 cây số bên ngoài thành Phong Sơn mạch săn giết một đầu cương khí cảnh giới 8 giai giai huyết ma thú, lấy tinh huyết, trái tim. Ban thưởng 9000 tại nguyên điểm đều là dùng để luyện dược. Không tệ. Tắt cấp nhiệm vụ, độ khó thấp, ngẫu nhiên săn giết 10 đầu cương khí cảnh giới ngũ giai hung thú, ban thưởng tài nguyên điểm 2000 mức cấp nhiệm vụ, độ khó bên trong, ngẫu nhiên săn giết 20 đầu cương khí cảnh giới ngũ giai hung thú, ban thưởng 3000 tài nguyên điểm mất cấp nhiệm vụ, độ khó cao, ngẫu nhiên săn giết 30 đầu cương khí cảnh giới ngũ giai hung thú, ban thưởng 4000 tài nguyên điểm. Quynh cấp nhiệm vụ liền nhiệm vụ này a. Hạng A cao cấp nhiệm vụ, đi 1000 cây số bên ngoài rừng hắc phong, lấy 5 cân phiêu hương long mật ong. Ban thưởng 10.000 tài nguyên điểm phiêu hương ong là một loại quần cư hung thú, bọn hắn sản xuất mật ong có đặc biệt mùi thơm, có thể dùng để chế dược dịch, luyện đan nhất là nữ tự yêu nhất, bị dung dưỡng nhan, hiệu quả phi thường tốt. Bất quá bởi vì loại này ong mật tính công kích mạnh lại ngòi ong có kịch độc, bị nó đốt ở kỳ đau nhức vô cùng, đồng dạng không có có đồ vật gì sẽ đi chiêu chọc giận chúng nó. Cái này không, ở chỗ này nhanh nửa tháng, nhiệm vụ này không ai tiếp. Đương nhiên, cái này với ta mà nói không là chuyện gì, ta hiện tại phòng ngự, lục giai cương khí cảnh giới trở xuống hung thú căn bản không cần sợ. Điểm kích xác nhận sau Bí cảnh chìa khóa hiện ra một vệ ánh sáng bình phong nhiệm vụ đã nhận lấy, cần trong vòng một ngày hoàn thành. Đi ra đặc hướng doanh, Đường Từ theo hệ thống không gian lấy ra một cái 20 cm lớn nhỏ đĩa bay. Hướng trên trời vung đi, trong nháy mắt, biến thành một khung to mười mấy mét đĩa bay nhân loại khoa học kỹ thuật thật thập phần cường đại a. Mặc dù, qua một trận này đĩa bay liền hao tốn ta trọn vẹn 20000 tài nguyên điểm, bất quá, đáng giá. Khuyết điểm duy nhất chính là bay liên tục không đủ, cần chính mình thêm năng lượng. Cao hơn, ta cũng không mua nổi Đường Từ yên lặng nói rằng. Sau hai canh giờ, Đường Từ tới dừng hắc phong. Tinh thần lực phong thích, không ngừng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù có thể trực tiếp đi tọa độ vị trí, nhưng không cần thiết. Ngược lại thời gian còn sớm. Kiếm tiền diễn hóa điểm mới là đại kế hung thú nhóm, ta tới. Trên đường đi, gặp phải thích hợp hung thú đường từ liền sẽ trực tiếp dùng thần hồn chi lực diệt sát. Dạng này, mùi máu tươi không tính quá lớn, sẽ không hấp dẫn cường đại hơn hung thú. Một canh giờ sau, diễn hóa điểm 5000 không quả nhiên, nơi này mới là phúc của ta a. Bất quá, kiếm được nhanh cũng tiêu đến nhanh, nên đi đem phiêu hương ong mật lấy, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Sau nửa canh giờ, Tới nhiệm vụ đại sảnh cho vị trí tọa độ đường từ tinh thần lực phong thích, dò xét lấy chúng quanh không tệ, quả thật có phiêu hương mật. Có 50 chỉ phiêu hương long, chỉ có một cái là cương khí cảnh giới tứ giai, cái khác toàn bộ là cương khí cảnh giới 1 2 3 giai, còn có mười mấy con là rèn thể cảnh giới. Lần này, không phải cho không sao. Mười mấy sợi kiếp lôi cương khí trong nháy mắt phát ra, những này rèn thể cảnh giới phiêu hương ong toàn bộ tử vong. Cái khác phiêu hương ong nhìn thấy đồng bạn của mình xảy ra vấn đề, lo lắng nguyên điệu là quanh, không có phát hiện đường từ thân a, làm lão lục quả nhiên rất thoải mái, người người đều hận lão lục, nhưng người người đều muốn trở thành lão lục. Thông thần cảnh giới xoắn ốc nhọn sóng thi triển, trong nháy mắt, mười mấy đầu cương khí cảnh giới nhất giai hung thú từ trên bầu trời rơi xuống, nửa chết nửa sống. Cương khí cảnh giới tam giai hung thú chỉ nhận lấy ảnh hưởng, nhưng không đủ để trí mạng xem ra, tinh thần lực tu luyện cũng phải tăng lên tiến độ. Không phải, theo không kịp ta tiến độ. Nhất quyền đánh xuống, bao trùm kiếp lôi cương khí, những này hung thú toàn bộ chết xong đây không phải tiện nghi ta sao? Đường Từ yếu ớt lên tiếng nói, nhìn trước mắt dường như chân châu giống như nhan sapphire mật, Đường Từ nhịn không được nếm thử một miếng thơm qua. Nơi này tối thiểu có 15 cân, giao 5 cân, còn thừa lại 10 cân, đều thuộc về ta. Tìm cơ hội cho Long Linh nha đầu kia đưa đi một chút. đáng chết, ta tại sao lại nghĩ đến Long Linh? Có thể tuyệt đối không nên làm thật xin lỗi Niệm Nhi sự tình a. Túc chủ, kiểm chắc tới tâm tư ngươi nhảy quá nhanh. Nếu là không nhịn được lời nói, có thể phong thích. Hệ thống, ta không có, ta chỉ là đem Long Linh coi như muội muội đối đai mà thôi. Ai? Nơi này thế nào có rượu mùi thơm? Loại vị đạo này, rượu gì sẽ như vậy hương đường từ tinh thần lực phong thích, từ tế dò xét lấy hết thẻ trung quanh. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên phát hiện vấn đề đây là quả Nhi Hoan quả Nhi Hoan một loại trí lực rất thấp hung thu tộc đàn,ưa thích tốt năm tốt 3 tụ tập cùng một chỗ không có quá lớn lực công kích nhưng tốc độ cực nhanh, ưa thích sản xuất rượu, mùi rượu vô cùng thương thơm nồng đậm, sản xuất liền được gọi là quả thân ủ, khó gặp, số lượng thư thớt, có thể cố bản buổi nguyên. Đường từ hồi tưởng lại chính mình nhìn qua một chút tư tịch, phía trên chính là như vậy ghi chép quả nhi hoan xem ra, vận khí không tệ a. Đường tư ẩn tàng khí tức, đi theo cái này ba cái quả nhi hoan có khoảng cách nhất định, tránh cho bị phát hiện nếu không phải ta đột phá tới cương khí cảnh giới còn có thể theo không kịp bọn chúng. Sau nửa canh giờ tới một cái chuyển động chỉ có cao 6, 7m, đối quả Nhi Hoan chỉ có 4, 5m thân cao mà nói, khoảng cách này đầy đủ, nhưng đối với cái khác tùy tiện liền có cao mười mấy mét hung thú mà nói, khẳng định thành vấn đề đường từ đi theo vào. Vào động không lâu, bên trong có động tiến khác. Diện tích to lớn, rượu mùi thơm khắp nơi đường từ tinh thần lực phóng thích, phát hiện có 3 cái 1 mét rộng bao nhiêu, nửa mét sâu ao, bên trong chứa tản mát ra mùi rượu chất lỏng xem ra, đây chính là trứng gà rượu. Cách đó không xa ba đầu quả Nhi Hoan còn đang không ngừng cất rượu, không có chút nào phát hiện ẩn nút trong bóng tối đường tử, Mà đường tử cũng đúng quả Nhi Hoan sản xuất rượu quá trình tương đối cảm thấy hứng thú. Tha Thu vị vị nhìn xuống. Chuyện phát sinh kế tiếp nhường đường từ gọi thẳng khá Lắm Quả Nhi Hoan theo bụng mình không ngừng xuất ra một chút trái cây, phương mùi thơm khắp nơi. Không ngừng tại lập nát, để vào một cái khác trong hồ nhỏ. Đây là tích huyết quả, đây là nguyên linh quả, toàn bộ đều là đồ tốt ta. Khó trách quả thần dịu thơm như vậy đường từ chuẩn bị ra tay, lôi long du thi triển, trong nháy mắt tới cái này ba đầu quả Nhi Hoan bên cạnh. Bất quá, ba đầu quả Nhi Hoan quá chuyên chú, không có chút nào phát hiện đường từ đường từ mong muốn trêu chọc bọn hắn. Vỗ nhẹ nhẹ một chút một đầu quả Nhi Hoan cái đứa nhỏ. Quả Nhi Hoan lập tức đình chỉ động tác, đờ đẫn đứng đấy sau đó nghĩ tới điều gì há to mồm kêu một tiếng còn lại hai cái quả nhi hoan nghe được thanh âm này vội vàng hướng bên cạnh chạy bất quá bọn hắn chạy phương hướng không đúng lẫn nhau đụng vào nhau đặt mông ngồi trên mặt đất a thật đùa a các ngươi đường tử đem trong đó hai cái ao nhỏ quả thần tiểu thu hồi hệ thống không gian ngay tại sản xuất một thao cùng mặt khác một thao đường tử không núc ních ba đầu quả nhi hoan đường tử cũng không hề động dù sao đáng yêu như thế hữu dụng như vậy hung thú cũng không ít gặp đường tử còn chi kỳ tại bọn chúng trên thân thể lưu lại một chút đế bảng khí tức lần này rất nhiều hung thú căn bản không dám đả thương hại bọn chúng Về phần tương lai bọn chúng sẽ tiểu gì Đường Từ biểu thị, ta không xem vào. Nhiệm vụ lần này, quá hoàn mỹ. Chương 75. Hành hung sủa loạn người, đặt vấn doanh trận chiến đầu tiên. Chương 75. Hành hung sủa loạn người, đặt vấn doanh trận chiến đầu tiên. Cùng ngày, Đường Từ theo dừng hát Phong sau khi trở về, đi nhận chức vụ đại sảnh đem 5 cân phiêu hương mật nộp lên, hoàn thành nhiệm vụ coi như không tệ, còn thừa lại 10 cân phiêu hương mật cùng 5 cân quả thần hữu. Bất quá, cái này quả thần hữu, lúc ấy nhìn hai cái tràn đầy ao, kết quả đây, chỉ có hai nhỏ đàn đường Từ lập khắc về đến phòng. Hệ thống, có thể diễn hóa những vật này sao? Túc chủ, có thể quá tốt rồi, hệ thống, ta rất ưa thích ngươi. Cảnh cáo, cảnh cáo, bản hệ thống không thích nam nhân, túc chủ không cần mơ mộng hão huyền. Diễn hóa thành công, phát động 50000 lần bạo kích, phiêu hương mật diễn hóa thành túy tiên mật. Diễn hóa thành công, phát động 40000 lần bạo kích, quả thần tiểu dược hiệu ra tăng 50 lần đường từ lập khắc lấy khối tiếp theo túy tiên mật, nhẹ nhàng người một chút mật ong mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, loại mùi thơm này vô cùng mê người, toàn thân lỗ chân lông dường như bị mở ra. Rất không tệ, ăn một miếng. Môi miệng lưu hương, thấm vào ruột gan, mê người ngọt. Uống một ngụm cái này rượu thế nào? Nâng cốc lấy ra, một cố rượu trái cây mùi rượu vị lập tức phát tán ra. Trong ngay mắt, gian phòng liền bị quả thần tửu mùi thơm lấp đầy đường từ đổ đầy một chén, uống một hớp xuống dưới hương thuần quả thần tửu xâm nhập đầu lưỡi, tại trong miệng đảo quanh, chậm rãi trượt vào phế phủ. Ngay tại đường từ còn muốn lại uống một chén thời điểm, một cố năng lượng tuôn ra vào thân thể năng lượng như thế tràn đầy, nhanh luyện hóa. Hỗn độn bất diệt võ kinh vận chuyển, đem cố lực lượng này hóa thành cương khí, theo toàn thân trong gân mạch tiến vào đan điển. Đan điển bị tràn đầy cương khí lấp đầy, dần dần bắt đầu mở rộng. Sau nửa canh giờ quá tốt rồi, đan điển lần nữa tăng lên nửa giảm, Trường Kỳ uống hết, không thể tưởng tượng a. Phải biết, cương khí cảnh giới mong muốn tăng lên một giai thật là rất khó khăn. Đáng tiếc a, không thể uống nhiều, hiện tại đầu chóng mặt, lại uống có thể muốn say đường từ ra khỏi phòng, mong muốn đi hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem võ đạo tháp tình huống hay. Đây là Long Linh. Long Linh, ngươi tốt. Đường Từ đồng học, ngươi tốt. Thực lực của ngươi quá mạnh đi. Cương khí cảnh giới nhất giai thế mà xếp tại hạng 10, thật biến thái a. Long Linh, ngươi đây là mắng ta còn là khen ta đâu? A Đường Từ, đương nhiên là khen ngươi, tốt a. Tiểu đệ ta cam bái hạ phong a. Đến, cho ngươi, đây là một cân phiêu hương mật. vận khí ta tương đối tốt đạt được rất nhiều, cho ngươi một cân. A, lại là phiêu hương mật, cái này quá quý giá đi. Đường Tử Đồng học, ta không thể nhận. Chúng ta là tỉ. Không, chúng ta là anh em, khách khí cái gì đâu. Cẩm, không phải ta sinh khí rồi. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi, Đường Tử. Này, làm gì khách khí như vậy a? Ta còn có việc, đi trước. Tiến vào võ đạo tháp sau, võ đạo tháp thanh em truyền đến là không khiêu chiến 19 tầng. Khiêu chiến, có 9 đầu cương khí cảnh giới lục giai hung thú, không tệ. Theo tầng thứ 11 bắt đầu, không có một tầng nhiều gia tăng một cái cương khí cảnh giới hung thú. Liêu Ly Kim Vân, lực lượng tăng phúc 10 lần lực lượng của ta bây giờ có không kg nhất quyền đánh không chết cương khí cảnh giới lục giai hung thú, bất quá, cũng sắp. Cửu Long lôi quyền thi triển, trong mấy mắt, chín đạo giữ tận kiếp lôi cương khí cự long sông về cái này chín đầu cương khí cảnh giới lục giai hung thú, những này hung thú hộ thể cương khí dường như giấy đồng dạng, bị đồng loạt đánh tan. Lôi Long dư thế không giảm, chín đầu cương khí cảnh lục giai hung thú hóa thành thi nát. Khiêu chiến thành công. Tài nguyên điểm thêm 20000, trước mắt xếp hạng 8 là không tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục. 20 tầng, hết thệ có 10 đầu cương khí cảnh giới hung thú. Sương rồng thần ma thương lấy ra, đại thành thương ý thi triển, chỉ là nhẹ nhàng một cái quét ngang, 10 đầu cương khí cảnh giới lục giai hung thú, tốt. Khiêu chiến thành công. Tài nguyên điểm hai một vạn, trước mắt xếp hạng thứ 6 là không tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục. Sau 2 canh giờ, đường từ theo võ đạo tháp bên trong đi ra, ta hiện tại đã khiêu chiến tới 30 tầng, 10 đầu cương khí cảnh giới thất giai hung thú, trước mắt xếp hạng thứ nhất. Diệp Phong giờ mới đến 26 tầng còn có ngày mai ngày cuối cùng, hôm nay liền tới đây a. Giới đi võ đạo tháp, chuẩn bị trở về gian phòng, bất quá đường từ giống như nghe được cái gì. Tinh thần lực phong thích. Rất nhanh liền hiểu sự tình gì các ngươi Dương Thành củng cố thành người thật rác rồi a. Toàn bộ đều là tại, thấy được chưa? Thứ 12 tên, ta chính là thứ 12 tên, Thanh Phong Thành, để các ngươi cho ta nhường một cái chỗ ngồi, các ngươi còn không cho, thế nào, xem thưởng thứ 12 tên sao? Ngươi tính là gì mặt hàng, vừa rồi lên đỉnh đệ nhất đường tử, chính là chúng ta Dương Thành. Hạng 2 Diệp Phong, cũng là chúng ta Dương Thành. Ngươi chỉ là thứ 12 tên, tính là gì ha ha ha đây là hôm nay ta nghe được buồn cười nhất lời nói, ngươi đem bọn hắn kêu đi ra a. Trong mắt ta, hai người bọn họ đều là rưởi, chỉ là cương khí cảnh giới nhất giai. Chiếm cứ đệ nhất đệ nhị, lừa gạt quỷ đầu. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Dương Thành tiểu tử, nếu không phải đặt vốn trong doanh trại có quý cũ không phải ta đem đầu ngươi làm cầu để đá. Hiện tại, lập tức cút ngay cho ta, ngươi tính là cái gì? Muốn ta nhường, ngươi liền để. Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta Dương Thành tiểu tử, ngươi muốn chết án ta một chiều, chạn, liền bỏ qua ngươi, không phải, ngươi liền đem đầu của ngươi lưu lại đi. Ngươi làm gì? Không sợ nhận chừng phạt sao? Ha ha, sợ, ta tôn chí hạo không sợ trời, không sợ đất, sợ một quý cũ Ngươi, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ngươi như thế ước hiếp ta dương thành người, liền không sợ ta dương thành thiên tài sao? Ta cuối cùng nói một câu, ngươi dương thành cái gọi là thiên tài, tại ta chỗ này, chó má không phải. Đường tứ nghe được những này đối thoại, lên cơn giận dữ, khẩu khí thật lớn a! bị khi phụ cái này dương thành thiên tài đường tứ biết, là bọn hắn dương thành hàng người, vương huyền nhất đến cùng là ở đâu ra chó hoang, tự nhiên dám như thế xổ loạn. nghe được đường tứ lời nói, tôn trí hạo nói rằng lại là ở đâu ra tiểu tử không biết trời cao đất rộng, muốn chết đúng không? Ta là dương thành người, cũng gọi là đường từ miệng của ngươi rất túi, nếu như không phải đặc huấn doanh quy củ ta sớm đem ngươi miệng trò xé rách. Thì ra ngươi chính là Đường Từ đúng không? Xem sơ ngươi khó chịu, có dám đi hay không sân quyết đấu, đến một trận nam nhân ở giữa quyết đấu. Tiền đánh cược là toàn bộ tài nguyên điểm tiểu gì? Ta đang có ý đó Đường Từ, ngươi cẩn thận, Tôn Chí Hạo là cường khí cảnh giới từ giai võ giả, ngươi phải cẩn thận. Vương Huyền Nhất, ngươi yên tâm đi. Xem ta như thế nào bạo truy hắn. Sân quyết đấu hạng, nơi này tụ tập hơn 100 người. Nghe nói hạng nhất cùng hạng tư đánh nhau, đa số người đều chạy tới, muốn nhìn một chút hai người này đến cùng có bản lĩnh gì, chiếm cư thứ nhất cùng thứ tư. Thanh Phong thành mấy người nói, Hạo ca, truy bạo cái này dương thành tiểu tử. Dương Thành mấy người nói, Đường tử, cố lên. Đường Từ cùng Tôn Chí Hạo xác định đối chiến, tiền đánh cực là toàn bộ diễn hóa điểm sau, sân quyết đấu xác định hai người chiến đấu tiểu tử, ngươi xuất thủ trước ta. Cháu trai tốt đúng không? Ngươi xuất thủ trước, miễn cho ta ước Hiên ngươi. Họ Đường, ngươi khinh người quá, đáng Đường Từ quét hình qua Tôn Chí Hạo tin tức, Huyền giai tiên tiên chi thể, thanh mục thể, mặc dù không tệ, nhưng là quá yếu. Thanh mục cương đao, một đạo cương khí kim màu xanh đại đao, muốn đem Đường Từ một lần hành động chém giết Đường Từ tốc độ càng nhanh, né tránh. Cháu trai tốt đúng không? Chiêu thứ nhất quá a. Ta gọi Tôn Chí Hạo, không gọi cháu trai tốt thanh ngọc thể thuật, thiên cương bá vương đao. Nồng đậm cương khí kim màu xanh phát ra, bá đạo vô cùng đao quang chả xuống, dưới đại đám người nhắm mắt lại, coi là đường tử chết chắc đường tử, ngươi cẩn thận a. Đường huynh, ngươi cẩn thận a. Long Linh thanh âm truyền đến. Lôi Long Du thi triển, đường tử như một tia chớp né tránh đài quyết đấu bị chém ra một đạo lớn lỗ hổng. Bất quá, nhúc nhích mấy lần, lại khôi phục lại tại chỗ. Cháu trai tốt, đây là chiêu thứ hai a. Lớn thanh cương quyền pháp, một đạo 20 mét lớn nhỏ cương khí năm đấm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào đường tử trên thân thể ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta một chiêu này Uy lực cũng lớn. Đường từ dưới đài Long Linh cùng Dương Thành mấy người hô lớn. Dưới đại rất nhiều người nói, vốn cho là cái này đường từ rất lợi hại đâu, không nghĩ tới là ngân thương sát đầu a. Cho buổi tán đi, một bóng người lần nữa hiện hiện ra, khỏe môi nết lên rất nhỏ cười cháo trai tốt, ngươi cũng không được a. Ba chiêu đã qua, nên ta bên trong. Làm sao có thể? Họ Đường, ngươi làm sao có thể không có việc gì đường từ toàn thân khí thế phát ra, giữ tận chín đạo lôi điện cự long xuất hiện, không thể địch nổi lực lượng hướng tôn chí hạ phóng đi. Lớn thanh kiếm pháp, lớn quyền cùng cự long đụng vào nhau, to lớn sóng xung kích hướng quanh tán đi. Dưới đại đám người toàn bộ nhắm mắt lại. Một hồi, ánh mắt toàn bộ mở ra đến cùng là người nào thắng. Năng lượng tan đi, Đường Từ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, làm theo treo mỉm cười thản nhiên. Kết cục không cần nói cũng biết. Tôn trí Hạo quần áo rách rưới, quỳ một chân trên đất, miệng phun máu tươi. Tôn Chí Hạo, ngươi nhận thua sao? Đường Từ, giả tâm phục khẩu phục. Chương 76. To lớn dẫn trước ưu thế, tại nguyên điểm đông đảo. Chương 76. To lớn dẫn trước ưu thế, tại nguyên điểm đông đảo. Nhìn xem tương nguyên của mình điểm, Đường Từ không khỏi nghĩ đến ta hiện tại tài nguyên điểm đã vượt qua Diệp Phong gần 10 vạn, ngày mai lại cố gắng một chút. Hạng nhất nhất định là ta. Hiện tại, đặc huấn doanh mấy vị lão sư tụ tập cùng một chỗ các ngươi nhìn cái này cái này gọi đường từ cùng Diệp Phong thế nào, cương khí cảnh giới nhất dài, lại có thể chiếm cứ thứ nhất cùng thứ hai. Hôm nay một trận chiến, Thiên Tư quả nhiên không sai. Đúng vậy a. Hai người này Thiên Tư không tệ. Hẳn là tăng thêm tài nguyên nghiêng về ba. Dưỡng thằng này. Tất cả mọi người tụ tập tới võ đạo tháp phía dưới. Dù sao một ngày này thật là rất trọng yếu. Sau đó, mỗi người đều biến mất tại trước mắt, toàn bộ tiến vào võ đạo tháp bên trong là không tiếp tục khiêu chiến. Khiêu chiến thứ 31 tầng là một đầu cương khí cảnh giới bắt giai hung thú địa viêm thú xương rồng thần ma thương lấy ra lôi long kình thương mang theo đại thành thương ý tiếp lôi ngập trời cùng địa viêm thú công kích xông đụng vào nhau địa viêm thú cương khí vòng bảo hộ giúp bị đánh nát thân thể cao lớn huyết dịch dường như tiểu khê đồng dạng chảy ra thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh thương ý lần nữa thi triển tiếp tục công kích lúc đầu vết thương địa viêm thú phát ra kêu rên bên trong bạch cốt hiện lộ ra xương vỡ vụn lại tiếp ta một chiêu lôi long âm kình minh ung tiếp lôi cương khí vỡ vụn địa viêm thú sinh cơ tiêu chiến thành công tài nguyên địa ba hai một cái cương khí cảnh giới tám giai hung thú không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của ta. Là không tiếp tục khiêu chiến. Khiêu chiến. 32 tầng, là hai cái cương khí cảnh giới 8 giai hung thú 15 phút sau. Khiêu chiến thành công, tài nguyên điểm bốn vạn là không tiếp tục khiêu chiến. Khiêu chiến. Sau 2 canh giờ, khiêu chiến thành công, tài nguyên điểm 4000 không là không tiếp tục khiêu chiến. Không tiếp tục, tới cực hạn, rời khỏi. Võ đạo tháp bên ngoài. Đường từ thân ảnh xuất hiện năm đầu cương khí cảnh giới 8 giai chính là ta trước mắt cực hạn. Các loại cảnh giới sau khi đột phá lại đến, ra người tới càng ngày càng nhiều. Một canh giờ sau, Hãy để mọi người toàn bộ đi ra tới Võ Đạo Tháp bên ngoài. Các bạn học, nửa tháng kỳ hạn đã đến. Nửa tháng một lần xếp hạng xuất hiện. Các người trước mặt thứ hạng là các người khiêu chiến Võ Đạo Tháp xếp hạng. Ta tin tưởng các ngươi đều biết mình xếp hạng. kế tiếp, ta muốn tuyên bố, là nửa tháng này tới tổng hợp xếp hạng đại gia mời xem màn hình lớn hấp nhất, Đường từ, cương khí cảnh giới nhất giai, tổng tài nguyên điểm 40 vạn. Hạng 2, Diệp Phong, cương khí cảnh giới nhị giai, tổng tài nguyên điểm tháng 3 năm 50.000. Hạng 3, Mạc Bất bại, cương khí cảnh giới ngũ giai, tổng tài nguyên điểm tháng 2 năm 50.000. Hạng 4, Tiên Mạc, cương khí cảnh giới ngũ giai. Tổng tài nguyên điểm 24 50.000 hạng 5, chútc siêu mẹo cương khí cảnh giới thứ dai tổng tài nguyên điểm 24 vạn hạng 6 Long Linh cương khí cảnh giới nhị dai tổng tài nguyên điểm 23.9 Hạng 10 Cổ Võ cương khí cảnh giới tăng dai tổng tài nguyên điểm 200.000 tên thứ 11 Hoàng Than phong cương khí cảnh giới nhất dai tổng tài nguyên điểm 19 bạn tên thứ 20 sở thiên tiêu cương khí cảnh giới 1 tầng tổng tài nguyên điểm 11ạn người thứ 40 tiêuỷ hùng cương khí cảnh giới 1 tầng tổng tài nguyên điểm chính bạn thứ 41 tên thứ 240 tên ra cáchauo nửa bước cương khí cảnh tổng tài nguyên điểm một vạn tốt đây chính là cái này nửa đến nay xếp hạng xếp hạng cao không tiêu ngạo hơn tiếp tục bảo trì xếp hạng thấp cũng không nên nản chí các ngươi đều là thiên tài thật tốt cố gắng lần này xếp hạng đại gia có vấn đề gì không mặc lão sư không có vấn đề nhìn xem Mạc lão sư này tâm khẩu phật tâm xà bộ dáng không ai dám nói có vấn đề về phần ban thường sao ta đã đem tin tức phát tới các ngươi bí cảnh chìa khóa bên trong tự kiểm tra tốt giải tăng a có vấn đề gì kịp thời đến hỏi về đến phòng nhìn xem bí cảnh chìa khóa tin tức đường từ ngạc nhiên mừng rỡ Ban thưởng quả nhân phong phú chân nguyên dịch 30 bình, chân cương quả nam viên, thiểm lôi quả hai viên, tôi cương đan hai viên. Quá tốt rồi, thiểm lôi quả nhà có thể dùng đến để thăng tiếp lôi chi lực quý lực, bổ sung gia tăng tiếp lôi cương khí uy lực. Tôi cương đan hiệu quả cũng rất mạnh, có thể rèn luyện cương khí gia tăng cương khí cô động trình độ, gia tăng uy lực. Ta trước mắt diễn hóa điểm là 150000, tăng thực lực lên quan trọng. Hệ thống, cho ta diễn hóa những tư nguyên này, mỗi dạng đều dùng 10000 tài nguyên điểm diễn hóa. Diễn hóa thành công, phát động 50000 lần bạo kích, tôi cương đan dược hiệu gia tăng 5 lần. Diễn hóa thành công, phát động 3 vạn lần bạo kích. Thiểm lôi quả dược hiệu ra tăng 30 lần. Diễn hóa thành công. Hệ thống, ta đã thật lâu không có phát động 100.000 lần bạo kích, cái này hợp lý sao? Tốc chủ, diễn hóa bạo kích tất cả đều có thể có thể. Thốt ta, a. Từ khi ta theo đế bảng sau khi ra ngoài, liền không còn có phát động qua 100.000 lần bạo kích. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều a. Trước phục dụng tôi cương đan a. Ta hiện tại cảm giác được ta cương khí càng thêm cô đọng, càng thêm tinh thuần, bất quá, cương khí số lượng biến một chút, bất quá, uy lực lại là tăng cường không ít. Không tệ, không tệ. Một hạt kim đan vào bụng, bệnh ta do ta không do trời a. kế tiếp phục dụng thiểm lôi quả, gia tăng kiếp lôi chi lực. Thiểm lôi quả tiến vào thân thể sau, một cỗ minh ngông lôi đỉnh chi lực phát ra, đan điền bên trong kiếp lôi chi lực cảm nhận được lôi đỉnh chi lực sau, giống một đứa bé ngửi được bánh kẹo hương vị, điên cuồng nuốt ăn lôi đỉnh chi lực. Chỉ chốc lát sau, hai viên thiểm lôi quả bị hoàn toàn hấp thu, hầu như không còn ta cảm giác kiếp lôi chi lực cùng tiểu cốt như thế, đã ra đời linh trí. Ta tìm kiếm càng nhiều lôi đỉnh chi lực, bồi dưỡng kiếp lôi chi lực. Hiện tại huy lực mạnh mẽ không chỉ một lần, tiếp tục đường từ một mạch nuốt vào 10 chi chân nguyên dịch, vận chuyển hỗn độn bất diệt võ kinh, điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Những năng lượng này hóa thành liên tục không ngừng cương khí, tiến vào đan điện. Đan điện kiếp lôi cương khí đang không ngừng tăng nhiều, đan điện diện tích cũng đang không ngừng tăng lớn. Sau 3 cách giờ, tất cả chân nguyên dịch bị đường từ hấp thu hầu như không còn, còn bao gồm hai chén nhỏ quả thần tiểu ta hiện tại đan điện ít ra tăng lên có một cây số, còn kém 8 cây số, ta liền có thể đột phá tới cương khí cảnh giới nhị giai. kế tiếp, lại dùng tài nguyên điểm đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện, cảnh giới tăng lên tốc độ sẽ rất nhanh. Nếu như những người khác tài nguyên giống ta dạng này lời nói, không biết rõ tăng lên nhiều ít. Đường từ thử qua diễn hóa tài nguyên, thì như nói diễn hóa chân nguyên dịch. Dược hiệu tăng lên 30 lần, có thể không phải là không, có diễn hóa 30 con chân nguyên dịch dược hiệu. Tối thiểu cũng muốn 60 cái chân nguyên dịch mới có diễn hóa 30 lần hiệu quả, Diệp Phong đã đạt đến cương khí cảnh giới nhị giai, cái này tốc độ tu luyện không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắn đồng dạng là bước vào gông cùm xiển xích chi đạo thiên tài, mở đan điền khẳng định rất lớn, cần tài nguyên cũng nhiều. Ta cũng phải gấp rút tốc độ, bị người cái sau vượt cái trước, cảm giác này cũng không phải rất thoải mái à. Lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo tiếng đập cửa đường từ mở cửa long linh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đường Từ, ngươi cho ta phiêu hương mật bị ta cho đã ăn xong, ngươi còn gì nữa không? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? đã ăn xong, ngươi là đem phiêu hương mật coi như ăn cơm sao? phung phí của trời a, ta thật hối hận cho ngươi nhiều như vậy. ai nha? đường từ, ngươi một đại nam nhân khẳng định không thích ăn ngọt, ta giúp ngươi giải quyết, tốt bao nhiêu à? dạng này, ngươi cũng sẽ không trở nên béo, duy trì anh tuấn thần võ dáng vẻ, mới khả năng hấp dẫn càng nhiều mỹ nữ thích không? ngươi nói có đúng hay không à? đường từ nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngươi không phải cũng là nam? ngươi vì sao thích ăn ngọt? a cái này cái này ai nha? ta là nam a, lại cho ta một chút thôi. sau nửa canh giờ. Đường huynh lần nữa giao ra nửa cân. Căn dặn Long Linh, tiết kiệm một chút, hắn nhưng không có bất quá, nhìn Long Linh bộ dạng này, lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra. Ta là tạo cái gì người ta? Chương 77. Thiếu niên đại đế ở giữa chiến đấu. Chương 77. Thiếu niên đại đế ở giữa chiến đấu. Sáng sớm hôm sau, Đường Từ tiếp tục đi bên ngoài kiếm tiền diễn hóa điểm. Một cái buổi sáng, giống như trước đây, săn giết hung thú, kiếm lấy diễn hóa điểm. Giữa trưa, tìm một cái địa phương an toàn, nhóm lửa, thịt nướng Đường Từ tinh thần lực không ngừng phóng thích, giống như phát hiện một người đây là Diệp Phong, sau đó Lôi Long Du thi triển, một máy mắt đã đến Diệp Phong bên cạnh. Diệp Phong hiển nhiên cũng phát hiện Đường Từ đặt tới bên cạnh hắn Diệp Phong, ta nướng thịt nướng, có hứng thú cùng một chỗ ăn thôi. Đường Từ, cầu còn không được a. Diệp Phong, ngươi biết uống rượu sao? Ta sẽ uống một chút kia tốt, chúng ta cùng uống một chén. Sau đó, lấy ra hai cái nhỏ chén nhỏ, một cái phi thường nhỏ bầu rượu, chỉ có thể đổ ra bốn chén nhỏ quả thân ỉu. Đây là Đường Từ cố ý chuẩn bị, chính được miễn mê rượu Đường Từ, cái này là rượu gì a? Thân quả a. Ta lần thứ nhất được thơm như vậy rượu. Loại rượu này gọi là quả thần ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đến vô cùng thương đến đi một cái một lát sau đường tử cùng diệp phong theo trạng thái tu luyện rời khỏi đường tử loại rượu này thật là thần tự a năng lượng cư nhiên như thế to lớn dính ngươi phúc ha ha diệp phong không cần khách khí lại đến một chén nói xong nâng cốc cho rót đầy diệp phong cũng rất hưởng thụ loại rượu này mùi thơm không đành lòng tự tuyệt. thế là nói rằng đường tử cảm ơn rượu của ngươi đường tử không thể uống nữa hai chén vào trong bụng cảm giác đầu chóng mặt đến hóa giải một chút cũng tốt tiếp tục ăn thì ta sư tôn loại rượu này ngươi uống qua sao đồ nhi a Vi sư cái gì không uống qua dạng này rượu, năm đó đưa vi sư ta cũng không cần. Bất quá, hướng các ngươi tới, đầy đủ. Hệ thống, quét hình diệp phong diệp phòng, nam, nhan trị 80 điểm. Cảnh giới, cương khí cảnh giới nhị giai, công pháp gen thể, bất diệt tổ hỏa thân, thần cấp, thần thứ nhất, tiểu thành. Võ kỹ, nát giới đao, hoàng cấp cực phẩm, thông thần cảnh. Man nhu kình, hoàng cấp trung phẩm, thông thần. Kiếm bộ, hoàng giai cực phẩm, thông thần. Lưu tinh lệ, thân pháp võ kỹ, hoàng cấp cực phẩm, thông thần. ngục kính ma đao, thiên cấp cực phẩm, tản thiên, có thể thi triển đao thứ nhất so sánh hoàng giai cực phẩm võ kỹ, ý cảnh, ám kinh bí pháp, thông thần, đao ý, tiểu thành, tàng khí quyết, ý cảnh, tổ kinh đao pháp, huyền giai thượng phẩm, tiểu thành, máu giận, huyền giai trung phẩm, tiểu thành, tu luyện công pháp, viêm diễm bất diệt võ kinh, đế cấp, thể chất đặc thù, vô tận viêm diễm thể, sơ bộ thức tỉnh, bản mệnh đạo hỏa, hỗn độn bất diệt viêm, có thể nuốt vẹn chư thiên hỏa diễm, tăng cường bản thân, đế viêm, mạnh nhất hỏa viêm một trong, thiên thiên hồn hải mở ra, thiên cấp cực phẩm, nắm giữ hồn kỹ, hồn chạm, phàm cấp thượng phẩm, tiểu thành, linh hồn thể, không thể quét hình. Ăn uống no đủ về sau, Diệp Phong nói rằng, Đường Tử, ta có một cái ý nghĩ. Diệp Phong, ngươi nói đi, ta muốn cùng ngươi đánh một trận, luận bàn một chút, ngươi thấy thế nào? Diệp Phong, ta cũng có ý đó. Diệp Phong, chúng ta là anh em cùng bằng hữu, nhưng ta sẽ dốc toàn lực ra tay, ngươi thấy có được không? Ta cũng là ý nghĩ này, Đường Tử, ta cũng sẽ dốc toàn lực ra tay. Gọi ra xương rồng thần ma thương. Diệp Phong xuất thủ trước Đường Tử, cẩn thận. Nát dưới đau, một cái sắc bén đao quang phóng tới Đường Tử, Đường Tử một cái thương ảnh hiện lên, chặn lại đạo này công kích Diệp Phong, toàn lực ra tay đi, không cần lẫn nhau thăm dò. Đường từ thi thi triển lưu ly li kim thân, thân thể trong nháy mắt biến thành màu lưu ly, li, khí thế bạo tăng, lưu ly li kim thân hiện hiện lôi điện, khí thế càng lớn, sau lưng có một đạo lưu ly li cự nhân hư ảnh, ngang thiên gào thét, chỗ này không gian tại Mạn Thiên Lôi đỉnh bên trong rung động kịch liệt. Thuần lực lượng thi triển nhất quyền, gây nên không gian đánh nổ, phát ra khoảng cách tiếng nổ đối diện diệp phong toàn thân toát ra hỏa viêm, sau lưng hỏa viêm, cự nhân cũng nắm giữ ngang thiên gào thét. Đồng dạng là nhất quyền đánh ra. Hai nắm đấm kích đánh nhau, lôi đỉnh cùng hỏa diễm chiến đấu ở cùng nhau. To lớn lực trùng kích nhấc lên to lớn khí lãng, phá hủy lấy bên cạnh hai người tất cả 100m, 200m nghìn m Phương viên 1000m tất cả mọi thứ đều bị cỗ này khí lãng tiêu hủy. Diệp Phong rút lui 5 bước, Đường Tử rút lui 3 bước đường tử, trên lực lượng ngươi thắng, toàn lực ra tay đi. Diệp Phong, tới đi. Vực Kính Ma Đao, vô số màu đen lớn viêm phát ra, xâm chiếm lấy hoàn cảnh trung quanh, dường như có ác quỷ gào thét, một đạo 500m lớn nhỏ khô lâu tướng quân, giơ một thanh tản ra vô tận ma viêm đại đao, một đao bổ ra. Thương Lâm thiên hạ, trên bầu trời che kín ngũ sắc kiếp lôi, huyết hồng sắc huyết vụ cùng kiếp lôi kêu gọi kết nối với nhau. Vô số to lớn huyết hổng cự thương mang theo khổng lồ sát ý cùng kiếp lôi cùng khô lâu tướng quân đối kháng cùng một chỗ. Nhìn từ đằng xa đi, phiến thiên địa này biến thành huyết lôi cùng mà viêm địa bàn Vô số hung thú thoát đi nơi đây, không muốn bị lan đến gần. Kiếp lôi cương khí không ngừng tuôn ra, duy chỉ lấy thương ảnh công kích đường tử thật rất mạnh. Bất quá, ta cũng không yếu đế viêm cương khí cũng không ngừng tuần ra, duy chỉ lấy khô lâu tướng quân công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mảnh không gian này đã biến thành trăm mét hồ sâu. Hai người đều sử dụng tinh thần lực ngắn mũi bay lên không, không đến mức rất xuống cái này phương viên ngàn mét, sâu trăm mét hồ to. Diệp Phong một kích cuối cùng quyết định thắng thua a. Đường Tử tốt một kích cuối cùng định thắng thua a. Đại Thành thương ý thi triển trong nháy mắt thế công biến cường đại không chỉ gấp 10 lần. Khô lâu tướng quân mơ hồ tan tác. Diệp Phong cũng thi triển ra hắn tiểu thành đao ý. Khô lâu tướng quân khí thế lần nữa tăng vọt. 10 phút sau hai cố lực lượng lôi hỏa không cho xảy ra lớn trọng bạo tạc. So với một lần trước càng khoảng cách bạo tạc văng lên hai người song song bị vén bay ra ngoài. Hai người cách xa nhau ngàn mét đường từ giờ phút này toàn thân quần áo rách dưới đứng người lên máu tươi từ khe miệng chảy ra chỉ có đôi mắt kia vẫn là như tinh thần giống như trong suốt. Diệp Phong giờ phút này quỳ một chân trên đất, giống nhau vô cùng chật vật. Trong cặp mắt mang theo thoải mái đường tử, "Lần này là ta thua, ngươi là một cái đối thủ tốt, lần sau, ta nhất định sẽ thắng ngươi." "Diệp Phong, ngươi rất không tệ, ta chờ mong cùng ngươi giao thủ lần nữa." Sau đó, Diệp Phong thi triển thần pháp rời đi. Nơi xa, Đường Tử vận chuyển hỗn độn bất diệt chân công khôi phục cương khí cảnh giới, bất diệt chân thân công chỗ cường đại giờ phút này hiện hiện ra, vết thương cơ hội hoàn toàn khôi phục. Chỉ có điều giờ phút này có chút thoát lực, cương khí không đủ Diệp Phong thật rất cường đại, không hổ là thiếu niên đại đế. Nơi xa, Diệp Phong cũng tại phục hồi từ từ thực lực sư tôn, lần này ta thua, bất quá lần tiếp theo ta sẽ thắng. Đỗ Nhi, xem ra đường tử cũng là thiếu niên đại đế, cũng thu được đế bảng ban thưởng. Lục thể của hắn quá hoàn mỹ, lực lượng to lớn, nếu như không có đế bảng ban thưởng lời nói, không sẽ đạt tới như thế lực lượng. Bất quá thân thể của hắn có một loại rất đặc biệt khí tức, vi sư tạm thời nghị không ra. Lần này ngươi thua bởi hắn, là bởi vì đao của ngươi ý chỉ có tiểu thành, nếu như là đại thành lời nói, liền không nhất định sẽ thua. Hơn nữa ngươi bản mệnh linh hỏa còn không có thi triển, như là sinh tử quyết đấu, ngươi không nhất định sẽ thua. Sư tôn, ta đã biết. Nếu như Đường Từ nghe được đối thoại của bọn họ lời nói, khẳng định sẽ mang to đế bảng nuốt lấy ta ban thưởng, quá ghê tởm. Chương 78. Phệ hồn tua cỡ. Chương 78. Phệ hồn tua cỡ ta mặc dù thắng Diệp Phong một bậc, nhưng sinh tử chi chiến ta không nhất định sẽ thắng, hắn có đế viêm, bản mệnh linh hỏa, đều không thể so với kiếp lôi chi lực yếu, đến kiếm lấy càng nhiều diễn hóa điểm, tăng lên nội tình. Ta hiện tại thương thế đã khôi phục, cương khí kém một chút, bất quá cũng sắp Đường Từ tinh thần lực không ngừng phóng thích, dò xét lấy hết thảy xung quanh. Không ngừng hướng phía phía trước tiến lên ai. Đây là xương tê thú tổng nhóm. Quá tốt rồi, một đầu. Hết tệ có 40 đầu, một đợt cự phú a. Đường Từ nhìn phía trước hung thú tộc đàn, kích động tâm, rung động ra tay. Rất lâu chưa bao giờ gặp hung thú tộc quần hung thú nhóm, ta tới. To lớn lôi long như sói lạc bầy dê, vô tình thôn phệ bọn này xương tê thú sinh mệnh. Diễn hóa điểm 4 vạn Đường Từ tiếp tục hướng phía trước đi đến, lần này, Đường Từ không có tại phía ngoài nhất đi khắp, mà là hướng chỗ càng sâu đi đến đi lên phía trước, mặc dù tính nguy hiểm lớn thêm không ít, nhưng thu hoạch khẳng định sẽ tăng nhiều, chỉ cần không gặp được siêu phẩm cảnh giới hung thú cùng nắm giữ năng lực đặc thù hung thú, ta cơ bản không sợ càng đi về phía trước, cảm giác rừng rậm càng thêm yên tĩnh một chút, chỉ là thỉnh thoảng truyền đến to lớn tiếng thú gào cùng chấn động âm thanh tại hiện lộ rõ ràng nơi đây nguy hiểm chỗ ai. đây là huyết hổ, cương khí cảnh giới lục giai, không tệ. nhất là hồ tiên, thâm thụ kẻ có tiền nữa thì ta. lần trước ta tại hung thú trong rừng rậm tìm tới những cái kia, có thể bán không ít liên bản tệ. huyết hổ cũng nhìn thấy đường từ hai bên trước nó là bách thú chi vương, hai bên sau, nó giống nhau vô cùng cường đại. chân trước hiện ra chảo đao, hướng đường từ công kích mà đến đường từ một cái lắc mình tránh thoát. bất quá trung quanh đại thụ che trời cũng không phải vận tốt như vậy đồng loạt ngã xuống nhà à, nhỏ mèo, ngươi chiêu này không tệ lắm. Đa số hung thú đều là theo trong miệng phun ra công kích, mà giống huyết hổ công kích như vậy không phải phổ biến à. Xoắn ốc nó sóng, hồn kỹ thi triển, huyết hổ khó lòng phòng bị, xuất hiện ngắn ngủi ngùi ngốc trệ, sau đó cuồng bạo dùng đầu đụng chạm lấy hết thệ trung quanh. Sau đó không lâu, ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép quả nhiên, tinh thần lực vẫn là thật là đáng sợ. Cơ bản có thể vượt qua một đại giai mà chiến, võ giả rất khó làm được. Tùy tiện một kích, huyết hổ, tốt diễn hóa điểm 7000. Sau đó, thi triển lôi long du cấp tốc rời đi nơi đây, hướng phía trước tiến lên địa long thú, tốt, diễn hóa điểm 5000. Cự lực tượng, tốt, diễn hóa điểm 7000. Không bao lâu, Đường Từ đi tới một đầu không tính quá lớn Giang Lưu bên cạnh rất lâu không nhìn thấy Giang Lưu. Từ Lam tinh thai biến sau, Giang Lưu hồ nước chỉ có thể ở nơi càng xa xôi hơn khả năng trông thấy, Dương Thành nhưng không có Giang Lưu à. Chỉ có một ít hồ nước nhỏ. Đường Từ mang tâm tình kích động, hướng dòng nước phương hướng tiến lên phía trước có một cái thác nước, không phải phổ biến a. Đường Từ phía trước là một cái cự đại thác nước, theo chỗ cao rơi xuống, Đường Từ ngẩng đầu nhìn lên, nước ít nhất là theo 5000 mét chỗ cao rơi xuống dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quan mang vô cùng xinh đẹp đường từ cảm khái trong chốc lát phát hiện cái này thác nước bên trong giường như có động thiên khác. nhảy xuống nước hướng phía trước bơi đi về phần vì sao không trực tiếp xuyên qua thác nước ngắm lại mấy ngàn mét độ cao to lớn dòng nước từ trên trời rán xuống xung kích lực lượng nên lớn bao nhiêu băng vào đường từ hiện tại thân thể căn bản không chịu nổi trùng kích như thế chỉ chốc lát phía trước bị chặn đường từ thả người nhảy lên nhảy lên đập vào mi mắt là một cái 20 mét lớn nhỏ sơn động đường từ tinh thần lực phong thích dò xét lấy hang động tình huống bên trong bên trong cũng là không có nguy hiểm gì bất quá Có chút sâu à, quanh có khúc hiệu ta hiện tại tinh thần lực không thể dò xét tới chỗ sâu nhất. Ít ra cái huyệt động này chiều sâu cũng vượt qua 2000m. Đến cùng con lên hay không tiến lên đâu? Đường Từ đối với cái này rất xoan suất, chắc chắn lại không biết nguy hiểm hay không tính toán, đi vào đi. Làm chuyện gì đều bó tay bó chân, còn tưởng là võ giả làm gì. Cùng lắm thì, cùng lắm thì. Không có cùng lắm thì, nhiều nhất chính là trời cao đấu kỵ anh tài. Đường Từ càng đi vào bên trong, phát hiện thì càng không tầm thường. Lúc mới bắt đầu, sơn động càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể một người xuất nhập, về sau biến càng lớn. Bên trong truyền đến cốt cốt tiếng nước chảy ầm, đường từ tinh thần lực lại không có dò xét tới cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Càng đi vào bên trong, tiếng nước chảy âm càng lớn, sơn động âm ú và mướt, rét lạnh ta đi, đây là địa phương nào? Bằng vào ta bây giờ tố chất thân thể, thế mà lại cảm thấy rét lạnh, tinh thần lực cũng dò xét không là cái gì, ta thế nào có một loại dự cảm xấu? Bất quá, cứ như vậy rời đi, ta cũng không cam chịu tâm a. Không có hiểu rõ tình huống, thì rời đi, cảm giác quá khó chịu. Tính toán, cẩn thận một chút, cũng không có vấn đề. Đường Từ yên lặng nói rằng, lần nữa đi tới khoảng 1000 mét trong giức, quá tốt rồi bất quá ngoại trừ một cái hơn 50 mét rộng hồ nước dường như cũng không có cái gì cái này nhìn xem cũng không giống nhân tạo hang động vách đá bóng loáng không đố vết. cũng không giống tự nhiên hình thành sâu như vậy cũng không có khả năng đường từ tử tế đánh giá chung quanh vẫn là cái gì cũng không có hát gì Hát gì địa phương bị quái này quá lạnh đi đường từ nhà danh nói không đúng cố hàn khí kia là cái này hồ nước phát ra trong này là có đồ vật gì sao tinh thần lực phong thích hướng hồ nước bên trong dò xét tinh thần lực làm sao lại vào không được cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này không được đến đuổi mau đi ra Ta bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, dường như có chuyện gì đó không hay muốn xảy ra. Ngay tại Đường Từ chuẩn bị rời đi về sau, hồ nước đột nhiên nổ tung lên. Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, mở ra giữ tận huyết buồn đại khẩu, muốn đem Đường Từ ăn. Lôi Long Du thi triển, Đường Từ trong nháy mắt né tránh. Sau đó, lập tức vận chuyển lưu ly kim thân, mênh ngông máu khí tán phát ra, đem hẳn khí xua đổi Đường Từ không dám thi triển bất kỳ võ kỹ, dù sao, không gian cứ như vậy lớn, một khi toàn lực ra tay, một khi đổ sụp, Đường Từ cũng không sống nổi không kg lực lượng thi triển mà ra thuấn con quái vật này trên thân đánh tới, quái vật vô cùng nhanh nhẹn, tránh né đường từ công kích đường từ thừa cơ hội này, thi triển lôi long dù, muốn rời khỏi, bất quá chỗ cửa hang đột nhiên xuất hiện một đạo năng lượng màn hình ngăn trở đường từ rời đi, xem ra không giải quyết cái quái vật này là không thể nào đi ra ngoài. đường từ nhất quyền nhất quyền công kích tới màu trắng quái vật không dám đánh tới sơn động bất kỳ vị trí nào, bất quá quái vật so cá chạch còn muốn nhanh nhẹn, đường từ công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bất quá màu trắng quái vật công kích cũng bị đường từ né tránh, song phương đều không làm gì được đối phương. màu trắng quái vật thấy thế trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm nghe được thanh âm này đường từ đại não truyền ra kịch liệt đau nhức cái gì thế mà còn có thủ đoạn như thế hồn hải bên trong ba tôn đại phật lập tức tản mát ra năng lượng xua đổi xâm nhập đường từ hồn hải năng lượng không được lại tiếp tục như thế gây bất lợi cho ta hiện tại cơ hội duy nhất chính là tinh thần lực quái vật này thế mà nắm giữ công kích linh hồn năng lực nếu không phải ta sớm mở ra hồn hải chỉ sợ dưới một kích này đi ta liền không có may mắn ta diệt hồn chạm đã đạt tới đại thành diệt hồn chạm thi triển xâm nhập màu trắng quái vật linh hồn Màu trắng quái vật căn bản không biết rõ đường từ còn có thủ đoạn như thế, linh hồn bị công kích, đau đớn khó nhịn, xuất hiện ngắn ngủi nốc trệ quá tốt rồi, chính là cái này cơ hội. Đường từ đem lực lượng toàn thân thi triển, lôi long kình thi triển, lực lượng khổng lồ hóa thành lôi long ám kình, phá hủy lấy màu trắng quái vật ngũ tạm lục phủ. Màu trắng quái vật phát ra tiếng kêu thế thảm, chỉ chốc lát sau chảy ra màu trắng máu tươi, ngã xuống đất, tốt. Diện hóa điểm 5.000 không đường từ lúc này mới tử tế dò xét cái này đạo bạch sắc quái vật, toàn thân tuyết trắng, làn da bóng loáng vô cùng, giữ tận vô cùng miệng, rộng, hai chân dường như tiểu nhi hai chân, đầu lâu nhỏ bé. Cảm giác chính là rất nhiều loại quái vật ghép lại với nhau đường từ biểu thị, không biết loại quái vật này hệ thống, ngươi biết không? Túc chủ, ta biết. Loại quái vật này gọi là phệ hồn tua cờ. Chương 79. mươi đoạt xã. Chương 79, mươi đoạt xã. Hệ thống, cái gì là phệ hồn tua cờ a? Danh tự còn như thế văn nghệ phong phạm. Túc chủ, ta không thể không lần nữa cảm khái, vận khí của ngươi thật rất tốt phệ hồn tua cờ, là một loại lai lịch bí ẩn, xen vào linh hồn thể cùng hung thu ở giữa tồn tại. Mong muốn hình thành, điều kiện rất khó khăn, cần linh hồn lực, thực hàn chi vật bồi dưỡng, còn chưa nhất định sẽ thành công ưa thích thôn phệ linh hồn chi lực dùng đến để thăng chính mình cái này phệ hồn tua cờ vừa mới hình thành không lâu cho nên mới có thể bị tốc chủ tùy tiện chém giết một khi bị nó nuốt ăn linh hồn chi lực tốc độ phát triển cực nhanh rất khó đánh giết nguy hại cực lớn thật là nguy hiểm a hệ thống vẫn là mau mau rời đi tính toán ta cảm giác vẫn là thật lạnh làm sao lại càng lạnh hơn thật là kỳ quái ngay tại đường từ quay người sau khi rời đi một đạo năng lượng đột nhiên tiến vào đường từ hồn hải đường từ cũng cảm thấy dị dạng bất quá vẫn là đến không kịp trốn tránh ha ha thật mạnh thể chất a thật là hoàn mỹ hồn hải a thiên tài a bất quá lập tức chính là của ta đường từ hồn hải truyền ra một giọng rán mua đường từ nhìn thấy hắn hồn hải có một cái hèn mọn lão đầu ngay tại cười haha ha. lập tức giật mình hồn hải bên trong ba tôn đại phật phát giác được dị dạng như lai bất diệt chân công nhanh chóng vận chuyển muốn muốn tiêu diệt đạo này linh hồn thể bất quá tựa như nước tiểu khê tiến vào biển cả không có chút nào bọt nước a tiểu tử ngươi không nên uống phí khí lực điểm này hồn lực đối ta không có tác dụng ngoan ngoãn để cho ta đoạt xá đem thân thể nhường cho ta ta thay thế ngươi sống ở cái thế giới này một nhất định có thể đi đến võ đạo tri đỉnh đường từ cảm thấy không lành Đoạn sá đáng chết, chủ quan. Người rốt cuộc là người nào? Tiểu tử, ngươi là nói ta sao? Xem ở thân thể của ngươi lập tức thuộc về ta phân thượng, ta liền không làm khó khăn nói cho ngươi đi. Ta là tới từ một cái tu tiên văn minh, về sau, thế giới của ta bị một đám tự xưng võ giả vượt ngoại văn minh công kích, những người này vô cùng cường đại, quê hương của ta rất nhanh bị hủy. Ta tinh thông thần hồn chi lực, kéo dài hơi tàn số dưới. Bất quá, ta phát hiện những này tự xưng võ giả người tinh thần lực rất yếu, thế là, sống tiếp được, đi tới nơi này. Ta vốn cho là ta liền phải chết, linh hồn tiêu tán, lại làm cho ta phát hiện nơi tốt này có cực hạn chí lực, tâm ta sinh một kế, quyết định bồi dưỡng phệ hồn tu cỡ. Ha ha, thương thiên không phụ lòng người a. Ta thế mà thành công. Ta dự định đoạt xá phệ hồn tu cỡ, một lần nữa sống một thế, không nghi tới, ngươi đi tới, ta phát hiện nhục thể của ngươi thể chất vô cùng tương đại, huyết khí tràn đầy, xem xét liền là võ giả. Ta hận không thể ăn các ngươi những võ giả này thịt, uống máu của các ngươi, ngươi xem xét liền là võ giả thiên tài, hơn nữa, mở ra hồn hải còn như thế hoàn mỹ, chỉ cần ta đoạt xá ngươi, nhất định mượn nhờ thân thể của ngươi, báo thù huyết hận. A Đường Từ nghe được những này, không khỏi cảm thấy không ổn. Ta còn có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tiểu tử, ngươi nói đi. Ngươi nói, tự xưng võ giả người cướp đoạt quê hương của ngươi, nhưng theo ta được biết, đã qua mấy ngàn năm linh hồn làm sao có thể tồn tại ngàn năm mà bất diệt? Ha ha, tiểu tử, xác thực, linh hồn không có khả năng tồn tại ngàn năm lâu bất quá, ta có pháp bảo bí thuật, có thể bảo hộ linh hồn bất diệt, bất quá, ta cũng nhanh đến cực hạn tiểu tử, ngươi thật sự là phúc tinh của ta à. Ta nhất định cố mà chân quý thân thể của ngươi, không nên chống cự, ta sẽ để cho ngươi không có thống khổ chết đi. Ta đi ngươi đại ra, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta dựa vào cái gì đem thân thể giao cho ngươi? Có bản lĩnh chính mình tới lấy a? Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta nhất định phải đem linh hồn của ngươi cắt thành từng khối từng khối, đao đến không muốn sống. Đường Từ mặc niệm một tiếng, hệ thống, tăng lên Như Lai Bất Diệt Chân Công cùng Diệt Hồn chạm tốn hao 10000 diễn hóa điểm, Như Lai Bất Diệt Chân Công tầng thứ nhất, tiểu thành, tốn hao 30000 diễn hóa điểm, Như Lai Bất Diệt Chân Công tầng thứ nhất, đại thành, tốn hao 60000 diễn hóa điểm, Như Lai Bất Diệt Chân Công tầng thứ nhất, viên mãn, tốn hao 1000 diễn hóa điểm, Diệt Hồn chạm nhập môn, tốn hao 4000 diễn hóa điểm, Diệt Hồn chạm tiểu thành, tốn hao 7000 diễn hóa điểm, Diệt Hồn chạm đại thành, tốn hao 40000 diễn hóa điểm diệt hồn trạm thông thần. Trong ngay mắt, hồn hải nhanh chóng biến lớn, hiện tại khoảng chừng 50 bên trong lớn nhỏ, hồn lực bành trướng vô cùng, ba tôn đại Phật tản mát ra nồng đậm Phật quang, Tà quang, Bạch quang, vốn chỉ là hư ảnh, hiện tại biến thành chân chính là Phật tổ, Phật âm chợt hạ xuống. Mong muốn cướp đoạt đường từ Hèn Mọn lão đầu thấy cảnh này, ánh mắt chừng đến to lớn, dường như nhìn thấy cái gì không tuyệt vời đồ vật dáng vẻ tiểu tử, ngươi làm cái gì? Lão đầu, ngươi có bản lĩnh đến đoạt xá a? Đừng nói ta ước hiếp ngươi. Sau đó, đường từ linh hồn lực công kích lão đầu, lần này không còn là bổ nhập biện cả, mà là có rất lớn hiệu quả. Hồn hải bên trong lão đầu phát ra thảm thiết kêu rên tiểu tử, người muốn chết, sau đó, một đạo hỏa diễm theo trong tay nương tụ. Nhìn thấy cái này, Đường Từ cảm thấy không ổn. Thông thần cảnh giới diệt hồn trạm thi triển, cùng cái này đạo hỏa diễm đụng vào nhau. Bất quá, diệt hồn trạm bị không thể chống cự lại lão đầu hỏa diễm làm sao có thể. Đường Từ tiếp tục thi triển diệt hồn trạm, hồn hải bên trong như lai tam thế thân cũng không ngừng tán mát ra năng lượng, khu trục lão đầu, bất quá, vẫn chưa được. Hệ thống, có biện pháp gì hay không? Túc chủ, dựa vào chính ngươi, hệ thống không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể phụ trợ túc chủ ta diện hóa điểm cũng không đủ lần nữa tăng lên như lai bất diệt chân công tới tầng thứ 2. Đường từ hồn lực thời gian dần trôi qua bị tiêu hao. Bất quá, Đường Từ phát hiện lão đầu đối diện cũng không chịu đổi, đầu đầy mồ hôi bây giờ nhìn ai kiên trì được. Hệ thống, cho ta hồi đoái tăng hồn tán. Ta cũng không tin, ta có thể tùy thời bổ sung hồn lực, nhìn ngươi tại sao cùng ta đấu. Bất quá, Đường Từ suy nghĩ nhiều. Hồn hải bên trong lão đầu lần nữa ra tăng công kích, coi như Đường Từ hồn lực sung túc bất quá, một đứa bé đối mặt mệt mỏi lại nhân, nhất định sẽ thua Đường Từ diện hồn chạm không có chống tự lại, bị một đạo hỏa diễm đánh trúng vào linh hồn. Trong đáy mắt, kịch liệt đau nhức truyền đến, Đường Từ ôm đầu ngã xuống đất, phát ra thống khổ kêu rên. Giờ phút này, Đường Từ thất khiếu chảy máu cực kỳ khủng bố. "Tiểu tử, ngươi liền nhận thua đi, ngươi không thắng được ta, ta cũng không muốn đem này tấm hoàn mỹ thân thể hủy hoại. Không phải lão phu sẽ đau lòng. A ba chẳng lẽ ta thật phải chết sao? Không được, ta còn có Niệm Nhi, ta còn có phụ mẫu, ta còn có thật nhiều thật là nhiều ngậm, ta còn muốn trở thành võ đạo cường giả, ta không thể chết ta." Đường Từ phát ra gầm thét. Hôn Hải dường như một cái thủy tinh như thế, được một cái nát, ba tôn đại Phật giờ phút này cũng ảm đạm không ánh sáng. Che kín vết dạn chết cho ta, thi triển ra một kích cuối cùng, diệt hồn chạm y thế bạo tăng, mang theo không thể địch nổi lực lượng, phát ra một kích cuối cùng, lão đầu trông thấy một màn này sau, cũng không khỏi cả kinh thất sắc tiểu tử, người không muốn sống nữa, nhanh chóng tranh nạy lấy, cùng đường tử công kích chống cự xem ra, ta còn là thua, đường tử không cam lòng nhắm mắt lại ha ha, tiểu tử, ta thắng, thân thể của ngươi là ta rồi, chịu chết đi. đột nhiên, đường tử nguyên bản dòng máu màu vàng nóng giờ phút này đột nhiên sôi trào, vô tận hắc khí thoát ra, đường từ cảm giác nói một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ đang chống đỡ hắn. thời gian dần trôi qua. Đường Từ dường như biến thành một người khác, toàn thân hắc khí ngập trời, vô cùng quỷ dị. Bất quá, Đường Từ hồn hải bên trong lão đầu sau khi thấy, cả kinh thất sắc. Trong mắt hắn, Đường Từ toàn thân tản ra quỷ dị không rõ khí tức, dường như là hủy diệt đầu ngân. Một cỗ hắc quang phóng tới hắn không tốt, đáng chết, đây là cái gì? Sau đó, sự xuất cường đại nhất một chiêu chống cự lại nói hắc quang. Bất quá, sự chống cự của hắn tựa như trang giấy gặp hồng thủy. Một mấy mắt, lão đầu dường như chưa hề xuất hiện trên thế giới này. Đi qua, hiện tại, tương lai đều bị xóa đi. Thời gian trường hạ tại cũng không có người này đường từ trong thân thể huyết dịch lần nữa tàn mát ra năng lượng, mong muốn tu bổ đường từ thương thế a bất quá, lại không có ích lợi gì. Xương mù màu đen dần dần tiêu tán, nguyên bản dòng máu màu vàng nóng giờ phút này cũng vẻ ngoài suy sụp, dường như cũng tại không cam lòng gầm hết, không hy vọng đường từ chết đi đường từ không có có ý thức, rót vào cái này rét lạnh trong hồ nước. Chương 80. cực Hàn chi vật, Hàn băng thần. Chương 80. cực Hàn chi vật, Hàn băng thần đường từ diện sát đạo này linh hồn thể sau, xa xôi không biết chi địa. Một đạo thanh âm sâu kín truyền đến không do khí tức, lại dám như thế trắng trợn xuất hiện, thật can đảm bất quá ta vì gì thôi diễn không ra đường từ đổ vào cái này rét lạnh trong hồ nước cô này rét lạnh lãnh triệt tâm xương lạnh nhập linh hồn bất quá đường từ cái gì cũng không biết cùng bốn người đồng dạng ngũ cảm phong bế ta đây là đã chết rồi sao cũng tốt chết cũng tốt Nghiêm nhi cha mẹ nếu có kiếp sau ta nhất định báo đáp ân tình của các ngươi đường từ thân thể một mực tại chìm xuống dưới ao nước càng thêm rét lạnh đường từ thân thể chậm rãi kết băng chỉ có một tia yếu ớt khí tức dường như chẳng mấy chốc sẽ chết đi ngay tại đường từ lập tức chìm vào đáy ao thời điểm trên ngón tay có một tia huyết dịch chảy ra Trầm rãi quyết tán, đột nhiên, lấy tháo một đạo màu băng lam đổ vật dâng lên, đem những này quyết tán huyết dịch lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, chậm rãi dung nhập thân thể của mình. Sau đó, tiến vào đường từ thân thể, đường từ thân thể nhanh chóng kết băng, biến thành một tôn băng điêu, sau đó, hàn khí nhanh chóng theo băng điêu bên trên tán phát, toàn bộ hồ nước, trong ngay mắt, toàn bộ kết băng đạo này màu băng lam chi vật, theo đường từ gân mạch, rất có quy luật tiến vào đường từ đan điển, sau đó, tàn mát ra một đạo cực hàn chi khí, tràn vào toàn thân. bất quá, cố hàn khí kia dường như có ý thức đồng dạng, không có tại đường từ thân thể làm bất kỳ phá hư, mà là chậm rãi tiến vào đường từ thân thể khắp nơi đi khắp cuối cùng tiến vào hồn hải tại hồn trong nước dừng lại chậm rãi tu bổ đường từ vỡ vụn hồn hải nhiên đường từ về vải kim sắc huyết dịch đột nhiên phát hiện gì rồi đổ vỡ lần nữa khuyết tán ra một đạo năng lượng đem đạo này cực hạn chi lực hấp thu khôi phục thật nhiều sát thái sau đó kim sắc huyết dịch lần nữa tản mát ra cực mạnh cướp đoạt chi lực tiến vào đường từ đan điển cướp đoạt cực hạn chi vật lực lượng cực hạn chi vật liệu mạng chống cự bất quá kim sắc huyết dịch tản mát ra một đạo hắc khí nguyên bản cùng phản lực hải tử như thế cực hạn chi vật trong nháy mắt bình tĩnh lại tùy ý kim sắc huyết dịch hấp thu năng lượng của nó thời gian từng giây từng phút trôi qua Kim sát huyết dịch khí tức càng lớn, cực hàn chi vật khí tức chợt hạ xuống, hấp thu đông đảo cực hàn chi lực huyết dịch, tàn mát ra một đạo ôn hòa lực lượng, nhanh chóng tràn vào đường từ toàn thân. Cuối cùng, đình chỉ lưu tại hồn trong biển nguyên bản vỡ vụn hồn hải, giờ phút này cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, lại biến càng kiên cố hơn. Đường từ cảm giác mình bây giờ giống như tiến vào một cái hắc ám địa phương, không có một chút sắc thái thật là ấm áp a, thật thoải mái a. Ai, không đúng, ta không là chết sao? Chẳng lẽ đây chính là thiên đường sao? Giờ phút này bị hàn băng che giấu đường từ Toàn thân đang tản ra nhàn nhạt màu lam cùng kim sắc qua mang, hồn hải thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Bất quá, đường từ hồn hải cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, trong thời gian ngắn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua một canh giờ hai canh giờ mười hai canh giờ, một ngày, hai ngày đường từ vẫn là không có tỉnh lại. Bất quá, ý thức bắt đầu chậm rãi khôi phục ở thời điểm này. Đặt huấn trong doanh trại, đường từ xếp hạng trực tiếp rất xuống năm tên quá hơn. Long linh đã hai ngày không nhìn thấy đường từ sẽ không xảy ra chuyện đi. Đường từ khả sẽ không hai ngày đều sẽ không trở về a. Không được, phải đi cùng lão sư nói nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mạc lão sư đường từ đã hai ngày chưa có trở về đặt huấn danh có thể hay không xảy ra chuyện gì ngươi nói là đường từ đã hai ngày chưa có trở lại đặt huấn doanh sao đúng vậy mặc lão sư ngươi đầu tiên chờ chút đã ta đi hỏi một chút sau đó mặc lão sư triệu tập lão sư của hắn đường từ hai ngày chưa có trở về đặt huấn danh hắn ngày cuối cùng đi nơi nào cố lão sư ngươi là phụ trách tất cả học sinh hành trình cùng an toàn ngươi hẳn phải bị ta mặc lão sư đường từ hai ngày trước cuối cùng đi địa phương là cực băng sông bất quá thời gian không có vượt qua năm ngày ta liền không có tử tế chú ý vấn đề này sau đó mặc lão sư đối với long linh nói rằng long linh đặc vấn doanh quy định không cao hơn năm ngày chúng ta hết thể mặc kệ võ giả không nên thời điểm được bảo hộ lấy chết sống có số đây chính là võ đạo tàn khốc nghe được đường từ xảy ra vấn đề long linh lo lắng nói rằng lão sư ta biết ta đi tìm một chút đường từ a thuận tiện đi lịch luyện một chút cũng tốt chú ý an toàn đợi cho long linh rời đi về sau mặc lão sư nghĩ thầm đường từ thiên tư tuyệt thế không thể xảy ra vấn đề đi một lần a miễn cho xảy ra ngoài ý muốn đúng lúc này bao vây lấy đường từ hàn băng bắt đầu hòa tan đường từ ánh mắt cũng chầm trầm mở ra ta đi có thể nào nhiều như vậy nước sẽ không sặc chết ta đường từ một tiếng kinh hô lập tức hướng tự du sau đó một cái nhảy vọn, rơi vào đất bằng chuyện gì xảy ra ta không phải bị đoạt xa sao ta cho là ta phải chết thế nào hiện tại thế mà còn sống còn cùng người không việc gì như thế toàn thân sảng khoái hôn hải vỡ vụn thống khổ ta đến bây giờ còn nhớ ký đâu hệ thống ta hôn mê sau xảy ra chuyện gì sao túc chủ chủ yếu là qua 10 phút sau đường minh cũng minh bạch hệ thống giải thích lúc ấy ta hồn hải vỡ tan hôn mê Ngay tại muốn bị đoạt xá thời điểm, một cỗ lực lượng vô danh xuất hiện, đánh chết đoạt xá chi linh hồn của con người. Sau đó, ta đổ vào cái đao, gặp phải thiên tài địa bảo, thương thế bị khôi phục. Hệ thống, cái này thiên tài địa bảo là cái gì? Túc chủ, cái này thiên tài địa bảo gọi là Hàn băng thần, nắm giữ cực hàn chi lực, năng lượng ẩn chứa phong phú, có thể tu bổ linh hồn của con người thương thế, cực kỳ khó được. Kiện não bất tuần, không dễ dàng bị người thuần phục. Nếu như nhận ép buộc, có thể phát ra cực hàn chi lực, vô cùng cường đại hệ thống, không thể nào. Nó như vậy vận khí cứ chó bị ta đụng phải rồi. Tốc chủ, đúng vậy ta về sau nhất định phải cẩn thận một chút, lần này kém chút lật thuyền trong mương, lần sau, vận khí của ta liền không có tốt như vậy. Bất quá, hệ thống nói lực lượng thần bí là cái gì? Mặc kệ, nên biết thời điểm liền sẽ biết. Nói không chừng, là đế bảng lưu lại thứ gì trợ giúp ta cũng có nói, hệ thống cũng có khả năng. Bất quá, ta cảm giác hiện tại thật sảng khoái a. Sảng khoái tinh thần, lực lượng tràn đầy. Còn cảm giác có đồ vật gì sinh ra đồng dạng. Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Tốc chủ, đường từ công pháp, bất diệt chân thân công, tầng thứ hai, nhập môn. Công pháp, hỗn độn vô kinh thần cấp, nhập môn, công pháp như lai bất diệt chân công, thiên giai cực phẩm quyền thứ nhất như lai hàng thế viên mãn võ kỹ cửu long lôi quyền hoàng giai cực phẩm thông thần đam tối hoàng cấp cực phẩm thông thần lôi long ám kính hoàng giai cực phẩm thông thần lôi long du hoàng giai cực phẩm thông thần thu la sát thực thiên cấp cực phẩm trước mắt chỉ có thức thứ nhất thức thứ nhất thương lâm thiên hạ thông thần ẩn khí thuật phàm cấp hạ phẩm thông thần thử lôi tuấn huyền giai thượng phẩm nhập môn hôn kỹ xoắn ốc sóng thông thần diên huân trạng quyền giai cực phẩm, thông thần. Vũ khí, xương rồng thần ma thương, B. Bản long cốt thương, B. Diễn hóa điểm 20000 vật phẩm, không cảnh giới, cương cảnh giới, cương khí tâm giai, tiếp lôi cương khí, cực hàn cương khí. Lực lượng 24000000 kg. Hỗ tu, nhất giai cực phẩm. Thể chất, lưu ly kim thân, nhập môn đạt thủ, thương ý, đại thành. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn nhập thần, tiếp lôi chi lực, kim sắc, hoàng phù, tử, đỏ, hắc, cực hàn chi lực, hàn băng, sinh mệnh, hủy diệt. Hệ thống thương thành, là không mở ra. Tán ném thế mà tăng lên 2 giai, còn nắm giữ hai loại cương khí, uy lực không thể so với kiếp lôi chi lực yếu, thậm chí càng mạnh. đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. chương 81 võ mạng gặp cao cấp tinh vực thiên tiêu. chương 81 võ mạng gặp cao cấp tinh vực thiên tiêu tính toán, vẫn là đuổi mau đi ra à. nếu như lại phát sinh cái gì yêu tiêu thần, cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. đường từ trực tiếp thi triển lôi long dù không đầy một lát nhì, liền đi ra ngoài ha ha. phía ngoài không khí thật tốt à. còn sống cảm giác quá tuyệt vời. về sau không như thế lãng, mệnh chỉ có một lần, còn sống liền có vô hạn khả năng. nghe hệ thống nói đã qua hai ngày vẫn là về đặc hấn trong doanh trại A. Qua mấy ngày trở ra, tìm kiếm thiên tài địa bảo, thu hoạch diễn hóa điểm. Trên đường đi, Đường Tử dùng tinh thần lực khống chế phi đao, nhanh chóng hướng đặc huấn doanh tiền đến. Vì sao hắn không cần mua địa bay? Chỉ là bởi vì đơn thuần không muốn dùng, muốn thử xem bạo tăng tinh thần lực có cái gì không giống địa phương. Sau đó, nhìn về phía mình bí cảnh chìa khóa, nhìn có đồ vật gì không có. Cái này xem xét, khá lắm. Long Linh cho hắn phát không giới trong cái tin, vừa ngay từ đầu Đường Tử, ngươi đi đâu vậy tàng gái? Đường Tử, ngươi còn có phiêu hương mà sao? Đường Tử, ngươi có thể trở về tin tức của ta sao? Đường Tử. Ngươi sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Đừng dọa ta à? Đường Từ nhìn xem những lời này, trong lòng không khỏi ấm áp. Võ giả, trải qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, phần lớn không quen biểu đạt tình cảm, rất lạnh lùng, gặp phải sẽ đùa với ngươi những người này, vẫn là cố mà chân quỷ a. Sau đó trở về câu, ta không sao, có việc chậm trễ, không có chú ý nhìn tin tức, thật không tiện a. Mà ở thời điểm này, Long Linh đã cười võ giả đi bay, tiến về Hàn Băng sông trên đường đột nhiên nghe được bí cảnh chìa khóa truyền đến tin tức kích động cầm lấy chìa khóa, xem xét tin tức. Xem xét là Đường Từ gửi đi, ta không sao, có việc chậm trễ. Không khỏi có chút kích động, lập tức gửi đi tin tức, Đường Tử, ngươi ở đâu? Ta tới đón ngươi. Một lát, Đường Tử tin tức truyền đến, ta về đặc huấn doanh trên đường, không cần tới. Nghe được cái này, Long Linh đã vui vẻ lại có chút sinh khí. Vui vẻ là Đường Tử không có việc gì, sinh khí chính là Đường Tử thế mà không để cho mình đi đón hắn, có chút thất lạc mà thôi. Chết Đường Tử, thối Đường Tử, hưởng phí hết ta lo lắng như vậy người. Nha ba. Mà bây giờ, Đường Tử đang chuyên tâm quen thuộc bạo tăng tinh thần lực, làm sao lại biết tiểu nữ hải ngây thơ tâm sự? Mà Mặc Lão sư cũng nhận được còn lại Lão sư gửi đi tin tức. Đường Từ đã trước khi đến đặc huấn doanh trên đường. Thế là quay người về đặc huấn doanh Đường Từ trở lại đặc huấn doanh. Đặc huấn doanh giống như quá khứ lạnh băng băng, cơ hội nhìn không gặp người nào. Có lẽ chỉ có tại nửa tháng một lần xếp hạng lúc sẽ thấy người. Tẩy một cái vô cùng sảng khoái tắm nước nóng, uống một chén quả thật hữu, điểm rất nhiều thứ, miệng lớn bắt đầu ăn. Sau hai cái giờ, Long Linh trực tiếp xông vào Đường Từ gian phòng. Mà Đường Từ hiện tại thượng thân hai tay để trần, nhìn thấy Long Linh sau khi đi vào, lập tức che thân thể, lớn tiếng nói: Long Linh, ngươi thế nào tiện đến, mau đi ra, không thấy được ta không mặc quần áo sao? Khúc cụ, Đường A đều là đại nam nhân, ngươi sợ cái gì? Ngươi cái này cường tráng cơ bắp, nhân ngư eo, áo lấp tuyến, thấy ta đều hâm mộ Đường Từ đảo một cái lướt mắt, nhìn Long Linh một cái, nói rằng nam nhân ở bên ngoài cũng phải bảo hộ an toàn của mình, miễn cho gặp phải biến thái. Long Huynh a, ngươi giải bộ dạng này lại càng dễ gặp phải biến thái a, càng đến bảo hộ an toàn của mình. Ha ha, cái kia Đường Huynh a, đã dạng này, ta liền rời đi trước rồi. Long Linh sau khi rời đi, Đường Từ nết miệng cười một tiếng, cô gái nhỏ, còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không sợ đâu. A, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, lập tức mặc quần áo tử tế nhi. Ta có thể không phải cố ý à. Mà rời đi đường từ gian phòng Long Linh, giờ phút này đỏ mặt, nói rằng, xấu hổ hay không a? Giữa ban ngày không mặc quần áo, mà tại gian phòng đường từ, cầm võ mạng ngũ giáp, nghĩ thầm, ta lần này vẫn là ngẫu nhiên xứng đôi a. Sau đó, đội nón an toàn lên ta đi, lần này cảnh tượng thế nào biến rách nát như vậy rơi, trước kia phong cảnh rất tốt a. Hy vọng đối mặt đối thủ mạnh mẽ một chút a. Sau đó không lâu, một thanh niên xuất hiện ở đường từ trước mặt, bộ dáng cũng vô cùng xuất khí, ánh mắt mười phần sắc bén đường từ biết, gặp phải cao thủ đường hỏi đường tử vì cái gì biết người đối diện là cao thủ, họ chính là Võ mạng đã đem đối diện cơ bản tin tức nhóm ra, La Khiếu Thiên, đến từ cao cấp tinh hệ biển cả tinh, trước mắt, cương khí cảnh giới ngũ giai. Hơn nữa, Đường Từ phát hiện, La Khiếu Thiên tán phát cương khí cảnh giới ngũ giai khí tức có thể so sánh đạt hấn trong doanh trại ngũ giai võ giả sắc bén không chỉ một sao nửa điểm, đây không phải cao thủ là cái gì. Giờ phút này, cao cấp tinh hệ biển cả tinh, một cái vàng son lộng lẫy trong phòng, một cái thanh niên tóc vàng mang theo một cái võ mạng ngũ giáp, nhẹ giọng mở miệng, Đường Từ, đến từ cấp thấp tinh hệ Lam tinh, trước mắt, cương khí cảnh giới tăng giai. Vì sao Ta sẽ ở cái này, cái cấp thấp tinh hệ chi trên thân thể người cảm nhận được rất mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, cái này không hợp lý à? Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đường tử kích động dị thường, đã sớm muốn kiến thức cao cấp tinh hệ người lợi hại. Thế là nói rằng, xin chỉ giáo. Sau đó, xuất thủ trước, chín đạo cực hàn băng long phi ra, sinh động như thật, băng long chỗ đến, đều bị hàn băng bao phủ đối diện thanh niên con ngươi lập tức co rụt lại, lập tức bắt đầu phản kích một cái che trời đại đao, cùng chín đạo cực hàn băng long đụng vào nhau, nhấc lên kinh thiên gợn sóng ha, ha rất tốt, lại đến đường tử hô to một tiếng. Hàn cương khí thi triển lôi long kình thương cao đến mấy trăm mét hàn băng chi long mang theo băng phong tất cả hàn khí cùng hủy diệt tất cả lực phá hoại, công kích lần nữa thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng thấy thế, thi triển ra giống nhau lớn nhỏ từ kim mãng chăn, công kích ở cùng nhau. Lần này, không thua gì 12 cấp báo các uy lực kinh khủng quét sạch ra đối diện thanh niên lui về phía sau trọn vẹn năm bước, nói rằng: "Thực lực của ngươi tại sao lại cường đại như thế? Ngươi không phải cấp thấp tinh vực người, cấp thấp tinh vực tuổi trẻ võ giả, không đều là phế vật sao?" nói chưa dứt lời, nói chuyện, đường tử lừa dận công tâm ngươi không cần xem thường cấp thấp tinh vực người, cấp thấp tinh vực người thế nào, lam tinh cũng là cấp thấp tinh hệ, còn là nhân loại tổ tông chi địa, ngươi nói như vậy, chẳng phải là đang mắng tổ tông của mình sao? ta còn tưởng rằng cao cấp tinh hệ người có gì đặc biệt hơn người, thì ra cũng là hết ngồi đại giếng, quên nguồn quên gốc người. tiểu tử, ngươi nói ai hết ngồi đại giếng? ta cái này để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lợi hại bá vực cực đao thanh niên tóc vàng hô to một tiếng. một đạo tử kim sắc đại đao từ trên trời giáng xuống, đâm thủng bầu trời, mảnh không gian này bị phong tỏa, thời gian tụi hồ cũng lại mang theo diện sát tất cả ý chí muốn đem đường từ diện sát ta đi, đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Lần trước hắc quả phụ cũng dùng cùng loại phương thức, căn bản né tránh không được, chỉ có thể nghịch kháng. bất quá, ta đường từ xưa đâu bằng này khinh thường tại tránh. đường từ sử dụng đại thành thương ý, thi triển thương lâm thiên hạ, vô số huyết hồng thương ảnh từ trên trời giáng xuống, vì thế hung manh cùng đạo này từ kim đại đao công kích cùng một chỗ không được, đây chính là cao cấp tinh vực thiên tài sao? đại thành thương ý đều không đối phó được. đường từ yên lặng nói rằng, sau đó, thi triển kiếp lôi chi lực, mạn thiên kiếp lôi từ trên trời giáng xuống khí tức hủy diệt phá hủy lấy vốn là tích cực nguyên thai ngọc tử kim đại đao, tử kim đại đao bị phá hủy, thanh niên tóc vàng cũng bị kiếp lôi chi lực công kích hóa thành cho bụi. cao cấp tinh hệ biển cả tinh, thanh niên tóc vàng nằm tử quát to một tiếng, ngã trên mặt đất thiếu ra, người thế nào? người hầu nhìn thấy thanh niên tóc vàng tiêu thảm, không khỏi cả kinh thất sắc, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng không sống nổi. thế là chuẩn bị ra ngoài, hô gọi bác sĩ đúng lúc này, la khiếu thiên cứ gọi hắn lại ta không sao, đi cho ta lấy một chút bổ sung nguyên khí dược dị đến. là thiếu ra người hầu cũng thở dài một hơi. Sau đó, La Khiếu Thiên nói rằng, người này là lai lịch gì, ta cũng coi như cao cấp tinh vực thiên tài, gia tộc truyền thừa võ kỹ đều không đối phó được hắn. Chỉ sợ, gia tộc cùng thế hệ người, chỉ có 2-3 là đối thủ của hắn. Đây là đê giai tinh vực người sao? Lam Tinh, chẳng lẽ là tổ tinh, Lam Tinh sao? Không phải nói tổ tinh võ đạo suy yếu, cái này cũng không giống a. Đường Từ lấy xuống võ mạng ngũ giáp, nói rằng, không hổ là cao cấp tinh vực người, lợi hại như vậy. Thi triển võ kỹ, phẩm giai cũng rất cao, đặc biệt là một kích cuối cùng, thật là đáng sợ a. Nếu là đổi lại những người khác, hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là không biết rõ người này có phải hay không cao cấp tinh vực thiên tài, nếu không phải lời nói, cũng thật là đáng sợ, bất quá, còn là ta thắng. Chương 82, không có thể dung chuyển địa vị. Chương 82, không có thể dung chuyển địa vị. Từ lần trước cùng cao cấp tinh hệ thiên kiêu chiến đấu sau, đã qua 10 thiên đường từ thỉnh thoảng sẽ tiến vào võ mạng, bất quá, không tiếp tục gặp phải cao cấp tinh hệ thiên kiêu hoặc là cương khí cảnh giới võ giả, nhưng cũng gặp phải những tinh hệ khác cương khí cảnh giới võ giả, cùng những tinh hệ khác võ giả tỷ thí một phen, coi như không tệ. Về phần võ đạo tháp xếp hạng, Đường Từ lại lần nữa về tới thứ nhất. Thực lực đi là có tiến bộ, nhưng tiến bộ tương đối chậm chạp, còn có hai ngày, lại là nửa tháng một lần xếp hạng, đi săn giết hung thú, đổi lấy tài nguyên điểm cùng kiếm lấy diễn hóa điểm. Sau đó diễn hóa cao cấp hơn võ khí, hiện tại võ khí mặc dù đủ, nhưng người nào cũng không chê chính mình trưởng không võ khí cao. Ra đạt huấn doanh, tinh thần lực khống chế địa bay, nhanh chóng hướng phía mục đích xuất phát, đường từ mục đích hôm nay hơn là Hắc Phong Sơn mạch, chủ yếu vì hoàn thành khó khăn cấp giáp cấp nhiệm vụ, cướp đoạt 50 cân hắc kim địa thạch. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng tài nguyên điểm không Sau hai canh giờ, đường từ tới Hắc Phong Sơn mạch không biết rõ thiên kiêu bí cảnh lớn bao nhiêu, đủ loại dãy núi Nhiều vô số kể, có thời gian thử một chút, có thể đi hay không tới cuối cùng. A thông suốt, đây là chiến chuột tộc đàn, thật là quá hữu duyên, ta cũng không biết đây là thứ mấy sóng. Dương Thành hung thú bí cảnh bên trong, Thiên Tiêu bí cảnh bên trong. Tinh thần lực quét qua, có hơn 50 con. Mạnh nhất một chỉ có điều cương khí cảnh giới ngũ giai, cái khác không đáng giá nhất tới. Cực Hàn chi lực phong tích, ngoại trừ cái kia cương khí cảnh giới ngũ giai chiến đầu chồn lĩnh, còn lại chiến chuột hoặc là bị đông cứng chết, hoặc là bị đông cứng choáng, sau đó, đường từ thêm đại lực lượng, những này chiến chuột tộc đàn không chịu nổi dạng này hàn khí, toàn bộ hóa thành băng điều. Diễn hóa điểm 64500 cực hàn chi lực rất cường đại, không thể so với kiếp lôi chi lực chiến lệnh, hơn nữa, đây vẫn chỉ là cực hàn chi lực hàn băng lực lượng, lực lượng hủy diệt ta còn không có thi triển đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ba canh giờ qua đi, đường từ chọn vẹn nắm giữ không diễn hóa điểm, một đợt cự phú cũng không xê xích gì nhiều, hoàn thành nhiệm vụ sau, lại tiếp tục à. Hướng về nhiệm vụ đại sảnh cung cấp tọa độ tiến lên, rất nhanh, liền đến nơi này những này hẳn là hắc kim rượu thật đi. Bất quá, nhiệm vụ đại sảnh nói là có rượu kim thú bảo hộ, tại sao không có trông thấy đâu? Cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đường Từ tinh thần lực không ngừng phóng thích, bất quá, trừ một chút hình thể rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới hung thú bên ngoài, không có phát hiện cái khác hung thú vẫn là cẩn thận một chút, bất quá, tinh thần lực thật không có dò xét tới cái gì hung thú à. Đường Từ thận trọng không chế phi đao, rất nhanh liền lấy xuống một khối lớn hắc kim diệu thạch, tối thiểu có 3 cân. Hắc kim diệu thạch mật độ tương đối thấp, cho nên đừng nhìn 3 cân rất ít, kỳ thật thể tích rất lớn. Gỡ xuống khối này hắc kim diệu sau đá, Đường Từ thần sắc đề phòng, bất quá, chờ trong chốc lát, vẫn là không có xảy ra cái gì không phải là nhiệm vụ đại sảnh xảy ra ngoài ý muốn đi tinh thần lực của ta thật không có dò xét tới cái gì a sau đó đường từ lấy khối tiếp theo khối hắc kim diệu thạch chứa vào hệ thống không gian thẳng đến vượt qua 50 cân vẫn là không có trông thấy bất kỳ hung thú xem ra thật hẳn là nhiệm vụ đại sảnh xảy ra ngoài ý muốn thế mà để cho ta nhặt được một cái tiện nghi tục ngữ nói tốt có tiện nghi không chiếm chẳng phải là vương bất đản sau đó không chế phi đau rời đi bất quá đường từ không biết là hắc kim diệu dưới đá mặt biến thành một cái hố to bên trong có một cái máu thân hành màu đỏ hình thể nhỏ bé giờ phút này chui vào những này to lớn hung thú trong thân thể điên cuồng hấp thu hung thú huyết dịch tinh hoa chẳng được bao lâu, cái này vài đầu hung thú huyết dịch toàn bộ bị hút khô, biến thành tây khô. đạo này huyết hồng thân ảnh, hình thể biến lớn thêm không ít, hiện lộ ra ngũ quan, ánh mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, phát ra kiệt kiệt kiệt chói hai tiếng cười. sau đó, rời đi nơi đây. mà phương xa, một cái đặc huấn doanh thiếu niên thiên tài chém giết một đầu hung thú, đang chuẩn bị thu lấy quý giá bộ vị, một đạo huyết vụ đột nhiên xâm nhập thân thể của hắn, dãy rùi trong chốc lát sau, trên mặt thiếu niên lộ ra âm hiểm cười, ánh mắt toát ra ánh sáng màu đỏ. một hồi sau, ẩn tàng khí tức, rời đi nơi đây. mà tại lam tinh bên ngoài, rất nhiều võ đạo cường giả. Giờ phút này ngồi tinh không chiến hạm bên trong. Bên trong một cái người nói: "Các vị, lần này vây quét huyết ma tộc nhiệm vụ viên mãn hoàn thành." Những người này toàn bộ phụ họa nói rằng: "Đúng vậy a. Huyết ma tộc rào hoạt dị thường, bất quá, vẫn là bị chúng ta diệt sát." Thời gian trôi qua rất nhanh, Đường Từ chưa có trở lại đạt hắn danh, mà là tìm một cái địa phương an toàn, vượt qua một đêm. Ngày thứ hai rất nhanh tới đến đường từ nhiệm vụ giống như trước đây, đều là đi săn giết hung thú, kiếm lấy diễn hóa điểm. Thiết giáp tê châu, tốt, diễn hóa điểm 2000. Huyết hổ, tốt, diễn hóa điểm 3000. Cự lực tượng, tốt, diễn hóa điểm 5000. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh quá tốt rồi, ta hiện tại diễn hóa điểm khoảng chừng 30 vạn hơn, bất quá, căn bản không trải qua dùng a. Hiện tại tăng lên bất kỳ vật gì, cần diễn hóa điểm đều nhiều lắm. Bất quá, vẫn là trở về đi. Có thời gian lại đến. Bất quá, lần này thế mà đụng phải Hoàng Thanh Phong, đến đặt vấn trong doanh trại sắp một tháng, cơ hội đều chưa có xem dương thành những người khác. Hoàng Thanh Phong cũng phát hiện Đường Từ, thế là đi lên trước, nói rằng Đường Từ huynh đệ, đã lâu không gặp ngươi người thật bận rộn này a. Thanh Phong huynh đệ, cười, ta không phải cũng là vừa trông thấy ngươi đi, tất cả mọi người không có lúc nào ở giữa. Đúng vậy à, Đường Từ Bất quá, ngươi cùng Diệp Phong thật thay chúng ta Dương Thành không chịu thua kém, chứng cứ thứ nhất, thứ hai. Ta nghe nói trước kia chúng ta Dương Thành xếp hạng một mực rất thấp, bất quá, có ngươi cùng Diệp Phong, cũng coi như mở mày mở mặt ha ha, Thanh Phong huynh đệ, các ngươi cũng rất cố gắng, chỉ có điều, vận khí ta tương đối tốt mà thôi, các ngươi cũng biết lấy được thành tích tốt. Cá biệt Hoàng Thanh Phong, về đến phòng bên trong đường tử không khỏi đang suy nghĩ, ta được đến hệ thống là cơ duyên to lớn, bất quá, nếu như ta không cố gắng, chỉ sợ cũng cùng người khác không kém bao nhiêu đâu. Dương này, tất cả mọi người tới võ đạo tháp phía dưới, ngay Mạc lão sư nói chuyện. Tuyên bố xếp hạng các bạn học, các ngươi cũng tới đặc huấn doanh một tháng, ta rất vui mừng, các ngươi đều thành thục không ít, kinh nghiệm máu tầy lễ. Tất cả mọi người tại, ta hy vọng có thể bảo trì tới tương lai, các ngươi tất cả mọi người muốn tại. Tốt, kế tiếp, tuyên bố tên của các ngươi lần a. Màn hình lớn không ngừng lấp loé, một hồi sau, ngừng lại đám người ngẩng đầu nhìn lại hấp nhất, Đường Tử, cương khí cảnh giới tầng giai, tài nguyên điểm 70 vạn. Hạng 2, Diệp Phong, cương khí cảnh giới nhị giai, tài nguyên điểm 60 vạn. Hạ 3, Mạc Bất bại, cương khí cảnh giới ngũ giai, tổng tài nguyên điểm 300.000. Hạng tư, Tiết Mặc, cương khí cảnh giới ngũ giai. Tổng tài nguyên điểm 29 bạn Hạng 5, chúc Siêu Mẹo, cưỡng khí cảnh giới tứ dai tổng tài nguyên điểm 28-50 28500000. Hạng 6, Long Linh, Cương khí cảnh giới tám giai, tổng tài nguyên điểm 28.4 bạn hạng 10, Hoàng Thanh Phong, Cương khí cảnh giới nhị dai tổng tài nguyên điểm tháng 2 70 7000000. Tên thứ 11, Cổ Võ, Cương khí cảnh giới tầng tam giai, tổng tài nguyên điểm 2000000. Thứ 19 tên, Sở Thiên Tiêu, Cương khí cảnh giới một tầng, tổng tài nguyên điểm 12 vạn. Thứ 39 tên, Tiêu Quỷ Hùng, cưỡng khí cảnh giới một tầng, tổng tài nguyên điểm 9 vạn. Thứ 41 tên Xếp hạng 10 vị trí đầu xếp hạng cơ hội không thay đổi, lần trước thứ 10 cổ võ bị thứ 11 Hoàng Thanh Phong kéo lại đi. Nhìn xem đường từ cao đến 70 vạn tài Nguyên Điểm, mỗi người đều tâm phục khẩu phục. Nếu như nói lần trước khả năng sẽ ra ngoài ý muốn, nhưng lần này, tuyệt đối là thực lực. Lần nữa xếp hạng, sẽ đem lần trước tài Nguyên Điểm về không đường từ cái địa vị này, không có thể dung chuyển a. Chương 83. Huyết ma tộc dấu hiệu. Chương 83. Huyết ma tộc dấu hiệu. Cùng ngày, Đường Từ nhận lấy tới thuộc về hạng nhất tại Nguyên Đồng thời dùng điện hóa điểm điện hóa, tăng thực lực lên quá tốt rồi tăng thêm hạng nhất ban thưởng cùng chính ta dùng tài nguyên điểm mua sắm tài nguyên bây giờ cách cương khí cảnh giới đệ tứ giai đã đi đến một nửa lộ trình mười mấy ngày sau lại quy về quận cung ghé ngẫu nhiên cùng long linh tiếp xúc cùng đi săn giết hung thú nhưng đường từ đã phát hiện một vài vấn đề long linh cô gái nhỏ này tựa hồ đối với ta có ý nghĩa khác Hàng ta phiêu hư mật ta thật là không có bao nhiêu vì tất cả mọi người tốt vẫn là không cần tiếp xúc quá nhiều đáng chết vấn đề a đường từ đi ra khỏi cửa phòng cái này không lại trông thấy long linh đường từ huynh đệ ngươi trong khoảng thời gian này cảm giác có chút trốn tránh ta là bởi vì nguyên nhân gì đâu long linh huynh đệ a ta không có trốn tránh ngươi a. Đường Từ Tâm hư nói ngươi còn nói ngươi không có trốn tránh ta, vì sao ngươi còn có phiêu hương mật, lại không chia cho ta một chút đâu? Nghe được Long Linh nói lời này, Đường Từ không khỏi nhà rãnh đều tại ta cái này đáng chết lòng hư vì a. Lần trước cùng Long Linh cùng đi giã ngoại săn giết hung thú, Long Linh nói bóng nói gió hỏi Đường Từ còn có hay không phiêu hương mật, Đường Từ trong nháy mắt minh bạch Long Linh ý nghĩ, một nói từ chối, ta không có, ta thật không có. Bất quá, Long Linh không biết ở nơi nào học yêu thuật, Đường Từ mê muội, xuất ra nửa cân cho Long Linh. Cuối cùng, tại Long Linh cảm động đến rơi nước mắt bên trong lạc mất phương hướng, vậy mà nói ra mình còn có lần này chọc giám túi trùng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cái chủng loại kia lẳng đầu nhìn long linh đường từ trong nháy mắt mà uy ngươi làm gì dùng loại này nhìn đồ đần ánh mắt nhìn ta ta thật không có à đại ca đường từ huynh đệ ngươi nói ta tin sao đường từ thực sự chịu không được loại này tàn phá lần nữa xuất ra ba lượng cho ngươi đây là sau cùng một điểm ta thật không có cảm ơn ngươi đường từ huynh đệ sau đó cầm phiêu hương mặt không để ý thục nữ a không là không để ý tục nam miệng lớn bắt đầu ăn vừa ăn vừa nói đường từ huynh đệ ăn quá ngon ngươi thật sự là một người tốt ta anh tuấn bất Phàm Thiên hạ đệ nhất xoái, xuất, a, rất nhanh, ba lượng phiêu hương mật toàn bộ bị ăn, ngay cả trên tay lưu lại, toàn bộ bị liếm lấy sạch sẽ. Sau đó, lần nữa nhìn về phía đường từ đường từ huynh đệ, ngươi còn gì nữa không? Đường từ một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống long linh huynh đệ, ta quá mót, cáo lui trước. Sau đó, như một làn khói liền chạy đường từ huynh đệ thế mà quá mót, xem ra thân thể không được a, tìm ít đồ cho hắn bổi bổ thân thể. Bất quá, loại này mật ong cũng ăn quá ngon đi, đường từ hẳn là còn có, đến tìm cơ hội ăn thêm một chút. Thế là, lớn tiếng nói, đường từ huynh đệ, lần sau còn tìm ngươi a đi ra không xa đường tử nghe được thanh âm này đầu đầy quả đen thổi qua đáng chết ta ta thế nào treo chọc tới cái này hai tình a lão thiên cứu cứu ta đi hệ thống ngươi nói ta nên làm cái gì túc chủ bản hệ thống không có giải quyết loại này vấn đề công năng tự hành giải quyết thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt nửa tháng liền đi qua nửa tháng một lần xếp hạng đến lần nữa mặc lão sư nói rằng các bạn học kích động thời điểm lại tới nhìn về phía màn hình lớn a hạng nhất đường tử cương khí cảnh giới tam giai tổng tài nguyên điểm 80 mươi hạng hai diệp phong cương khí cảnh giới tam giai Tổng tài nguyên điểm tháng 7 năm 55000. Hạng 3, Mạc Bất bại, cương khí cảnh giới ngũ dai, tổng tài nguyên điểm 50 vạn. Hạng 4, Cố Nôn, cương khí cảnh giới tam giai, tổng tài nguyên điểm 49.9 vạn. Hạng 5, Tiết Mặc, cương khí cảnh giới ngũ dai, tổng tài nguyên điểm 40 vạn. Hạng 6, Trúc Siêu Miệu, cương khí cảnh giới tứ dai, tổng tài nguyên điểm 39.9 vạn. Hạng 7, Long Linh, cương khí cảnh giới tam giai, tổng tài nguyên điểm 39 vạn. Xếp hạng cơ bản không có biến hóa, bất quá, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, thế mà xuất hiện một con ngựa ô cái này Cố Nôn là người thế nào à? vì sao chưa nghe nói qua tên của hắn đúng vậy a ta cũng chưa nghe nói qua ta cũng chưa nghe nói qua a cái này cố ngôn là chúng ta cố thành người không nghĩ tới lại có thiên phú như vậy trước tiến nấp rất kỳ a đám người nghị luận ở mỹ đường tử cũng hướng phía cái này gọi là cố ngôn nam sinh nhìn sang là một cái thanh tú nam sinh bất quá luôn cảm giác cặp mắt kia có chút tà khí đúng chính là tà khí mặc dù khỏe miệng luôn mang theo cười nhưng ánh mắt nhìn để cho người ta mười phần không thoải mái cái này gọi cố ngôn nam sinh cũng nhìn về phía đường tử trợn lóe lên mạnh mẽ thôn vệ dục vọng bất quá vẫn là bị đường tử phát hiện không đúng Khẳng định có vấn đề. Hệ thống, quét hình người này. Quét hình thành công, giống ngôn, nhân tộc, huyết ma tộc, bị huyết ma tộc chiếm linh thân thể nhân loại, ưa thích khát máu, cực kỳ tham ăn, thôn vệ huyết dịch càng nhiều, thực lực càng mạnh. Giờ phút này, trọng thương là chưa lành. Thực lực chân thật, nhập thánh nhất giai, trước mắt cảnh giới, cương khí tăng giai, nhất định phải làm được nhất kích tất sát hoặc là lấy đại thương hại linh vật tổn thương, mới có thể hoàn toàn đánh giết. Lại ẩn nấp tính cực mạnh. Ta đi, ta hiểu được, loại kia khát vọng là muốn thôn vẻ máu của ta, dù sao, ta thể chất cường đại, đối thực lực của nó khôi phục chỗ tốt rất lớn. Đáng chết thế mà muốn ăn ta, nhìn ta không hủy diện ngươi, không được, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không có thể làm được nhất kích tất sát, chạy đi, cái này nguy hại quá lớn, một khi tiến vào lam tinh, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì, phải hảo hảo mưu đồ một phen, mà giờ khắc này, đứng trên đài mạc lao sư cũng phát hiện khác biệt nơi tầm thường vì sao, trên người người này có một loại đặc thù khí tức, rất tà ác, phải đi điều tra một phen, sau đó, một đạo tin tức phát đưa ra ngoài, lập tức liền có cấu ngôn tin tức truyền đến cấu ngôn, cố thành người, nửa tháng trước cương khí cảnh giới nhất giai cái này cố ngôn khẳng định có vấn đề, bất quá đến tử tế xác nhận. Thế là nói rằng, các bạn học, tiến bộ của các ngươi đều rất lớn. Đặc biệt là Cố Ngôn đồng học, tiến bộ lớn nhất, các ngươi phải hướng hắn học tập a. Đến nhận lấy các ngươi xếp hạng tài nguyên, sau đó, tốt tốt tốt tốt tu luyện a. A. Đúng rồi, còn có một chuyện chúng ta lão sư thương lượng một sự kiện, cái này trong vòng 3 ngày, các ngươi đều không cần ra đặc huấn doanh. Chúng ta muốn đối với các ngươi vô kỳ tu luyện tiến hành một cái kiểm tra, đều rõ chưa? Minh Bạch kia tốt, các ngươi trở về đi. Nhớ kỹ, 3 ngày này đừng ra đặc huấn doanh. Đường Từ trong nháy mắt minh bạch, có lẽ mặc lão sư cũng phát hiện gì rồi dị thường ta phải đi cùng hắn nói một chút, như độ chuyện này Đường Từ làm bộ rời đi, chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, lén lén hướng Mạc Lão sư văn phòng đi đến Mạc Lão sư, ta có chuyện nói với ngươi. Đường Từ đồng học, ngươi có chuyện gì không Mặc Lão sư cười tủm tỉm đối với Đường Từ nói rằng Mặc Lão sư, cái này cố ngôn có vấn đề. Đường Từ đồng học, có vấn đề gì a? Không nên tùy tiện hoài nghi đồng học a. Mặc Lão sư, ta tin tưởng ngươi cũng phát hiện vấn đề, không phải, cũng sẽ không đột nhiên phát ra mệnh lệnh này. cười mỉm mỉ Mặc Lão sư nghe được Đường Từ lời nói sau, sắc mặt lập tức lạnh xuống đến Đường Từ đồng học, ngươi là thế nào phát hiện cố Lão sư? Ta có một loại thiên phú có thể cảm thụ tà ác khí tức. Ta phát hiện cái này cấu Nhuân thân bên trên tán phát ra loại kia khí tức khát máu, rất khát vọng huyết dịch. Hắn nhìn ta thời điểm, ta phát hiện cấu ngôn trong mắt tham lam. Đường Từ nói như vậy, chủ yếu là mượn nhờ đặc thù thiên phú, không cho Mạc Lão sư hoài nghi. Về phần phía sau, thì là tại cho Mạc Lão sư cung cấp tin tức Đường Từ đồng học. nhớ lấy, sự tình hôm nay không thể cho bất luận kẻ nào nói, không thể đánh cỏ động rắn, không phải, sẽ sai lầm. Mặc Lão sư, ta đã biết đợi đến Đường Từ sau khi rời đi. Mặc Lão sư ngồi trên ghế, suy tư điều gì? Sau đó, cầm lấy cao cấp võ giả mới có máy truyền tin. Phát ra một cái tin tức trương tướng quân, huyết ma tộc các ngươi diện sát hầu như không còn sao. Tiên Tiêu đặc hắn doanh dường như xuất hiện huyết ma tộc tung tích. Sau đó, tin tức truyền đến cái gì, Mạc huynh ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định cục diện có thể theo trong tay chúng ta thoát đi huyết ma tộc, nhất định không đơn giản. Chương 84. Mà vẫn. Chương 84, mà vẫn đường từ sau khi trở lại phòng, suy tư một vài vấn đề huyết ma tộc là chỉ có một cái vẫn là rất nhiều, đặc huấn trong doanh trại thiên tiêu ta đều quét hình qua, nhưng chỉ có cấu ngôn một người là dị thường. Nhưng là những lão sư này có vấn đề hay không, ta quét hình không ra, hi vọng đừng có a về đến phòng cống nôn huyết ma tộc ánh mắt lập tức trở nên đỏ như máu bất quá lóe lên một cái rồi biến mất đáng chết nhân loại thế mà tính toán tộc ta giống như chỉ có ta trốn thoát máu đoạn, máu bạo máu dã bọn hắn toàn bộ chết đáng chết ta sau đó nghĩ tới điều gì rất muốn thôn vệ những nhân loại này thiên tài võ giả huyết dịch a đặc biệt là cái bài dành kia đệ nhất tiểu tử huyết khí cũng quá tràn đầy chắc hẳn nhất định ăn thật ngon liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày a không đúng là để các ngươi tất cả mọi người sống lâu mấy ngày a kiệt, kiệt chỉ sợ các ngươi cũng không biết chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất ta bất quá cái này huyết ma tộc kia không chút nào biết, hắn đã bị phát hiện. hai cái canh giờ sau, mặc lão sư lợi dụng không gian chuyển tống trang bị, tại lam tinh phía ngoài võ giả quân hạng bên trên gặp được trường tướng quân Mạc huynh, ngươi nói phát hiện huyết ma tộc tung tích, chúng ta quân bộ lần này thật là hao tốn một thời gian thật dài bố trí, liên hợp các lớn võ đạo gia tộc, võ quán, bảo đảm bạn vô nhất thất giới tình huống mới ra tay, hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. ngươi là thế nào phát hiện? trương minh, ta lúc ấy chỉ là hoài nghi, nhưng về sau một cái tên là đường từ học sinh, cũng là giới này thiên tiêu đặc huấn trong doanh trại thứ nhất, nói cho ta biết một chút đặc thù kết hợp ta phỏng đoán, ta xác định có huyết ma tộc dấu hiệu. Người cũng biết, chúng ta nhập thánh cảnh giới võ giả, chỉ cần không chịu đến trọng thương, đối bất kỳ không thuộc về loài người đặc hữu khí tức đều mười phần mất cảm. ta lần nữa dò xét qua sau, xác thực phát hiện vấn đề. bất quá, ta đã ổn định cục diện, đồng thời nhường đặc huấn trong doanh trại lão sư giám sát ở, đặc huấn trong doanh trại lão sư, toàn bộ là nhập thánh cảnh giới. liên bang đối những thiên tài này vẫn là rất xem trọng. lấy những lão sư này nhập thánh cảnh giới thực lực, coi như huyết ma tộc sống tiếp được, thực lực đại tổn, sẽ không đối bọn hắn có ảnh hưởng quá lớn. chủ yếu là học sinh, bị thôn vẹo khả năng lớn nhất. Nhưng ta trước mắt chỉ phát hiện như thế một cái, không có phát hiện cái khác huyết ma tộc tung tích, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chủ yếu là sợ hãi có ẩn dấu cực tốt huyết ma tộc, chúng ta không phát hiện được. Muốn làm, liền làm được trạm thảo trừ căn, cho nên ta không có động thủ mạt huynh, cách làm của ngươi rất đúng. Ngươi mới vừa nói đường tử, tiểu tử này không tệ. Trương huynh, ngươi biết Đường Từ không tính quá quen thuộc, lúc trước ta trở lại làm tình, bố trí một chút nhiệm vụ, sau tới thiên địa dị tượng, ta đi dò xét, hiểu rõ tới cái này, Đường Từ cũng gây nên thiên địa dị tượng người quan hệ tốt hơn. Về sau, tại đặc huấn thiên tiêu tuyển bạn thi đấu bên trên, biểu hiện của hắn nhưng làm quân bộ phái đi ra người quan sát cho Trần kinh. Hơn nữa, cái này đường từ vẫn là cung kiệt trọng điểm chiếu của người. khó trách ta, có thiên phú như vậy, cũng khó trách cung tướng quân sẽ trọng điểm chiếu của hắn. Trương Vinh, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi tình huống lần này sao? Lần này vây quét huyết ma tộc, chúng ta đem huyết ma tộc bảy vị thống soái đánh giết, máu của hắn ma tộc liền không đáng giá nhắc tới, nguy hại cũng không lớn. Bất quá, chúng ta cũng trả giá nặng nề, quân hạm hủy hai chiếc, nhập thánh võ giả chết tôn, siêu phàm võ giả mấy chục tôn, cưng khí cảnh giới cùng rèn thể cảnh giới võ giả chết rất nhiều. Về phần bình thường quân chúng chết không biết rõ có bao nhiêu. Trương Vinh, đi thượng vũ giả con đường, nói không chừng lúc nào thời điểm liền chết, chỉ là đáng tiếc những này người dân bình thường quân dân võ giả số lượng vẫn là quá ít, toàn là vì làm tinh nhân loại mà chiến. Trương Vịnh, ngươi có phương pháp gì có thể xác định huyết ma tộc tung tích sao? Phải biết huyết ma tộc bảy vị thống soái đều nắm giữ rất đáng sợ năng lực bọn hắn phân biệt đại biểu bảy loại tà ác lực lượng, máu tham cực kỳ khát máu, máu muốn cực kỳ háo sắc, máu bạo cực kỳ bạo thực, máu đoạt bọn hắn mỗi người mỗi vẻ tổn thương cực kỳ khủng bố. Không phải, liên bang cũng sẽ không hoa khí lực lớn như vậy. Không cần bọn hắn tiến vào Lam Tinh. Mạc Hinh, giấu ở trong thân thể huyết ma tộc, ta cũng không có thủ đoạn đem nấp rất kỹ những này huyết ma tộc cho xác thực nhận ra, trừ phi chính bọn hắn lộ ra chân lựa. Còn có một loại phương pháp, cái kia chính là thông qua quân bộ viện nghiên cứu phân tích nghiên cứu, phân biệt ra được. Bất quá, cái này cũng cần một chút thời gian cái này. chứ Hinh, vậy chúng ta liền không có cách nào sao? Chờ một chút, Mạc Hinh, ngươi không phải nói Đường Tử từ từng nói với ngươi, nếu như ta không có đoán sai, hắn chỉ có cương khí cảnh giới thực lực à. Có lẽ, hắn sẽ có phương pháp Trừ Hinh, ngươi nói không sai, có lẽ Đường Tử có phương pháp. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến Trương tướng quân, quân bộ viện nghiên cứu truyền đến tin tức, bọn hắn kiểm tra huyết ma tộc bảy vị thống soái thi thể, phát hiện có 6 tôn huyết ma tộc thống soái hoàn toàn bỏ mình, chỉ có 1 tôn máu tham thống linh thi thể phát hiện dị thường, thiếu một giọt tinh huyết. Nghe được cái này, hai người đối mặt cười một tiếng. Sau đó, đem viện nghiên cứu báo cáo cầm lên, tử tế quan sát. 20 phút sau trương hình, xem ra, võ giả cũng không phải vận năng, rất nhiều thứ còn cần những này khoa học kỹ thuật phụ trợ a. Đúng vậy a. Mạc hình, không thể không thừa nhận, khoa học kỹ thuật có đôi khi so võ giả chầu, đặc biệt là có chút vũ khí, ta xem đều sợ hãi. Trương huynh đã xác nhận, vậy ta an tâm, chuyện kế tiếp liền giao cho ta a. Mạc Vinh, vậy thì đem chuyện này giao cho ngươi, cần phải thanh trừ sạch sẽ. Sau 2 canh giờ, Mạc lão sư về tới đặt vấn doanh lập tức phát ra tin tức cho Đường Từ Mạc lão sư đã xác nhận sao? Đường Từ, đã xác nhận, đúng là có một tôn huyết ma tộc lợi dụng thiên phú thủ đoạn trốn chạy ra, bất quá, đã là thân thể bị trọng thương, ta đã thông tri tất cả lão sư, sẽ không để cho hắn chạy trốn. Bất quá, tôn này huyết ma tộc, là nhập thánh cảnh giới cao thủ. Coi như thực lực bây giờ không có hoàn toàn khôi phục, nhưng nhất định phải nhất kích tất sát, nếu không, không chừng còn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta những lão sư này toàn bộ là nhập thánh cảnh giới thực lực, một khi toàn lực ra tay, đặt vấn doanh đều sẽ bị hủy. Cho nên, cần ngươi đem hắn mang đi ra bên ngoài. Ngươi khí huyết thù rất hấp dẫn tôn này huyết ma tộc, ngươi là lựa chọn tốt nhất đường tử, ngươi phải tất yếu hoàn thành nhiệm vụ này, biết sao? Mạc lão sư, giao cho ta a. Sau đó, đi tới Cố ngôn ra phòng, gõ cửa một cái, Đường Từ cố ý phóng xuất ra khí huyết, cầu dẫn huyết ma tộc. Cố Nôn đi ra cửa, trông thấy Đường Từ tựa như là trông thấy sơn chân hải vị trong mắt khát vọng kém chút áp chế không nổi đường từ đồng học ngươi tìm ta có chuyện gì không cố đồng học thực lực của ngươi tiến bộ rất lớn ta muốn mời ngươi cùng đi thí luyện lẫn nhau tiến bộ cố đồng học ngươi nguyện ý không nghe được đường từ nói như vậy tôn này huyết ma thú nổi lên nói thầm ta có nên hay không đi đâu nên đi có lẽ lần này chính là cơ hội của ta nuốt lấy hắn thực lực của ta liền sẽ khôi phục có càng nhiều thủ đoạn tránh né nhân loại võ giả tăng trưởng thực lực tiến vào xã hội loài người huyết thực chẳng phải là dầm dầm đến đi đường từ đồng học ta rất vinh hạnh đã đường từ đồng học như thế để mắt ta Ta nguyện ý cùng Đường Từ đồng học đi một lần, trợ giúp Đường Từ đồng học đột phá cực hạn đạt huấn ngoài doanh trại mặt, Đường Từ vì không cho tôn này huyết ma phát hiện không giống bình thường chỗ, lần nữa phóng thích mánh liệt hơn huyết khí, hấp dẫn Cố Nôn, dục vọng sẽ ảnh hưởng lý trí. Còn từ trước đến nay Cố Nôn nói chuyện phiếm Cố Đồng học, ngươi là Cố Thành người a? Máu tham kém chút nhịn không được trực tiếp ăn Đường Từ, nghe được Đường Từ nói chuyện đúng vậy, ta là Cố Thành, Đường Từ, đồng học, ngươi cái này thân huyết khí không đơn giản a. Một người một ma lẫn nhau khen tặng, riêng phần mình cất chính mình tính toán, hai người càng chạy càng sâu. Chỉ chốc lát sau, đã đến Mạc lão sư an bài địa phương. Dù sao cũng là nhập thánh cảnh giới huyết ma, mặc dù thực lực giảm xuống, nhưng rất nhanh phát hiện dị thường đường từ đồng học, chúng ta đi nơi nào đâu? Cố đồng học, nơi này chính là Tại Cố ngôn mơ hồ thời điểm đường từ trực tiếp thi triển Lôi Long Du, bằng vào hắn bây giờ cường khí cảnh giới cấp 3 thực lực có thể thuần gian di động 8000m khoảng cách. Vừa chạy vừa hô mạc lão sư, nhanh. Lần này, huyết ma biết hắn bị phát hiện, muốn chạy. Nhưng vào lúc này, năm đạo cao đến 100m to lớn phát tướng, phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, đem chúng quanh 10000m dùng năng lượng bao trùm, hình thành màn hình. Một giây sau cùng, đường từ chạy ra nguy hiểm ta. Sau đó Đường tư nhìn thấy, bị vây ở chính giữa huyết ma, hóa thành một cái cao đến gạo trắng lớn nhỏ quái vật, phát ra ngập trời huyết khí. Giữ tận thanh âm phát ra, các ngươi là thế nào phát hiện được ta, nhân loại, các ngươi khinh người quá đáng, ta và các ngươi liều mạng. Nhân loại phương này tia không chút nào nói nhảm, năm đạo hủy thiên diệt địa công kích, đồng loạt cùng huyết ma công kích đụng vào nhau, huyết ma thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Sau đó, một đạo linh hỏa bay ra, bao phủ những huyết dịch này, phát ra tứ tứ thanh âm, toát ra hôi thối luân vị. 10 phút sau, chiến đấu bình tĩnh lại. Chương 85. Cương khí cảnh giới ngũ giai. Chương 85 cương khí cảnh giới ngũ giai chiến trường chậm rãi bình tĩnh lại huyết ma hóa thành cho bụi năm vị lão sư thu hồi pháp tướng đường tử lần này may mắn mà có ngươi chúng ta khả năng hoàn toàn tiêu diệt huyết ma những này huyết ma tộc có thể để chúng ta làm tinh liên bang nhức đầu rất lâu mặc lão sư không cần khách khí như thế ta cũng là làm tinh một phần tử đây là ta phải làm đường tử ngươi muốn ban thưởng gì ngươi nói đi nghe được cái này đường tử cũng không có cự tuyệt coi như từ chối mặc lão sư cũng biết cho hắn ban thưởng nếu như từ chối lời nói có lẽ còn sẽ có vẻ già mồm mạc lão sư ta cần một chút mang theo hải băng lôi điện chi lực thiên tài địa bảo Nghe được đường từ Tô cầu. Mạc lão sư lấy ra sáu dạng đồ vật đường từ, cái này sáu dạng đồ vật có 3 cây hàn băng thảo, một quả lôi linh thảo, một quả thiểm lôi quả, một quả chân lôi quả, cái này thiên tài địa bảo ta cũng không có bao nhiêu, ta sẽ vì ngươi lưu ý cái này thiên tài địa bảo, có lời nói ta sẽ thông báo cho ngươi. Cảm ơn Mạc lão sư đường từ đem những vật này thu vào túi không gian, dù sao thu vào hệ thống không gian cùng thu vào túi không gian vẫn là có một chút khác biệt đợi đến tất cả lão sư sau khi rời đi, đường từ quay đầu nhìn xem mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi không gian. Phương viên vật mét toàn bộ hóa thành cho tàn, hơn nữa Còn lưu lại sức mạnh cực kỳ đáng sợ làm cho người sợ hãi, không gian tựa hồ cũng bị đánh phá đặc biệt là kia năm tôn pháp tướng, mang theo loại kia uy hiếp, loại kia không thể địch nổi lực lượng, lại một lần nữa khơi dậy đường từ võ đạo lòng cường giả nguyên lai like đây chính là nhập thánh cảnh giới võ giả cường đại sao? Võ giả cao cấp hơn, nên mạnh đến mức nào? Trở lại đặc vân doanh, chỉ nghe thấy các bạn học nói thật là đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài a. Cố ngôn đồng học thế nào xui xẻo như vậy a? Thế mà bị cao cấp hung thú cho giết chết. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Thật là đáng tiếc. Cố Thành có mấy cái đồng học nói rằng, chúng ta cố thành thật vất vả xuất hiện một thiên tài, thế mà, thế mà. ai. Đường Từ cũng minh bạch, đây là Mạc lão sư duy nhất có thể làm nói không chừng ngày nào liền đến phía ta, duy có trở thành cường giả, khả năng nắm giữ vận mệnh của mình. Đường Từ không có diễn hóa những vật tư này, đặc vấn trong doanh trại mang theo Hàn Băng, lôi điện chi lực thiên tài điệu bảo cơ hội đều bị hắn cho đổi, cái này vật tư, đặt vấn doanh cũng không nhiều. Cho nên, Đường Từ muốn tích lũy tới cuối tháng, tới một lần lớn tăng lên hôm nay, ta còn là tiếp tục khiêu chiến võ đạo tháp. Tiến vào võ đạo tháp là không tiếp tục khiêu chiến, là tiếp tục khiêu chiến. 55 tầng, hết thảy có 6 đầu cương khí cảnh giới cựu giai hung thú bằng vào ta hiện tại cương khí tam giai thực lực, đối phó 6 đầu cương khí cảnh giới hung thú vẫn có chút miễn cưỡng, phải nắm chắc tăng thực lực lên. Ta mặc dù chiến lực tương đối cao, nhưng tăng thực lực lên cũng chậm, nếu không phải có thần cấp công pháp, chỉ sợ tốc độ tu luyện của ta còn phải hạ xuống. 6 đầu cương khí cảnh giới cựu giai hung thú, phun ra 6 đạo cự đại màu đen lưới lao, phá hủy lấy hết thảy trùng quanh đường tử thi dương lôi long, dù không ngừng tránh né lấy những này công nhận. Sau đó, thi triển một chiêu kiếp lôi hà long, một đầu mang theo kiếp lôi chi lực cùng hàn băng lực lượng hủy diệt lôi long, lấy không thể địch nổi dáng vẻ nên F6 đầu kiểu gai cương khí cảnh giới hung thú. Khiêu chiến thành công, tài nguyên điểm chín bạn là không tiếp tục khiêu chiến. Không, không khiêu chiến. Sau đó, chuyển đưa ra võ đạo tháp vừa rồi một chiêu kia, là ta mới nhất sáng tạo ra, bất quá, uy lực không tệ. Chỉ tiếc chỉ có thể sử dụng bất quá 3 lần, ta cương khí liền sẽ bị toàn bộ hút khô. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại một lần mới xếp hạng thời gian đến, đường từ lấy không có thể dung chuyển thực lực lấy được thứ nhất, hạng 2 cũng không có biến, đồng dạng là Diệp Phong. Long linh tiến bộ rất lớn, hiện tại đã xếp tới hạng năm các bạn học, các ngươi đã đi tới đạt huấn doanh 2 tháng, 2 tháng này, thực lực của các ngươi tâm tính, cùng 2 tháng trước so sánh, không thể so sánh nổi, các người hẳn là sẽ cảm giác được nhàm chán, bởi vì cả ngày đều lặp lại chuyện giống vậy. Nhưng ta muốn nói, võ giả mong muốn tăng thực lực lên, chịu đựng cô độc là môn bắt buộc một trong. Không siêu 4 tháng, các ngươi liền bắt đầu kỳ nguyên đại khảo, cho nên, các ngươi trước mắt chủ yếu lấy tăng thực lực lên làm chủ, cái khác không nên suy nghĩ nhiều. Có vấn đề gì, có thể tùy thời đến tìm lão sư. Nhận lấy thuộc về mình hạng nhất tài nguyên, đường từ về tới gian phòng của mình đã qua 2 tháng, thực lực của ta tăng lên rất chậm, ta phải gấp rút tốc độ tu luyện. Hệ thống diễn hóa những tư nguyên này tốn hao 10.000 diễn hóa điểm diễn hóa chân nguyên dịch diễn hóa thành công phát động 50.000 lần bạo kích chân nguyên dịch dược hiệu tăng cường 50 lần tốn hao 10.000 diễn hóa điểm diễn hóa lôi linh thảo diễn hóa thành công phát động 40.000 lần bạo kích lôi linh thảo dược hiệu gia tăng 40 lần tốn hao 10.000 diễn hóa điểm diễn hóa thiểm lôi quả diễn hóa thành công phát động 50.000 lần bạo kích thiểm lôi quả dược hiệu gia tăng 50 lần tốn hao 1.000 diễn hóa điểm diễn hóa chân lôi quả diễn hóa thành công xin chờ đợi 10 phút cái gì thế mà ô hoàng rất lâu đều không có 100.000 lần bạo kích hôm nay đặc biệt đâu à tiếp tục diễn hóa không ngừng cố gắng Tuốn hao 10000 điểm diễn hóa điểm diễn hóa Hàn Băng Thảo. Diễn hóa thành công, xin chờ đợi 10 phút cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hai lần kim sắc truyền thuyết. Vất vả chờ đợi 10 phút, độ điểm như năm a Phát động 10 vạn lần bạo kích, chân lôi quả diễn hóa thành năm tiếp lôi quả, chủ yếu công hiệu, trợ giúp lôi đỉnh người tu luyện tăng lên lôi đỉnh ý lực, tăng trưởng cảnh giới, nắm giữ kiếp lôi chi lực người tu luyện phục dụng, hiệu quả tăng gấp bội. Phát động 100000 lần bạo kích, Hàn Băng Thảo diễn hóa thành lãnh thần linh thảo, chủ yếu công hiệu, tăng lên Hàn Băng lực lượng người tu luyện Hàn Băng lực lượng, tăng trưởng cảnh giới, nắm giữ cực hàn chi lực người tu luyện phục dụng, hiệu quả tăng gấp bội cái gì? thế mà trùng hợp như vậy, tất cả đều là thích hợp ta, vận khí tốt như vậy, xem ra ta đường tử vẫn là ô hoàng a. lần này có thể tăng lên cảnh giới. đường tử dẫn đầu phục dụng năm kiếp lôi thảo, hôn độn bất diệt võ kinh vận chuyển. không lâu ngũ kiếp chi lực tràn vào đường tử thể nội, thể nội kiếp lôi chi lực điên cuồng hấp thu những lực lượng này, rất nhanh, kiếp lôi chi lực hóa thành một đầu kiếp lôi tiểu long, phát ra nồng đậm kiếp lôi chi lực. bất quá năm kiếp lôi thảo năng lượng quá mức kinh khủng, kiếp lôi tiểu long đem những năng lượng này phun ra, hôn nội bất diệt võ kinh điên cuồng luyện hóa, cương khí bạo tăng, rất nhanh đan điển tăng trưởng một dặm, 1.5 bên trong. Cuối cùng, chọn vẹn tăng trưởng bốn cây số. Sau 3 canh giờ quá tốt rồi, thế mà tới cương khí cảnh giới cấp 4, cũng coi như đi vào cương khí cảnh giới trung kỳ. Điều chỉnh một phen sau, đường từ lần nữa ăn vào Lạnh Thần Linh thảo. Lần này, cảm giác cùng phục dụng năm kiếp lôi thảo hoàn toàn không giống. Phục dụng năm kiếp lôi thảo cảm giác toàn thân tê dại. Nhưng phục dụng Lạnh Thần Linh thảo sau toàn thân lạnh bướt, dường như tại tiết trời đầu hạ uống xong một ly đá đông lạnh nước chanh, cực kỳ sảng khoái. Bất quá, năng lượng ẩn chứa càng thêm tràn đầy. Cực hàn chi lực hóa thành màu băng lam tiểu long, một đôi mắt mười phần linh động. Phun ra nuốt vào lấy những năng lượng này, toàn thân nhan sắc càng phát ra trong suốt. Hỗn độn bất diệt võ kinh lần nữa vận chuyển, năng lượng khổng lồ hóa thành cương khí, đan điền bên trong cương khí lần nữa tăng nhiều, đan điền lần nữa mở rộng một cây số, 1.5 cây số, cây số 6 cây số hôm nay trạng thái vô cùng chưa tốt, một lần hành động đột phá cương khí cảnh giới ngũ tiếp. Sau đó, một mạch nuốt vào rất nhiều chân nguyên dịch, lần nữa luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đường từ phun ra một ngụm trọng khí quá tốt rồi thế mà đột phá đến cương khí cảnh giới ngũ giai, ta cái tốc độ này, không chậm. Hiện tại, cảnh giới đã đuổi kịp đa số người. Hơn nữa Kiếp lôi chi lực cùng cực hàn chi lực càng thêm cường đại, không thể không nói làm Âu Hoàng quá sung sướng. Chương 86, Lam Tinh bên ngoài, vết nứt không gian. Chương 86, Lam Tinh bên ngoài, vết nứt không gian. Thực lực tăng lên tới cương khí cảnh giới ngũ giai về sau, đường từ kích động kém chút ngủ không yên. Sáng sớm hôm sau, lập tức tiến về võ đạo tháp là không tiếp tục khiêu chiến, tiếp tục khiêu chiến, tiến vào 36 tầng, bảy con cương khí cảnh giới cửu giai hung thú, bộc lộ bộ mặt hung ác đường từ thấy thế, lập tức thi triển kiếp lôi cương khí một đầu thuần túy từ kiếp lôi cương khí hóa thành cự long mang theo mạn thiên lôi đỉnh, phá hủy mạnh không gian này bảy con cương khí cảnh giới cựu giai hung thú hộ thể cương khí căn bản ngăn cản không nổi dù sao không tại một cái cấp độ sau đó cựu long lôi quyền thi triển trí đạo cực hàn băng long cho những này hung thú một kích trí mạng sau đó bảy con hung thú hóa thành băng điều khiêu chiến thành công tại nguyên điểm 950.000. Là la không tiếp tục khiêu chiến ngay tại đường từ dự định tiếp tục khiêu chiến lúc bí cảnh chìa khóa đột nhiên hiện ra một đạo tin tức mạc bất bại đối ngươi phát hạ khiêu chiến bởi vì ngươi xếp hạng tương đối cao không tránh được chiến khiêu chiến tại sau nửa canh giờ bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng cái này mạc bất bại một chiếm cứ thứ ba Bây giờ càng là cường khí cảnh giới lục giai tồn tại, không nghĩ tới sẽ khiêu chiến ta. Bất quá cũng tốt, có chân nhân thực chiến, không thể so với cùng những này lạnh băng băng hung thú mạnh hơn nhiều sao. Đường tứ đi tới sân đấu võ, phát hiện hôm nay không ít người cũng là, mỗi lần lĩnh song tài nguyên ngày thứ hai, đại gia cơ bản sẽ không đi ra ngoại, đều là tại tăng lên thực lực của mình. Đường Từ nhìn thấy Mạc Bất bại hướng phía chính mình đi tới Đường Từ huynh đệ, lần này đột nhiên mạo muội mời người tranh tài, không có nói trước cáo chi ta muốn nói tiếng xin lỗi. Chủ yếu là ta đối Đường Từ huynh đệ chiêm ngưỡng đã lâu, vẫn muốn cùng Đường Từ huynh đệ luận bàn một phen. Chỉ có điều rất khó có cùng nhau xứng đôi thời gian, cho nên mới như vậy tương đối vội vàng. Mời đường từ huynh chỉ giáo nhiều hơn. Đường Từ nhìn trước mắt cái này thân hình tao lớn, tướng mạo đoan chính, rất có tinh thần trọng nghĩa nam tử. Kỳ thật cũng lý giải cách làm của hắn Mạc huynh, chỉ giáo chưa nói tới, mọi người cùng nhau tiến bộ a. Hệ thống, quét hình Mạc bất bại Mạc bất bại, nam, nhan chỉ 85 điểm. Cương khí cảnh giới lục giai, lấy rèn thể thập biến đột phá, địa cấp thể chất, huyền hoàng thể, tu luyện công pháp thể, thiên giai hạ phẩm, huyền hoàng thể thuật, tu luyện công pháp, thiên giai cực phẩm, huyền hoàng đế quyết, nắm giữ võ kỹ, hoàng giai thượng phẩm. Đất Dung Thương quyết không tệ, quả nhiên là thiên tài, dựa theo hệ thống lời giải thích, địa cấp thể chất tại cao cấp tinh hệ cũng coi như thiên tài. Mạc Bất bại giờ khắc này ở muốn, vốn cho là Đường Từ hẳn là sẽ là một cái cao ngạo người, nhưng rất hiển nhiên, cũng không phải là. Sau nửa canh giờ, hai người đứng lên luận võ đài. Mạc Bất bại mở miệng nói, "Đường Từ huynh đệ, ngươi lần thứ nhất xếp hạng thứ nhất thời điểm, ta liền muốn khiêu chiến ngươi, nhưng cảnh giới của ngươi tương đối thấp, ta liền không có quyết định này, nhưng ngươi dùng ngắn ngủi hai tháng, liền đổi kịp thậm chí siêu việt đa số người, thiên tư như thế, ta không tìm ngươi. Lần này, ta giải ngươi một cảnh giới, mặt dạn mày dày khiêu chiến ngươi." hy vọng ngươi bỏ qua cho. Mạc huynh đệ, tới đi. Dưới đài rất xem thêm náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Nói rằng có ai nguyện ý cùng ta đánh cược một thanh sao? Ta áp đường từ được. Không nghĩ tới, ai cũng không để ý tới hắn chuyện gì xảy ra. Vì sao các ngươi đều không để ý ta đây? Rốt cuộc có người nhịn không được nhả rên huynh đệ, ngươi là nỡ ngẩn sao? Đường từ khẳng định sẽ thắng a. Ngươi đem người làm nỡ ngẩn đuổi thì sao? Mạc bất bại thi triển đại thành hoàng gia thượng phẩm võ kỹ, đất lung thương quyết, một đạo thủ cương khí kim màu vàng, mang theo không thể địch nổi thế công, hóa thành một con cự mãng, công kích đường từ đường từ thấy thế. thế không khỏi lên độ sức chi tâm, ngươi là dùng đường, ta cũng là dùng đường, nhìn ai mạnh hơn. lập tức, thi triển đại thành lôi long bình thương. vì sao không có thi triển thông thần lôi long bình thường? chủ yếu là nhìn xem, đại thành thương pháp, ai càng có ưu thế, cũng nghĩ cản ngộ một chút người khác đối thương lý giải. lôi long cùng cự mãng đụng vào nhau, nhấc lên lớn đại ba lãng, luận võ đài phát ra chấn động. mặc bất bại đồng học đồng học, toàn lực ra tay đi. cũng tốt, đường từ đồng học, ngươi cẩn thận. mặc bất bại huyền hoàng thể thi triển, toàn thân phát ra đồng động huyền hoàng khí tức, tràn đầy cảm giác thần bí, tại loại này ra chỉ phía dưới thổ cương khí kim màu vàng uy năng tăng trưởng không chỉ gấp hai đường từ đồng học, tiếp hảo. Huyền thổ thương quyết, trong đáy mắt, số cùng huyền thổ thương ảnh từ trên trời giáng xuống, nơi đây không gian tràn đầy nồng đậm thổ chi cương khí. Mọi người dưới đại nhìn thấy uy năng to lớn như thế thế công, không khỏi là đường từ lo lắng đường từ thấy thế, à. Cũng tu la bất diện xác thực có dị khúc đồng công chi diệu. Mạc bất bại đồng học, ta một chiêu này, ngươi cũng sẽ được. Cửu trọng tình thương, bổ sung đại thành đồng ý, trong đáy mắt vô cùng sắc bén thế công chiếm cục ưu thế, đường từ tăng lớn thương ý chuyển vận chuyện gì xảy ra, thế nào cảm giác bị áp chế, đây là có chuyện gì? chẳng lẽ đây là thương ý, dường như chỉ có thương ý mới có thể đối giống nhau dùng thương người sinh ra huy áp, chẳng lẽ Đường Từ đã lĩnh ngộ thương ý sao? rất nhanh, mắt bất bại dần dần không kiên trì nổi, mồ hôi đầm địa, miệng lớn thở hồn hển Đường Từ đồng học, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. đồng thời, cảm ơn chỉ điểm của ngươi. sau đó, quay người rời đi. dưới đài đám người thấy vẻ mặt mơ hồ chuyện ra sao, cái này liền không có, tại khôi hài sao? đúng vậy a, đúng vậy a, mắt bất bại cuối cùng nói lời là có ý gì a? dưới đài, Diệp Phong cũng đang nhìn, yên lặng nói rằng Đường Từ thương ý càng thêm sắp bén, lòng dạ khó đạt. Sát thực không thể chê, lần này Mạc bất bại thu hoạch lớn nhất. Bởi vì, không có người sẽ tùy tiện giáo người khác lĩnh ngộ chính mình như thế nào lĩnh ngộ được ý dù sao, ý cũng không phải là ai cũng có thể lĩnh ngộ. Long Linh thấy thế, lập tức xông lên trước Đường Từ người quá lợi hại đi. Sa sa Mạc lão sư sau khi thấy, Đường Từ tiểu tử này không đơn giản a. Thương ý lĩnh ngộ vậy mà như thế chi cao. Nửa tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Nửa tháng một lần xếp hạng đến. Bất quá lần này Đường Từ không phải thứ nhất, Diệp Phong cũng không phải thứ hai. Bởi vì, hai người bọn họ dường như một toàn núi lớn, đặt ở tất cả mọi người trên đầu, ngẫu nhiên đổ nước có thể kích phát ý nghĩ của mọi người, thì ra bọn hắn cũng không phải là không thể được siêu việt sao? Mạc Lão sư nói rằng các bạn học nửa tháng một lần xếp hạng kết thúc, các ngươi phải hướng mặt bất bại đồng học bọn hắn học tập. Diệp Phong cùng Đường Từ cũng phải nỗ lực. Hôm nay ta có một cái chuyện quan trọng cùng các ngươi tuyên bố, thời gian kế tiếp ta sẽ dẫn các ngươi đi làm tinh bên ngoài thí luyện, mở mang kiến thức một chút vết nứt không gian bên trong đi ra sinh vật. Dù sao bọn hắn mới là nhân loại chúng ta chủ yếu định nhân. Cái gì? Lại để cho ra làm tinh? Ta còn không có từng đi ra ngoài đâu. Đúng vậy a, ta cũng không từng đi ra ngoài. Mọi người im lặng. Nghe ta nói các bạn học đại gia về sau cũng muốn đối diện với mấy cái này sinh vật, sớm đi kiến thức, đối trợ giúp của các người rất lớn. Ta tin tưởng, trong các ngươi rất nhiều người khẳng định hiếu kỳ, cái gì là vết nứt không gian đi ra địch nhân a? Lam Tinh bên ngoài, nhưng thật ra là nguy hiểm nhất, Lam Tinh nhân loại, hàng năm đều sẽ có vô số võ giả, người bình thường chết đi, bọn hắn đều là anh hùng cùng ngoại lai sinh vật chiến đấu, bảo vệ Lam Tinh, nhường Lam Tinh nhân loại sinh tồn an toàn. Cái gọi là ngoại lai sinh vật, là theo một loại bị nhân loại chúng ta gọi là vết nứt không gian trong khe hở đi ra, những này ngoại lai sinh vật hung tàn vô cùng, không thể để cho bọn hắn tiến vào Lam Tinh. Mà những ngày vết nước không gian thế nào hình thành, chúng ta cũng không biết, bí mật này tương lai để cho các ngươi đi thăm dò. Tốt, đại gia đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ở đây tập hợp, ta mang dẫn các ngươi cùng một chỗ, đi mở mang kiến thức một chút mỹ lệ Lam tinh. Chương 87. Cùng loại tòa thành trạm không gian. Chương 87. Cùng loại tòa thành trạm không gian đêm đó, Đường Từ kích động ngủ không được ngày mai là có thể đi mở mang kiến thức một chút Lam tinh rốt cuộc là tình hình gì, cũng có thể mở mang kiến thức một chút, nhân loại là như thế nào cùng dị tộc chiến đấu. dưỡng thằng này, Đường Từ dựa theo quy định thời gian, đi địa điểm chỉ định kết hợp, chờ đợi Mạc lao sư An bài các bạn học, ta trước nói mấy cái chú ý hạng mục thứ nhất, lam tinh bên ngoài thiên địa linh khí không phải như vậy dư giả. thứ hai, các ngươi cũng không cần lo lắng, võ giả có thể luyện hóa ngoài không gian năng lượng vũ trụ, chỉ có điều hiệu suất không có linh khí cao như vậy, bởi vì chuyển hóa hiệu suất quá thấp. thứ ba, các ngươi phải nhớ đến mang theo một đời mới võ giả chiến giáp, tại ngoài không gian tính nguy hiểm rất lớn, võ giả chiến giáp có thể chống cự nhất định tổn thương, cụ thể công hiệu các ngươi cũng thể nghiệm qua, nhưng một đời mới võ giả chiến giáp loại này võ giả chiến giáp có thể phụ trợ luyện hóa nhất định năng lượng vũ trụ, 10 phần hữu dụng. Thứ tư, chú ý an toàn, thỉnh thoảng sẽ có dị tộc sinh vật tận hiện. Thứ năm, thời gian một tháng, các ngươi có thể chém giết dị tộc, đổi lấy tài nguyên tu luyện, cụ thể làm thế nào, đến lúc đó sẽ thông báo cho các ngươi. Hiện tại, đi theo ta, cưới vũ trụ hào 301H333402 võ giả quân hạm, tiến về ngoài không gian. Chỉ chốc lát sau, đặt huấn trong doanh trại lao sư cùng tất cả đồng học đều lên đi vũ trụ hào võ giả quân hạm các bạn học, thắt chặt dây an toàn, xuất phát. Cần muốn đại khái 4 canh giờ, mới có thể đến mục đích đường từ cảm giác 10 phần mới lạ, cái võ giả này quân hạng, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật ký thị cảm. Vừa ngồi lên đi, kỳ sảng khoái. Quân Hạm phát ra tiếng vang mình, không đến một giây, tinh thần lực của hắn liền dò xét tra không được cao bao nhiêu. Có thể nghĩ, võ giả Quân Hạm tốc độ là cỡ nào nhanh đường từ nhắm mắt lại, tinh thần lực phóng thích dò xét người trùng quanh bề ngoài, mặc dù dò xét đến khoảng cách không xa đại khái qua một canh giờ, Quân Hạm đột nhiên run bùng núc các bạn học, các ngươi không cần phải sợ, chúng ta đã ra Lam Tinh, mới vừa rồi là vũ trụ hảo Quân Hạm cùng Lam Tinh tầng khí quyển ở giữa một cái ma sát. Tiếp tiếp, Quân Hạm sẽ tăng thêm tốc độ, cái này bao giờ, Quân Hạm sẽ lấy vượt qua nhảy vọt tốc độ chạy, còn có 2 năm ánh sáng khoảng cách mới vừa tới mục đích. Bất quá trước đó các ngươi còn cần nhìn một vật. Mạc lao sư cười thần bí. mỗi người đều bị Mạc lao sư cười khơi dậy hứng thú đại khái 10 phút sau, Mạc lao sư nói với mọi người nói: các bạn học, ta muốn để các ngươi nhìn đồ vật xuất hiện, đó chính là chúng ta lam tinh, mỹ lệ lam tinh. nếu như không tận mắt nhìn mình hành tinh mẹ hình dạng thế nào, ta cảm thấy là một cái tiếc nối chuyện. sau đó, quân hàm đột nhiên biến trong suốt, bốn chu hiển đến không phải như thế sáng tỏ, chỉ có điều cùng lam tinh ban đêm như thế, có thể trông thấy sao lốn đốn đầy trời. kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, nơi này có thể trông thấy lam tinh toàn bộ diện mạo a. đây cũng quá xinh đẹp a. thật xem thật kỳ a đường từ cũng bị một màn trước mắt rung động tới. Lam tinh có nhàn nhạt hình quang lấp lóe, tại mảnh này tinh không hạ lộ ra mười phần sáng tỏ. Các bạn học, chúng ta nên xuất phát, cố gắng tu luyện, trở thành cường giả giữ vững mỹ lệ lam tinh. Sau đó, quân hạm khôi phục ban đầu sát thái. Thời gian chậm chạp trôi qua, rất nhanh, Mạc lao sư liền nói các bạn học, chúng ta tới, đại gia đi theo ta. Quân hạm chậm chạp mở ra, đập vào mi mắt một tòa cự đại tòa thành. Xung quanh, vô số tinh không chiến hạm, phi thuyền, diệt tinh chiến hạm, tinh không trí năng máy móc chiến đấu đồng loạt, không ngừng gió xét, chấn động không gì sánh nổi. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ. Mạc Lão sư dẫn đầu mấy người tiếp tục đi lên phía trước. Mạc Lão sư cùng cửa ra vào Mạc võ giả nã nộ chiến giáp nhân viên nói rõ nguyên nhân. Đồng thời tại vô số trí năng quét hình máy móc quét hình hạn tiến vào cái này thành bảo đi vào, liền càng khiến người ta chấn kinh. Bên trong cùng một nhân loại thành trì không sai biệt lắm. Phong ốc những này nhiều vô số kể. Khuyết điểm duy nhất chính là cơ hồ không người gì các bạn học. Nơi này chính là chúng ta kế tiếp một tháng sinh hoạt địa phương. Đại gia có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Có nam sinh nói rằng, Mạc lão sư cái này cùng tòa thành không sai biệt lắm đồ vật tên gọi là gì? Còn có loại này tòa thành là như thế nào kiến tạo? các bạn học, nơi này gọi là không gian chạm có vô số dạng này không gian chạm, chúng ta tới cái này không gian chạm là nhất cỡ nhỏ, đồng thời cũng là tính nguy hiểm thấp nhất, nhưng đối với các ngươi mà nói, tuyệt đối là rất nguy hiểm. về phần thế nào kiến tạo đi, các ngươi phải hỏi những cái kia liên bang nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn hắn làm ra công hiến, không luận võ người điếu tại một số phương diện mà nói, thậm chí so võ giả càng thêm to lớn. còn có người hỏi, lão sư, ở chỗ này chủ yếu là những người nào đâu? ở chỗ này đa số là quân nhân, thế gia võ giả, võ quán võ giả, đương nhiên còn có tán tu võ giả. Bọn hắn cộng đồng giám thị lấy cùng để bảo toàn cái này một vùng vũ trụ không gian an toàn, một khi phát hiện dị tộc, toàn lực đánh giết. Còn có đồng học hỏi, "Lão sư, vậy những người này là thời gian dài đợi ở chỗ này sao?" "Đúng vậy, những người này là thời gian dài đợi ở chỗ này, nhưng bọn hắn vì cái gì đợi ở chỗ này? Có một nguyên nhân là chống cự dị tộc, thu hoạch lam tinh an toàn." "Một nguyên nhân khác lời nói, nơi này có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện." Có lẽ có học lớp sinh ra nghi vấn, "Không phải nói linh khí rất ít, rất khó hấp thu năng lượng vũ trụ sao?" "Nhưng liên bang, đối với những này là làm tinh nỗ lực nhân loại" đại ngộ tuyệt đối là tốt nhất, ngoại trừ đại lượng miễn phí tài nguyên tu luyện cung cấp, hơn nữa, ở chỗ này, săn giết dị tộc có thể đổi lấy tài nguyên càng nhiều. Bất quá, các ngươi cần phải biết là, tại lam tinh bên ngoài cùng lam bên trong tinh người, đều có to lớn nỗ lực, cũng không có phân chia cao thấp, đều là cộng đồng vì lam tinh, chỉ là mỗi người lựa chọn khác biệt. Lần này, đường từ nói rằng, mặc lão sư, vì cái gì lam tinh bên trong sẽ không xuất hiện vết nứt không gian, mà lam tinh bên ngoài sẽ xuất hiện vết nứt không gian đâu. Đường từ cùng học vấn vấn đề này hỏi rất tốt bất quá, ta chỉ có thể nói, ta cũng không biết, vì cái gì không gian liệt địa chỉ ở lam tinh bên ngoài sinh ra. Không ngừng làm tinh, cơ hội tất cả tinh hệ, liền xem như cao cấp tinh hệ đều là như thế này, đến nay còn không có cụ thể giải thích. Còn có, vết nước không gian bên trong đi ra dị tộc, thực lực cũng không giống, cao cấp không gian chạm chỗ bảo hộ khu vực, xuất hiện cao cấp hơn dị tộc sát xuất cao hơn. Nhân loại chúng ta có đầy đủ kỹ thuật thủ đoạn chính sát tới vết nước không gian năng lượng cường độ, tất cả, sẽ sáng tạo khác biệt trình độ không gian chạm. Lúc này, Diệp Phong hỏi lần nữa lao sư, kia nhân loại chúng ta có từng tiến vào vết nước không gian qua sao? Diệp Phong đồng học cũng hỏi ý tưởng bên trên vết nứt không gian rất kỳ quái, nhiều nhất có thể duy trì một canh giờ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, cho nên, không có người đi vào qua, về phần đi vào những cái kia trí năng người máy, tiến vào cũng không có bất kỳ cái gì bọt nước truyền đến, cho đến ngày nay, chúng ta như cũng không biết rõ bên trong có cái gì. Còn có đồng học hỏi lão sư, cái này không gian chạm đến cùng lớn bao nhiêu? Chí ít có thể dung nạp năm và người. Các bạn học, các ngươi còn có vấn đề gì không? Lão sư, không có rồi. Không có, lão sư. Tốt tốt, chúng ta mấy vị lão sư mang các ngươi quen thuộc các ngươi ở chỗ ở sau đó lại an bài cho các ngươi nhiệm vụ. chương 88 nhất tâm nhị dụng năng lượng vũ trụ chỗ đặc thủ. chương 88 nhất tâm nhị dụng năng lượng vũ trụ chỗ đặc thủ. mặc lão sư mang theo đại gia hướng phía không gian chạm chậm rãi hành động. một đường vì mọi người giảng giải ở chỗ này chú ý hạng mục đường từ phát hiện nơi này thiên địa linh khí có thể nói là không có. vũ trụ vận chuyển công pháp xác thực không có cái gì linh khí. bất quá có một tia đặc thù năng lượng chậm chạm tiến vào thân thể ai. chẳng lẽ đây chính là năng lượng vũ trụ sao? có một loại đặc thù cảm giác để tìm cơ hội thật tốt nghiên cứu một phen. Đường Từ ở trong lòng mặc nghiệm nói các bạn học, tại không gian trạm bên trong không có cái gì giải trí biện pháp, đại gia nhiệm vụ hàng ngày ngoại trừ tuần tra chính là tu luyện, còn có chính là đi thăm dò những cái kia không sinh mệnh tinh cầu, đi tìm kiếm những cái kia đản sinh vật tư. Các ngươi lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là đi những này không sinh mệnh tinh cầu thăm dò, có vết nứt không gian lúc đi ra cùng dị tộc chiến đấu. Còn có lần này các ngươi cần 4 người một tổ, vì bình quân thực lực ta đã điểm tốt tổ, tin tức đã gửi đi tại các ngươi bí cảnh chìa khóa bên trên. Lúc này Đường Từ đột nhiên nghĩ đến Mặc Lão sư, chúng ta chỉ có cơi vũ trụ hảo quân hạ mới có thể tới không gian trạng sao? dĩ nhiên không phải, còn có một loại phương thức, liên bang đã thành lập các loại không gian truyền tống trang bị, chỉ cần xác định ba độ, có thể trực tiếp truyền tống, mà quân hạ mục đích chủ yếu là cung cấp tại ngoài không gian nhân loại cùng dị tộc lúc chiến đấu cưới. bất quá, nếu như khoảng cách quá xa, chỉ có thể sử dụng cao cấp hơn không gian động cơ tàu chiến, sau đó không lâu trong các người một số người liền có thể sử dụng. nhất loại sau phương thức, đương nhiên là trở thành võ đạo cường giả, trở thành thần linh cường giả có thể tùy ý xuyên thẳng qua các cái tinh hệ. đường từ trải qua một đoạn như vậy thời gian hiểu rõ, đã biết thần linh cấp cường giả là cái gì cấp độ tồn tại võ giả, bắt nguồn từ rèn thể cảnh giới, cương khí. Siêu phàm, nhập thánh, cất thân, vương giả, quý nhất, trấn thế, thần linh, võ thần. Hiện tại trở thành võ thần khoảng cách ta còn quá xa, phải nỗ lực một điểm. Chỉ chốc lát sau, đường từ những người này tới một tháng này chỗ ở các bạn học, cuối cùng nói một sự kiện, nhớ kỹ, nơi này thời gian cùng làm tinh không giống, nơi này 20 thiên chính là làm tinh một tháng, nói đúng là, nơi này một tháng chính là làm tinh nửa tháng. Còn có, đêm nay tử tế thuần thục ta cho các ngươi phát tin tức, cùng đồng đội liên hệ, ngày mai chính thức bắt đầu. Đường từ đi tiến gian phòng, gian phòng không phải quá lớn, nhưng có đầy đủ không gian tu luyện nếu như muốn diễn luyện võ kỹ lời nói, đó là không có khả năng, chỉ có thể đi những cái kia không có sự sống tinh hệ tu luyện võ kỹ đường từ nhìn mạc lao sư cho mình an bài đồng đội, thuận tiện liên hệ bọn hắn, xem như lẫn nhau làm quen một chút đường từ vận chuyển hỗn độn võ kinh, chỉ có một tia năng lượng vũ trụ cùng linh khí bị hấp thu, nhưng lại không có trước đó cảm giác, vận chuyển bất diệt chân thân công cũng giống nhau không có trước đó cảm giác. hệ thống, hỏi ngươi cái sự tình, dùng năng lượng vũ trụ tu luyện, dựa theo mạc lao sư lời giải thích, tu luyện hiệu suất không cao, nhưng ta hấp thu một tia cảm giác có một cố kỳ lạ cảm giác, đây là vì cái gì? Túc chủ, ngươi trước tu luyện một phen, có thể đồng thời vận chuyển luyện thể công pháp và công pháp tu hành, kết thúc sau, ta có thể vì ngươi giải đáp nghi vấn." Nghe được hệ thống nói như vậy, Đường từ dự định nếm thử một phen chờ một chút, hệ thống nói đồng thời vận chuyển luyện thể công pháp và tu luyện công pháp, đây không thể nào. Bất quá, hệ thống nói như vậy, khẳng định có đạo lý. Dù sao hệ thống là vạn năng thông a. Đường từ nếm thử vận chuyển bất diệt chân thân công bất quá, hỗn độn võ kinh lại không thể vận chuyển. Vận chuyển hôn độn võ kinh, bất diệt chân thân công lại không thể vận chuyển. Lặp đi lặp lại thử mấy lần, vẫn là không thể không đúng. Ta cảm giác kém chút thành công đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Đường Từ không ngừng nếm thử, tâm thần toàn bộ đặt ở đồng thời vận chuyển bất diệt chân thân công cùng hôn độn võ kinh phía trên, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Chỉ chốc lát sau, Đường Từ tiến vào một cái thần kỳ trạng thái, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt huyền quang, hô hấp vô cùng bình ổn. Giờ phút này, Đường Từ trong đầu thời gian dần trôi qua minh ngộ, dường như có đồ vật gì muốn đi ra như thế đúng, chính là loại cảm giác này, quá tốt rồi Đường Từ hoảng sợ nói nhất tâm nhị dụng, tinh thần lực cùng bản thân ý chí có thể khống chế khác biệt tu luyện công pháp. Đây là giải thích, ta về sau có thể đồng thời rèn thể cùng tăng lên tương khí. Vậy ta tu luyện hiệu suất tăng lên thật nhiều a. Ta có thể so người khác nhiều tiết kiệm một nửa thời gian. Một nhìn thời gian, đi qua 4 canh giờ, cái này gây tính được, Lam Tinh đã qua 6 canh giờ không phải đâu. Thế mà đi qua lâu như vậy, nhưng ta cảm giác chỉ có một giây. Giống như đây chính là hệ thống nói qua đốn ngộ, ta trước kia cũng đốn ngộ qua, không nghĩ tới, thời gian dài như vậy, mới lần nữa tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ, có thể nộ nhưng không thể cầu a. Thử một chút nhất tâm nhị dụng, nhìn xem sẽ có cái gì cảm giác không giống nhau đồng thời vận chuyển bất diệt chân thân công cùng hỗn độn võ kinh, cùng đơn độc vận chuyển quả nhiên khác nhau. Hai quyển công pháp đã độc lập, lại phối hợp lẫn nhau. Bất quá đường từ cảm giác bất diện chân thân công có rõ ràng kháng cự cảm giác, bất quá vẫn là bị đường từ đè xuống loại cảm giác này, đường từ thân bên trên tán phát ra khí tức kỳ lạ, cùng năng lượng vũ trụ có dị khúc đồng công chi diệu. Màu tím nhạt năng lượng vũ trụ bị chậm rãi đưa vào thể nội, số lượng to lớn. Một mấy mắt, năng lượng vũ trụ tiến vào các vị trí cơ thể, bị điên cuồng luyện hóa, một cô cực kỳ tinh thuần lực lượng tràn vào đan điền, đan điền nội cương khi đang không ngừng tăng nhiều, tiếp lôi chi lực cùng cực hàn chi lực đang điên cuồng thôn phệ lấy cỗ lực lượng này, toàn thân tàn mắt ra càng thêm ánh sáng sáng màu. Cổ năng lượng này cũng liên tục không ngừng tràn vào các vị trí cơ thể, da, thịt, gân, mạch, xương, tủy, máu, thân thể lại một lần nữa xảy ra thuy biến. Bất quá, đường từ huyết dịch tựa như một cái thao thiết đồng dạng, đem càng nhiều loại lực lượng này thôn phệ, ngẫu nhiên phun ra một tia. Bất quá, nhưng không ai biết được. Rất nhanh, 3 canh giờ lần nữa đi qua, đường từ chậm rãi mở mắt ta đi, lực lượng của ta tăng lên có ít nhất 500.000 kg, cảnh giới đạt đến cương khí cảnh giới ngũ giai hậu kỳ, lập tức đột phá tới cương khí cảnh giới lục giai loại này. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Tốc chủ, ta lúc đầu từng nói với ngươi Hôn độn võ kinh rất là thù, có thể sinh ra hôn độn chi lực, bất quá, hiện tại hôn độn võ kinh phẩm giai chỉ có thần cấp, đạn sinh hôn độn chi lực có thể bỏ qua không tính. Mà bất diệt chân thân công chính là vô thượng công pháp rèn thể, có thể cùng hôn độn võ kinh phối hợp, sinh ra nhất định hôn độn chi lực, hôn độn chi lực có thể luyện hóa vũ trụ ở giữa bất kỳ năng lượng. Mà năng lượng vũ trụ tương đối ngoan cố, không thể bị tùy tiện luyện hóa, nhưng đối với hôn độn chi lực mà nói, không là vấn đề. Mà năng lượng vũ trụ là một loại cao cấp hơn năng lượng, có thể liên tục không ngừng rèn luyện tốc chủ thân thể, tăng lên lực lượng, còn có thể tăng trưởng cương khí hệ thống. Vậy ngươi nói như vậy thực lực của ta chẳng phải là muốn bất hắc. Túc chủ, người suy nghĩ nhiều. Năng lượng vũ trụ lần thứ nhất tăng lên là rõ ràng nhất. Nếu như Túc chủ tu luyện huấn độn võ kinh cao cấp hơn một chút, tăng lên càng rõ ràng hơn. Hơn nữa, bất diệt chân thân công sinh ra kháng cự chi lực là đơn thuần xem thường huấn độn võ kinh. Mặc dù đến tiếp sau tăng lên không có lần thứ nhất nhiều, nhưng đối Túc chủ mà nói, hiệu quả còn là rất lớn, có thể liên tục không ngừng tăng trưởng lực lượng cùng thực lực. Nghe được hệ thống lời nói, Đường từ mặc dù có chút thất lạc, bất quá lập tức điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn Đường Tử không phải một cái lòng tham không đáy người. Nghĩ lại ai, hỗn độn võ kinh quá đáng thương bị chủ nhân xem thường, còn bị công pháp xem thường, nên đối với nó tốt một chút rồi. Nếu là huấn độn võ kinh có thể nói chuyện, khẳng định sẽ nói, hai người các ngươi lão lục, quá ghê tượng. Chương 89, hoang vu chi địa ẩn dấu nguy hiểm. Chương 89, hoang vu chi địa ẩn dấu nguy hiểm hệ thống. Ngươi mới vừa nói huấn độn chi lực là chuyện gì đây a? Nghe ngươi nói như vậy vẫn là thật lợi hại. Túc chủ, huấn độn chi lực là bản nguyên nhất lực lượng một trong, vô cùng cường đại, Túc chủ có thể sớm tiếp xúc đến, không thể không nói, vận khí rất tốt. Nếu như Túc chủ nắm giữ huấn độn chi lực, thực lực không thể so sánh nổi. Hệ thống. Tiểu Kiếp Lôi chi lực cùng cực hàng chi lực cùng hỗn độn chi lực so sánh kiểu gì? Túc Chủ, Kiếp Lôi chi lực cùng cực hàng chi lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cùng hỗn độn chi lực so sánh, vẫn tồn tại một chút chê lệch. Hệ thống, ta đã biết về sau có cơ hội, nhất định phải thu hoạch được hỗn độn chi lực. Đường từ rất muốn phát tiết một phen, bất quá, đến nhìn xuống, ngày mai phải đi thử một ít thực lực, hoặc là đi một chuyến không gian chạm bên trong võ đạo quán. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tất cả học sinh toàn bộ tập hợp, mặc lao sư bên người, còn có mười mấy cái người mặc võ giả nạ nổ chiến giáp võ giả, khí tức cường đại vô cùng các bạn học. Các ngươi hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là đi Hoang Vũ Tinh, cầu thăm dò tình huống cụ thể bên trong, các ngươi đã rõ ràng, bất quá, bởi vì các ngươi là lần thứ nhất đi sẽ có võ giả mang các ngươi đi, nhất định phải chú ý an toàn, bởi vì tại Lam Tinh ngoài không gian không có tuyệt đối chỗ an toàn. Hiện tại, lập tức tìm tới đội hữu của các ngươi. Đường Từ cùng cái khác ba tên đồng đội kết hợp, đồng thời, lẫn nhau ghi danh chữ các ngươi khỏe, ta gọi là Đường Từ. Đường Từ đại lão, ngươi không cần giới thiệu, đạt huấn trong doanh trại, người nào không biết ngươi a. Chính là, chính là, Đường Từ đại lão, ngươi cũng không cần giới thiệu. Đường Từ mỉm cười vậy được rồi các ngươi giới thiệu một chút chính mình a. còn có, các ngươi không cần gọi ta đại lão, liền gọi ta từ ca a. thứ ca, ta gọi tiết phong, hiện tại là cương khí cảnh giới nhị giai. thứ ca, ta gọi tiền tiểu song, hiện tại là cương khí cảnh giới nhị giai. thứ ca, ta gọi trần tuấn, hiện tại là cương khí cảnh giới nhị giai. đường tư nhường hệ thống quét xuống, không có cái gì xuất nhập. tiết phong là một cái cao gầy thanh niên, tiền tiểu song là một cái tiểu cô đương, trần tuấn đi, là một cái du côn xoáy thanh niên tốt. đại gia nhớ kỹ mang tốt mạc lão sư thông chỉ muốn dẫn đồ vật, chờ mạc lão sư An bài sau khi tất cả mọi người tìm tới chính mình đồng đội các bạn học các ngươi tất cả cẩn thận hiện tại đi theo các ngươi mang giáo lao sư mọi thứ đều nghe các ngươi phụ giáo lao sư mấy vị đồng học ta gọi tuần học việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ lên đường đi nhớ kỹ nhất định phải mặc thích võ người nạ nộ chiến giáp sau đó chiến giáp bao trùm toàn thân đường từ bọn hắn cũng không ngoại lệ mặc thích võ người nạ nộ chiến giáp sau khi hắn mới bọn hắn tới một chỗ nơi này có mãnh liệt không gian khí tức phát ra tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật mấy vị đồng học chúng ta đứng ở trên đây không cần thời gian quá dài liền có thể đến mục đích Đường từ bọn hắn đứng chung một chỗ, một đạo năng lượng hiện lên, bọn hắn trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ đường từ năm người toàn bộ xuất hiện ở một chỗ. Nơi này, một cái không nhìn thấy bờ, không có chút nào lục sắc, toàn bộ là màu xám cùng mặt đất màu đen, bầu trời âm trầm, lạnh băng băng, không có chút nào sinh mệnh khí tức, hơn nữa, cực kỳ rất lạnh, không khí ô trọc, bất quá đối với cương khí cảnh giới võ giả mà nói, không là chuyện gì các bạn học, cái tinh cầu này, bị chúng ta gọi là sáng vô tinh, chúng ta đã dò xét qua, có nhất định sinh mệnh dấu hiệu, bất quá, rất ít gặp, chúng ta mục đích lần này, chủ yếu là đến thăm dò chưa từng thăm dò địa bàn, tìm kiếm bất tư những cái kia đặc thù kim loại, ngàn vạn phải chú ý an toàn. Ta ở đây tuyên bố một chút, nếu là gặp phải không thể không nguy hại, bảo mệnh quan trọng, lập tức truyền tống về đi đây là không gian định vị vòng tay, các ngươi một người một cái, không cần làm mất rồi. Đường từ cầm vòng tay một mang theo trên tay, không gian định vị vòng tay lập mã một mực giam cầm tại cổ tay chỗ. Loại địa phương này được gọi là hoang vu chi địa. cái gì gọi là hoang vu chi địa? Hoang vu chi địa là không có sinh ra sinh mệnh nguyên thủy tinh cầu, hoặc là sinh mệnh số lượng cực kỳ thưa thớt tinh cầu, bất quá ẩn chứa một chút cực kỳ phong phú vật tư, các loại kim loại đối với con người mà nói tác dụng mười phần to lớn, cho nên, tại chấn thủ ngoài không gian đồng thời, phái ra người đi tìm kiếm những vật tư này. mấy người một đường tiến lên, không có trông thấy bất kỳ sinh mệnh đúng lúc này. Chu giác lao sư nói nói các bạn học, các ngươi nhìn nơi này, có phát hiện gì không có? Đường từ mấy người theo Chu giác lao sư chỉ địa phương nhìn lại, chỉ là một cái bùi đất đồi, không có có gì đặc biệt. Đường từ phong thích tinh thần lực xem xét không đúng, nơi này có cái gì? Các bạn học, ta dạy cho các ngươi khóa thứ nhất. Sau đó phía sau đại đao hóa thành một cái sừng sắt, một thủng sắt đào xuống đi, mang ra một cái cự đại màu đen hòn đá các bạn học, đây là đất đen kim, có thể dùng đến chế tạo quân hạm, các loại vũ khí trở. Thế nào phát hiện đâu? Các ngươi phải chú ý mặt ngoài bùn đất mật độ, khe hở, cùng địa phương khác, có khác nhau rất lớn. Tử tế quan sát, rất nhanh liền có thể học được phân biệt. kế tiếp, chu giác lao sư cho bọn họ giảm rất nhiều kỹ xảo. rất nhanh, đường từ không sử dụng tinh thần lực, cũng có thể phát hiện khác biệt phương. trên đường đi, không có gặp phải nguy hiểm gì, cũng không có gặp qua sinh mệnh. duy nhất gặp qua, chính là mấy gốc cây không giống cây, hoa không giống hoa thảo không giống thảo độ vật. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy người đi tới một chỗ, phía trước có một cái cự đại mô đất, tối thiểu có cao mấy chục mét. Trong đó, Trân Tuấn nói rằng, "Wow, cái này không phát là sao? Cái này xem xét, chính là một cái cự đại hát thạch kim a." Nói xong, lập tức xuất ra một thanh nguyệt nha cong lưới đao, hóa thành một cái sẵn sắt, tiến lên đào đường từ mấy người thấy thế, cũng tới đi đào. Nhưng Chu Giác trong mắt lao sư hiện lên vẻ nghi hoặc, bất quá, rất nhanh, vẻ nghi hoặc cũng biến thành vẻ mừng rỡ. Không lộ như vậy hắc thạch kim, có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên. Bất quá Nguy hiểm đang đang lặng lẽ tới gần đường từ tại xương rồng thần ma thương khá nghị hạ, đem xương rồng thần ma thương hóa thành một cây thổ sắt, thật sâu cái xẻn xuống dưới. Rất nhanh, mặt ngoài bùn đất, hòn đá, toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra một khối to lớn hắc thạch kim đường từ cầm xương rồng thần ma thương đâm đi lên, muốn thử xem loại kim loại này độ cứng thế nào. Cắm xuống xuống dưới, Đường Từ cảm giác được không thích hợp, cắm xuống đi, thế mà giống một cái cao su như thế, thật sâu lom xuống đi, Đường Từ tăng lớn cường độ, cắm vào thạch kim bên trong xương rồng thần ma thương rút ra mang theo chất lỏng màu đen, Đường Từ đột nhiên có dự cảm không tốt, hô to một tiếng nguy hiểm, chạy mau. Sau đó vận chuyển lôi long du thuận tiện đem tiết phong cùng tiền tiểu song kẹp ở dưới nách một lần hành động chạy ra ngoài mà chu giác lão sư cũng đem chân tuấn kẹp trong ngực một cái lắc mình rời xa nơi đây Liên tại bọn hắn đi ra một sát na. cái này cái cự đại cùng loại với hắc thạch kim đồ vật nhanh chóng bắt đầu chuyển động sau đó hiện lộ tại trước mắt mọi người chính là một cái dài mấy chục mét cao vài thước dưới đấy là lít nha lít nhít chân nếu như là giày đặc sợ hai chứng người nhìn đến tuyệt đối bị doái ngất toàn thân cao thấp đều cùng hắc thạch kim như thế trên lưng một đoạn một đoạn giữ tợn rất hút không có có mắt hai cây xúc giác nhanh chóng chấn động phát ra thương ách thanh âm so phá chiên đồng còn khó nghe, nó có thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, cho nên cùng hắc kim thạch cực kỳ tương tự, tốc độ cực nhanh, lít nha lít nhít chân, so lắp đặt lên bên trong mộ tờ nhanh hơn, nhấc lên mạn thiên cho bụi. bên cạnh chạy, đường từ bên cạnh hỏi chu lão sư, cái này rốt cuộc là thứ gì a? mấy vị đồng học, ta đây cũng không biết, chúng ta trước kia thăm dò cái này xám vực tinh thời điểm, không có nhìn qua loại sinh vật này hệ thống, đây là vật gì? Tốc chủ, loại sinh vật này gọi là địa giận, tuổi thọ kéo dài, có thể hoàn mỹ che giấu khí tức của mình, không có tim có động, không có sóng điện não, huyết dịch sẽ không lưu động, cho nên Rất khó phát hiện nó tồn tại, xúc giác cực kỳ linh mẫn, hơn nữa, lực công kích cường hãn, có thể sánh ngang đồng dạng siêu phàm nhị giai võ giả, nhược điểm chí mạng, chặt đứt nó xúc giác, có thể chí tử, bất quá, nó xúc giác cực kỳ cứng rắn, rất khó chặt đứt. Nghe được hệ thống giải thích, Đường Từ Mặc niệm nói, tại sao có thể có loại sinh vật này, khó trách không phát hiện được. Lập tức nói rằng, Chu Giác lão sư, loại quái vật này so sánh đồng dạng siêu phàm cảnh giới nhị giai tồn tại, người có thể đối phó sao? Các bạn học, ta trước mắt chỉ là siêu phàm nhất giai võ giả, có thể ngăn chặn nó, nhưng không thể đánh giết nó. Trừ phi lại có một cái nửa bước siêu phàm cảnh giới võ giả phụ trợ ta, mới có thể thử một chút. Nghe được cái này, Đường Từ thích thú. Chu Giác lão sư, ta tương đối đặc tủ, chiến lực có nửa bước siêu phàm, có thể phụ trợ ngươi cùng một chô đánh giết quá tốt rồi. Các ngươi ba vị đồng học lập tức trở về không gian trạm, ta cùng Đường Từ đồng học ngăn chặn 10 phút, các ngươi đem tình huống nơi này cho các ngươi Mạc lão sư nói, hắn sẽ thông báo cho người phụ trách, viên tinh cầu này có sinh mệnh, mà chúng ta không có rõ xét điều tra ra, là chúng ta sai lầm, các ngươi lập tức trở về. Chu Giác lão sư, muốn đi chúng ta cùng đi. Đường Từ thấy Thế lập tức lớn tiếng nói: "Ba người các ngươi đi mau, nơi này liền giao cho ta cùng Chu Giác lão sư, coi như đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể chạy sao? Không có việc gì, các ngươi đi trước, ta cùng Chu Giác lão sư cho các ngươi ngăn chặn 10 phút." Chu Giác lão sư đối đường Từ nói rằng: "Đường Đồng học, chúng ta chống cự 10 phút, để bọn hắn đi trước." "Chu Giác lão sư, tốt." Sau đó, hai người thi triển thân pháp, xông tới. Còn lại ba người nhìn đến đây, lập tức khởi động không gian vòng tay. Chương 90: Vũ trụ song kim, nhỏ xương phẩm chất tăng lên. Chương 90: Vũ trụ song kim, nhỏ xương phẩm chất tăng lên. Chu giác lao sư dẫn đầu tiến lên, thể hiện ra siêu phẩm võ giả chỗ cường đại đẳng không mà lên, thi triển công pháp. Phía sau một đạo cao mấy chục mét pháp tướng ngưng tụ, sau đó ngưng tụ ra một thanh trăm mét đại đao, tràn đầy vô tận uy thế. Một đao bổ xuống địa giận thấy thế, hai cái xúc giác nhanh chóng chấn động, đường từ như nay thực lực, căn bản nhìn không thấy chấn động bao nhiêu lần. Sau đó, một đạo không gian gợn sóng hình thành, cùng pháp tướng đại đao công kích cùng một chỗ. Nhấc lên mạng thiên cho đuổi, đường từ tinh thần lực dò xét đi vào phát hiện, địa giận một chút sự tỉnh cũng không có thật là lợi hại hung thú. Chu giác lao sư công kích cường đại như vậy, thế mà không có tác dụng gì. Nếu như đổi thành mình có thể ngăn cản một kích này sao? đúng lúc này, cung kiệt lao sư lần nữa tăng lớn công kích, to lớn pháp tướng toàn thân toát ra hỏa diễm một cái hỏa diễm đại đao từ trên trời giáng xuống đường từ hô lớn, chu giác lao sư công kích nó xúc giác, đây là nó chí mạng địa phương. sau đó, hỏa diễm đại đao mang theo trùng thiên lớn viêm, trực tiếp bổ xuống, địa giận phát ra càng hung hiểm hơn công kích, cùng hỏa diễm đại đao công kích ở cùng nhau, khí lãng khổng lồ, chu giác lao sư rút lui mấy bước, địa giận lít nha lít nhít chân còn gãy mất mấy cây, bất quá không tạo thành ảnh hưởng. thấy cảnh này, đường từ không khỏi có chút nóng này địa giận thực lực cũng quá kinh khủng a. Chu Giác lão sư thấy thế, hét lớn một tiếng. Sau đó, toàn thân toát ra màu đỏ huyết diễm, hóa thành một cái 10 mét lớn nhỏ hỏa hồng tự nhân, cầm trong tay một thanh 6-7 mét hỏa diễm đại đao, mỗi chặt một đao, đại đao lần nữa biến lớn, một đao tiếp lấy một đao chém đi xuống địa dẫn phát ra mỗi một đạo công kích, bị Chu Giác lão sư một đao một cái chém đi xuống, phát ra chấn động kịch liệt, bất quá, Chu lão sư không có việc gì, tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn đến đây, Đường Từ có chút thích thú. Thế là nói rằng, Chu Giác lão sư, ngươi công kích nó xúc giác, ta công kích những địa phương khác. Sau đó, thi triển tinh thần lực thông thần cảnh giới diện hồn trạng thi triển địa giận to bằng hạch đảo tiểu nhân đầu hóa thành một não bất quá lại không có bất kỳ cái gì sự tình đường từ thế thế toàn lực thi triển lôi long bình thường một đầu trăm mét lớn nhỏ lôi long theo địa giận lòng bàn chân xuyên qua chẳng được bao lâu địa giận chân đa số đều bị hủy diệt thân thể cao lớn lún xuống dưới sau đó vận dụng đại thành thương ý tiếp lôi chi lực thi triển tương lâm thiên hạ vô số huyết hồng thương ảnh mang theo tiếp lôi chi lực từ trên trời giáng xuống địa giận thế thế mong muốn phát ra công kích ngăn cản bất quá trước có lang sau có hổ công kích của nó bị Chu Giác Lão Sư ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này thương ảnh rơi vào trên người của nó. Nó thân thể cao lớn, chặn lại những công kích này, bất quá cũng tụ thương, chảy máu đen đường từ kinh ngạc cái này không có nói đùa, chăm chú sao? Chu Giác Lão Sư cũng bị đường từ sừng sốt tới tiểu tử này, vẫn là cương khí cảnh giới a. cảm giác thẳng bước siêu phàm cảnh, không đơn giản a. sau đó, Chu Giác Lão Sư nói nói, đường tử, ngươi hấp dẫn một chút công kích của nó, nên kết thúc ngáo kịch. nghe được Chu Giác lời nói, đường từ lần nữa phát ra giống nhau một kích, bất quá bị điệu giận chặn cái gì, không phải đâu? Chuyện này đối với xúc giác rốt cuộc là thứ gì, thế nào cường đại như vậy, ta cũng không tin, đã lâu như vậy, ngươi còn có thể kiên trì. Thế là, tiếp tục gia tăng công kích. Lưu Ly Kim thân thi triển, lực lượng tăng phúc 10 lần, hiện tại khoảng chừng 30 triệu kg lực lượng, mang theo kiếp lôi chi lực, thi triển Cửu Long lôi quyền, kinh thiên huyết khí xuất hiện, chín đầu huyết hồng, kiếp lôi chi long hướng phía địa giận xúc giác công kích địa giận phát ra một đạo khổng lồ khí lãng, cùng Cửu Long công kích ở cùng nhau. Trong nháy mắt, nhấc lên lớn đại phong bạo, không gian đều bị đánh nát đường từ bay rất ra ngoài. Bất quá, địa giận cũng không chịu nổi, xúc giác có rất nhiều vết rách. Chu giác lao sư công kích cũng chuẩn bị hoàn thành. Lần này không phải bình thường một kích, một đạo nhìn như đơn giản một chiều, bất quá lại giống như là cắt đậu phụ, đem địa giận xúc giác chặt đứt địa giận khí tức bảy bại, lúc nào cũng có thể sẽ chết đường từ thế thế. Lần nữa thi triển lôi long tình thường, kết thúc địa giận sinh mệnh, diễn hóa điểm một không nghìn, cái này cũng quá là nhiều a. Chu giác lao sư thi triển xong một chiêu này, trên mặt tái nhợt, một lát sau mới lên tiếng, nhờ có đường từ đồng học sớm để nó thụ thường không phải cũng sẽ không như thế dễ dàng liền giết chết hắn. Sau đó, ngay tại chỗ điều tức đường từ thấy thế, hướng địa giận chỗ trong hầm xem xét. Tinh thần lực phóng thích, có rất nhiều hạt thạch kim. Thay thế, đường từ không khách khí thu vào ai? Đây là cái gì? Thế nào như thế kỳ lạ? Hiện ra tại đường từ trước mắt là một cái cây gậy bộ dáng đồ vật đường từ trực tiếp thu vào, dự định lúc trở về lại để cho hệ thống bất hình. Không bao lâu, có mấy người đến đường từ chú ý tới, là Mạc Lão sư bọn hắn đường từ, Chu Giác, các ngươi không có sao chứ? Mặc Lão sư, ta không sao. Chu Lão sư chịu một chút tổn thương các ngươi đi đầu trở về, ta cần cùng bọn hắn cùng một chỗ, do xét tình huống nơi này. Tốt, Mặc Lão sư. Sau đó, đường từ cùng Chu Giác Lão sư khởi động không gian truyền thống vòng tay. 10 phút sau, tiêu thất ngay tại chỗ đợi bọn hắn sau khi đi. Mạc lão sư nói rằng, Văn huynh, đây rốt cuộc là cái gì hung thú? Mạc huynh, ta không có đoán sai, đây là trong sách cổ ghi lại điều giận, là một loại rất đặc thù hung thú, không, có tim có đập, huyết dịch sẽ không lưu động, không, có sóng điện não, cho nên rất khó phát hiện, hơn nữa, chỉ có đánh nát nó xúc giác khả năng giết chết hắn. Sau đó, đối sau lưng mấy vị nghiên cứu khoa học bộ dáng nhân viên nói rằng, các ngươi đem đầu này hung thú mang về nghiên cứu, nhìn có thể không thể phá giải bí mật của bọn nó. Trở lại không gian trạm, Chu lão sư không có chuyện gì liên trở lại chính mình cho ở tiền tiểu xong mấy người bọn họ tìm đến, bị Đường Từ đuổi trở về ta phải diễn hóa võ khí, cảm giác uy lực có chút thấp. Nếu như là huyền giai võ khí, uy lực sẽ càng lớn. Trước đó, trước hết để cho hệ thống nhìn xem đây là cái gì. Hệ thống, quét hình cái này cây côn tốc chủ, đây là vũ trụ sống kim, là một loại cực kỳ trân quý vũ trụ kim loại, bình thường cùng một cây bình thường, cây gậy không sai biệt lắm, cần phương pháp đặc thù sử dụng. Vũ trụ song kim, hoạt tính rất cao, tính bền dẻo rất mạnh, có thể dùng đến để tăng vũ khí uy lực, tăng lên phẩm giai, làm vũ khí linh tính gia tăng, hơn nữa Sử dụng vũ trụ sống kim chế tạo vũ khí, trưởng thành hạn mức cao nhất cao hơn. Hệ thống, vậy nói nhân loại chúng ta dùng để chế tạo vũ khí cái chủng loại kia đặc thù kim loại so sánh tiểu gì? Tốc chủ, một cái tiên, một cái địa ha ha, Âu hoàng phụ thể a. Ngắn ngủi hai ngày, liền có lớn như thế thu hoạch. Hệ thống, thế nào sử dụng đâu? Tốc chủ, cần hỗn độn chi lực dạng này bản nguyên chi lực mới có thể tối hóa loại kim loại này. Bất quá, cần nhắc nhở tốc chủ, lấy tốc chủ trước mắt diễn sinh ra hỗn độn chi lực, tối thiểu muốn 10 năm mới có thể 10 năm, chẳng lẽ nói đùa sao? Hệ thống, có những phương pháp khác sao? Tốc chủ, có có thể cho túc chủ giảm một chút, tốn hao 200.000 diễn hóa điểm, tức có thể sử dụng 200.000, vẫn là đánh gãy qua, hệ thống, ngươi nói đùa sao? Túc chủ, đáng giá vậy được rồi. Liên để ta xem một chút có cái gì chỗ kỳ lạ. Cho tiểu cốt sử dụng. Kia cái vũ trụ này sống kim có thể diễn hóa sao? Túc chủ, không thể. Phải chăng tốn hao 200.000 điểm diễn hóa điểm rèn luyện. Là 200.000 diễn hóa điểm trong nháy mắt bị khấu trừ đường từ cái kia đau lòng a. Lập tức liền không có hơn phân nửa diễn hóa điểm. Không bao lâu, cái này cây côn tản mát ra hào quang màu tím, sau đó biến thành một đạo chất lỏng màu tím không ngừng biến hóa hình dạng. bất quá bị một đạo năng lượng khống chế, tiểu cốt phát ra tranh tranh dòn băng đường từ minh mạch. tiểu cốt rất muốn sử dụng hệ thống, trợ giúp tiểu cốt luyện hóa vũ trụ sống kim a. sau đó đạo này từ sắc vũ trụ sống kim dịch thể được đưa đến tiểu cốt thân thương, tiểu cốt chậm rãi hấp thu, chỉ chốc lát sau vũ trụ sống kim liền bị tiểu cốt hấp thu. hấp thu xong vũ trụ sống kim về sau, tiểu cốt tản mát ra mảnh liệt hào quang màu tím, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào đường từ đan điền đường từ phát hiện tiểu cốt tại đan điền bên trong, dường như lâm vào ngủ say hệ thống. tiểu cốt đây là tại tiến hóa sao? tốc chủ đúng vậy quá tốt rồi, không biết do tiểu cốt cần phải bao lâu khả năng hoàn thành tiến hóa. hệ thống, ngươi biết không? túc chủ, ta cũng không biết. chương 91, quét ngang võ đạo quán. chương 91, quét ngang võ đạo quán không biết do tiểu cốt cần phải bao lâu mới có thể tiến hóa hoàn thành. may mắn lúc trước phần thưởng đệ nhất bê cấp bàn lòng cốt thường không có nhường tiểu cốt tuấn vệ, không phải, ta hiện tại nhưng không có vũ khí sử dụng. đã hiện tại không có nhiệm vụ, vậy thì đi không gian chạm võ đạo quán đi một lần, nhìn xem, có cái gì mới lạ địa phương. 10 phút sau, đường từ tới võ đạo quán đi vào, phát hiện cùng lam tinh võ đạo quán so sánh dường như càng thêm ưu việt, chỉ là không có lớn như vậy. Nơi này, thống vừa sử dụng cũng là tài nguyên điểm, nói cách khác, tại thiên tiêu bí cảnh bên trong kiếm lấy tài nguyên điểm, nơi này còn có thể sử dụng. Tầng thứ nhất chính là đủ loại tu luyện chẳng chỗ, còn có một tòa luận võ đài người nơi này không coi là nhiều cũng không tính thiếu, bất quá, cơ hồ không có đường từ dạng này người trẻ tuổi, tuổi tác tối thiểu đều là 30 tuổi, 28.9 tuổi võ giả. Nhìn xem đường từ dạng này gương mặt trẻ tuổi rất nhiều người không khỏi dùng ánh mắt tò mò nhìn xem đường từ đường từ đi lên tầng thứ hai, nơi này là mua sắm các loại tài nguyên địa phương. Đường Từ hứng thú đi đến đan dược hoặc là dược dịch cái này một cột, nhìn xem một cột cột đang dược, Đường Từ lựa chọn mấy thứ chính mình cần nhất chân nguyên dịch gắt không thể thiếu, đến 50 bình, chỉ huyết đan đến 20 khỏa, khôi phục đan đến 20 khỏa. Chỉ chút này. Kế tiếp, đi đến thiên tài địa bảo một cột, đường từ ánh mắt khẽ động quá tốt rồi, thế mà có nhiều như vậy thích hợp dược liệu của ta. Cuối cùng, lựa chọn 5 cây lạnh linh thảo, 5 viên thiểm lôi quả, một gốc chân lôi thảo. Đi trả tiền lúc, hết thảy bỏ ra 90 vạn tài nguyên điểm đau lòng a. Hy vọng có thể tăng lên không ít thực lực a. Không phải, quá đau lòng. Đi đến tầng thứ ba. Nơi này toàn bộ là một chút phòng luyện công, chủ yếu là dùng tới tu luyện, chia làm 4 cấp độ gian phòng, thiên, địa, huyền, hoàng. Thiên cấp gian phòng tốt nhất, cấp bậc càng cao, có thể giúp luyện hóa năng lượng vũ trụ thì càng nhiều. đương nhiên, tốn hao cũng là càng nhiều đường tử cũng minh bạch liên bang có thực lực đem tất cả phòng luyện công đều biến thành một cái phẩm chất, nhưng nơi có người liền sẽ coi đấu tranh, chỉ có áp lực tồn tại, mới sẽ cho người tiến bộ càng nhanh. Đi đến tầng thứ tư, cũng là tầng cuối cùng. Bất quá, không cho vào đi đường tử đi đến tầng thứ nhất. Dự định dạo chơi liền trở về đúng lúc này, hắn nghe được một thanh âm tiểu tử. Ngươi chính là lần này Thiên Tiêu đặt huấn Doanh học sinh thôi. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận, nhìn xem cái gọi là Thiên Tiêu có gì thực lực. Nghe được giọng nói chuyện, Đường Từ cực kỳ khó chịu, cảm giác cao cao tại thượng a. Ta dựa vào cái gì cùng ngươi đánh? Tiểu tử, ngươi cứ như vậy không có huyết tính sao? Cùng ta đánh một trận cũng không dám. Ngươi cái này Thiên Tiêu xưng hô là giả a. Ta Hoàng Tam cuộc đời khó chịu nhất chính là các ngươi bọn này sinh ra tới liền có vô số tài nguyên đời thứ hai. Nếu như không có cha mẹ của các ngươi, lại đáng là gì? Nghe được đối diện lời nói, Đường Từ nói rằng Hoàng Tam đúng không? Muốn so với ta thử. Cần tiền đặt cược, tất cả tài nguyên điểm. Ta nhìn thực lực ngươi cũng bất quá cương khí cảnh giới thất dài, ta là cương khí cảnh giới ngũ giai, ngươi không cần áp chế thực lực, toàn lực cùng ta chiến đấu, dám sao? Tiểu tử, đã ngươi cũng dám, ta có gì không dám? Thế là hoàng tam đối người chung quanh nói rằng, các vị huynh đệ, các ngươi làm chứng cho ta, tiền đặt cược chính là tất cả tài nguyên điểm. Hai người đứng lên luận võ đài, Đường Từ nói rằng hoàng tam, ngươi xuất thủ chưa? Ca. Đường Từ nhường hệ thống quét hình qua hoàng tam thực lực, không đáng giá nhất tới. Hoàng tam thi triển bó kỹ, một thanh khổng lồ búa sen lẫn thổ cương khí kim màu vàng, hóa thành một thanh có 10 mét lớn nhỏ ảnh hướng phía đường từ chặt xuống quả nhiên trải qua sinh tử tôi luyện người võ kỹ so với bình thường người càng vững chắc bất quá mặt người đúng là ta chín đạo lôi long cùng đóa ảnh đụng vào nhau khí lãng khổng lồ truyền đến hoàng tam rút lui mấy bước kỳ thật đường từ khả lấy một chiêu miệu sát bất quá vẫn là cho hoàng tam một tia mặt mũi a xem ở hoàng tam là một cái bảo hộ làm tình dụng sĩ si phân thượng hoàng tam cảm thấy vô cùng ngạc nhiên hảo tiểu tử thật mạnh a chẳng lẽ em muốn lật thuyền trong mương không được không thể thua như thế chẳng phải là nhường đám minh đệ này chế dế tiểu tử ta phải nghiêm túc ngươi tiếp hảo Thế là thi triển luyện thể công pháp, thân thể biến toàn thân là cơ bắp, độ biến lớn mấy phần, mỗi chém ra một búa một cái búa ảnh hiện lên. Lôi Long Du thi triển linh hoạt tránh né lấy Hoàng Tam công kích tiểu tử, có bản lĩnh ngươi không cần tránh a. Có bản lĩnh ngươi đổi kịp ta à. Tiểu tử, ta sinh khí rồi. A? Khối nhỏ đầu sinh khí rồi? Không cho phép nói ta nhỏ, ta là mấy Nam, gió lốc 36 búa. Lần này, bốn năm nói búa ảnh bay ra đường từ lần nữa né tránh. 20 phút sau, Hoàng Tam thở hừ hục. Mà Đường Từ giống người không việc gì như thế. Bất quá Đường Tử dự định kết thúc cái này, náo kịch ta mặc dù có thể không sử dụng bất kỳ võ kỹ, liền có thể nhường Hoàng Tam mệt mỏi nằm xuống. Nhưng ta Đường Tử có tự mình làm người chuẩn tắc. Sau đó, thi triển lôi long bình thường, nhìn uy thế rất lớn, kỳ thật không có gì tổn thương, nhưng đầy đủ có thể đem Hoàng Tam đánh bại tiểu tử, tâm ta phục có thể phục, ta giống ngươi nói xin lỗi, không nên nói ngươi là giả thiên tiêu. Ngươi không cần khách khí, nên cho vẫn là phải cho đây là ta 100.000 tài nguyên điểm, toàn bộ chuyển cho ngươi. Ngay tại Đường Từ dự định rời đi thời điểm, lại có người nói nói, tiểu tử, ta muốn đánh với ngươi một trận, tiền đặt cược cũng là tất cả tài nguyên điểm nghe được có người nói như vậy, Đường Tử cũng không có ý định đi. Đây có lẽ là kiếm lấy tài nguyên điểm cơ hội. Thế là nói rằng, muốn so với ta thử có thể, nhưng tiền đặt cược chỉ có thể là một nửa tài nguyên điểm. Có thể liền so, không thể lời nói coi như xong. Tiểu tử, tuất. Song Phương đi đến này, người đối diện nói rằng, tiểu tử, ta gọi Lý Thanh Nhu, cương khí cảnh giới bắt giai, ngươi tên là gì? Ta gọi Đường Tử, cương khí cảnh giới ngũ giai. Lý Thanh Nhu vũ khí là một cây đại đao. Hét lớn một tiếng, Thanh Nhu chạm. Sau đó phía sau hiện ra một đạo thanh sắc Thanh Nhu hư ảnh. Đại đao mang theo cương khí kim màu xanh mấy đạo thanh sắc đao ảnh bay ra, xen lẫn tiếng xé gió, hướng phía đường từ chém vào mà đến đường từ thi dương, cựu long lôi quyền, chín đạo huyết sắc lôi long cùng màu xanh đao ảnh công kích cùng một chỗ, phát ra kịch liệt tiếng nổ, nhấc lên khí lãng khổng lồ. Kích thứ nhất, Lý Thanh Niu rút lui mấy bước, mà đường từ vẫn là vững như lão cẩu, tiếp xuống mấy chiêu bên trong, đường từ chỉ thủ không công, mà Lý Thanh Niu lại mệ thở hổn hổ, vội vàng nói đường từ huynh đệ, ta không được, ta nhận thua. Kế tiếp, đường tử nói lần nữa, còn có người muốn tới khiêu chiến sao? Bất quá điều kiện tiên quyết là chỉ có thể cương khí cảnh giới tới khiêu chiến ta. Vượt qua cương khí cảnh giới, ta khái không tiếp thụ khiêu chiến. Tiên đặt cược đồng dạng là một nửa tài nguyên điểm. Nghe được Đường Từ nói như vậy, người ở dưới đài ngao nghe muốn động cái này gọi Đường Từ tiểu tử đã khiêu chiến hai trận, chắc hẳn thực lực tiêu hao không sai biệt lắm. Chúng ta có thể ngư ông đắc lợi à? Đúng vậy à? Tiểu tử này liều lĩnh, lỗ mãng. kế tiếp không ngừng có người đi lên. Bất quá đều là thua Đường Từ vì để cho đại gia càng có lòng tin, còn cố ý nói mệt mỏi quá à? Ta không được, muốn muốn khiêu chiến nhanh lên một chút, quá hạn không đợi a Dưới đài mọi người thấy Đường Từ mồ hôi dầm dề bộ dáng. Không khỏi tâm bắt đầu chuyển động, dù sao đường từ thắng thật nhiều tại nguyên điểm, không ngừng có người lên đài. Bất quá, toàn bộ là thua. Hiện tại đường từ cùng một cái giống như chó chết nằm trên đài, thở hổn hển ta thật không được, còn có người muốn khiêu chiến sao? Nhìn hắn bộ dáng, vẫn là có người động tâm rồi. Huyền sách thua, vương lưu, thua. Lần nữa qua mười mấy trận sau, không có người ra sân, bởi vì bọn hắn cũng không tin đường từ lắc lư đường từ biểu thị, rất đau lòng a. Ta thật không được a, các ngươi nhanh tới khiêu chiến ta hà? Chỉ có điều từ hôm nay trở đi, một cái tên là đường từ biến thái lần nữa lưu truyền tại không gian chạm bên trong cơ hồ mỗi người đều biết. Chương 92, vết nước không gian, chiến đấu lên. Chương 92, vết nước không gian, chiến đấu lên ai? Đám người này thật quá không nể mặt mũi, ta thật không được a. Thế mà không tin ta. Ha ha, thế mà nhiều hơn một triệu tài nguyên điểm, lại đi mua ít đồ. Sau nửa canh giờ, Đường Từ nhìn xem hệ thống không gian bên trong thêm ra 50 bình chân nguyên dịch, 5 cây hàn băng thảo, 5 viên tiểm lôi quả, một quả chân lôi quả, cười ra heo tiếng, "Têu hôm nay cái gì cũng không làm, liền dùng để diễn hóa những vật tư này, cố gắng tăng thực lực lên." Về đến phòng, đóng cửa thật kỹ, ta bây giờ còn có 35 vạn diễn hóa điểm nên diễn hóa võ khí vẫn là những vật tư này a. Tốt xoan suất ta. Nếu như ta có đầy đủ diễn hóa điểm tốt biết bao nhiêu a. Tính toán, vẫn là diễn hóa những này tài nguyên tu luyện sau. Võ khí tổng thể mà nói còn đủ, thực lực cao, uy lực tự nhiên là mạnh. Hệ thống, cái này 10 cây hàn băng thảo mỗi gốc hoa 10000 diễn hóa điểm diễn hóa, 10 khỏa tiệm lôi quả mỗi khỏa hoa 10000 diễn hóa điểm diễn hóa, hai gốc chân lôi thảo mỗi gốc hoa 10000 diễn hóa điểm diễn hóa. Cái này 100 bình chân nguyên dịch dùng 10 vạn tài nguyên điểm diễn hóa. Diễn hóa thành công, chân nguyên dịch phát động 99999 lần báo kích, dược hiệu gia tăng 10 lần. Diễn hóa thành công, chân nguyên dịch phát động gấp 1 vạn lần bạo kích, dược hiệu ra tăng 10 lần. Diễn hóa thành công, chân nguyên dịch phát động 20.000 lần bạo kích, dược hiệu ra tăng 20 lần. Diễn hóa thành công, chân nguyên dịch phát động. Diễn hóa thành công, Hàn Băng Thảo phát động 3 vạn lần bạo kích, dược hiệu ra tăng 30 lần. Diễn hóa thành công, Hàn Băng Thảo phát động 50.000 lần bạo kích, dược hiệu ra tăng 50 lần. Diễn hóa thành công, xin chờ đợi 10 phút. Thiểm Lôi Quả diễn hóa thành công, phát động 20 ngàn kích, dự hiệu ra tăng 10 lần. Thiểm Quả diễn hóa thành công, phát động gấp 1 vạn lần diễn hóa, dự hiệu ra tăng 1 lần. Thiềm lôi quả diễn hóa thành công, phát động 50000 lần bạo kích, dược hiệu ra tăng 40 lần. Chân lôi thảo diễn hóa thành công, phát động 50000 lần bạo kích, dược hiệu ra tăng 40 lần. Chân lôi thảo diễn hóa thành công, xin chờ đợi 10 phút cũng không tệ lắm, lại có 3 phần kim sắc truyền thuyết. 10 phút sau, Hàn băng thảo diễn hóa thành công, phát động 100000 lần bạo kích, diễn hóa thành cực hàn linh thảo. Thiềm lôi quả diễn hóa thành công, trừ phi 100000 lần bạo kích, diễn hóa thành 5 tiếp lôi quả. Chân lôi thảo diễn hóa thành công, phát động 100000 lần bạo kích, diễn hóa thành cực lôi linh quả haha, ha, không tệ. Ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới cương khí cảnh giới lục giai. Đường Từ ăn một gốc Hàn Băng thảo, hỗn độn võ kinh vận chuyển, rất nhanh liền đem những năng lượng này luyện hóa, bất quá, vẫn là kém một chút. Một mạch uống xong 10 bình chân nguyên dịch. Lần này, năng lượng sung túc. 10 phút sau, Đường Từ nhìn xem chính mình 160 cây số đan điền, không khỏi hết sức cao hứng thử một chút, hôm nay ta đem những tư nguyên này toàn bộ luyện hóa, nhìn xem có thể đột phá đến cái nào tình trạng. Ngay tại Đường Từ dự định tiếp tục lúc tu luyện, một đạo tiếng cảnh báo truyền đến. Đường Từ nhìn xem không gian của mình định vị vòng tay bên trên truyền đến một đạo tin tức, vết nứt không gian xuất hiện, dị tộc xâm lớn, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Không chờ một lúc, Đường Từ bị cảnh chìa khóa truyền đến Mạc lão sư tin tức, đặt huấn doanh học sinh, lần này không cần tham dự chiến đấu. Nhớ lấy không cần ngông cuồng xuất động. Đường Từ nghĩ nghĩ, cũng minh bạch Mạc lão sư ý tứ đặt hắn trong doanh trại học sinh, toàn bộ là làm tinh thiên tài, tương lai trụ cột vương vàng. tới đây, kỳ thật chủ yếu là thí luyện, liệu mạng sự tình, vẫn là giao cho những võ giả khác. Đường Từ yên lặng nói rằng, ta mặc dù muốn trở thành cường giả, nhưng chuyện tương lai ai cũng đoán trước không được ta cũng là làm tinh một phần tử, coi lại ở phía sau làm con rùa đen giúp đầu, ta Đường Từ làm không được, hơn nữa, thực lực của ta so tất cả học sinh, cũng đa số người thực lực cường hắn hơn, chỉ phải cẩn thận một chút, sẽ không xảy ra chuyện. Đường Từ lập khắc mặc thích võ người nạ nổ trên giáp, tiến về võ giả quân hạng bên trên. 10 phút sau, cơ hồ tất cả nhân viên toàn bộ kết hợp, thân phận toàn bộ xác nhận. Làm kiểm tra tới Đường Từ thân phận lúc, phụ trách sĩ quan thuyết phục Đường Từ đừng đi. Bất quá, Đường Từ khăng khăng muốn đi. Về sau, người sĩ quan này cho Mạc lão sư phát một cái tin tức, tin tức vừa phát ra ngoài. Phụ trách sĩ quan liền đối đường từ nói ngươi có thể đi, bất quá, chú ý an toàn. Ngồi hai chiếc vũ trụ hảo quân hạm, chỉ có điều cái này hai chiếc quân hạm cùng bọn hắn lúc trước cưới kia một chiếc không giống, cái này hai chiếc quân hạm, toàn bộ là vì chiến đấu mà thiết định, các loại trí năng chiến đấu cơ đường băng, diệt tinh chạy chờ một chút. Không gian định vị trong vòng tay lần nữa truyền đến tin tức tất cả nhân viên xin chú ý, lần này là một năm ánh sáng chỗ, tọa độ 996 h 74749863 g cần phải hao phí 5 phút nhảy vỏ động cơ, trải qua kiểm tra, lần này vết nứt không gian năng lượng cường độ, thấp. 5 phút sau, tới mục đích ánh vào đường từ tầm mắt chính là một cái tản ra hào quang màu đỏ, xương mù màu đen hiện hiện, có một tia khe hở, còn chưa hoàn toàn vỡ ra vết nứt không gian đợi một phút. Cái này khe nước bắt đầu bị lớn, truyền đến thanh âm khẳng hẳn, cùng vô số cánh vung lên thanh âm đường từ có chút kích động. Lúc này, đường từ nhìn thấy, quân hạ bên trên các loại trí năng chiến đấu cơ toàn bộ khởi động, đồng loạt, rất có lực chấn nhiếp, diệt tinh chạy trốn miệng tản mát ra năng lượng màu xanh lam, các loại trí năng người máy mang theo vũ khí hạng nặng, tất cả võ giả võ trang đầy đủ. Rất nhanh, vết nứt không gian hoàn toàn hình thành, dị tộc thân ảnh nổi lên, là một đám cùng loại với con rơi dị tộc. Tên là huyết bước, mỗi một cái đều có 10 mét lớn nhỏ, phát ra thanh âm rất chói tai, tướng mạo hung ác. Còn không chờ bọn hắn toàn bộ đi ra, các loại hỏa lực toàn lực công kích, những này con rơi dị tộc toàn bộ bị đánh thành thịt nát đường từ không biết rõ đến cùng chết nhiều ít huyết bước, đặc biệt là diệt tinh pháo uy lực, ngược lại hắn là bị loại hỏa lực này dọa sợ, nếu như bằng vào võ giả, không biết do muốn giết bao lâu, mặc dù những này huyết bức thực lực yếu nhược, nhưng số lượng nhiều lắm đại khái qua nửa giờ, huyết số lượng bắt đầu giảm bớt, bất quá, hỏa lực cũng không giống trước đó. Như vậy dày đặc, dù sao, đây đều là liên bang tệ A mỗi một phút, tiêu hết liên băng tệ, cũng không biết có bao nhiêu đường từ biết, nên bọn hắn xuất thủ. Tất cả võ giả, một nhóm tiếp lấy một nhóm đi lên, cùng những này dị tộc chiến đấu cùng một chỗ. Mà một nhóm khác võ giả, cùng các loại trí năng chiến đấu cơ, đem khu vực này làm thành một vòng tròn, bất kỳ muốn muốn chạy trốn hết bước, đều sẽ bị những võ giả này giải quyết. Lần thứ nhất tại vũ trụ chiến đấu, đường từ cảm giác rất vi diệu. ở chỗ này, chỉ cần là cương khí cảnh giới võ giả, đều có thể đứng ở trong vũ trụ, hơn nữa còn thực lực còn không chịu ảnh hưởng, cảm giác hết sức ngạc nhiên. Bất quá. Dưới mắt cũng không phải thảo luận vấn đề này thời điểm đường từ mỗi một kích, đều có thể mang theo mười mấy đầu huyết bức tử vong. Diễn hóa điểm 1200, diễn hóa điểm 1000, diễn hóa điểm 15000, diễn hóa điểm 14000. Sau nửa canh giờ, tất cả huyết bức toàn bộ bị đánh giết. Tiếp qua nửa canh giờ, cái này khe hở không gian tiêu thất. Mỗi người đều rất cao hứng, lần này là một cái đại thắng, không có võ giả tử vong, cùng trọng thương. Tất cả mọi người, lần nữa cưới quân hạm, phát động không gian nhảy vọt động cơ, về tới không gian chạm ha ha, lần này thật là một cái thu hoạch lớn a. Khoảng chừng 200.000 diễn hóa điểm một đợt giàu a, lại có thể tăng thực lực lên, diễn hóa võ kỹ. Chương 93. Trạng thái tính sinh mệnh tính đặc thủ. Chương 93. Trạng thái tính sinh mệnh tính đặc thủ. Trở lại không gian trạng, Đường Từ lập khắc liền bị Mạc lão sư cho gọi tới. Kết quả đi, không cần phải nói, tất cả mọi người minh bạch. Về đến phòng bên trong, Đường Từ chẳng hề làm gì lúc đầu muốn tăng thực lực lên, bất quá hôm nay cũng có chút mệt mỏi, ngày mai lại tu luyện. Mà ở thời điểm này, Võ đạo quán tầng thứ tư, rất nhiều đại lão ngồi vây chung một chỗ mạc hình, thiên tiêu đặc doanh xuất hiện không ít hạt giống ta. Đặc biệt là cái kia gọi Đường Từ tiểu gia hỏa có thể gạt tặc rất ca, hơn nữa thực lực rất mạnh a, cô huynh, cái này đường từ thiên phú quả thật không tệ, tại đã bao lâu nay đặt huấn trong doanh trại, thiên tư của hắn tuyệt đối là mạnh nhất học viên một trong. Mạc huynh, lần này vết nứt không gian, đường từ tiểu gia hỏa này biểu hiện rất tốt, bất quá vẫn là khuyên hắn một chút, chỉ sợ lần sau gặp phải vết nứt không gian càng cường đại, có cái gì sơ suất lời nói, thật là ta nhóm liên bang một tổn thất lớn. cô huynh, sám vực tinh tình hung thế nào? còn có loại kia địa giận hung thú đến cùng có chỗ đặc biệt gì? dạng này kỳ lạ hung thú, không phải phổ biến a? ma huynh, ít ra còn cần mấy ngày chúng ta mới có thể chờ đợi tới liên bang thông báo kết quả. Dưỡng thằng này, Đường Tử, Tiền Tiểu Song, Tiết Phong, chân Tuấn mấy người tại Chu Giác Lão sư dẫn đầu hạ tiếp tục đi thăm dò Nguyên Thủy Tinh Cầu, Hoàng Vu Chi Địa. Bất quá, đi một cái khác Tinh Cầu, không có đi ngày hôm qua Tinh Cầu kia. Rất nhanh, bọn hắn đã đến mục đích Hải Thạch Tinh. Mặc dù mang theo biển, nhưng bên trong đa số là tảng đá, không có sinh mệnh, bởi vì đông đảo tảng đá hiện ra màu lam, nhìn từ đằng xa đi qua, tựa như biển cả như thế, cho nên được gọi là Hải Thạch Tinh. Bên trong tồn tại một loại đặc thù vật tư, Hải Thạch Chi Tinh là một loại đặc thù dược liệu có thể dùng để chế một ít đặc thù dữ liệu. Mấy vị đồng học, hải thạch chi tinh hình dạng rất dễ dàng phân biệt, ta liền không tỉ mỉ nói, bất quá, hiện tại số lượng cũng không coi là nhiều, cẩn thận một chút, hôm nào ta mang các ngươi đi một cái nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu. Không bao lâu, Đường Từ căn cứ trong đầu tin tức, rất nhanh xác nhận một quả hải thạch chi tinh hải thạch chi tinh, toàn thân hiện lên màu đỏ lam, có ngũ giác, lớn chừng cái trứng gà, có nhàn nhạt mùi thơm. Đây chính là hải thạch chi tinh đi. Còn rất xinh đẹp, hương vị cũng không tệ, đồ tốt. Ai? Nơi này còn có một quả. Nơi này còn có một quả. Nơi này cũng có một quả. Tìm mấy giờ, tất cả mọi người đầy buồn đầy bát. Chu Giác Lão sư nói nói, các bạn học, hôm nay thăm dò liền đến đây là kết thúc, các ngươi là dự định về không gian chạm còn tiếp tục ở chỗ này, tu luyện công pháp võ kỹ. Chu Giác Lão sư, chúng ta dự định ở chỗ này tu luyện một phen đường từ nói rằng, Chu Giác Lão sư, ngươi đi về trước đi. Chúng ta mấy người tu luyện một phen, sau đó lại trở về. Nơi này không gian to lớn, cũng tốt, vậy ta liền đi về trước. Vì cái gì đường từ sẽ để cho Chu Lão sư trở về. Hắn có ý nghĩ của mình tỷ lệ lớn sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm qua, bởi vì tại tinh không bên trong lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra nguy hiểm. Nếu như tình huống xác nhận không chính xác lời nói, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Về phần chuyện ngày hôm qua, tỷ lệ lớn là ngoài ý muốn. Mấy vị đồng học, chúng ta nghỉ ngơi một chút sau, liền đi tu luyện a. Nhưng là chúng ta bốn người quyết định không thể cách xa nhau quá xa từ ca, chúng ta biết. Thứ ca, chúng ta biết. Nghe được mấy người trả lời như vậy, Đường Từ cũng yên lòng. Sau đó, quay người rời đi đi đến 7.000 m mét bên ngoài một cái cao trên đá. Trong lòng Mặc Niệm nói, khoảng cách này, mấy người bọn họ không phát hiện được ta tu luyện, mà ta có thể rất tốt phát hiện tình huống chung quanh. Lấy ra cực lôi linh thảo. Cực băng linh thảo, năm kiếp lôi quả, còn có cái khác vật tư, bắt đầu luyện hóa, tăng thực lực lên đường từ đầu tiên phục dụng chính là cực lôi linh thảo. Vênh ngông năng lượng điên cuồng tuân gia nhập thể nội, nhất tâm nhị dụng, khống chế bất diệt chân thân công cùng hỗn độn võ kinh, hấp thu năng lượng vũ trụ, phối hợp cực lôi linh thảo cung cấp năng lượng, đường từ thực lực đang nhanh chóng tiến bộ. Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ trôi qua đường từ mở to mắt, cảm thụ được thân thể biến hóa quá tốt rồi, ta hiện tại đã cương khí cảnh giới thất giai, lực lượng ít ra cũng tăng lên 200000 kg. Ta hiện tại thuần lực lượng có không kg nếu như không phải bất diệt chân thân công, lực lượng của ta căn bản không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Lực lượng cường đại cần phải cường đại thể chất chèo chống, mà thể chất càng mạnh, đối võ đạo tu luyện hiệu quả càng tốt. ngắn ngủi ba ngày, thực lực của ta liền tăng lên hai giai. bất quá, tài nguyên lại không. ta hiện tại hẳn là có thể so sánh đồng dạng siêu phàm cảnh giới nhị giai võ giả. hôm nào tìm hung thú thử một chút. tiên tiểu song thanh âm truyền đến từ ca, ngươi tu luyện xong chưa? tốt, tốt. vừa rạng sáng ngày thứ hai, không gian chạm truyền đến cảnh báo một năm ánh sáng bên ngoài. Tọa độ 9657 685 C 9863 477 B có vết nước không gian xuất hiện, năng lượng cường độ cấp thấp. Tất cả nhân viên chiến đấu lập tức kết hợp, một phút ra ngoài phát. Lần này, mặc Lão sư làm theo phát ra đường đi tin tức, nhưng đường từ vẫn là đi, không ngừng đường từ. Diệp Phong, Long Linh mặc bất bại, cương khí cảnh giới ngũ giai trở lên cương khí cảnh giới võ giả đều đi. Lần này dị tộc thanh thiên tức tộc theo vết nước không gian bên trong đi ra người mạnh nhất bất quá là siêu phàm cảnh giới nhị giai, bị diệt tinh pháo một pháo liền đánh nát. Cái khác không đáng giá nhắc tới. Sau hai canh giờ. Kết thúc chiến đấu không tệ, lần này lại thu hoạch 150.000 diễn hóa điểm, coi như không tệ. Giữa trưa, Đường Từ đi voi đạo quán đem tất cả vật tư đổi, khoảng chừng 90 vạn tài nguyên điểm đồng thời mua không ít thiên tài địa bảo. Bất quá, Lôi hệ, hệ thiên tài địa bảo số lượng ít, còn lại cũng là có Đường Từ cũng mua không biết, như cái gì hòa hệ, một hệ những này thiên tài địa bảo chỉ có thể cung cấp năng lượng, đối tiếp Lôi chi lực cùng cực hàn chi lực tăng lên không tính quá lớn. Vào lúc ban đêm, hơn nửa đêm, lại có vết nước không gian xuất hiện đồng dạng là cấp thấp, kết cục cũng giống vậy. Dương thằng này, Đường Từ bị Mặc lão sư gọi vào văn phòng. Bên trong còn có cái khác rất nhiều người khí tức giống nhau vô cùng cường đại. Chu Giác lão sư, tiền tiểu song, Tiết Phong, Trần Tuấn mấy người cũng tại Mạc lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đường từ, các ngươi lần này lập công lớn Mạc lão sư, vì cái gì nói như vậy? Các ngươi trước mấy ngày chém giết đầu kia hung thú, trải qua chúng ta làm tinh nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu. Phát hiện loại này hung thú thể nội chứa có một loại đặc thù vật chất, được gọi là trạng thái tính thừa số, loại này hung thú bị chia làm trạng thái tính sinh mệnh, mở ra một cái hoàn toàn mới sinh mệnh lĩnh vực. Trọng yếu nhất là, loại này trạng thái tính thừa số cực kỳ đặc thù, có thể nhường sinh mệnh ở vào trạng thái ngủ say. Nhường thân thể chậm rãi tiến hóa, thực lực, thể chất siêu việt rất nhiều giống loài. Nhưng nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện, loại này trạng thái tính thừa số có thể cùng đặc thù nào đó vật chất xảy ra phản ứng, biến cực kỳ sinh động, bất quá, lại bảo lưu lại một bộ phận đặc tính, đây là giải thích, tương lai nhân loại chúng ta có thể chế tạo ra một vài thứ, dùng đến để thăng người thiên phú. Phải biết, thiên phú ngoại trừ trời sinh cùng một ít đặc thù thiên tài địa bảo, cơ hội là cố định. Mà một khi có thể nghiên cứu ra loại vật này, có thể tăng cường đại gia thiên phú, mà một cái giá lớn còn thấp, tương lai có thể xuất hiện càng nhiều võ giả, càng nhiều cường giả. Bất quá Dưới mắt vẫn chỉ là lý luận tri thức Nhưng cũng coi là một cái khơi ròng Nghe được Mạc lão Sư nói như vậy Đường từ cũng kinh ngạc thiên phú là trời sinh Mong muốn cải biến, cực kỳ khó khăn Đối với đa số người bình thường mà nói Bọn hắn cùng những cái kia đời thứ 2 tử đệ không giống Thiên phú không tốt có thiên tài địa bảo tăng lên Không có thực lực có có tài nguyên tăng lên Một khi loại vật này bị nghiên cứu ra được Đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là thứ rất tốt Hy vọng nhanh lên nghiên cứu ra được a.